một trăm mười chín thứ một trăm mười chín chương phòng đấu giá lão đại nữ hoa thôn bây giờ đã thăng cấp làm cấp hai tiểu chấn bên trong có một phòng đấu giá ta đem vũ khí này treo ở phòng đấu giá bán ra a t r ị nghị h n nói đoạn thời gian gần nhất t r ị nghị h n hướng độ thuần t h ụ tiêu hao số lớn khoán g thạch tài liệu nhưng rèn đúc thành công trang bị lại lác đác không có mấy trong lòng một mực lo sợ bất an muốn bù đ ắ p ngươi xem đó mà làm thôi nếu như ngươi có thể dùng liền tự mình dùng không thể dùng thì bán đ ổ i tài nguyên hứa phong nói tốt lão bản c h nghị trong lời nói có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là nói lão bản nữ hoa thôn a không nữ hoa c h ấ n bây giờ có số ít thổ địa cùng p h o n g ốc bán ra ta cảm thấy có phải hay không mua một gian về sau mở tiệm vũ khí có thể có thể lợi í t tiền mua nhà mua đất hứa phong nhất xứng sở kiếp trước hắn chính là một cái nghèo địa ti cả ngày ở trên sinh tử tuyến dây ruộng tại doanh địa mua nhà mua đất chuyện như vậy cùng hắn là không hề có một chút quan hệ đúng à nữ hoa c h ấ n sớm muộn cũng sẽ lên tới quốc đô cấp bây giờ khẳng định có rất nhiều thế lực lớn quan sát do dự ta vừa vặn thừa dịp lúc này làm chút đầu tư a hứa phong nhất vỗ đầu thầm nghĩ chính mình quá ngu ngươi nhắc nhở quá kịp thời trị nghị ngươi bây giờ nữ hoa thôn xem Có cái gì sau vực lưng mộ địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ chốc lát công phu một tòa mới mộ bia từ dưới đất trôi ra mới tinh mộ bia chỉ một hồi thời gian l i ề nguyên tựa trải như đã t bản nữ hoa thôn bây giờ đã đã biến thành nữ hoa trấn phía ngoài tường vây cũng biến thành cao hơn hai em mở gạch đá kết cấu bên trong phòng ốc so với chiếc tiệm cũng hoa lệ rất nhiều chị nghị n tại đứng tại tiệm thợ rèn phía trước hơi bất an đi tới đi lui mặc dù thăng làm chính thức thợ rèn nhưng rèn đúc xác suất thành công vẫn là quá thấp chị nghị trong lòng lo sợ bất an chỉ sợ hứa phong không hài lòng đem mình đá Tiệm tợ tiền tới rất người nhiều muốn rèn nhân hướng không về, đang à bực bội t vật quái ở giữa chị nghị h n ngầm đầu nhìn thấy hứa phong đang hướng hắn đi tới hắn vội vàng nên đón tiếp lấy lão bản t r ị nghị h n kính cần nói đồng thời đem một cái nhất tinh hoàng kim cấp trường đao đưa tới đây là hắn trong khoảng thời gian này tới thu hoạch duy nhất một cái có thể lấy ra được vũ khí hứa phong nhìn lướt qua vũ khí thuộc tính trịnh nghị đã sớm phát cho hứa phong nhìn qua bởi vậy hứa phong cũng không có để ý lắc đầu nói chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt phong đấu giá ở nơi nào hứa phong v ấ n đạo ngay tại thị trấn phía tây một tòa ba tầng lầu kiến trúc ta dẫn ngươi đi a t r ị nghị vội vàng nói không cần ngươi trước luyện tập a món vũ khí này cũng không gấp gáp án ngươi trước cầm phòng thân hứa phong nói ta tự mình đi liền tốt c h nghị bây giờ chỉ có nhất tinh thực lực có cái này t r ư ờ n g đ à o cũng có thể phòng thân mặc dù đang nữ hoa chấn không cho phép chém giết nhưng là phải lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất lại cùng t r ị nghị h n thông báo vài câu chế tạo sự t ì n h chấn an phía dưới t r ị nghị h n hứa phong hướng hắn gật gật đầu hướng về phòng đấu giá phương hướng đi đến thăng cấp thành chấn nữ hoa thôn đường đi rộng lớn rất nhiều hai bên xuất hiện không thiếu cửa hàng có chút mở cửa có chút lại đóng người trên đường phố xuất hiện cũng rất nhiều số đông là nhất tinh thực lực cũng có một chút người bình thường sắc mặt t i ể u tụy mặc cũng là rách tung tóe những người này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt không nhìn thấy hy vọng cũng không nguyện ý cố gắng hứa phong lắc đầu Dám dám là là t rất nhanh mặc g hứa phong cũng đi tới phòng đấu giá lúc này phòng đấu giá đã treo đầy lâm lang mãn mục hàng hóa bất qua số đông cũng là một chút cấp thấp thảo dược hứa ạ c cùng h tài t liệu, phong nhất một ú t n h xứng sở không nghĩ tới đã vậy còn quá được hăng lên mưa nhỏ mau tới phòng đấu giá bây giờ phòng đấu giá xuất hiện một nhóm nhị tinh ba sao trang bị hơn nữa còn có bạch ngân hoàng kim phẩm chất sáu hứa phong bên cạnh một người mặc bố giáp tiểu mập m ạ c một mặt hương phân hướng về phía máy truyền tin nhỏ giọng nói không lừa ngươi thật sự xấu hứa phong mỉm cười hắn bây giờ đẳng cấp kéo người bình thường ít nhất nhất tinh đánh quái vật đẳng cấp cũng cao rơi xuống vật phẩm tự nhiên cũng là hàng cao cấp bây giờ có thể cùng hắn đánh một dạng lạ hoặc chính là tinh anh tiểu đội hoặc chính là một chút thế lực lớn bọn hắn đánh được trang bị thường t h ư ờ n g chính mình nội bộ liền tiêu hóa không có g i à u có lấy ra đấu giá ngắn mười phút hứa phong thì bán hơn hai vạn vận mệnh điểm số còn có một số bạch ngân hoàng kim ba sao vũ khí không có bán ra giá tổng cộng quá cao người bình thường không thể chịu đựng bất quá đã có mấy người ra giá hứa phong nhìn lướt qua phòng đấu giá mỉ m cười chuẩn bị rời đi ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại phòng đấu giá châu bán vật phẩm danh sách thời điểm đột nhiên nhìn thấy một cái mới lên khung vật phẩm vật phẩm tên thiên tinh khoáng thạch phẩm chất 87, thuộc tính r e n đúc lúc có nhất định tỷ lệ để thăng r e n đúc vật phẩm một cái cấp bậc thuộc tính ngũ hành khối k h o á n g thạch này hứa phong nghe nói qua có thể để thăng vật phẩm đẳng cấp khoáng thạch số lượng ít ở kiếp trước mỗi một khối cũng là giá trên trời nhưng phẩm chất cao như thế thiên tinh khoáng thạch hứa phong lại không nghe nói qua 120 t h ứ 120 c h ư ơ n g mua đất thuộc tính ngũ hành sáu hứa phong ánh mắt rơi vào khoáng thạch thuộc tính mấy chữ cuối cùng bên trên khối quán g thạch này giá bán 1.000 vận mệnh điểm số giá tổng cộng là 6.000. g h ì n khối quán g thạch này chủ nhân cũng không nắm được mỏ sắt giá trị là bao nhiêu bởi vậy định rồi cái siêu cao giá cả hứa phong mỉm cười khối quán g thạch này giá cả bây giờ nhìn lại đã là giá trên trời nhưng k i ế p t r ư ớ c tương tự khoáng thạch cũng là mười vạn vận mệnh điểm số giá bắt đầu hơn nữa phẩm chất nhiều nhất không cao hơn ba mươi hơn nữa hứa phong tiếp chức tại phòng đấu giá thấy thiên tinh k h o n g thạch cũng không có cuối cùng thuộc tính ngũ hành mấy chữ có thể có thể đút cho kiếm phôi sáu nghĩ tới đây hứa phong không chút do dự trực tiếp giá tổng cộng đem khối quán g thạch này mua lấy a nhanh như vậy bên cạnh một người mặc áo giáp đạo tặc phát ra một tiếng ngạc nhiên âm thanh sau đó đạo tặc trên mặt lộ ra thần s ắ c hối tiếc t h ấ p giọng nói đáng chết lại là một khối bảo vật sáu ngàn ta liền bán rơi mất thiệt thòi nói xong đạo tặc nhìn chằm chằm bốn phía nhìn lại muốn từ biểu lộ phân biệt hai mua khối quán g thạch này hứa phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phòng đấu giá thanh vật phẩm dường như đang chọn lựa lúc này có một người thu đến máy truyền tin tin t ứ c vội vã đi ra ngoài tên đạo tặc kia gắt gao nhìn chằ trên mặt lộ r a hoán hận thân sắc lặng lẽ đi theo phía sau hắn cái này đạo tặc cũng là tam tinh thực lực nhìn động tác hẳn là chỉ có nhanh nhẹn thuộc tính đột phá đến tam tinh dạng này người hoặc là đại thế lực đệ tử tinh anh hoặc là một cái tinh anh đoàn thể chủ lực mặc dù hứa phong không thèm để ý những thứ này nhưng có thể tránh khỏi một chút phiền bái vẫn là tận lực tránh nhìn thấy tên đạo tặc kia rời đi hứa phong mỉm cười lại quét một lần phòng đấu giá vật phẩm không có cái gì đáng giá mua hứa phong lắc đầu hài lòng rời đi phòng đấu giá treo ở phòng đấu giá vật phẩm một khi giao dịch xong phía sau vận mệnh điểm số sẽ trực tiếp phát đến hứa phong trong máy bộ đàm Cũng không cần trở lại nhận lấy, rất cửa ũ n sân có hai cái cầm trường kích võ sĩ nhìn thấy hứa phong hai cái võ sĩ dùng cánh tay liền gõ ngực ba lần tiếp đó không lưng hướng hứa phong hành lễ hứa phong nhất xứng sở chắp tay hoàn lễ hai cái này võ sĩ tựa hồ cũng không phải địa cầu cử c h i mà là giống võ sĩ chi linh tồn tại đây là mà cầu ý chí chính mình sáng tạo sinh vật giống n ở tờ cờ tồn tại chỉ có đơn giản t h ầ n chí thật giống như trong game online n ở tờ cờ khác thường hiện tại cầu ý chí còn tại ngủ say bởi vậy sáng tạo cái này n ở tờ cờ không n h i ề u đợi đến mà cầu ý chí hấp thu xong đại vũ trụ chi thức phía sau sẽ đại lượng sáng tạo dạng này n ở tờ cờ tồn tại thậm chí còn thành lập một cái tất cả đều là từ n ở tờ cờ tạo thành quân đội nghĩ tới đây hứa phong hai mắt tỏa sáng có thể mình cũng có thể chiêu mộ một chút dạng này võ sĩ chi linh tạo thành quân đội của mình bất quá bây giờ mà cầu ý chí còn không có triệt để thức tỉnh tạm thời không thể chiêu mộ hứa phong cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình kích động chờ đợi mà cầu ý chí hoàn toàn thức tỉnh một ngày kia dạng này võ sĩ chi linh thực lực tối đa chỉ có thể đạt đến cựu tinh phòng thủ có thừa tiến công không đủ cái này cũng làm mà cầu ý chí như thế y ê u h ái địa cầu cử c h i thậm chí sau này yêu t ộ c một dạng chỉ có nắm giữ thần trí sinh vật mới có cơ hội đột phá cựu tinh trở thành tinh cầu chiến sĩ hứa phong nhắc đường đi đến văn phòng chấn trưởng hướng cửa nở cờ hỏi thăm phía sau hứa phong đi tới một gian trong văn phòng trong gian phòng là một người trung niên nam tử đang đứng tại một cái mô hình bên cạnh những mày nhìn chằm chằm mô hình tựa như đang tự hỏi cái gì ngài khỏe ta muốn mua sắm trong trấn nhỏ phòng ốc cùng thổ địa hứa phong nhẹ giọng ho khan một tiếng nói mua sắm phòng ốc nam tử kia nhãn tình sáng lên quay người mặt hướng hứa phong ngài khỏe hoan nên ta là nữ hoa chấn t r ư ở n g sử ngươi có thể gọi ta tô vân dừng nam tử trung niên khắp khuôn mặt là cùng ái nụ cười nói chào ngươi tô đại nhân kiếp trước hứa phong cũng không có cùng những thứ này cao cấp nờ tờ giao thiệp kinh lịch bởi vậy cử chỉ rất là cẩn thận đây chính là nữ hoa chấn mô hình những thứ này bày tỏ chú màu xanh lá cây p h o n g ốc cùng thổ địa cũng có thể bán ra chỉ là giá cả không giống nhau ngươi có thể suy nghĩ một chút tô trưởng sử không nói nhảm trực tiếp chỉ vào mô hình nói trong giọng nói mang theo một chút xíu vẻ khẩn cấp nhiều như vậy p h o n g ốc cùng thổ địa đều phải bán ra sao hứa phong kinh ngạc nói trước mắt mô hình chỉ có một ba tích bị người chiếm giữ còn lại hai ba cũng là đánh dấu màu xanh lá cây p h o n g ốc cùng thiên địa a a h h tiểu trấn thăng cấp đến khu cấp sẽ có một lần q u á i vật công thành đến lúc đó trấn nhỏ cửa vào phòng ngự sẽ biến mất bất cứ sinh vật nào đều có thể tự do xuất nhập những người kia tầm nhìn hạn hẹp không coi trọng tiểu trấn bởi vậy không muốn hoa giá tiền mua sắm nam tử trung niên vậy mà không có bất kỳ cái gì giàu d i ế m cứ như vậy đường hoàng đem q u á i vật công thành loại chuyện này nói ra hứa phong bừng tỉnh đại ngộ khó trách vậy mà không có ai mua sắm lôi đình vũ quán một trăm linh bốn binh sĩ tận thế phương chu liên minh những thứ này gần biện thành phụ cận thế lực lớn không có khả năng nhìn không g a n ữ hoa chấn được trời ưu ái ưu thế coi như không thể chiếm lĩnh một khối lánh địa của mình nhưng ở nữ hoa trấn có một miếng đất tạo dựng lên thế lực hoàn toàn so tại giã ngoại chính mình thiết lập căn cứ mạnh gấp trăm lần ha ha các ngươi cứ như vậy không coi trọng nữ hoa trấn sao đây chính là mà cầu ý chí thôn làm sao có thể ngăn cản không nổi quái vật công thành hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ không biết gian phòng này giá bán bao nhiêu hứa phong chỉ vào trong tiểu trấn một tòa diện tích đại khái có hơn sáu trăm m v lầu nhỏ hai tầng vẫn đạo gian phòng k i a giá bán năm mươi vạn vận mệnh điểm số tô trưởng sử s ờ lấy sợi dâu đạo như nói t ê hứa phong hít một hơi lanh khí đã vậy còn quá quý vậy cái này phiến đất trống đâu hứa phong chỉ vào tiểu chấn biên giới tới gần rừng cây một khối đất chống v ấ n đạo khối này đất chống rất là phi nhiêu thích hợp trồng trọt bất kỳ thực vật nào giá bán bảy mươi vạn vận mệnh điểm số tô trưởng sử m ỉ m cười nói hứa phong im lặng sau đó lại hỏi mấy chỗ tương đối vắng vẻ phòng ốc cùng đất chống ít nhất cũng là mười vạn vận mệnh điểm số hứa phong lắc đầu c ư ờ i khổ khó trách những đại thế lực kia không có mua sắm quái vật công thành là một mặt một phương diện khác những thứ này phòng ốc cùng đất chống giá bán quá cao coi như cắn răng mua sắm mấy chỗ cũng e rằng đã vào được thì không ra được không kiếm về được chi phí vạn nhất quái vật thời điểm công thành thủ thành thất bại mất cả t r í lẫn trải coi như lớn hơn nữa thế lực cũng không dám dạng này đánh bạc quá mắt sáu hứa phong lắc đầu c ư ờ i khổ ha ha nữ hoa c h ấ n hội không ngừng thăng cấp nếu như thăng cấp đến khu cấp thậm chí cấp thành phố những địa phương này cũng sẽ không tiện nghi như vậy tô trưởng sử lắc đầu nói một trăm hai mươi mốt thứ một trăm hai mươi mốt chương nhận người hứa phong cũng biết trước đây tây kinh thành phố phụ cận có một chỗ thăng cấp đến thị cấp doanh địa bên trong một khối không đến một trăm m hai phong úc giá bán vượt qua một nghìn vạn vận mệnh điểm số hiện tại hứa phong lúc chuẩn bị bông tha t ô trưởng sử bên cạnh bạch sắc quang mang lấp lóe trưởng c h ấ n nữ hoa xuất hiện ở tô trưởng sử bên cạnh hứa phong nữ hoa mặt mũi tràn đầy mỉm cười tô trưởng sử đối với nữ hoa đột nhiên đến rất là kinh ngạc h ư ớ nữ g n hoa thi lễ một cái phía sau đứng tại nữ hoa sau lưng không nói thêm gì nữa chỉ là nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi vấn ngài khỏe nữ hoa trưởng c h ấ n hứa phong nói trước đây cùng nữ hoa tiếp xúc qua bởi vậy hứa phong cùng nữ hoa bắt đầu giao lưu so cùng tô trưởng sử muốn tự nhiên rất nhiều trước đây khối này doanh địa chính là ngươi không ràng buộc cống hiến ra tới ngươi có công lớn nữ hoa nói nếu như ngươi nghĩ ở đây mua sắm phòng ốc cùng đất chống lời nói chỉ cần không cao hơn m ộ ư ơ i nơi cũng có thể miễn phí tặng cho ngươi mặt khác vượt qua m ộ ư ơ i nơi cũng có thể mua nửa giá tê bên cạnh tô trưởng sử con mắt trận lao viên nghe được nữ hoa mà nói tô trưởng sử trên tay căng thẳng vậy mà tóm xuống một tia sợi dâu đây là thật sao hứa phong cảm giác mình bị một cái may mắn đại lễ bao đánh đất trong lúc nhất thời lại có chút ít mê muội cảm giác giống như tận thế phía trước đã trúng một nghìn vạn thường lớn một dạng là như thế này ngươi có thể tự mình suy tính một chút tô trưởng sử chuyện này ngươi phụ trách làm tốt nữ hoa nói xong Hóa t h h à n đ i ể điểm m dịch trưởng ấ u t o n quang mang biến mất không thấy gì nữa.、Lúc、này, g gì suốt sắc mất thấy tô t bạch Lúc r sử nhìn về phía hứa phong ánh mắt đã hoàn toàn phía hứa thay về mắt đã đổi, rất là c u nhanh g k í n nói, h ứ t i ê s i n ngươi chọn ó t ể tự do c h lựa 10 nơi phòng ốc hoặc ốc đất căn này, căn này t ra ố n g t đề n g một mươi khối vị trí tốt nhất diện tích lớn nhất phòng ốc cùng đất trống chỉ cho hứa phong nhìn hứa phong cẩn thận so sánh một chút rất là hài lòng gật gật đầu nói t ô trưởng sử liền theo ngươi nói xử lý a bây giờ có được nữ hoa chấn mười khối bất động sản cùng thổ địa thì tương đương với kiếp trước tại kinh đô nắm giữ mười gian biệt thự một dạng tăng giá trị tiềm lực cực lớn chọn xong hứa phong rời đi tiểu c h ấ n văn phòng đi tới hắn vừa mới bắt đầu coi trọng một chỗ phong úc chỗ này phong úc ở vào trong tiểu c h ấ n một cái ngã tư đường khu vực phi thường tốt hứa phong chuẩn bị đem ở đây cải tạo thành một kiện tiệm thợ rèn chuyên môn bán ra đủ loại trang bị đứng ở nơi này gian bình phòng phía trước hứa phong trong đầu xuất hiện cái này gian bình phòng tin tức kiến trúc tên một gian bình phòng có thể cải tạo diện tích một trăm linh bốn m sáu cải tạo thành tiệm thợ rèn thiết chí ba hứa phong bắt đầu đối với cái này gian bình phòng tiến hành cải tạo rất nhanh cái này gian bình phòng bị một tầng bạch quang bao phủ nhà trệ xây cấu bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ chốc lát công phu một tòa mới tinh kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên cả tòa nhà trệ từ màu xanh nham thạch cấu thành đơn giản hào phóng phía trước là một cái cửa hàng dùng để bán ra đủ loại vật phẩm đằng sau là ba gian rèn đúc tác phường dùng để rèn đúc bởi vì chỉ là nhất cấp tiệm thợ rèn bởi vậy rèn đúc tác phường cũng chỉ là sơ cấp về sau thăng cấp phía sau rèn đúc tác phường cũng có thể tùy theo thăng cấp thành trung cấp cao cấp đỉnh cấp Hệ thống xin hỏi n g ư ơ i là có hay không thuê nhân viên cửa hàng a còn có loại thiết chí này hứa phong nhất xứng sở sau đó mở ra thuê điếm viên giới diện thuê điếm viên giới diện là từng hàng tên người bên cạnh còn có một số tài liệu cá nhân cùng thuê giá cả hứa phong nhìn lướt qua một trang này bên trên toàn bộ đều là giống nở tờ cờ tồn tại hơn nữa thuê giá cả không ít trong đó còn giống v o n g du một dạng dựa theo thuộc tính khác biệt mỗi cái thuê nở tờ cờ chia làm màu trắng phẩm chất lục s ắ c màu lam màu tím kim s á c bây giờ nữ hoa chấn mở tiệm một cái cũng không có bởi vậy dạng này t ự c phẩm nhân viên cửa hàng đều do hứa phong tùy ý chọn tuyển hứa phong đang chuẩn bị đem cái này duy hai hai cái kim sắc phẩm chất nhân viên cửa hàng thuê phía dưới do dự sẽ lại ấn mở bên cạnh màu xám tuyệt không thu hút thuê giới diện cái này thuê trên giao diện tất cả đều là tại tìm công tác địa cầu cử tri cùng hứa phong nhất dạng là sống sờ sờ nhân loại phía trên này nhân số càng nhiều là phía trước nở tờ cờ số lượng gấp mấy chục lần hơn nữa thuê giá cả càng là t r ê n l ệ n h lợi hại phía trước dù cho một cái màu t r ắ n g phẩm chất nở tờ cờ nhân viên cửa hàng tiền thuê dùng mỗi tháng cũng muốn tám trăm vận mệnh điểm số mà địa cầu cử tri cái này trên trang địa số đông cũng là mấy chục mười mấy vận mệnh điểm số thậm chí có rất nhiều lại làm miễn phí chỉ cần cung cấp ăn ngủ liền tốt giá rẻ để cho người ta nhìn có chút lòng chua sót hứa phong không phải thánh mẫu cũng không phải mở cứu tế viện mặc dù trong lòng có chút cảm thán vận mệnh nhân loại nhiều thăng trầm nhưng cũng không thể ai đáng thương nhất liền với a i phía trên này tin tức tư liệu cũng là đi qua hệ thống cũng chính là mà cầu ý chí nhận chứng không tồn tại tin tức giả có thể hứa phong cẩn thận lật xem rất lâu chọn một người tính danh chứng mẫn giới tính nữ niên linh ba mươi sáu thực lực người bình thường Cá nhân giới thiệu văn tát, nhân văn thiệu giới lập nước mỹ tê hứa i hành nhậm h động sự, c c chức lúc ước chừng năm, nhậm trong từng Phần này hơn người tài triển liệu đó đem có đều l ậ phong nước Mỹ T ứ a p h biết là gần biển thành phố một nhà công ty đa quốc gia trước đây này nhà công ty chỉ là một gian đăng ký tài chính hai trăm vạn công ty nhỏ lại tại ngắn ngủi mấy năm hấp dẫn mấy g i a phong ném công ty b ơ m tiền rất nhanh làm lớn làm mạnh tiếp lấy đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn rất nhanh trở thành một nhà xuyên quốc gia cự đầu tập đoàn lập nước mỹ tê q u ậ khởi đối với người bình thường tới nói chính là một cái kỳ tích chứng mẫn chứng mẫn sáu Hứa Phong nhẹ nhàng go ngón tay, cái tên này kiếp trước tử hầu nghe tay, qua, kiếp ngón tên này nói go trước tử cái lúc à nhà hàng, tài Tây một lấy mấy Kinh cái đại hội giữ hội đại công cần quảng, nắm công cung lượng hậu chủ chục cho cửa cấp lực. l đó hứa phong tại một nhà tự quán nghe được có người thổi phồng nói trương mẫn đã từng là gần b i ể n thành phố nước mỹ t ế thi hành động sự bởi vì cùng hứa phong nhất tòa thành thị đi ra ngoài bởi vậy hứa phong nhưng xưa nay chưa từng gặp qua cái này gọi trương mẫn nhân tây kinh cách gần biện có hơn ba trăm km nang một người bình thường thực lực làm sao có thể từ gần biện đi đến tây kinh có thể chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi hứa phong tâm trung thầm nghĩ bất kể như thế nào vẫn là nhìn một chút xem một chút đi sau đó hứa phong lựa chọn trương mẫn tại hắn lựa chọn trương mẫn phía sau trương mẫn tư liệu ảm đạm xuống những người khác đã không cách nào lựa chọn tại hứa phong từ bỏ thuê trương mẫn phía trước những người khác không cách nào thuê trương mẫn nữ hoa c h ấ n danh dưới chỗ có một m ả n g lớn bãi cỏ ở đây ở tất cả đều là nhất tinh thực lực trở xuống người bình thường số đông là một chút nữ nhân và hài đồng trên đồng cỏ rậm rạp chẳng trị cũng là một chút đơn sơ l i u vải có chút thậm chí chỉ có một t r ư ơ n g tấm thảm một t r ư ơ n g vải tợ là tịp vừa mới tới gần thì có một cỗ nhàn nhạt cống thoát nước hương vị nhìn liền cùng xóm nghèo không có gì khác biệt mụ mụ ta nói một cái ba bốn tuổi tiểu cô nương hút vào ngón tay của mình ngẩng đầu nhìn mẹ của mình bé gánh oan chờ mụ mụ tìm được việc làm liền mua cho ngươi ăn trưng mẫn ôm thật chặt mình nữ nhi mặt mũi tràn đầy đau khổ thân sắc một trăm hai mươi hai thứ một trăm hai mươi hai chương bổ nhiệm bên cạnh đơn sơ trong lều vải chuyển đến một hồi không đệ nén được nữ từ thợ gấp cùng một người đàn ông gầm nhẹ sau một lát một người mặc tỏa giáp nam tử từ trong lều vải trôi ra ném đi một phần thức ăn và nước ngọt tiền vào mũi thuyền trương mẫn liếc mắt nhìn phần kia đồ ăn tại vận mệnh cửa hàng dạng này một phần tiêu chuẩn tiếp tế chỉ cần năm cái vận mệnh điểm số ở đây thì có thể làm cho nam tử này hưởng thụ một lần cô gái trẻ tuổi cơ thể đây chính là tận thế địa ngục của người yếu cường giá thiên đường nam tử kia r ỗ i cái lưng mệt mỏi t ă n g hắng một cái quay đầu n ổ ngụm cục đảm trên đồng cỏ n g ẩ g đầu vừa vặn trông thấy trương mẫn cùng trong ngực tiểu cô nương tiểu cô nương ra thịt chắn đ o ã quần áo trên người mặc dù có chút tổn hại nhưng lại sạch sẽ xế. cả người nhìn giống như bút b ê một dạc nam tử do dự một chút ném đi một ổ bánh bao đi qua tiểu cô nương lắm điều ngón tay mắt không chấp nhìn qua trên đồng có bao ánh mắt bên trong toát ra nồng n ặ n g khát vọng mụ mụ tiểu cô nương kéo lại trương mẫn quần áo nhiều đa tạng trương mẫn hàm chứa nước mắt khuất n ụ túi đầu nói tạng tận thế phía trước trương mẫn là một nhà xuyên quốc gia tập đoàn thi hành đ ộ n g sự là tinh anh xã hội thượng nhân hai nạn bộ phát một chút đem nàng đánh vào vực sâu nam tử kêu mỉm cười k h o á t k h o á t tay đang chuẩn bị nói cái gì ánh mắt rơi vào trương mẫn trên mặt nam tử khe giật mình sau đó lắc đầu cởi khổ lời gì cũng không nói quay người rời đi trương mẫn ngầm đầu mặt trái của nàng gò má có một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương mấy tháng tận thế sinh hoạt tại tăng thêm trên mặt vết thương này nhường trương mẫn nhìn tựa như lệ quỷ một dạng do người coi như muốn bán đứng cơ thể cũng không có cách nào nhặt lên bánh mì trương mẫn sẽ thành khối nhỏ uy bé gái ăn mặc dù cực đói nhưng bé gái ăn cũng không có ăn như h ổ đói mà là chầm rãi thục nữ đồng dạng ngoạm ăn miệng nhỏ để ăn nhìn xem nữ nhi đã lom xuống gương mặt trương mẫn trong lòng tuyệt vọng hơi nhắm mắt lại nước mắt đổ rào rào rơi xuống trương mẫn nữ sĩ ngươi sơ yếu lý lịch đã bị người nhìn chúng mời đi theo ta có người muốn phỏng vấn ngươi một chút một cái đầu treo lên nữ hoa chấn quản sự nở tờ cờ đi đến trương mẫn trước mặt thấp giọng nói có người nguyện ý gọi ta làm việc trương mẫn ngần g đầu trong mắt đột nhiên có thần thái trương mẫn lý lịch như vậy nếu như địa cầu thai b i ế n phía trước muốn đi ăn mặc khác có vô số công ty lớn sẽ cầu nàng gia nhập liên minh nhưng bây giờ tại dạng này tật thế trương mẫn muốn tìm cái thích hợp công tác quá khó khăn nếu như không phải trên mặt đạo kia dọa người vết thương nàng cũng chuẩn bị b á n mình tới nuôi sống nữ nhi của mình nghe được nở vợ cờ nói vẫn còn có người nguyện ý thuê m ớ n mình trương mẫn vui đến phát khóc đúng vậy trong tiểu chấn một lò rèn phô thông báo tuyển dụng ngươi làm nhân viên cửa hàng nếu như thông qua phỏng vấn ngươi sẽ thu được chức vụ này trương mẫn vội vàng tiến vào lều vải chỉ chốc lát công phu đổi một thân nghề nghiệp người quản lý ăn mặc trương mẫn đi ra trên người nàng lại lần nữa khôi phục mấy phần thi hành thành viên ban giám đốc phong thái trương mẫn kéo mình nữ nhi đi theo tên quản sự này hướng tiểu trấn đi đến hứa phong đang đứng tại tiệm thợ rèn phía trước kế hoạch tương lai phát triển rất nhanh một người mặc cổ trang hán phục nam tử trung niên dẫn một đôi mẹ con đi tới hứa tiên sinh ngài khỏe đây là triệu trương mẫn nữ sĩ tiểu trấn quản sự đầu tiên là kính cần hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó nói hứa phong ngầm đầu nhìn lại một thân nghề nghiệp quản lý trang trương mẫn nhìn có chút t i ể u tụy h nhưng ánh mắt rất sáng tràn ngập tự tin hứa phong ánh mắt đầu tiên là rơi vào trương mẫn trên mặt đạo kia sâu đủ thấy xương vết thương quá dọa người đây là t r ù nhân g n cốt nhận tạo thành a hứa phong đột nhiên v ấ n đạo trương mẫn s ữ n g sở không nghĩ tới đối phương vấn đề thứ nhất lại là cái này đúng vậy một nhà chúng ta từ gần b i ể n thành phố trốn ra được trên đường gặp phải đại lượng t r ù nhân g n tập kích sáu trương mẫn trong mắt lóe lên một tia ảm nhiên t h ầ n sắc cửa hàng này về sau liền giao cho ngươi quản lý làm rất tốt hứa phong nói chứng mẫn ngạc nhiên phía trước người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không có bao nhiêu thông báo tuyển dụng kinh nghiệm mỉm cười chứng mẫn gật đầu nói là lão bản chứng mẫn quản lý là công ty lớn nhưng hứa phong chỉ làm cho nàng trước tiên quản lý một chút tiệm thợ rèn thử thử xem nàng là có phải có tài quản lý nếu như có thể hứa phong còn có chín nơi phong ốc cùng đất trống còn một người khác hoàn chỉnh thôn song sáu nếu như có thể ngươi trở thành ta thủ tịch hậu cần chủ quản hy vọng đừng để ta thất vọng sáu hứa phong liếc mắt nhìn chằm chằm chứng mẫn đem tiệm t h rèn quyền quản lý ủy thác cho chứng mẫn chúc mừng hai vị hai vị sinh dụng khế ước thành lập vậy ta đi trước Tiểu chừng mẫn rất mau tiến vào mạ nạ ở nhân vật theo thao bất tuyệt phát biểu lấy đối với tiệm thợ rèn tương lai kế hoạch hứa phong trận mắt hốc mộng vô luận là kiếp trước vẫn là bây giờ hắn chỉ là một cái trà trộn tại văn phòng đi làm tộc mỗi tháng dẫn hơn ba đồng tiền tiền lương ngồi ở trước bàn máy vi tính viết một chút văn án chưa từng có tiếp xúc qua công ty quản lý chứng mẫn có chút chăn trở ba vạn vận mệnh điểm số đối với nàng mà nói thế nhưng là thiên văn số tự hơn nữa nàng cũng biết đến muốn ở nơi này khu vực mua sắm một cái phong lúc ít nhất phải mười vạn vận mệnh điểm số lên có thể trước mắt cái này hơi có vẻ ngây ngô tiểu hòa tử đã đem thôn nhanh toàn bộ mua sắm tiệm thợ rèn c h ô n g mẫn có chút bối rối đây là ba vạn vận mệnh điểm số ngươi tiếp thu một chút hứa phong nói rất nhanh tới chứng mẫn trong đầu liền chuyển đến âm thanh của hệ thống hứa phong chuyển giao cho ngươi ba vạn vận mệnh điểm số phải trăng tiếp thu một chứng mẫn ngây ngốc lựa chọn tiếp thu tiếp lấy nàng nhìn thấy mình tiền tiết kiệm số dư còn lại đã là ba vạn vận mệnh đêm số n g ư ơ i trước mua sắm cái máy truyền tin tùy thời bảo trì liên lạc với ta có chuyện kịp thời cho ta biết h ứ a phong liếc mắt nhìn trương mẫn dẫn tiểu cô nương tiếp tục nói cái này tiệm thợ rèn bên cạnh cái kia phong lúc ta cũng mua tạm thời ngươi liền ở tại nơi này à. nói xong h ứ a phong đem bên cạnh một chỗ nhà trệ t quyền quản lý cũng chuyển giao cho t r ư ơ n g mẫn hảo t ố t t r ư ơ n g mẫn đầu góc có chút c h o n g tựa như trên trời rơi xuống cái đế bánh cơ hồ muốn đem nàng đánh mất 123 t h ứ 123 c h ư ơ n g nở tờ cờ nhân viên cửa hàng hứa phong đầu tiên là dựa theo trương mẫn đề nghị đem tiệm thợ rèn sửa chữa rồi một lần tiếp đó thông chi trịnh nghị về sau hắn tạo ra trang bị trực tiếp phóng tới kỳ tích tiệm thợ rèn bán ra mặt khác lại đem trương mẫn máy chuyển tin d ã y số cho trịnh nghị để bọn hắn hai bảo trì liên lạc trương mẫn rất nhanh tại tiệm thợ rèn phía trước g á n trương thông báo tuyển dụng tin tức thông báo tuyển dụng thợ rèn giai đoạn hiện tại chỉ dựa vào trịnh nghị vậy không đáng tin rèn đúc xác suất thành công hứa phong rất nhanh sẽ bị bồi chết mời chào khác t h rèn bắt buộc phải làm Ta chỗ này có này một phần danh sách, thử m ờ i chào chút một n h ữ ngươi n g ờ i này, n g ư t r ư ớ c tại n ữ g không c giúp được ta cho ngươi thêm thuê hai cái nở ở cửa hỗ trợ hứa phong nói xong đem thuê danh sách kéo xuống chọn cái kia hai cái còn chưa bị thuê kim danh nhân viên cửa hàng lão bản ngươi chỉ cần thuê kỹ năng này là mậu dịch thuật nở ở cờ cờ là được rồi một cái khác tỷ suất chi phí hiệu quả không cao t r ư ơ n g mẫn do dự một chút đề nghị hứa phong gật gật đầu trực tiếp đem trương mẫn đề nghị cái kia kim danh nhân viên cửa hàng thuê xuống mặt khác hắn vẫn đem một cái khác kim danh nhân viên cửa hàng cũng thuê xuống t r ư ơ n g mẫn là đứng tại kẻ kinh doanh góc độ cân nhắc mà từ phong nhưng là nhìn đúng kim danh nhân viên cửa hàng coi như lại không tốt tương lai cũng sẽ tăng giá trị một khi nữ hoa chấn vượt qua thăng cấp khu cấp thành phố quái vật công thành trong tiểu chấn địa sản sẽ lấy một cái tốc độ khoa t r ư ờ n g t ă n g phúc đến lúc đó đủ loại cửa hàng sẽ như mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện dạng này kim danh n ở n l cờ, sẽ bị mỗi cái thế lực cấp bể đầu đến lúc đó xoay tay một cái gấp mười giá cả cũng có thể bán đi ra dạng này kim danh nhân viên cửa hàng phải không có thể sinh tài nguyên bây giờ trước t i ê n chiếm chờ sau này sẽ giá trị giá tiền rất lớn hứa phong nói chứng mẫn mừng tỉnh đại ngộ lập tức nói đã như vậy lao bản ta đề nghị đem những cái kia màu tím tên thậm chí màu tím tên nhân viên cửa hàng hết thạy có chín tên hứa phong nhất lên mua xuống lại hao tốn gần tới hai vạn vận mệnh điểm số hơn nữa cái giá tiền này là mỗi tháng đều phải thanh toán còn dư lại l à m danh số lượng quá nhiều có mấy chục cái hứa phong nhìn một chút chọn lấy mấy cái kỹ năng tốt mua tới hiện tại hứa phong trong túi chỉ có không đến hai vạn vận mệnh điểm số tiền tới cũng nhanh hoa càng nhanh lão bản còn có một chuyện quan trọng nhất chính là cho tiệm thợ rèn làm cái tên dễ nghe chứng mẫn đề nghị liền theo kỳ tích a hứa phong nghĩ nửa ngày nói có thể trùng sinh là một cái kỳ tích có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là một cái kỳ tích hứa phong cảm thấy kỳ tích đối với hắn mà nói lại chuẩn xác bất quá rất nhanh tiệm thợ rèn phía trên đại môn xuất hiện một cái tên là kỳ tích chiêu bài tiếp lấy hứa phong hao tốn một điểm phí thủ tục phía sau đem trong phòng đấu giá những cái kia còn không có bán ra vật phẩm toàn bộ loại bỏ sau đó đem những vật phẩm này toàn bộ bày ra ở kỳ tích tiệm thợ rèn bên trong đồng thời thiết trí thu mua rèn đúc tài liệu tên cùng giá cả như vậy thì không cần trịnh nghị chính mình đi phòng đấu giá mua mặt khác lại đem cửa hàng chủ nhân lựa chọn đ ầ n tảng hứa phong bây giờ địch nhân không thiếu nếu như bị người ta biết nhà này tiệm thợ rèn là của hắn nhất định sẽ phái người tới quấy dối đem hết t h ể an bài thỏa đáng lại dặn dò trương mẫn vài câu hứa phong cất bước hướng cửa hàng đi ra ngoài trong mặt thế cần cứu vớt quá nhiều người hứa phong không phải thánh chủ không có khả năng đem trong tiểu chấn mấy ngàn cái không nơi nương tựa người toàn bộ cứu vớt hoặc toàn bộ thuê tới làm nhân viên cửa hàng nếu như không phải hứa phong đối với trương mẫn cái tên này có ấn tượng muốn thử bằng không hắn cũng sẽ không thuê một nhân loại quản lý cửa hàng này tại tận thế h ứ a phong thả bị tin tưởng nờ tờ cờ cũng không nguyện ý đi tin tưởng lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi nhân tâm mụ mụ về sau ngươi sẽ phải cho người đại ca kia ca làm việc sao t r ư ơ n g mẫn nữ nhi cắn ngón tay nhẹ giọng hỏi tiểu cô nương rất hiểu chuyện tại trương mẫn cùng hứa phong nói chuyện với nhau thời điểm không nói câu nào chỉ là nắm thật chặt tay mẹ sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới do xét bây giờ nhìn hứa phong đi ngẩm đầu hỏi mụ mụ một câu đúng vậy a bé gái đó là chúng ta mẫu nữ ân nhân chương mẫn nguyên bản vốn đã tuyệt vọng nếu như không phải là vì b tại trượng phu nàng vì bảo hộ mẹ con các nàng bị chúng nhân ăn hết một khắc này nàng liền sẽ theo trượng phu mà đi nguyên bản sinh hoạt áp lực tựa như trong lòng nàng đẻ lên một khối nặng trĩu tảng đá lớn không thở nổi hứa phong xuất hiện cứu vớt mẹ con các nàng bằng không thật không biết mẹ con các nàng hai muốn làm sao sinh hoạt sợ rằng phải không được mấy ngày liền sẽ chết đói mụ mụ ta đói bé gái thấp giọng nói hảo mụ mụ dẫn người đi mua đồ ăn ngon thuận tiện đi xem một chút chúng ta nhà mới chân g mẫn lau nước mắt vừa cười vừa nói trong cửa hàng có nhiều như vậy nờ tờ nhân viên cửa hàng không cần trương mẫn một mực chờ trong cửa hàng nàng phải làm là kế hoạch xong tiệm thợ rèn phát triển sau này phương hướng cùng với quản lý tốt cửa hàng cho hứa phong kiếm tiền sáu a ở đây mở thế nào nhà tiệm thợ rèn buổi sáng còn không có đâu một đám người từ bên đường đi ngang qua nhìn thấy tiệm thợ rèn bên trên thật to hai chữ kỳ tích lúc kinh ngạc nhìn sang không biết là nờ đờ cờ mở hay là người t h ậ t mở hẳn là nờ đờ cờ a bây giờ có ai nhiều như vậy vận mệnh điểm số mua sắm nơi này có nên đi vào hay không xem nói không chừng có kinh hỉ cũng tốt đi cùng đi nhìn một chút một đám người nói đi vào t hứa phong nghe được nói chuyện của bọn họ mỉm cười một lát sau trong lò rèn truyền đến một tiếng kinh hô m ệ n h ngân hoàng kim sáu hứa phong rời đi nữ hoa t h ấ n hướng về hát thủy đầm lầy đi tới tiến vào hát thủy đầm lầy hứa phong đi tới vong linh sức mạnh ảnh hưởng một khối thổ địa biên giới tích tích tích may truyền tin truyền đến phong minh mở ra xem là lôi đình vũ quán tô lôi hứa phong tôn lôi trong giọng nói lộ ra nồng nặc m ẩ i mệnh tôn quán chủ có chuyện gì không hứa phong nhàn nhạt vân đạo hứa phong đối với chuyện trước kia ta rất xin lỗi ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ tinh anh đoàn nhưng chúng ta lại sáu hứa phong đánh gây tôn lôi mà nói đạo chuyện trước kia đều đi qua tôn quán chủ còn có sự tính khác sao một trăm hai mươi b ố thứ một trăm hai mươi bốn t ư ơ n g thuộc tính bảo thạch nghe được hứa phong giọng nói lạnh như băng tôn lôi trầm m ặ t p h ú t chốc thở dài nói lôi đỉnh vũ quán cũng định hướng ngươi tế tự chi thôn tiên chiến ngươi sáu chào ngươi tự vi chi ba tôn lôi treo thông tin phía sau nhắm mắt lại khóe mắt nếp nhăn lại sâu hơn một chút trong cõi u minh hắn cảm thấy cái này chỉ sợ là hắn đời này làm sai lầm nhất một chuyện hứa phong mỉm cười hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý khối này doanh địa lôi đình vũ quán là sẽ không dễ dàng đúng tay chỉ có đem bọn hắn đánh h u n g ác đánh đau bọn hắn mới có thể chịu đến giáo huấn nơi xa hài cốt voi ma mút tại trong hoang dã không ngừng du đãng thân thể khổng lồ chỉ là xa xa liếc mắt một cái liền cho người ta cực lớn c h ấ n n hiếp k i ế p trước hứa phong đã từng thấy qua có mánh nhân săn giết hài cốt voi ma mút toạ kỵ tại voi ma mút bên trên cầm trong tay cán giải tại chiến trường mạnh mẽ đâm tới không ai đ ị c h nổi hải cốt voi ma mút súng kích đứng lên tỉ trọng hình xe tăng đều cường hắn hơn bất quá đợi đến mẹ chị thai t bông u xuống địa cầu thời điểm những thứ này thể hình to lớn vong linh loại toa kỵ liền có chút không đáng chú ý so với cao tới mười mấy mét thậm chí mấy chục mét máy móc chiến tranh thú khôi lỗi những thứ này voi ma mút liền tựa như tiểu côn trùng một dạng lúc này h ứ a phong chóc mũi đột nhiên ngửi được một tia nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh nhúm à y h ứ a phong cảm giác mở tối đa kiểm tra chung quanh đứng lên này anh em có thuốc cầm máu sao lại cách hứa phong không đến ba em ở trong bụ một người mặc màu đen áo giáp thân ảnh c h ậ m rãi hiện hiện ra hứa phong nhất kinh theo bản năng nắm chặt đoàn kiếm trong tay nhìn thấy hứa phong thần tình phong bị lý tiến trên mặt hiện lên vẻ c ư ờ i khổ nếu như không phải bản thân bị trọng thương không cách nào chuyển động hắn cũng sẽ không mạo hiểm hiện thân tìm kiếm trợ giúp hứa phong nhìn lý tiến một hồi trong lòng sợ hai thán phục thật là cao minh nhận thân thuật sau đó ném đi cái động sát thuật đến lý tiến trên thân Tính danh, lý Tiến, Tam Tinh danh, Đình Phong, Lý phải biết hắn bây giờ có thiên phú tăng thêm để thăng tất cả thuộc tính nhất dài cũng mới hai hạng thuộc tính đạt đến tam tinh người bình thường muốn đạt đến tam tinh đ ỉ n h phong tổng cộng cần ba trăm năm mươi điểm xung quanh điểm thuộc tính tự do mới được dựa theo một cái tam tinh trùng tinh để thăng ba đến năm điểm thuộc tính người này ít nhất đã săn g i ế t trên trăm con tam tinh nắm giữ trùng tinh quái vật hứa phong trong khoảng thời gian này săn g i ế t quái vật cũng không ít nhưng số đông cũng là không rơi xuống trùng tinh vòng linh sinh vật cho nên trang bị lấy được nhiều trùng tinh lại rất ít như thế nào không cẩn thận như vậy vì để tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết hứa phong cũng không có tiến chỉ là từ trong giới chỉ lấy ra một khối có thể hồi phục lượng máu n ư ớ n g thịt đã đ á n h qua nhìn thấy hứa phong ném đi khối n ư ớ n g thịt nguyên bản tâm đã nhắc đến cổ họng lý tiến một chút nhẹ nhàng thở ra vì mấy món trang bị săn g i ế t đồng loại người không phải số ít người bị thương nặng lý tiến bây giờ chính là một người hình đại lễ bao không cần nói tam tinh liền xem như một cái một tinh thực lực nhân nếu như nắm giữ công kích từ xa năng lực cũng có thể dễ dàng giết chết hắn liếc mắt nhìn n ư ớ n g thịt lý tiến trong lòng khe giật mình không nghĩ tới trong hiện thực vậy mà thật tồn tại tăng thêm thuộc tính đồ ăn phải biết hắn cũng nắm giữ nấu nương thuật có thể tại giã ngoại chế tắc đơn giản một chút đồ ăn nhưng chế ra đồ ăn, lại không có bất luận cái gì ngoài định mức thuộc tính kèm theo chỉ có thể nhét đầy cái bao tử miệng nhỏ ăn n ư ớ n g thịt lý tiến lượng máu chậm dãi khôi phục thương thế trên người cũng bắt đầu khép lại không còn tiếp tục đổ máu nếu như không phải trên người của hắn mùi máu tươi hứa phong thật đúng là không phát hiện được hắn tồn tại đa tạng huynh đệ ta gọi lý tiến nếu không phải là người ta đây hơn một trăm cân sợ rằng phải bỏ ở nơi này lý tiến cảm kích nói tại hát thủy đầm lầy dù là không có nhân loại n g ố c nghẽ trên người của hắn trang bị chỉ là những quái vật kia liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn đối với hứa phong trợ giút hắn là từ trong đáy lòng cảm kích không có gì hứa phong lắc đầu nói lấy thực lực của ngươi ở mảnh này hẳn là sẽ không gặp phải cường đại cỡ nào quái vật ta chẳng lẽ là gặp tinh anh quái hứa phong ngờ tới lý tiến có thể là giống như hắn một mực soát một loại nào đó quái vật kết quả dẫn tới tinh anh quái trả thù lý tiến lắc đầu cười khổ đạo ta không phải là ở đây bị thương buổi sáng tại tiểu quy trên bờ sông nhìn thấy một tòa cổ bảo nhất thời hiếu kỳ đi vào dò xét một phen kết quả kinh động đến bên trong quái vật nói đến trong pháo đài cổ quái vật thời điểm lý tiến trong mắt lóe lên một tia sợ hãi tiếp tục nói trong pháo đài cổ cơ hồ cũng là tam tinh tinh anh quái thực lực cứng hãn nhưng tương tự trong phá nói xong lý tiến từ trong túi móc ra ba cái kết tinh n é m qua cái này ba cái kết tinh có một cái màu đỏ hai cái màu lam nhạt đây là sáu hứa phong nhận lấy xem xét trong lòng cả kinh đạo thuộc tính bảo thạch vật p h ẩ m tên sức mạnh bảo thạch kỳ vật thuộc tính sử dụng phía sau tăng thêm sức mạnh thuộc tính sáu không không vật p h ẩ m tên tinh thần bảo thạch kỳ vật thuộc tính sử dụng phía sau tăng thêm tinh thần thuộc tính sáu không không lý tiến g ầ m đầu nhìn liêu hứa phong một cái nói không tệ chính là thuộc tính bảo thạch trong cổ bảo vong linh sinh vật sẽ rơi xuống thuộc tính bảo thạch bên trong còn có hốc tối cùng bảo dương da thuộc tính bảo thạch tỷ lệ rất lớn hứa phong nhìn lý tiến một mắt khó trách hắn thuộc tính tăng lên nhanh như vậy thuộc tính bảo thạch thế nhưng là so t r ù n g tinh thú tinh còn tốt hơn đồ vật trung tinh cùng thú tinh còn có về sau、so、yêu tộc yêu tinh cũng là phân tinh cấp một tinh thực lực nhân nếu như hấp thu nhị tinh hoặc trở lên tinh cấp t r ù n g tinh sẽ chịu không nổi bên trong năng lượng c ủ a bạo bạo thể m à chết mà hấp thu thấp tinh cấp năng lượng thì không đủ để ngưng kết điểm thuộc tính chỉ có thể hấp thu cùng mình tinh cấp một dạng trùng tinh mới được thuộc tính bảo thạch thì không tồn tại dạng này thiếu hụt vô luận là một tinh thực lực vẫn là chín tinh thực lực cũng có thể lấy ra trực tiếp sử dụng hứa phong trong tay là một cái sức mạnh màu đỏ bảo thạch cùng hai cái màu xanh nhạt tinh thần bảo thạch mỗi khối bảo thạch có thể tăng thêm sáu giờ tương ứng thuộc tính dạng này bảo thạch hứa phong tiếp t r ư ớ c cũng chỉ là nghe nói qua cũng không có từng thu được thuộc tính bảo thạch chịu c h ú n g mặt rất lớn từ nhất tinh đến cựu tinh cũng có thể sử dụng nhưng sản xuất lượng là quá tiểu phòng đấu giá ngẫu nhiên xuất hiện một cái thường thường sẽ xào đến giá trên trời mua sắm những thứ này thuộc tính bảo thạch cũng là tám chín tinh đại l a o bắt tinh chín tinh thực lực q u á n vợt quá mức kinh khủng săn giết bọn chúng quá khó ngược lại là những thứ này thuộc tính bảo thạch tăng lên tương đối dễ dàng đa tạ hứa phong đem ba vấn đạo có thể nói cho ta biết chỗ kia cổ bảo vị trí sao lý tiến trên mặt tươi cười hắn sở dĩ lấy ra thuộc tính bảo thạch một mặt là vì báo đáp hứa phong một phương diện khác cũng chưa hẳn không phải dùng thuộc tính bảo thạch dụ hoặc hứa phong nhất lên đi cổ bảo tìm đ ò i thu được càng nhiều thuộc tính bảo thạch quả nhiên hứa phong đối với thuộc tính bảo thạch cảm thấy rất hứng thú một trăm hai mươi lăm thứ một trăm hai mươi lăm chương bạch cốt lộ đương nhiên có thể bất quá bên trong quái vật thực lực quá cường hãn không phải bây giờ ta có thể đối phó không bằng chúng ta tổ đội cùng một chỗ tìm tòi thu hoạch theo như nhu cầu bảo thạch chia đều như thế nào lý tiến nói hứa phong trầm ngâm ch Lý Tiến nói toàn t nói hai à n h đoán chừng chính là tử vong cổ hứa Phong nhất thẳng đang tìm k ế m xem có thể hay h k ô người sớm đ a nó tiêu diệt, i bây g l ạ b i ế thương được trong p á quá o bảo thạch. Đối với hứa Phong hoặc đài đối đi. với tới nói, Hai cổ thuộc thạch, sản tính lớn, không thể không n xuất thể Hứa g ờ i t h ư lượng xong tại lý tiến dưới sự chỉ dẫn cùng một chỗ hướng tử vong cổ bảo chạy tới rất nhanh hai người tới trước đây hứa phong xâm nhập mảng lớn mộ địa biên giới hứa phong nhìn một cái trước đây hủy hoại rất nhiều mộ địa hiện tại cũng đã khôi phục vốn có bộ dáng chắc hẳn mộ bia phía dưới cũng một lần nữa lấp trôn vong linh sinh vật vong linh sức mạnh lại mạnh mẽ ở đây mỗi một khối mộ bia phía dưới đều có một cái vong linh sinh vật lý tiến cho là hứa phong chưa có tới ở đây hảo tâm giải thích nói càng đi bên trong quái vật thực lực càng lợi hại ta ở bên trong gặp qua bốn sao h ả i cốt man n h ư u chiến sĩ ẩn thân vật đều đối bọn chúng vô hiệu bọn chúng có thể ngửi được trên người sống hương vị hứa phong gật gật đầu không nói gì đối với cái này phiến gờ dạ vật đáng sợ hứa phong tự mình trải qua mặc dù không có gặp qua tứ tinh quái vật nhưng ba sao nhưng là gặp phải một đồng lớn lý tiến mang theo hứa phong vòng qua mộ địa biên giới về phía tây chạy tới mộ điện tích không nhỏ hai người vòng quanh mộ địa biên giới chạy rất lâu. mới nhìn đến nơi xa mơ hồ có một ngọn núi chỗ giữa sườn núi xây dựng một tòa châu âu thời trung cổ phong cách c ổ bảo t h ê lương vong linh đại địa bên trên vô duyên vô cớ xuất hiện một ngọn núi đen sì lộ ra rất đột ngột trên ngọn núi không có bất kỳ cái gì sinh vật ngoại trừ nam h thạch cùng thi hải chỉ có một tòa c ổ bảo càng khiến người ta cảm thấy quái dị hứa phong ngầm đầu nhìn lại cả tòa c ổ bảo toàn bộ là từ màu đen đại lý nam h xây thành cùng sơn phong nam h thạch màu sắc rất tương tự cả tòa c ủ bảo tựa như khảm nạm lên núi phong bên trong không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ sự hiện hữu của nó là ở chỗ này dưới núi có một đầu bạch cốt xếp thành con đường một mực kéo dài đến cổ bảo đại môn tại cổ bảo cửa chính có hai cái ba tinh tinh anh thực lực vong linh thủ vệ thủ hộ cổ bảo đại môn lý tiến chỉ vào núi xa xa phong nói ba tinh tinh anh hai cái h ứ a phong nhất xứng sở vậy là ngươi như thế nào đi vào ba tinh tinh anh quái cũng là một dù là lý tiến là tam tinh đỉnh phong thực lực cũng không khả năng một người đối phó hai cái ba tinh tinh anh quái ta có cái kỹ năng tên gọi lừa dối có thể hấp dẫn quái vật lực chú ý ba dày thời gian lý tiến mỉm cười nói ba giây sáu hứa phong khẽ n h ứ mày ba tinh tinh anh phạm vi cảnh giới rất lớn thời gian ba giây muốn xông vào cổ b ả o gần như không có khả năng ta còn có một kỹ năng chạy nước rút ban đầu tăng thêm một mươi năm tốc độ chạy ta bây giờ đã lên tới mát có thể tăng thêm bốn mươi năm tốc độ chạy lý tiến cười nói hứa phong khẽ cho mày lý tiến hai cái kỹ năng phối hợp lại hoàn toàn có thể tại hai cái ba tinh tinh anh không có phản ứng kịp phía trước tiến vào cổ b ả o nhưng mình sáu hứa phong nhìn lý tiến một mắt rõ ràng đây là lý tiến cho mình thiết trí một cái khảo nghiệm nếu như mình liền cổ bạo đại môn còn không thể nào vào được vậy căn bản không có tư cách cùng lý tiến trở thành đồng đội đây là một tòa không có bất kỳ cái gì tức giận sân phong thứ phong ngẩng đầu nhìn lại chóp đỉnh ngọn núi từ đầu đến cuối có một tầng đậm đà sương mù màu đen bao phủ thấy không rõ sơn phong rốt cuộc có bao nhiêu cao cùng với chóp đỉnh ngọn núi là cái gì bộ dáng trên ngọn núi nhỏ này tràn đầy khô héo thối giữa cây cối những cây cối này toàn bộ đều mất đi lượng nước khô cạn nhăm nheo lá cây toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại thân cảnh d ư ơ n g anh múa vớt hướng lên bầu trời răng ra trên ngọn núi thỉnh thoảng có thể nhìn đến chỉ còn lại khô lâu không xương chuột con thỏ các loại tiểu động vật đang gặm ăn lấy thi thể thối giữa một đầu rộng hơn từ bạch cốt xếp thành con đường từ chân núi một mực kéo dài đến giữa sườn núi c ổ bảo cửa ra vào chính là chỗ này lý tiến nói ngọn núi này tràn đầy lấy vong linh năng lượng t hứa phong nhất tới gần liền toàn thân không thoải mái hít hơi đều cảm giác một cỗ thi thể thối giữa mùi thối tại chóp núi quanh quần đây là toàn bộ vong linh khu vực trung tâm chỉ cần phá hủy ở đây mảnh này vong linh khu vực liền thành cây không dễ không nguyên trí thủy rất nhanh sẽ bị mà cầu ý chí đồng hóa hấp thu trở thành địa cầu một phần tử ở đây sẽ trở thành vong linh pháp sư thiên đường chúng ta đi lên trước、ca. lý tiến nói cái kia hai cái ba tinh tinh anh thủ vệ phạm vi cảnh giới là chừng hai mươi mét lại tới gần bọn hắn liền có thể ngửi được người sống khí tức hứa phong gật gật đầu hai người theo bạch cốt xếp thành con đường bước về phía trước g i a n g r á c g i a n g r á c dưới chân mục nát bạch cốt tại dẫm đẹp lúc phát ra nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn nhường hứa phong tâm bên trong chầm xuống ở đây không biết mai táng bao nhiêu sinh vật thi h ả i lát thành một cái đầu thông hướng tử vong con đường hứa phong dẫm ở bạch cốt trên đường tựa hồ nhìn thấy kiếp trước chính mình tử vong một khắc này chúng nhân lạnh như băng rác hút hung hăng đâm vào cơ thể sau đó huyết nhục bị thốt vệ chỉ còn lại tái nhuận hải c liền cùng nơi này bạch cốt một dạng mặt người giống đạp càng lên cao đi hứa phong ánh mắt lại càng mê mang tựa hồ mất hồn đồng dạng lý tiến nhìn l i ề u hứa phong một mắt dừng bước lại hứa phong giống như không có cảm giác ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục hướng thượng đ ầ u đi cước bộ càng ngày càng n ặ n g trọng ta đây là thế nào ta không phải là trọng sinh sao hứa phong đột nhiên giật mình tỉnh lại trước mắt một vùng tăm tối hứa phong giống to không ta tại sao có thể là kết quả như vậy ông bên t h a i chuyển đến một tiếng văng nhỏ trước mắt hắc á m tựa như mạt tính một chút pha toái hứa phong tỉnh táo lại ngần đầu nhìn lại hắn cách cổ bảo cửa vong linh thủ vệ không đến hai mươi mét hứa phong dọa chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người đầu này bạch cốt lộ lại có mánh liệt như thế gây h à o ảnh hiệu quả để cho người ta trong lúc vô tình lâm vào huyết cảnh ngươi thông qua bạch cốt lộ tử vong ảo cảnh khảo nghiệm trị số tinh thần tăng thêm m ộ ư ơ i điểm bên hai truyền đến hệ thống cơ giới lạnh như băng âm thanh nhắc nhở hứa phong quay đầu lý tiến tại hắn sau lưng không đến mười em ở chỗ đang một mặt ngạc nhiên nhìn qua hắn ngươi vậy mà tại bạch cốt lộ trong ảo cảnh đi thời gian dài như vậy lý tiến thấp giọng nói còn tại cách cổ báo trước cổng chính tránh thoát h u y cảnh tinh thần của ngươi thuộc tính tăng lên mấy điểm bạch cốt lộ h u y cảnh hứa ph lý tiến lắc đầu nói nhắc nhở cũng vô dụng nếu như ngươi sớm biết có chuẩn bị vẫn sẽ lâm vào viễn cảnh hơn nữa bởi vì trong lòng có đề phòng viễn cảnh sẽ càng chân thật càng khó tránh thoát ta hai cái đội h ư u cũng là bởi vì dạng này không có từ trong ảo cảnh tránh thoát trực tiếp đi vào cổ bảo đại môn bị hai cái tinh anh thủ vệ giết chết hứa phong lau một vệ m ồ hôi lạnh mới vừa viễn cảnh thực sự quá chân thực nếu như hứa phong không có t r ù n g sinh trong ảo cảnh phát sinh rất có thể chính là chân thật sự tình hứa phong bị khát máu trùng nhân giết chết biến thành một đống xương khô 126 t h ứ 126 t r ư ờ n g cơ quan sư liếc mắt nhìn cách đó không xa hai cái thân ảnh cao lớn hứa phong tâm t ố c lạnh lần này khoảng cách tử vong chỉ có mấy giây thời gian một khi hắn t ạ i đi lên phía trước hơn 7 8 y m m khoảng cách liền sẽ chạm tới v o n g linh thủ vệ phạm vi cảnh giới đến lúc đó lâm vào ảo cảnh chính mình căn bản không có sức hoàn thủ cũng sẽ bị giết chết ta tiến vào h u y ễ n cảnh phía sau chỉ đi không đến 1 0 m liền tránh thoát ra kết quả chỉ cấp ta tăng lên hai điểm tinh thần thuộc tính lý tiến tiến lên thấp giọng nói ngươi ở đây trong ảo cảnh chờ đợi lâu như vậy tinh thần thuộc tính tăng lên không thiêu a hứa phong gật, gật đầu không nói gì vì cái này mười điểm tinh thần thuộc tính suýt chút nữa chết đi hứa phong cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người tốt n g ư ơ i trước bình phục lại tâm thần ta đi vào trước ở bên trong chờ ngươi nói xong lý tiến tiến vào trạng thái ẩn thân hướng phía trước sửa soạn cách hai cái vong linh thủ vệ còn có mười em mở thời điểm lý tiến nhặt lên một hạt hòn đá nhỏ tay phải dâng lên một đạo bạch quang bao quanh hòn đá nhỏ hướng về bên trái vách đá đập tới Bộ một tiếng hai cái vong linh thủ vệ l ự c chú ý không tự chủ được hướng cục đá lên tiếng chỗ nhìn lại tiếp lấy vong linh thủ vệ nhanh chóng hướng phía đó chạy đi xem xét lý tiến dưới chân hiện ra một đạo bạch quang hướng về cổ bảo đại môn chạy đi đang chạy nhanh thời điểm sau lưng vậy mà kéo ra khỏi tàn ảnh hai cái vong linh thủ vệ không có phát hiện cái gì quay đầu một lần nữa đứng trở về lúc này l ý tiến t h ấ t ảnh đã biến mất ở cổ bảo đại môn hai cái này vong linh sinh vật là loại người hình sinh vật chiều cao tiếp cận ba m m ặ c trên người một kiện bạch cốt áo giáp mặt nạ thả xuống thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đoàn đu lam quỷ hỏa đang thiêu đốt hừng cực vong linh thủ vệ bả vai cùng chỗ cùi trỏ kéo dài ra bên ngoài lấy gần tới dài một thước cốt thứ lập l o ạ hàn quang kim loại bọn chúng một cái cầm một cái chóc kích một cái cầm một thanh hai tay đại phủ. tựa như môn thần mượn dạng thủ hộ tại cổ bảo đại môn hai bên hứa phong trên đường đã nghĩ kỹ như thế nào tiến vào cổ bảo phương pháp của hắn cùng lý tiến mượn dạng cũng là chuẩn bị trước tiên hấp dẫn mở vong linh thủ vệ chú ý tiếp đó mượn cơ hội tiến vào đi bất quá hắn không có gia tốc kỹ năng bởi vậy, vậy cần thời gian từ lâu hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đầu hoàng kim phẩm cấp trường tiên bắt đầu tế tự thuật đầu này trường tiên toàn thân từ bạch cốt tạo thành tựa như xương sống đồng dạng từng đoạn từng đoạn liền cùng một chỗ cơ múa còn có thể nghe được răng rắc răng rắc xương cốt tiếng ma sát trường tiên nguyên bản là k�� Có r ấ trong ít người sẽ dùng. Lại thêm t người dùng, này lại cái sẽ ư thương, như người ờ n tiên cận chiến nghề nghiệp dụng, tăng tổn càng không có người nguyện ý muốn vũ khí này, g gia t lại yêu vậy, cầu cứ có pháp hệ khí sử là vũ ý r lúc n h ấ tay thời trở thành gần gà một dạng tồn tại, gần dạng gà v ừ vặn dùng hiến triển trong để Thi thuật, tế. tế tự t a hoàng kim phẩm cấp trường tiên hóa thành một đạo kim sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa chỉ chốc lát công phu hứa phong xuất hiện trước mắt một cái rơi trong suốt màn hình phía trên tất cả đều là đối với vũ khí này cảm giác hứng t h ú sinh vật từ đó tương ứng tế tự thuật triệu h á n phía dưới hứa phong chỉ cần từ trong đó cho một tiếp đó thi triển xùn mò đình đem hắn triệu h ắ n đến bên cạnh nhường hắn dẫn ra hai cái tam tinh tinh anh liền tốt nhất tinh nhất tinh nhị tinh tam tinh t a m tinh định phong sáu hứa phong vượt qua lấy giới diện không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ tế tự thuật lập tức tính chất quá lớn lần trước vẹn vẹn dùng một kiện hát thiết cấp vũ khí liền triệu h ắ n đến một cái bốn sao tồn tại nhưng lần này dùng một kiện hoàn g kim cấp vũ khí vậy mà cao nhất chỉ có tam tinh đỉnh phong thực lực sinh vật tương ứng triệu h ắ n hứa phong cần chính là có thể tại hai cái tam tinh tinh anh quái vật công kích đến đem nó hai dẫn ra dạng này ít nhất cần chống cự công kích hai mươi giây trở lên dù cho tam tinh tột cùng tồ tại cũng không chị ho tam tinh đ ỉ n h phong e rằng vừa thấy mặt cũng sẽ bị hai cái vong linh thủ vệ chém thành m ả n h vụn hứa phong c ư ờ i khổ liền tại hứa phong chuẩn bị kết thúc lần này tế tự thuật thời điểm giới diện trên danh sách đột nhiên xuất hiện một cái sáu tinh thực lực sinh vật tương ứng triệu hoán a cơ quan sư hứa phong nhìn một chút sinh vật này giới thiệu nhãn tình sáng lên tế tự thuật thời gian còn có năm giây hứa phong không nói hai lời trực tiếp chọn cái này lục tinh cơ quan sư thi triển sủn mòn đỉnh một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại hứa phong bên cạnh một cái không đến nửa thức hai nhọn sinh vật từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra hứa phong hành lễ nói mặc dù đã từng cũng là một vị lục tinh tồn tại nhưng hứa phong bây giờ chỉ là tam tinh đối mặt một vị lục tinh vốn có tôn kính vẫn là phải chào ngươi ta là nắp hữu địa linh tộc người lùn này mỉm cười nói một cái tinh cầu mới à, tựa hồ chính diện gặp sâm lần sáu đúng vậy ta hành tinh mẹ vừa tiến vào đại vũ trụ bây giờ chính diện gặp những tinh cầu khác xâm lấn hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp hứa phong nói À, địa linh tộc chỉ tuân theo thần thánh vũ trụ giao dịch phát tắc không biết lần này ta muốn trả giá cái gì nắp h ữ cười nói cái gọi là vũ trụ giao dịch phát tắc dựa theo địa cầu lại nói chính là cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu chuyện trả giá cùng thu hoạch nhất thiết phải thành có quan hệ trực tiếp hứa phong tâm bên trong khe khẽ thở dài có thật nhiều nhiệt tình hòa bình ạ l u y n cũng không ngại cho xâm lấn tinh cầu cử c h i nhiều một chút trợ giúp nhưng càng nhiều hơn là cùng nắp hưu một dạng chỉ nguyện ý trả giá t h ủ lao bên trong lao động đem cửa ra vào hai cái này tam tinh tinh anh quái vật tiêu diệt liền có thể hoàn thành giao dịch hứa phong chỉ vào cổ bảo cửa vong linh t h ủ vệ nói nếu như gọi tới là một cái tam tinh tinh anh thực lực hoặc phổ thông bốn tinh thực lực sinh vật như vậy hứa phong chỉ yêu cầu đối phương đem hai cái này vong linh sinh vật dẫn ra hai mươi giây liền tốt nhưng đối phương là một cái sáu tinh thực lực cơ quan sư như vậy tiêu diệt hai cái tam tinh tinh anh hẳn rất đơn giản mà hắn nhưng cũng tương ứng triệu hắn như vậy cái này cấp thấp hoàng kim phẩm chất trường tiên đối với hắn có thể có tác dụng đặc biệt nô、no, hai cái tam tinh tinh anh thực lực vong linh sinh vật nắp hữu trầm âm chốc lát nói có thể nhưng mà ngươi trước hết đem món kia hoàng kim vũ khí sớm cho ta mặt khác hai cái này vong linh sinh vật rơi xuống tài liệu v ậ ta hứa phong hiến tế vật phẩm cũng sẽ không đi thẳng đến đối tượng giao dịch trong tay mà là tồn tại ở giống khế ước c h i thần phe thứ ba tồn tại trong tay chỉ có hoàn thành giao dịch phía sau vật phẩm mới có thể đến đối tượng giao dịch trong tay hứa phong do dự một khi đem hiến tế vật phẩm sớm cho hắn như vậy rất dễ dàng xuất hiện cầm đồ vật không làm việc tình huống xuất hiện bất quá nghĩ đến đối phương là sáu tinh thực lực hứa phong cuối cùng vẫn gật đầu một cái đáp ứng đối với sáu tinh thực lực sinh vật tới nói tiêu diệt hai cái tam tinh tinh anh là một kiện chuyện rất dễ dàng hắn hẳn là sẽ không làm ra như thế không có phẩm sự tình sáu a rất tốt gặp hứa phong đáp ứng nắp hưu gật gật đầu đưa tay từ trong hư không một chạo đem món kia hoàng kim phẩm chất trường tiên bắt đi ra nắp hưu tinh tế lục lọi trường tiên mỗi một tấc cẩn thận phân biệt lấy tài liệu của nó hơn nửa ngày nắp hưu thở dài ra một hơi nói quả nhiên rất thích hợp một trăm hai mươi bảy thứ một trăm hai mươi bảy chương chiến tranh thú khôi lội nắp hưu liếc mắt nhìn m ư ờ i em mở ra ngoài hai cái vong linh thủ vệ giơ tay phải lên búng tay một cái ông long một hồi nhỏ nhẹ rung động trong hư không xuất hiện một đạo n h ỏ vụn sấm xét tia chốc tia có thể đụng tay đến hứa phong trận to hai mắt không gian truyền t ố n g ở k ế p trước hứa phong từng gặp một vị không gian hệ pháp sư thi triển quần thể truyền t ố n g thuật thời lục tinh thực lực cũng không có xe rách sức mạnh không gian cái này nhất định là mượn truyền tống trận hay là truyền tống công cụ hứa phong tầm h nghĩ rất nhanh một đạo hư không vết rách ngay tại cách hứa phong không đến hai em ở chỗ xuất hiện vết rách một bên khác là thâm thúy không gian loạn lưu nhìn xem giống như tinh không vậy hư không hứa phong dùng mình nhịn không được lui về phía sau hai bước thời không vết rách đối diện là vô tận hư không nếu như áp sát quá gần rất có thể bị không gian loạn lưu hút vào thời không khe hở bên trong đi một khi tiến vào phía trước thân thể sẽ trong nháy mắt bị không gian loạn lưu xé thành b ằ n h ỏ vùng hướng mỗi cái vị diện cho dù là, là thần ma cũng không khả năng phục sinh. Rất rách trong ra ra rất lấy thất. một nhạt vật từ vết thời thân thể mặt lút xét, tiêu nhanh, vàng xanh nhạt sáng bóng sinh không bên nhảy ngoài, nhảy nó ngoài còn không ngừng lẹn lút lấy nhỏ xíu xâm xét, rất lâu mới dần dần hư vừa của màu điểm, xâm mới đầu xíu lâu lập lẹ ở nơi này đầu sinh vật nhảy ra sau đó hư không vết rách chậm dại biến mất không thấy gì nữa chỉ là trên mặt đất lưu lại một phiến đốt cháy k h é t tựa như vết tích h ứ a phong n g n g đầu nhìn lại đây là một đầu toàn thân từ thanh đồng tài liệu chế tạo thanh đồng thú ngoại hình tựa như một đầu báo săn dài ước chừng hơn hai mét cao hơn nửa người móng đuốc cùng răng lập l ò màu bạc trắng l ộ n lẫy nhìn mười phần sắc bén thân thể của nó mặt ngoài có thật nhiều tiết lợi tựa hồ có thể treo rất nhiều bên ngoài thiết lập hứa phong ngờ tới đầu này thanh đồng thú tại thời điểm chiến đấu có thể tăng thêm rất nhiều uy lực to lớn vũ khí những thứ này tiết lợi nhất định chính là cho vũ khí tăng t h ê m dùng hứa phong cẩn thận nhìn lại đầu này thanh đồng hành vi man d ợ đi ở giữa tựa hồ có chút lịch mỗi một lần vặn eo đều sẽ xuất hiện ken k é t tiếng ma sát â m đây là ta vừa mới chế ra chiến tranh thú khôi lỗi nắp hữu vỗ thanh đồng thú cơ thể nói nguyên bản đây là ta kiệt xuất nhất tác phẩm nhưng ở quá trình chế tạo bên trong lại xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý、mướn. dùng làm trèo c h ố n g cả người nó có sống tài liệu có chút thiếu hụt tại một lần chiến đấu trong thí nghiệm vậy mà bởi vì tăng thêm quá nhiều vũ khí không chịu nổi đứt gãy hứa phong bừng tỉnh đại ngộ n g ư y i lai、like, cơ quan này sư là nhìn chúng bạch cốt roi giống xương cuộc sống tạo hình muôn cải tạo thành cái này t h a n h đồng thú cuộc sống người vũ khí này tài liệu phi thường tuyệt vời chỉ bất quá rèn đúc nóng ư ờ i nhất định là một đứa đần lại đem nó rèn đúc trở thành một kiện vũ khí nó kết cục tốt nhất chính là trở thành ta chiến tranh thú khôi lỗi c u ộ sống linh kiện nắp hữu lớn tiếng nói nói xong nắp hữu hai tay lấy triều tiên tựa hồ là đang sử dụng một loại nào đó kỹ năng. chỉ chốc lát công phu nắp hưu giữa hai tay thoáng hiện hào quang màu trắng bạc b ạ c h cốt trường tiền tại hắn hai tay phía dưới dần dần biến đổi hình dạng từ nguyên bản vũ khí biến đổi thành một cái giống cổ s ố n g cơ quan thú linh kiện cải tạo tựa hồ hao tốn nắp hưu số lớn thể lực nắp hưu dùng sức thở dốc mấy lần cái chắn cũng dịn ra một chút mồ hôi ánh mắt lộ ra vẻ vẻ, vẻ t h ầ n s á c trong tay hắn một kiện lập lòe kim sắc quang mang cổ sống linh kiện dạng nơi rực rỡ tựa hồ tản ra sinh mạng khí tức tựa như mới từ một loại sinh vật nào đó thể nội bỏ đi đồng dạng hứa phong nhìn xuống thời gian cách tri nói xong ư nắp hữu không thèm quan tâm hứa phong trực tiếp từ mang theo người chữ vật trong vật phẩm lấy ra công cụ linh linh đương đương bắt đầu cải tạo thành đồng thú hứa phong cười khổ trong lòng gấp gáp nhưng cũng không có biện pháp thời gian một giây một giây trôi qua hơn năm mươi giây đi qua t hoàn a n Đồng cùng h Thú t cuối cải ạ h o thành t o à nhất bộ quá t r ì n kỳ thực r định chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hàm mỹ nắp hưu mặt mũi tràn đầy khen ngợi biểu lộ đại sư cái này sáu thời gian sáu hứa phong nhất khuôn mặt lúng túng nhắc nhở hiến tế vật phẩm đã cho nắp hưu hứa phong bây giờ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chế ước nắp hưu thực hiện chức trách cũng may nắp hưu thân là một cái lục tinh cơ quan sư tối thiểu tín dụng vẫn phải có Tốt, hoàn mỹ chiến tranh thú khôi lỗi bắt đầu hướng chúng ta hiện ra một chút ngươi không có gì sánh kịp năng lực tiến công dù sao ngươi thế nhưng là kinh khủng hóa thân trên chiến trường tuyệt đối không chẳng giả nắp hưu tựa hồ xa vào đến một loại c u n g nhiệt cảm xúc vớt thanh, thanh đồng thú thể nội vang lên một hồi bánh răng chuyển động âm thanh chầm chậm bắt đầu bắt đầu chuyển động nó tựa như dỗi cái lưng mệt mỏi thân thể mỗi một cái then chốt đều ở đây nhỏ nhẹ rung động giống như một chiếc xe thể thao tại thêm nhiệt đồng dạng s i ê u hứa phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thanh đồng thú trong nháy mắt nhào ra ngoài tựa như một chi rời dây c u n g t r ư ờ n g tiễn tại hứa phong tầm mắt bên trong xét qua một đạo tàn ảnh tốc độ thật nhanh hứa phong kinh ngạc tốc độ như vậy nếu như nhào về phía lời của hắn cho dù hắn nhanh nhẹn đạt đến tam tinh cũng không khả năng né tránh thứ tinh vẫn là ngũ tinh hứa phong tâm trung lờ tới vanh thanh đồng thú cơ thể hung hăng vọt tới một cái vong linh thủ hộ vẫy đôi một cái cắt vào một cái k h á c vong linh thủ vệ bên hông vạch ra một giải hòa hoa vong linh hộ vệ phát hiện kẻ xâm lấn trong mắt t h lam hỏa diễm đại thịnh vung v ẩ binh khí hướng than nắp hưu mắt không chấp nhìn chằm chằm thanh đồng thú cùng hai cái vong linh hộ vệ chiến đấu tựa hồ là đang đánh giá thanh đồng thú sức chiến đấu miệng lẩm bẩm nô động tác lưu loát chiêu thức nối tiếp tự nhiên khu động trục co dối tự nhiên động tác dự phán hệ thống công tác bình thường quả nhiên mới đổi cuộc sống linh kiện hoàn mỹ hòa tan vào thú khôi lỗi cơ thể đơn giản xù bà già nắp hưu ánh mắt lộ ra thần sắc hài lòng nói tiếp b ư ớ c kế tiếp chính là tăng thêm đủ loại bên ngoài thiết lập vũ khí trang bị lấy nó hoàng kim cấp phẩm chất cường độ hẳn là hoàn toàn có thể chịu đựng lấy mới đúng hứa phong tâm bên trong có chút nóng này Hắn dựa vào, vào m ộ tại c tiếp thu được nắp hưu chỉ lệnh phía sau thanh đồng thú động tác đột nhiên trì trệ đứng tại tại chỗ bất động nguyên bản có thể tránh thoát một lần công kích hung hăng đánh trúng thân thể của nó ban một tiếng văng trầm một cỗ đại lực đánh tới thanh đồng thú hướng bên trái trượt ra xa hơn hai mét ba ố n giây đi u qua nguyên bản hình dọn nước thân thể thanh đồng thú đã biến thành một bộ chiến tranh chân chính máy móc ánh mắt của hắn chỗ treo một bộ lập lòe hào quang màu đỏ giống bịt mắt một dạng trang bị trên đầu cơ thể hai bên l ư n g liền cái đôi cũng đều treo một bộ vũ khí trang bị những vũ khí này trang bị thật giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong súng tháo nhìn băng lánh nguy hiểm tản ra khí tức kinh khủng thanh đồng thú một chút trở nên cồng kềnh rất nhiều vốn là thời kỳ trung cổ phong cách thanh đồng thú lại treo nhiều như vậy chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách hệ thống vũ khí cái này phong cách vẽ tựa hồ có chút không đúng hứa phong nghi ngờ liếc mắt nhìn nắp h i ệ u nắp h i ệ u cũng không có chú ý tới hứa phong ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm thanh đồng thú chiến đấu nô tham khảo mẹ chịt hai hệ thống vũ khí có thể nhường ta chiến tranh thú chỉ bất quá có chút quá xấu không phù hợp địa l ì n h tộc thẩm mỹ phong cách nắp hưu lắc đầu nhẹ nói thanh đồng thú tăng thêm vũ khí bên ngoài thiết lập chỉ dùng trong c h ư ớ c mắt đối mặt với phát ra hung hãn hơi thở thanh đồng thú hai cái tam tinh tinh anh thủ vệ đồng thời s ư n g s ờ sau đó tiếp tục vung vẩy trong tay trọng vũ khí hướng thanh đồng thú đánh tới thanh đồng thú bốn trào c h ạ g đất tất cả vũ khí cùng một thời gian khởi động họng pháo hơi đ ỏ lên liền hai mắt chỗ bên ngoài thiết lập cũng bắt đầu ngưng kết hồng quang v a n tất cả vũ khí cùng nhau khai hỏa mạch quang chói mắt nở rộ vô số đạn dược cùng năng lượng tựa như lưu hình hướng về hai cái vong linh sinh vật hứa phong cảm thấy mặt đất cũng hơi rung động hai cái tam tinh tinh anh vong linh thủ vệ tại như mưa rông gió bao đả kích xuống liền sức hoàn thủ cũng không có đầu tiên là trên người bọn họ áo giáp bị đánh phá thành mảnh nhỏ tiếp theo là bọn chúng sớm đã khô đét cơ thể rất nhanh cổ bào cửa trên mặt đất hiện đầy lớn chừng quả đấm cháy đen khối vụn loảng xoảng loảng xoảng thanh đồng thú chậm rãi hướng nắp hiu đi đến nắp hiu hai mắt sáng lên tiến lên dùng sức vớt thanh đồng thú cơ thể cười ha ha tiếp lấy nó tựa hồ liền nghĩ tới cái gì một mặt khẩn trương leo đến thanh đồng thú trên thân thể tại lưng bên trên kiểm tra cẩn thận lục lọi quá t nắp h ư u đứng tại thanh đồng thú l ư n g bên trên hai tay nằm đ ấ m dơ lên cao cao r e o họ triệu hoán thời gian còn có ba giây ba hai một đã đến, đến giờ cơ giới lạnh như băng âm thanh t ạ i hứa phong cùng nắp h ư u vang lên bên hai nắp h ư u s ư ớ n g sở tiếp đó trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng quang môn xuất hiện một cố cường đại hấp lực hướng thanh đồng thú cùng nắp h ư u hút đi Ta tựa bắt tự hứa Nắp ruộng, không muốn hán muốn phong, hưu hồ dây bây lấy rời giờ đi, lại trực tiếp bị hút vào quan môn b á quan môn tiêu thất hiện trường chỉ còn lại hứa phong cùng đầy đất màu đen sắc m ạ n h vụn tại nắp hưu rời đi về sau hai cái vong linh thủ vệ vị trí xuất hiện hai cái lớn chừng bàn tay mệnh vận bảo dương mệnh vận bảo dương tất nhiên cầu ý c h i đối với địa cầu cử c h i săn giết ngoài hành tinh người xâm lược khen thường thêm chỉ có địa cầu cử c h i mới có thể thu được mà nắp hưu mặc dù là hứa phong triệu h o à n tới nhưng cũng không phải địa cầu cử c h i bởi vậy hắn giết chết quái vật thì sẽ không rơi xuống mệnh vận bảo dương chỉ có thể thu hoạch hai cái vong linh thủ vệ thi hải tài liệu nhưng ở nắp hưu rời đi về sau bởi vì triệu hoán nguyên nhân Vong linh thật ủ v h hài i bên trên lang i phi à đây chính là hai cái tam tinh, tinh anh chiến lợi phẩm a cứ như vậy bỏ ở nơi này rất đáng tiếc này g có thể tại lục tinh trong mắt cờ giả tam tinh tinh anh chiến lợi phẩm thật giống như rác rưởi một dạng khinh thường người ta tính toán ta liền gắng gượng làm đem những này xử lý rác thải đi nói xong hứa phong mở ra mệnh vận bảo dương một đạo hào quang màu vàng sầm theo nắp va li tiết lộ mà n ở rộ ám kim cấp vật phẩm hứa phong trái tim gấp rút nhảy lên mấy lần cho dù ở kết trước hứa phong cũng rất ít có thể thu được á m kim cấp vật phẩm vật phẩm tên bất hủ chi vong linh trường kích vật phẩm loại hình hai tay cán dài vũ khí vật phẩm phẩm dai ám kim công kích 285-312, t hai t u ộ c tính sức mạnh 18, t h ể lực 12, nhanh nhẹ 8, cảm giác 8, phá giá ba lúc công kích có nhất định tỷ lệ triệu hồi da cấp thấp vong linh sinh vật hiệp trợ công kích vong linh sinh vật lượng máu năm trăm sau khi chết cho người sử dụng khôi phục một trăm năm mươi điểm hp triệu h á n vong linh sinh vật hạn mức cao nhất mười trang bị điều kiện sức mạnh tam tinh đây là một cái chiến tranh thần khí tại đại quy mô lúc tác chiến c ư i chiến mã cầm trong tay cái này t r ư ờ n g kích tại trong trận địa địch giết cái thất tiến thất x u ấ t cũng không có vấn đề a hứa phong trên mặt tư ơ i cười đem trường kích thu vào chữ vật giới chỉ hiện tại hắn sức mạnh thuộc tính còn có không đến mười điểm liền có thể đột phá tam tinh chỉ cần hấp thu nhiều nhất hai cái sức mạnh bảo thạch sức mạnh thuộc tính liền có thể đạt đến tam tinh liền có thể sử dụng cái này trường kích bất quá hứa phong cũng không tính làm một cái võ tướng cái này trường kích hoặc là bán đi hoặc là xem như hiến tế vật phẩm dù n g tam tinh ám kim phẩm chất vũ khí hiến tế chắc hẳn có thật nhiều sinh vật sẽ hưởng ứng hứa phong triệu hoán a ra một cái ám kim vũ khí phía sau cái mạng này vận bảo dương cũng sẽ không lại xuất thứ tốt gì hứa phong lại lấy ra hai tấm da tốc quyền trụ một bình sơ cấp nước thuốc điều trị mệnh vận bảo dương mới chậm rãi tiêu thất hứa phong tiếp tục đánh tới một cái khác mệnh vận bảo dương một cái tản ra khí tức màu đen cổ quái quần trục bị hứa phong sờ soạn đi ra vật phẩm tên dụ hoặc vong linh quần trục vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuộc tính có thể cưỡng chế dụ hoặc một cái vong linh sinh vật khiến cho cưỡng chế ngừng tất cả động tác kéo dài mười giây mười giây sau có tỷ lệ rất lớn đem mục tiêu dụ hoặc thành ngư i triệu hoán gia vật như dụ hoặc thất bại thì đối với mục tiêu tạo thành ba điểm chân thực tổn thương mục tiêu thực lực càng mạnh dụ hoặc tỷ lệ thất bại càng lớn một trăm hai mươi chín thứ một trăm hai mươi chín chương sắt lá cương thi h đồ tốt hứa phong nhất khuôn mặt hưng phấn đem cái này quần t r ụ bỏ vào chữ vật đối với chuẩn bị tiến vào tất cả đều là vong linh sinh vật từ vong cổ bảo tới nói chương này quyển trục tác dụng có thể phát huy đến lớn nhất tiếp lấy hứa phong lại lấy ra hai bình thuốc giải độc tề một bình phòng ngự gian ác dược tề người thứ hai vận mệnh bảo dương mới chậm rãi tiêu thất thu hoạch rất tốt hứa phong mỉm cười cất bước hướng từ vong cổ bảo đi đến nhìn xem hứa phong cứ như vậy nên ngang đi vào c ổ bảo ở bên trong chờ đợi lý tiến mở to hai mắt một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới dò xét n g u y ê kỳ thực là cái vong linh sinh vật ta chỉ là trang điểm trở thành loài người bộ dáng lý tiến nói hứa phong cười cười từ phía dưới bà vai nói nhanh dẫn đường、đi. lý tiến kiềm chế tò mò trong lòng bắt đầu ở phía trước dẫn đường hai người hướng về cổ bảo chỗ sâu đi đến l i ê n đại hứa phong hai người xâm nhập cổ bảo thời điểm một cái thân ảnh kiểu tiểu xuất hiện ở cổ bảo cửa ra vào ở đây vong linh khí tức thật làn ồ n g nạc a nhất định có thật nhiều vong linh tài liệu ta lại có thể chịu hoán thật nhiều vong linh b ả o bảo thân ảnh kiểu tiểu nâng một thanh màu bạc liêm đ a o vui vẻ lầm bầm đi tới cổ bảo cửa chính nhìn xem đầy đất vong linh thủ vệ thi hài mạnh v ụ tiểu cô nương để trong tay xuống liêm nao nhữ lại cái mũi tự đủ thật lãng phí à cùng người đại ca kia ca một dạng lãng phí tốt như vậy vong linh tài liệu vậy mà liền dạng này ném ở ở đây không lớn mụ mụ đều nói qua lãng phí là một kiện rất đáng xấu hổ hành vi bất quá nếu như các ngươi không lãng phí niếp niếp ta như thế nào có thể có nhiều như vậy vong linh tài liệu tới triệu hoàn sùng vật đâu tiểu nữ hải dùng ngón tay vô căn cứ vẽ ra một cái ma pháp trận vô số điểm sáng tại nàng đầu ngón tay nương kết vẽ ra hẹn xạ d ẻ m ma pháp trận cứ như vậy trong hư không ngưng kết không tiêu tan rất nhanh ma pháp trận vẽ xong cổ bảo cửa lớn vong linh thi hài mạnh vụn tựa như nhũ yến về tổ nhao, nhao hướng về ma pháp trận bay đi chỉ chốc lát c ô n u vô số màu đen n h ọ vụn một phấn từ ma pháp trận bên trong n h a n h a rơi xuống cuối cùng chỉ ngưng tụ ra lớn chừng quả đấm một khối màu đen thủy tinh à vậy mà ngưng tụ nhiều như vậy vong linh tinh hoa cái này nhất định là một cái cường đại vong linh thi hải t i ể u cô nương có chút vui vẻ nói vong linh thủ vệ thi hải toàn bộ biến mất không thấy gì nữa không có thi hải m ạ n h vụn trong hư không ma pháp trận cũng dần dần biến mất cuối cùng chỉ còn lại một khối màu đen thủy tinh không có ma pháp trận màu đen thủy tinh đinh đương một tiếng rơi xuống đất tiểu cô nương nhanh lên đi đem thủy tinh nhặt lên trong tay thưởng thức phúc chốc thu vào bên hông một cái túi tiền bên trong cầm lấy liêm nào tiểu cô nương tiếp tục hướng về cổ bảo đi đến kể từ gặp người anh kia sau đó thực lực của ta lại tăng lên đâu không biết lúc nào còn có thể nhìn thấy người anh kia những người khác nhìn thấy ta b ả o bảo đều rất chẳng ghét chỉ có hắn nhìn tự a hồ không ghét b ả o bảo cùng niết g h niết g h đâu tiểu cô nương tự a hồ rất ưa thích lẩm bẩm vừa đi vừa cùng chính mình nói lời này sáu trong pháo đài cổ tĩnh mịch âm u tiến vào sau đại môn là một đầu không thể nhìn thấy phần cuối hành lang hành lang hai bên tất cả đều là phù điêu miêu tả đủ loại sinh vật sống bị tàn nhẫn giết chết sau đó biến thành vong linh sinh vật thu được bất tử hình ảnh cẩn thận một chút cái thông đạo này có thật nhiều cơ quan cảm ấy uy lực rất lớn lý tiến thấp giọng nói ngươi sẽ tháo rỡ cạm bẫy kỹ năng này sao hứa phong đột nhiên vấn đạo là một m đạo tặc nếu như không biết tháo rỡ cạm bẫy kỹ năng này nhưng là sẽ bị người xem thường lý tiến sắc mặt đỏ lên lắc đầu nói sẽ không ta còn không cần học qua kỹ năng này hơn nữa vận mệnh cửa hàng cùng phòng đấu giá cũng chưa từng như vậy thẻ kỹ năng hứa phong tâm trung k h ẽ động hắn nhớ kỹ có một chỗ sẽ rơi xuống tháo rỡ cạm bẫy kỹ năng này tạm chỉ bất qua cái chỗ kia cách gần biển thành phố quá xa cần sử dụng truyền thống trận mới có đến mà c h u y ê n thống trận lại nhất định phải là cấp thành phố thành thị mới có thể xây dựng kiến trúc bởi vậy còn phải đợi đợi một thời gian ngắn chờ nữ hoa chấn thăng cấp làm nữ hoa thành thời điểm mới có cơ hội đi thu được kỹ năng này tạm hứa phong cũng không có nói cái gì đi theo lý tiến sau lưng thận trọng hướng cổ bảo chỗ sâu đi đến càng đi đi vào trong ánh mắt càng mơ hồ cũng may đi không bao xa phía trước hành lang trên vách tường cách mỗi vài mét đều có một chiếc cú la ngọt đèn tản ra màu xanh lục tia sáng hứa phong nhất vừa đi vừa quan sát đầu này trên hành lang có thật nhiều cạm bây đã bị phát động phá hư còn có mấy cái hốc tối bên trong giống t u y ế t chẳng còn gì nữa nơi này cạm bẫy cũng là ta dùng sinh mệnh thăm dò ra suýt chút nữa chết đi lý tiến lòng vẫn còn sợ hay nói không có tháo rỡ cạm bẫy kỹ năng này sẽ rất khó phát hiện cạm bẫy chỉ có thể dựa vào thân thủ hoặc kinh nghiệm đi tìm tòi không cẩn thận liền có thể xúc động cơ quan lại đi đi về trước vài mét phía trước xuất hiện một thanh to lớn thiết truy ta ta đập xuống mặt đất cơ hồ chiếm hết toàn bộ lối đi thiết truy phía dưới còn có một đại bày khô khốc huyết dịch vết tích ta chỉ tìm tòi đến nơi đây cũng không dám tiếp tục hướng phía trước thấy không ít chính là ta huyết dịch mới vừa đi tới ở đây trực tiếp liền đem đẩy máu ta đây đập thành trạng thái sắp chết nếu không phải là phía trước ốc tối l ấ y ra một bình hồi phục lập tức d ự ợ thể ta liền muốn treo ở nơi này lý tiến nhìn xem ngã lệch ở một bên thiết truy sờ lên phía bên phải của mình b ả vai hồi tưởng lại thiết truy đập về phía hắn một sát na kinh khủng cảm thụ nhường hắn cảm giác mình giống như từ diêm vương điện dạo qua một vòng lại trở về tới thiết truy phía sau còn có một đoạn bảy tám m thông t đạo thông đạo phía sau dường như là cái đại s ả n h bên trong lờ mờ có thật nhiều thân ảnh cao lớn lại đi tới đi đến phía trước ta cũng không có đi vào chỉ là rất xa liếc mắt nhìn lý tiến thấp giọng nói bên trong vong linh sinh vật đối với người sống khí tức rất mất cảm tiềm hành đều không dùng hứa phong g ậ t gật đầu lặng lẽ đi đến cuối thông đạo mượn ánh sáng mở tối trong chiều nhìn lại đây là một cái bao la đại s ả n h ước chừng có hơn một trăm mở giữa đại s ả n h là một tòa thiên sứ thạch điêu cái này thiên sứ là một nữ tính nhân vật khuôn mặt tinh xảo sinh động một mặt ánh mắt k i ê n nghị một tay cầm k i ế m một tay cầm lá chắn tấm chắn tre ở trước người cầm k i ế m tay dơ lên cao cao dường như đang chiến đấu cái này thiên sứ mặc bó sát người hào giáp sau lưng một đôi cánh lông vũ lộn xộn một cái tựa hồ thủ thương mềm nhún rán tại trên l ư n g tòa này thạch điêu điêu khắp giống như lúc tựa như chân nhân đồng dạng đại sành bốn phía có một chút lại lửa mở ở đại sảnh phía bên phải có thang lầu xoan úp thông hướng cổ b ả o tầng thứ hai trong đại sảnh có hơn hai mươi cái vong linh sinh vật bọn chúng làn da ngâm đen mặt xanh manh vàng quần áo trên người cũng đã mục nát giống như vải rách một dạng treo ở trên thân những thứ này vong linh sinh vật chẳng có mục đích ở trong đại sảnh đi tới đi lui v à chạm lẫn nhau một chút đều sẽ mặt lộ vẻ dữ tợn hướng về đối phương giống to một phen hứa phong ném đi cái động sắt thuật đi qua tên sắt lá cương thi tam tinh tinh anh lượng mò bốn nghìn tám trăm bốn nghìn tám trăm sắt lá cương thi hứa phong khẽ cho mày tiếp trước một chút ký ức lại nổi lên một trăm ba mươi thứ một trăm ba mươi chương niềm vui ngoại ý muốn sắt lá cương thi là tam tinh quái vật bên trong tương đối khó đối phó một loại lượng máu không tính dày nhưng phòng ngự cực mạnh hơn nữa lực lớn vô cùng nặng mấy tấn s p t h v ô tô tại bọn chúng trong tay liền cùng giống như đồ chơi tùy tiện ném loạn hứa phong đã từng cùng một cái giá đoàn săn bắn qua một cái sắt lá cương thi chết sáu cái mới giết chết cái đồ chơi này không phải hai ta có thể đối phó hứa phong lắc đầu thấp giọng nói nếu như chỉ là một cái hứa phong cùng lý tiến còn có thể liệu một phen đánh không lại cũng có thể dùng vừa tới tay dụ hoặc q u y n chụp thử thời vận hoặc trực tiếp giết chết nhưng bây giờ có hơn hai mươi cái sáu những cái kia trong phòng khẳng định có không thiếu đồ tốt sáu lý tiến nhìn qua đại s ả n h bốn phía những cái kia rộng mở gian phòng không cam lòng nói nếu có thể đơn độc dẫn tới một cái liền tốt sáu hứa phong nhấp hạ miệng nói một cái lý tiến nhan tỉnh sáng lên thoáng có chút hưng phân nói đúng à cửa ra vào hai cái tam tinh tinh anh ngươi cũng có thể xử lý sáu hứa phong nhìn lý tiến rõ ràng h i ể u lầm thực lực của hắn nhịn không được sở lỗ mũi một cái ha ha c ư ờ i nhẹ hai tiếng hơi có chút đỏ mặt ta thử, thử xem có thể hay không dẫn tới một cái lý tiến ẩn thân lặng lẽ hướng phía trước sờ s ạ n g đứng tại cuối thông đạo lý tiến không dám tiếp tục hướng phía trước chỉ sợ kinh động những cương thi này đinh một tiếng thanh thúy tiếng va chạm ở đại sành phía bên phải tới gần cuối thông đạo châu vang lên nguyên bản đang từ từ xê dịch bước chân du đãng một cái sắt lá cương thi đột nhiên dừng bước tựa hồ có cái gì sức mạnh cưỡng chế khiến cho nó q u e n người hướng về tiếng vang châu đi đến vài giây đồng hồ sau đó cái kêu mặt cương thi bên trên lộ ra thần s ắ c mê mang sau đó nó ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh xanh x á m sắt trên mặt rõ ràng toát ra thần s ắ c tức giận giống giống cương thi gầm to tùy tiện huy vũ mấy lần cánh tay phát tiết phẫn nộ trong lòng hơn nửa ngày nó mới bình tĩnh trở lại đứng tại chỗ trần chờ một chờ một chút tiếp tục cất bước đi về phía trước đi. lý tiến l a o một cái trên c h á n dỉ ra mồ hôi trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên mấy lần lừa dối kỹ năng sẽ tích lũy đại lượng cựu hận nếu như hắn bây giờ bại lộ cái kia sắt là cương thi sẽ truy hắn đến thiên hoàng địa lão k h i sâu một hơi lý tiến bình phục lại tâm tình cẩn t r ư ờ n g cẩn thận quan sát lấy bọn cương thi hành động con đường đinh lại một âm thanh nhẹ vang lên lần này tiếng vang cách thông đạo lại gần thêm một chút cái kia cương thi biểu lộ ngưng lại lại thật giống như bị khống chế giống như bước cứng ngắc bước chân hướng về tiếng vang đi đến phanh lúc đi lại đột nhiên một cái khác cương thi rẽ ngoặt một cái cùng nó đụng vào nhau hai cái cương thi đồng thời đánh một cái là lui về phía sau một bước giống giống hai cái sắt lá cương thi lẫn nhau hướng về phía gầm rú một tiếng bị lừa dối cái kia cương thi đột nhiên từ k h ô n g chế trạng thái thoát ly lộ ra càng thêm phẫn nộ hai con mắt trở nên tinh hồng như máu vậy mà hướng về đối diện đồng loại đưa tay nắm một cái một cái sáu giờ tổn thương bước lên một cái k h á c nguyên bản vốn đã chuyển hướng chuẩn bị rời đi tiếp tục du đãng sắt lá cương thi s ư n g sở sau đó cũng biến thành giận dữ há m ộ n hướng đôi phương t ắ p tới hai cái sắt lá cương thi vậy mà liền dạng này đánh lên lý tiến x ư n g sở ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc liền chính hắn cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy trong lúc nhất thời giơ tay chuẩn bị phóng thích kỹ năng trường tiến không biết nên làm thế nào mới tốt do dự một chút chậm dai hướng về sau t ố i lui thần ký a người đây là h ứ a p h o n g ánh mắt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ vô xuống lý tiến bả vai nói ta ta cũng không biết có cái hiệu quả này sáu lý tiến cười khổ một cái nói hai người hai mặt nhìn nhau đồng thời trầm m ặ t xuống trong đại sành hai cái sắt lá cương thi tiếng giống không ngừng vang lên hơn nửa ngày tiếng giống mới dần dần tiêu thất hai người đến cuối thông đạo xem xét quả nhiên hai cái cương thi đã đồng quy vô tận cơ thể bị lẫn nhau lôi xé lộn xộn không chịu nổi thậm chí ngay cả đầu người đều chỉ còn lại một nửa ta cảm thấy một mình nguyên là có thể đem đại s ả n h này quái vật thanh quang sáu hứa phong quay đầu nói lý tiến lắc đầu nói năng lượng giá trị không đủ sáu tiếp tục ca hứa phong vô vỗ lý tiến b ả vai một mặt biểu tình vui mừng lý tiến thở dài ra một hơi mặc dù một chút tiêu diệt hai cái tam tinh tinh anh quái vật nhưng hắn trên mặt vẫn là một bộ vẻ mặt thận trọng năng lượng của hắn giá trị không nhiều đại khái còn có thể dùng hai mươi lần lừa dối kỹ năng cẩn thận nhìn chằm chằm vỏ cứng cương thi hành tàu con đường hơn nửa ngày lý tiến mới đưa tay sở một hạt hòn đá nhỏ hướng về đại s ả n h đ ã đánh qua hứa phong nhìn một hồi lý tiến đại khái phải dùng ba đến bốn lần kỹ năng mới có thể khống chế hai cái cương thi lẫn nhau đụng vào nhau tại một cái cương thi bị kỹ năng tích xúc đại lượng cửu hận không chỗ phát tiết thời điểm cái này một ít tiểu nhân va chạm liền tựa như thùng thuốc nổ bên cạnh đốt lên một đoá ngọn lửa nhỏ đồng dạng một điểm liền nổ vừa mới bắt đầu hứa phong còn cảm thấy thú vị nhưng rất nhanh liền cảm thấy có chút nhàm chán hắn tựa ở thông đạo cái khác trên vách tường ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào giữa đại tràn đầy vong linh sinh vật tử vong của bảo vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa tượng thiên sứ thật là có điểm không hài hòa hứa phong tâm trung thầm nghĩ cái này vong linh c ổ bảo là một cái khác tử vong tinh cầu tồn tại bên trong làm sao lại có thiên sứ pho tượng thực sự là kỳ quái chẳng lẽ những vong linh này sinh vật cũng ưa thích thiên sứ xinh đẹp như vậy sinh vật nhưng cái đó pho tượng rõ ràng là lúc chiến đấu dáng vẻ như thế nào cũng không giống là cố ý điêu khắc thành dạng như sáu hứa phong suy nghĩ một hồi giữa đại sành tượng thiên sứ lại đem ánh mắt rơi vào đại sành mấy cái gian vào mặt suy nghĩ bên trong sẽ có dạng gì trang bị thời gian từng điểm từng điểm đi qua bên ngo lúc này đã tới gần trạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây chân trời xuất hiện một vòng dáng chiều bên trong đại s ả n h vỏ cứng cương thi còn có mười mấy cái lý tiến năng lui ư lượng ợ n năng đáng g giá giá. Tiến trị thấy Hết đã đấy. Lý l trở về bất đắc dĩ nói hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối tăng thêm năng lượng giá trị tốc độ khôi phục đồ ăn ném cho lý tiến lý tiến tiếp nhận đồ ăn nhìn lướt qua nhìn xuống t h u ố c tính lắc đầu trong mắt tràn đầy hâm mộ đối với hứa phong nấu nước vật hắn là từ trong thâm tâm ước ao kiến thị có thể tăng thêm lượng máu cùng năng lượng giá trị khôi phục đồ ăn nói ra chỉ sợ cũng không có người dám tin tưởng cũng chính bởi vì nấu n ư ớ n g thuật lý tiến mới lên cùng hứa phong họp thành đội ý nghĩ có những thức ăn này hứa phong có thể làm nửa cái trị liệu nghề nghiệp có lẽ là bởi vì lý tiến không có đối với vỏ cứng cương thi tạo thành tổn thương nguyên nhân tất cả vỏ cứng cương thi tử vong cũng không có rơi xuống vận mệnh bảo dương cái này khiến hai người có chút tiếc gối bất quá những cái kêu vỏ cứng cương thi thi hải còn có thể thu thập điểm hài cốt tài liệu ít nhất cũng là tam tinh cấp tinh anh vong linh thi hải hai người hao tôn thời gian mấy tiếng cuối cùng đem trong đại sành cuối cùng một cái vỏ cứng cương thi cho xử lý. lý tiến đặt mông ngồi trên mặt đất mặt đầy mồ hôi mật thở hồng l một trăm ba mươi một thứ một trăm ba mươi một chương lùng tìm hứa phong lẳng lặng đứng chờ lấy lý tiến khôi phục tinh thần cùng năng lượng giá trị rất nhanh lý tiến dây rủa đứng lên năng lượng giá trị đã khôi phục đầy nhưng mệt m ỏ i tinh thần cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục chỉ bất quá đây là tử vong c ổ b ả o tràn đầy thực lực cường hãn vong linh sinh vật cũng không phải nghỉ ngơi chỗ phải nhanh đi lùng tìm một chút những cái tia gian phòng thu hoạch chiến lợi phẩm mới được bằng không vạn nhất lãi suất hiện vong linh sinh vật cái tia hết thể đều làm việc còn công hai người không biết là cách phía sau bọn họ không xa trong thông đạo một cái thân ảnh tiểu tiểu không núp nhích núp trong bóng tối cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn đánh quái bọn hắn đánh bao lâu cái kia thân ảnh tiểu tiểu thì nhìn bao lâu một chút cũng không có cảm thấy mệt mỏi lại nhìn thấy cái kia hảo tâm hồn nị san bọn hắn thật là lợi hại nhiều như vậy tinh anh quái vật cũng có thể làm đi tiểu cô nương thầm nghĩ nói thật nhiều vong linh tinh hoa à không biết bọn hắn muốn hay không nếu như không cần ta đem bọn nó tất cả đều biến thành vong linh tinh hoa ta bà bảo, bảo lại có thể triệu hắn hơn mấy con những vong linh này hài cốt tài liệu ngươi cần thiết không lý ti những tài liệu này hắn không có tác dụng chỉ có rèn đúc vong linh nghề nghiệp trang bị mới cần những thứ này mà vong linh nghề nghiệp quá thưa thớt dù cho cho trịnh nghị hướng rèn đúc kinh nghiệm cũng không có chế tác vong linh trang bị rèn đúc b ả n vẽ bán được trong cửa hàng ít nhất mấy ngàn vận mệnh điểm số đâu lý tiến một bộ quỷ keo k i ệ t bộ dáng lay lấy vỏ cứng cương thi thi hại chọn chọn lựa lựa tuyển ra một chút ngưng kết nồng đầm vong linh năng lượng s ừ n g cốt thu vào giả lập trong hành trang Tốt lý tiến liếc mắt nhìn đầy đất cương thi thi hài có chút không cam lòng nói h ắ n giả lập ba lô là nhỏ nhất chỉ có một bình phương mét lớn nhỏ chỉ có thể lựa một chút ngưng kết vong linh năng lượng nhiều tinh phẩm còn lại rất nhiều vậy thi hài tài liệu cũng không có nhặt hai người hướng về cách bọn họ gần nhất gian phòng đi đến người xấu tiểu cô nương vụng trộm theo ở phía sau hung hăng trợn nhìn lý tiến một mắt hướng về phía bóng lưng của hắn làm một cái m ặ t quỷ, m i ệ n g nhỏ về lên một bộ t h ở phì phò bộ dáng vẫn là ô nị san tốt nhất rồi không có gì cả nhặt hai người tới gian phòng thứ nhất gian phòng này môn mở rộng ra bên trong bố trí rất đơn giản chỉ có một cái giường một tủ sách hai cái ghế còn có một mặt tường giá sách lý tiến đi vào tùy tiện lật qua lật lại trên giá sách sách cũng đã mục nát đụng một cái liền biến thành một đống cho tàn tìm nửa n g à y cũng không có cái gì phát hiện lý tiến thậm chí đem trên vách tường mỗi cục gạch đều lần lượt gõ một lần xem ra trong phòng này không có cái gì thứ đáng tiền đi tới một cái a lý tiến có chút thất vọng nói rất nhanh hai người đem tất cả rộng mở cửa gian phòng đều tìm t ò i một lần không có bất kỳ cái gì thu hoạch bên trong tất cả đều làm ộ t chút không có ích lợi gì đồ vật tức chết ta rồi còn không có phía trước thông đạo thu hoạch lớn lý tiến thở phì p h ò n nói còn có những cái kia khóa lại cửa gian phòng không có tìm vào đâu hứa phong cũng không có n h u c trí chỉ vào mấy cái kia đóng gian phòng nói đối với đóng kín cửa nói không chừng sẽ có đồ tốt lý tiến lại phân chấn trong đại s ả n h chỉ có ba gian phòng ốc khóa chặt môn biết lái khóa kỹ năng sao hứa phong v ấ n đạo không sẽ không sáu lý tiến sắc mặt đ ỏ lên hứa phong có chút im lặng thân là một cái tam tinh đỉnh phong thực lực đạo tặc dỡ bỏ cạm b ấ y sẽ không mở khóa cũng sẽ không e rằng trộm tắp cái này đạo tặc giữ nhà kỹ năng gia hỏa này cũng không học qua hứa phong không nói hai lời g i lên trong tay và kiếm hướng về cửa khóa cửa chém tới bành bành bành chỉ chốc l á t công phu khóa cửa bị gõ hỏng hứa phong nhất chân đem đại môn đá văng lý tiến ở bên cạnh trận mắt hốc mồm lại còn có thể làm như vậy quả nhiên khóa lại cửa trong gian phòng có đồ tốt gian phòng này bên trong trưng bày từng hàng giá vũ khí phía trên để đủ loại đủ kiểu vũ khí phần lớn là một chút binh khí nặng cùng c á n dài vũ khí h một hai ba bốn sáu lý tiến mắt bốp kim băng thấp giọng đếm lấy thô sơ giản lược nhìn một chút có chừng hai ba mươi đem vũ khí nhưng có thể xem như trang bị chỉ có năm thanh ba thanh bạch ngân phẩm chất hai thanh hoàng kim phẩm chất trong g có thể xưng là trang bị chỉ có năm kiện vũ khí bạch ngân phẩm chất vũ khí theo thứ tự là hai thanh truy thủ một cái quần sáo hoàng kim vũ khí là một thanh một tay trưởng kiếm một mặt tầm chắn năm kiện trang bị làm sao chia a lý tiến gãi gãi đầu vấn đạo a i t è m hoàng kim một người một kiện bạch ngân vũ khí cái kia hai cái truy thủ vừa vặn góp thành một đôi cho người dùng a h ứ a phong nói vừa rồi đả thông đại s ả n h h ứ a phong ngoại trừ cung cấp mấy khối khôi phục năng lượng đồ ăn bên ngoài cũng không có ra bao nhiêu lực cũng là lý tiến một người tiêu diệt hoàn chỉnh cái đại sành quét vật lấy thêm một cái bạch ngân phẩm chất vũ khí vừa vặn vậy x lý tiến tiến lên đem mình trong tay đang dùng hai thanh h ắ c thiết cấp truy thủ ném vào ba lô cầm lấy hai thanh bạch n g â n phẩm chất truy thủ trong tay t r e o mấy lần gương mặt vui sướng muốn kiếm hay là muốn l á chắn lý tiến vẫn đạo trường kiếm a hứa phong nói mặc dù trong tay đã có một cái hoàng kim phẩm chất đ o à n kiếm nhưng hứa phong vẫn ưa thích dùng trường kiếm cảm giác tuột h tay lý tiến không nói hai lời trực tiếp đem hoàng kim phẩm chất tấm chắn thu vào thật muốn nói đến tấm phẫn giá trị đối với trường kiếm lớn hơn một chút nhưng hứa phong vũ khí chính chính là trường kiếm vẫn là chọn một đem mình có thể dùng tới vũ khí có trường kiếm Đoạn kiếm trong tay ánh sáng kiếm tay tự phát vật i kiếm, kiểm n thành chương phong nó tính. h hưu, khí. hứa thuộc về vũ v trở tra dự bị vũ khí. Cầm lấy kiếm, hứa phong kiểm tra nó thuộc tính. Vật phẩm tên tinh linh bài hát ca tụng vật phẩm thuộc loại một tay kiếm vật phẩm phẩm cấp hoàng kim vật phẩm thuộc tính tổn thương 289-296, n h a n h n h ẹ n 15, sức mạnh 10, t i n h thần 10, x u y ê n tố ba uy nghi 2, đối với vong linh tổn thương 20, lúc công kích có nhất định tỷ lệ phát động s ổ p h ì e ạ anh dũng nhạc dạo s ổ p h ì e ạ anh dũng nhạc dạo tăng thêm người sử dụng năng lượng tốc độ khôi phục ba tăng thêm người sử dụng tốc độ công kích một ạ i sử dụng giả trong phạm vi m ư ơ i t ư ớ c người sử dụng cùng đồng đội phòng ngự 30, m d ũ khí để thăng 10 sử dụng hạn chế nhanh nhẹn tam tinh thuộc tính k h ô n g tệ thích hợp phạm vi nhỏ đoàn đội chiến đấu hơn nữa đúng lúc là nhanh nhẹn thuộc tính đạt đến tam tinh liền có thể sử dụng bắt trước làm theo hai người lại đập ra mặt khác hai cái gian phòng trong một cái phòng trưng bày m ộ mươi mấy chai t r u n g cấp nước thuốc điều trị cùng năng lượng khôi phục d i t h ủ y trong một phòng khác bên trong t h ả bảy tám tấm bản vẽ cùng sáu cái thuộc tính bảo thạch bản vẽ hứa phong chọn lựa ba tấm rèn đúc bản vẽ thuộc tính bảo thạch hứa phong chọn lựa hai cái sức mạnh bảo thạch cùng một cái tinh thần bảo thạch thuộc tính bảo thạch có thể làm cho hứa phong sức mạnh cùng tinh thần đều đạt đến tam tinh tiêu chuẩn dạng này hứa phong chỉ cần lại đem cảm giác đạt đến tam tinh thì đến được tam tinh đ ỉ n h phong thực lực một trăm ba mươi hai thứ một trăm ba mươi hai trương tượng thiên sứ tiếp xuống tìm tòi nhất định sẽ gặp phải kẻ địch càng mạnh mẽ hứa phong nhường l ý tiến hỗ trợ thủ hộ chính mình lấy ra tất cả tam tinh thu tinh cùng thuộc tính bảo thạch bắt đầu hút lấy năng lượng sau nửa giờ hứa phong khí thế trên người thu liễm phản phất bảo kiếm vào vỏ đồng dạng chỉ có hai cái con mắt dạng người rực rỡ cảm giác nhiều nhất còn có năm sáu điểm liền có thể đạt đến tam tinh chỉ cần nhiều hơn nữa một cái cảm giác bảo thạch liền tốt hứa phong tâm trung thầm nghĩ thực lực để thăng không thiếu a lý tiến cười nói tạm được cách tam tinh đỉnh phong còn thiếu một chút tiếp tục sao hứa phong nhìn một cái thông hướng lầu hai thang lầu xoắn ốc, vấn đạo tiếp tục a hy vọng có thể mau chóng tăng lên tới tứ tinh lý tiến đ ẩ y cõi lòng lòng tin nói tam tinh cần một trăm hai mươi điểm thứ tinh lại cần ba trăm điểm tử vong cổ bảo tuyệt đối không chỉ chút thực lực ấy lại hướng lên nói không chừng sẽ xuất hiện tam tinh lãnh chúa cấp quái vật phải biết hát thủy trong hồ giao long chính là tam tinh lanh chúa mà loài dòng quái vật trời sinh liền so quái vật khắc cường h á n một chút có thể đem nó đánh trọng thương cuối cùng nhường một nhân loại nhặt được tiện nghi tử vong của cổ bảo ít nhất cũng sẽ tồn tại một cái tam tinh lanh chúa tồn tại người trước tại lầu một chờ một lát ta ẩn thân đi lên kiểm tra một chút lý tiến rất nhiều đạo tặc vốn có kỹ năng cũng không có nhưng kỹ năng ẩn thân lại luyện rất nhuẩn nhuyễn ẩn thân sau lý tiến rất khó bị phát hiện coi như hứa phong c h ă m chú n h ì n cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút tia sáng chết xạ hư ảnh lý tiến ẩn thân phía sau tốc độ giảm bớt rất nhiều theo thang lầu hướng lầu hai nhưng thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nữa gan lớn chết no gan nhỏ chết đói tại t ầ n thế muốn sinh tồn tiếp nhất thiết phải bắt lấy mỗi một lần kinh ngộ tử vong c ổ bảo đối với lý tiến tới nói chính là một lần thiên đại kinh ngộ dù l à suýt chút nữa chết đi cũng muốn tóm chặt lấy hứa phong hướng giữa đại s ả n h tượng thiên sứ đi đến hắn vẫn cảm thấy cái này tượng thiên sứ đứng sừng x ứ n g ở đứng x ứ n g ở tử vong cổ bảo đại s ả n h lộ ra rất quái dị muốn tra xét rõ ràng một phen cái này tượng thiên sứ có cao hơn ba m hứa phong cần ngước nhìn mới có thể thấy được toàn bộ pho tượng toàn cảnh điều khác hảo cẩn thận phảng phất là sống một dạng liền vẻ mặt trên mặt cũng điêu khắc giống như l cái này nhất định là một cái điêu khắc đại sư k ỳ tác hứa phong tan t h ắ n nói tận thế sau đó sẽ xuất hiện đủ loại đủ k i ể u sinh hoạt nghề nghiệp thợ đ i ê u khắc cũng là trong đó một cái thợ đ i ê u khắc vừa mới bắt đầu không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu nhưng mà hậu kỳ lại dọc theo đủ loại năng lực kỳ quái để cho người ta khó lòng p h ò n g bị hứa phong liền từng nghe nói qua như vậy một kiện sự tình một bức tượng sư hao tốn mấy tháng thời gian điêu khắc ra một cái địch nhân pho tượng tiếp đó t h i triển pháp thuật sắp tới phá hủy cái kia địch nhân của hắn không giải thích được chịu đến trọng thương liền nước thuốc điều trị đều vô dụng cuối cùng thê thảm chết đi cái này đã cùng trước khi tận thế hàng đầu thuật vu cổ chi thuật có chút giống công kích như vậy thủ đoạn để cho người ta khó lòng p h ò n g bị hứa phong trong mắt tràn đầy khen ngợi thân sắc nhịn không được đưa tay rồi một lần tượng t i ê n sứ vào tay tràn đầy tinh tế tỉ mỉ thậm chí còn mang theo một tia nhiệt độ không hề giống phổ thông pho tượng như thế băng lãnh dũng cảm mạo hiểm giả hy lâm tộc tộc nhân á x e mạ hướng ngài cầu viện một cái thanh âm mônu tại hứa phong đáy lòng vang lên hệ thống chủng tộc ngoài hành tinh hy lâm tộc hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ cứu viện có tiếp nhận hay không hy lâm tộc hứa phong nhất xứng sở h i lâm tộc là ít có thân cận địa cầu chủng tộc ngoài hành tinh ở kiếp trước h i lâm tộc trên địa cầu thì có một cái khắc x ư n g phi thai cái chủng tộc này nghe nói từng tại thời kỳ viễn cổ bông u xuống qua địa cầu nhưng cuối cùng lại bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi địa cầu nhưng ở địa cầu nhưng lưu lại đủ loại truyền thuyết trên địa cầu quốc gia phương tây tín ngưỡng tôn giáo liền cùng hy lâm tộc có rất lớn quan hệ trước mắt pho tượng này chẳng lẽ là một cái sống s ở s ở hy lâm tộc tộc nhân hứa phong tâm bên trong cả kinh có cái gì ta có thể giúp được ngài hứa phong nhẹ giọng hỏi đồng thời hứa phong trong đầu lựa chọn tiếp nhận xác nhận hệ thống ban b ố nhiệm vụ hệ thống cũng không có nói hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt sẽ có ban thường gì nhưng hứa phong tâm bên trong lại ẩn ẩn có chút ngờ tới dũng cảm mạo hiểm dạ ta cần ngươi đi tòa này tràn ngập năng lượng t ử v o n g tòa thành lầu hai giết chết cổ b ả o chủ nhân tắt lạp nam tước chỉ có giết chết nó mới có thể giải khai ta nguyền l ề n rủa á sẽ mạ tại hứa phong trong đầu dùng ngữ khí ôn lu nói tắt lạp nam tước tòa lâu đài này chủ nhân hứa phong tâm bên trong nhảy một cái cái này cùng hắn mục đích tới nơi này không như mà hợp chỉ là tắt lạp nam tước thực lực không phải hắn hiện tại có thể đối phó được xin hỏi một chút tắt lạp nam tước thực lực là sáu hứa phong vẫn đạo tam tinh lãnh chúa cấp Quả nhiên, chính kiếp trước l à cùng lắm ạ p n thì t thủy hồ giao long l đem chữ vật giới chỉ bên trong trang bị toàn bộ tiêu hao sạch sẽ triệu hồi gia sinh vật hùng mạnh đưa nó xử lý lên tốt hứa phong này sinh ác được nói hắn bây giờ chữ vật giới chỉ bên trong hoàng kim cấp trang bị một đồng lớn thậm chí c ò nhưng có cấp ám kim cấp trang n bị, nhưng tất cả đều mà hứa phong trầm ngâm chốc lát phía sau vẫn đáp ứng á xẻ mạ thịnh cầu cầu phú quý trong nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ này phía sau lực lượng của ta liền sẽ tăng nhiều phòng thủ tế tự tri chi thôn chiến tranh cũng sẽ có nắm chắc hơn lôi đỉnh vũ quán tôn quán chủ đã rõ ràng cho hứa phong báo tin lôi đ ỉ n h vũ quán chuẩn bị hướng tế tự chi thôn tuyên chiến sở dĩ chậm chạp không có tuyên chiến nhất định là đang tại làm chiến tranh tiền hậu kỳ chuẩn bị một khi tuyên chiến đó chính là cùng võ quán tên một dạng tất nhiên là lôi đ ỉ n h một kích dựa vào một cái tam tinh lãnh chúa cấp bậc giao long thủ hộ thú hứa phong cũng không có chắc chắn liền nhất định có thể phòng thủ được xin yên tâm á xem ạ ta nhất định giúp ngươi giúp cảm, cảm mạo hiềm giả mời tiếp thu ta chúc phúc này lại đối với ngươi chiến đấu kế tiếp có chỗ trợ giút một đạo bạch quang từ hứa phong đỉnh đầu rơi xuống lập tức tất cả mọi m ệ n quét sạch sành、xanh. t hứa phong cảm thấy trạng thái tinh thần vô cùng hảo thật giống như vừa ngủ một giấc mơ lành cơ thể khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong đồng thời hắn tình trạng cột bên trong xuất hiện một cái thiên sứ c h ú c phúc hiệu quả thiên sứ c h ú c phúc lượng máu một nghìn lượng máu tốc độ khôi phục để thăng ba mươi có thể liền tốc độ khôi phục để thăng hai mươi bị động tiếp nhận ba lần trí mạng thương hại hiệu quả này thời gian kéo dài ba giờ một trăm ba mươi ba thứ một trăm ba mươi ba trương kiếm phôi thuế biến thả ra thiên sứ c h ú c phúc sau đó á sẽ mạ thanh â m để lộ ra vẹ vẹ vãi dũng cảm mạo hiểm giả ta sẽ ở chỗ này chờ đợi tin tức thắng lợi h ứ phong gật gật đầu nói yên tâm đi. tại a ra. nhất định sẽ cứu ngươi ra. Á sẽ sẻ cứu Á m trầm một mặc, do dự h ồ đ ộ thiên n nói, dũng cảm bạo hiểm dạ, cảm bạo sứ pho tượng giác đ đứng yên hai chân trung ương có một khối ba thước vương vắn mặt ngoài điêu khắc cánh hoa hồng gạch vương hứa phong khe khẽ gõ một cái quả nhiên gạch vương phát ra chống chân thanh nhâm đây là một chỗ hốc tối tiết lộ cách vông bên trong cất dấu ba cái trong s u ố t bảo thạch phản phất rèn luyện qua kim cương đồng dạng tản ra ánh sáng lóa mắt màu thuộc tính bảo thạch sử dụng phía sau có thể gia tăng điểm thuộc tính tự do mấy chục điểm không hề giống sức mạnh bảo thạch tinh thần bảo thạch như thế chỉ có thể tăng thêm đặc biệt thuộc tính bảo thạch mà là có thể tăng thêm điểm thuộc tính tự do bảo thạch có thể tăng thêm bất luận cái gì thuộc tính duy nhất một lần liền có thể tăng thêm mười điểm so với sức mạnh bảo thạch tinh thần bảo thạch loại bảo thạch này giá trị cao hơn hứa phong chỉ cần một cái liền có thể đem một hạng cuối cùng cảm giác đột phá tam tinh đến lúc đó hắn chính là một cái tam tinh đỉnh phong cường giả mặc dù so với tam tinh lãnh chúa cấp xạ giả nam tức hay là m u ố n yếu không thiếu nhưng ít nhất có sức liều mạng hứa phong đem hai cái khác thuộc tính bảo thạch thu vào nắm chặt một cái bắt đầu hấp thu rất nhanh bảo thạch hóa thành một bột lọc cuối cùng hứa phong điểm thuộc tính tự do tăng lên mười điểm đem cái này mười điểm điểm thuộc tính thêm đang cảm giác bên trên phía sau hứa phong cơ thể hơi chấn động một dòng nước cấm từ đan điện hướng chạy toàn thân thoải mái hứa phong suýt chút nữa rên dỉ đi ra chỉ có trạng thái tột cùng cơ thể các hạng thuộc tính đạt đến cân bằng mới có thể phát huy toàn bộ tiềm lực cái này xa xa không phải một hạng hoặc mấy hạng thuộc tính đạt đến tam tinh có thể s á n h ngang không có đạt đến trạng thái đình phong cơ thể vĩnh viễn sẽ c o i nhược điểm tiềm lực không chiếm được lớn nhất khai phát đúng ta t ạ i nữ hoa c h ấ n phòng đấu giá lấy được viên kia thiên tinh khoáng thạch thế nhưng là có thể để t h a n g phi kiếm kiếm phôi bây giờ cho nó sử dụng nói không chừng uy lực còn có thể thêm gần một bước hứa phong tâm trung đột nhiên nghĩ đạo thiên tinh khoáng thạch có thể rèn đúc lúc để thăng vật phẩm một cái cấp bậc nhưng hứa phong khối này thiên tinh khoáng thạch nhưng có chút đặc biệt, chẳng những phẩm chất cực cao hơn nữa còn có thuộc tính ngũ hành đến nôi nó là không đối với phi kiếm ki hứa phong cũng chỉ là ngờ tới dù sao bây giờ phi kiếm kiếm phôi phẩm vị biến rất cao phổ thông khoáng thạch đối với nó đã không có gì lớn hút hứa phong lấy ra thiên tinh khoáng thạch lại đem phi kiếm kiếm phôi thả ra quả nhiên to bằng móng tay phi kiếm kiếm phôi tựa như ngửi được mùi máu tơi ư cám ậ p đang nhanh chóng rung rung mấy lần xác nhận thiên tinh mỏ sát vị trí phía sau một đầu đã đâm tới kiếm phôi cẩn thận quả cọ sát khoáng thạch tựa hồ không nỡ ăn một cái Giang giác Giang rác nhỏ x í u tiếng vỡ vụn văng lên lần này kiếm phôi thôn vệ thiên tinh khoáng thạch liền đập vỡ mảnh cũng không có rơi xuống cả khối thiên tinh khoáng thạch so kiếm phôi bản thân lớn gấp mấy lần nhưng kiếm phôi thôn vệ xong khoáng thạch phía sau vậy mà không có một chút biến hóa vẫn là giống to bằng ngón tay lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung hứa phong hơi có chút thất vọng vốn cho là coi như không có rèn đúc thành chân chính phi kiếm nhưng ít nhất uy lực sẽ càng lớn một chút liền tại hứa phong nạn lòng phải trí chuẩn bị đem kiếm phôi thu vào thể nội vận dưỡng thời điểm ông một tiếng kiếm phôi đột nhiên r u lên Ken một tiếng thanh thúy nổ đùng từ kiếm phôi trên thân phát ra như có một thanh vô hình thiết truy dùng sức đánh ở phía trên một tiếng này thúy minh tới đột nhiên mặc dù nghe thanh âm không lớn nhưng dư vị kéo dài hứa phong vang lên bên thai liên tiếp rung động âm thanh để cho người ta nghe xong tâm phiền muốn nói hứa phong khẽ n h ư mày cố nén trong lòng khó chịu mắt không chấp nhìn chằm chằm kiếm phôi k e n k e n k e n kiếm phôi vang lên từng đợt thanh thúy nổ đùng kiếm thể trên không t r ú n g không ngừng xoay chuyển vô hình sóng âm từng vòng từng vòng chấn động ra tới nhiều đám thật nhỏ hoa p h ả n phất diễm hỏa tại kiếm thật trong c õ i u minh một tia tâm thần không tự chủ được ký thắc vào kiếm phôi bên trên kiếm phôi ngoại hình chậm rãi phát sinh biến hóa vốn chỉ là to bằng móng tay một cái quả cầu kim loại thể bây giờ đã biến thành màu bạc gió nước lòng lánh ánh sáng lóa mắt màu kiếm phôi tựa hồ đang tại trải qua một lần thuế biến như nậm phá đập ra tại cấp độ sống bên trên tiến hành lấy tiến hóa vốn chỉ là một kiện tử vật kiếm phôi bắt đầu dần dần nở rộ sinh mạng h à o quang có thể hôm nay phi kiếm liền có thể rèn đúc thành công sáu hứa phong trên mặt lộ ra vẻ trờ mong hai mắt nóng bỏng nhìn qua trên không, không ngừng thay đổi hình dáng kiếm phôi đúng lúc này ki Hứa phong trong tay hoàng kim phẩm chất kiếm suýt chút nữa rời khỏi tay nữa tay. trong trường suýt rời kim kiếm đói đ ó i sáu hứa phong tâm thực chất hiện ra một hồi rồn d ậ p kêu la tựa hồ một đứa bé con đang làm nũng tiếng kêu la toát ra đối thủ bên trong trường kiếm khát vọng m á h liệt hứa phong kinh hãi tiểu tổ tông của ta cái này cũng không thể ăn à đây là ta duy nhất một thanh hoàng kim cấp trường kiếm à. đói đ ó i sáu tiếng làm nũng bên trong lần lần mang theo tiếng khóc nức nở hứa phong vội vàng tìm kiếm chữ vật giới trì lấy ra hoàng kim cấp cái thanh kia dự bị đoàn kiếm đang chuẩn bị đưa tới lại đột nhiên do dự một chút sau đó hứa phong lại lấy ra một thanh ám kim cấp cái khác trừng kích đem hai loại vật phẩm cùng một chỗ đưa tới bây giờ đã biến thành hình thoi phi kiếm vào một tiếng bay tới đứng tại hai thanh vũ khí phía trước đúng đưa trái phải dường như đang do dự lựa chọn thứ nào cuối cùng phi kiếm vẫn là lựa chọn phẩm cấp khá cao ám kim trừng kích một c ỗ hấp lực chuyển đến lần này hứa phong không có chống cự b u ô n g tay trái ra trừng kích hô một tiếng bay về phía kiếm phôi dung nhập kiếm phôi phát ra một đoàn ngân quang bên trong đây chính là một cái ám kim cấp vũ khí à hứa phong tâm trung lần lần có chút thì đau nhưng thanh phi kiếm này thế nhưng là bổn mạng của hắn phi kiếm bám vào một tia tâm thần của mình tại thể nội dựng dục lâu như vậy đã nhiễm phải huyết mục của mình khí tức cùng linh hồn khí tức tương lai càng là sẽ cùng bọn chúng càng ngày càng chặt chẽ cuối cùng chặt chẽ không thể tách rời hòa làm một thể phi kiếm mới là mình dựng thân chi bản ám kim trường kích lợi hại hơn nữa cũng chỉ bất quá là ngoại vật theo thực lực mình để thắng sớm muộn cũng sẽ bị ném bỏ một thanh dài hơn hai mét cán dài vũ khí cứ như vậy lạng yên không tiếng động tan vào một cái đoàn lớn chừng quả đấm quang cầu bên trong nguyên bản quang đoàn màu bạc dần dần hiện ra một vòng hào quang màu váng sợm ông long long một hồi kiếm minh từ quang đoàn bên trong vang lên thanh em bên trong tràn đầy vui vẻ tung tăng ước chừng thời g k i ế một minh lại, lắng ngân sắc b trăm o n g lộ r ba mươi bốn thứ một trăm ba mươi t ố n trường phi kiếm thành lúc này trong đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một thanh phi kiếm màu vàng sậm lơ lửng tại hư không vô hình kiếm khi đang phi kiếm chung quanh nhẹ ra kích động không khí đều xảy ra và mẹo để cho người ta nhìn mà phát khiếp ha ha bà bối tốt hứa phong cười ha ha b ả n mệnh phi kiếm thành thân thể của mình cùng linh hồn tại thai n é n phi kiếm thời điểm cũng sẽ nhận phi kiếm trả lại nhục thể cùng linh hồn đều sẽ trở nên như thép như sát thực lực tăng nhiều phi kiếm trở về hứa phong tay trái một c h i ề u tâm tùy ý động phi kiếm giống như một con cá trên không trung ngỡ đẹo thân thể vạch ra một đường vòng c u n g chui vào hứa phong thể nội tại hứa phong thể nội du tẩu một vòng phía sau phi kiếm từ hứa phong tay phải chui ra hóa thành một chôi màu vàng sậm dài ba thức kiếm dán tại hứa phong lòng bàn tay k e n phi kiếm màu vàng sậm nhẹ nhàng bay xuống đem một cái khắc thanh trường kiếm phá tan đ ộ c chiếm liêu hứa phong toàn bộ tay phải hứa phong bất đắc dĩ cởi khổ đem nguyên bản hoàng kim phẩm chất trường kiếm thu vào xem như dự bị trôi này tinh linh bài hát ca tụng từ thu được đến bây giờ còn không có săn giết qua một cái quái vật liền bị ướp lạnh đứng lên xem như dự bị vũ khí phi kiếm hấp thu thiên tinh khoáng thạch bắt đầu t h ổ i biến đến hấp thu ám kim trường kích cuối cùng rèn đúc thành công nói đến rất dài nhưng trên thực tế chỉ dùng ngắn ngủi vài phút nhìn xem trong tay ám kim phẩm chất phi kiếm một cô huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra vung vẩy trường kiếm vô cùng t u ậ n tay điều khiển như cánh tay nhưng lại nghĩ giống phía trước như thế khống chế phi kiếm xem như ám khí công kích nhưng có chút t ố n sức nguyên bản có thể khống chế kiếm phôi ở bên người trong phạm vi mười thước tự do bay múa Vượt qua nguyên 10M mặc dù kiếm c dù bây giờ ta h không chế tự phi kiếm chỉ là bằng vào ta theo phi kiếm một tia tâm thần liên hệ đơn thuần lấy kiếm nguyên chân khí vung vẩy cái này tối đa chỉ là khống vật không thể xem như chân chính ngự kiếm hứa phong tâm trung tâm nghĩ muốn chân chính ngự kiếm làm đến như trong truyền thuyết như thế lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm nhất định phải biết ngự kiếm thuật kỹ năng này mới được chỉ là dạng này thẻ kỹ năng phải đi địa phương nào thu được đâu hứa phong tâm t r u n g chờ mong ẩn ẩn mang theo một tia khát vọng thưởng thức một cái biết bay kiếm liếc mắt nhìn thông hướng lầu hai cầu thang hứa phong nhữ mày lý tiến chỉ là đi lên tìm tòi một phen sao bây giờ còn không có xuống hứa phong hướng cầu thang đi đến đang chuẩn bị cất bước lên thang lầu đột nhiên một đoàn bóng đen từ trên thang lầu lan xuống ưng cục hứa phong tâm bên trong căng thẳng lách mình né tránh liếc mắt nhìn đoàn kia bóng đen lại là một cái đầu lâu hứa phong con ngươi đột nhiên phóng đ một cỗ khí lạnh từ bàn chân sông thẳng cái ốp l ý tiến cái đầu kia từ thang lầu lan xuống trên mặt đất đánh hai cái toàn nhi ngừng lại nhìn khuôn mặt chính là vừa rồi ẩn thân lên lầu hai điều tra tình huống đạo tặc l ý tiến nhìn xem l ý tiến chết không nhắm mắt trong ánh mắt bộc lộ vậy mà không phải sợ hãi mà là mê mang hứa phong trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cầm thật chặt phi kiếm trong tay trong lòng không tự chủ được dâng lên n g h i hoặc l ầ u hai đến cùng đã xảy ra tình huống gì vậy mà nhường ly tiến trong lúc vô tình chết đi hứa phong trầm ngâm chốc lát ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định vô luận là cha ra thân là đội hữu lý tiến nguyên nhân tử vong vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ cứu viện thậm chí là thay đổi tế tự c h i thôn thủ hộ thú giao long vận mệnh hứa phong đều phải tiến vào lầu hai đánh g i ế t tử vong c ổ bảo xạ dạ nam tước cái này tam tinh lanh chúa cấp bậc vong linh sinh vật có thể chết nhưng không thể lui hứa phong tâm trung kiên định nói không có một khỏa vượt mọi chung gai chưa từng có từ trước đến nay kiếm tâm như thế nào tôi luyện một thanh quỷ quái đều kinh hãi vạn thần tránh rời bản mệnh p h i kiếm hứa phong kiên định tất bước đi lên theo thang lầu xoắn úp đi vào một mảnh bóng dâm bên trong ngược lại ta đã là người chết qua một lần tử vong đối với ta mà nói cũng không phải một kiện rất khủng bố sự tình hứa phong tâm trung c hứa phong đi rất chậm nhưng cước bộ cũng rất kiên định theo thang lầu đi đến phần c u ố i hứa phong trước mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng trói mắt nhường hắn mắt mở không ra chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đi tới một mảnh tràn ngập ấm áp cùng ánh mặt trời chỗ tại sao còn muốn đi lên đồng bạn tử vong chẳng lẽ không có thể cho ngươi một điểm tỉnh táo chi tâm sao một cái ôn lu giọng nữ ở bên thai văng lên hứa phong không nhìn thấy bất kỳ vật gì ngươi lai、like, cực độ quan minh cùng hát cám không có gì khác biệt trở về đi quay người đi xuống ngươi liền có mạng sống hà tất chết ở chỗ này cùng ngươi đồng bạn kết quả giống nhau cái thanh âm kia phảng pháp ba bốn mươi tuổi phụ nữ hòa ái dễ gần hứa phong nghe âm thanh tựa hồ có thể ở trong đầu phát h ỏ a một cái hiền l ã n h phụ nhân khuôn mặt hứa phong tâm thực chất do dự cùng lối bước tại đạp vào cầu thang bắt đầu liền đã bị tim của mình kiếm chặt đ ứ t như thế nào chỉ làm mấy câu có thể dao động sáu hứa phong lắc đầu chuẩn bị mở miệng tự tuyệt đột nhiên cảm thấy uy hiếp to lớn tới gần liền tựa như m ả n h thú mở ra huyết bùn đại khẩu chính diện hướng hắn đánh tới vụ vù, vù hai đạo màu đen quang nhận hướng hắn chỗ cổ chém tới tốc độ nhanh như vậy tại hứa phong trên võng mạc lưu lại hai đạo tàn ảnh căn bản vốn không cho hắn cơ hội phản ứng banh đạo thứ nhất màu đen lại bị một đạo màu vàng ánh sáng ngăn trở màu đen quang nhận nổ b ể ra hóa thành một đoàn sáng chói diễm hỏa tiếp lấy đạo thứ hai quang nhận lặp lại phía trước một vệ ánh sáng lơi ư đao q u ả trình đụt vào màn ánh sáng màu vàng bên trên hứa phong cơ thể chấn động mạnh thấy hoa mắt hắn phát hiện chính mình vậy mà đứng tại một cái trong thư phòng cái này thư phòng rất lớn so tầng thứ nhất đại sành không gian còn lớn hơn hứa phong tâm có sợ hãi sơ một cái cổ của mình tựa hồ còn có thể cảm thấy một chút hơi lạnh tại hắn thanh trạng thái bên trong thiên sứ chúc phúc miễn dịch ba lần trí mạng thương hại số lần chỉ còn lại có một lần Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch lý tiến là thế nào chết nếu như không có đụng vào tượng t i ê n sứ thu được t i ê n sứ c h ú c phúc dựa vào một chút gần cuối t h a n g l ầ u liền sẽ lâm vào h u y ế n cảnh bị hai đạo màu đen quang nhận trực tiếp giết chết hứa phong hít sâu một hơi quan sát tỉ mỉ lấy lầu hai thư phòng căn này thư phòng bên trái là nguyên một mặt vách tường giá sách trên giá sách trưng bày đầy ấp tất cả đều là tác phẩm vĩ đại sách trước kệ sách là một chương rộng lớn bàn đọc sách phía trên trưng bày một ngọn đèn dầu cùng một cái giá bút giá sách phía trước cơ h ộ chiếm cứ nửa cái thư phòng không gian lại là sáu tế đàn hứa phong tâm bên trong cả kinh đây là một tòa cơ hồ cùng tế tự chi trong thôn tế đàn một màn đồng dạng một tòa khác tế đàn chỉ là xem ra chỉ hoàn thành hơn phân nửa cũng không hề hoàn toàn tạo dựng lên liên tưởng đến tử vong cổ bảo dọn bị thay hứa phong tâm bên trong căng thẳng cái này c ổ bảo chủ nhân xạ dạ nam tước lại là muốn thành lập một tòa câu thông không chết tinh cầu vị diện khác thông đạo triệt để chinh phục địa cầu hứa phong ánh mắt trở nên lăng lệ đây là một hồi không có đúng sai chỉ vì sinh tồn chủng tộc chi chiến một trăm ba mươi năm thứ một trăm ba mươi năm chương nam tức ngươi không nên đi lên thực lực của ngươi cũng không so mới vừa rồi cái người kia mạnh bao nhiêu đi lên cũng chỉ là chịu、chết. một người mặc lễ phục màu đen anh tuấn nam tử trung niên tại trên giá sách lấy ra một quyển sách đi đến trước b à n sách ngồi xuống cái này danh nam tử nhìn cùng địa cầu nhân loại một màn đồng dạng hơn nữa nhìn tướng mạo chính là một cái chính t ô n g con rồng trao tiên hắn có một bộ vóc người trung đẳng mang theo một bộ mắt kiếng gọt vàng mũi cao thẳng da thịt t r ắ n l o ã n hai liếc diêm ép càng lộ v ẻ thành thục nam tử hương vị hắn n g n g đầu hướng về phía hứa phong mỉm cười ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc hứa phong nhất thời gian có chút hoảng hốt ở đây tựa hồ không phải tràn ngập vong linh cùng bất tử sinh vật tử vong c ủ bảo mà là một tửa đạo mà là một t là một gã tao nhã lịch sự giáo sư đại học người là t á t lạp nam tước người ở đây tu kiến vị diện truyền tống thông đạo hứa phong đột nhiên vấn đạo thuận tay ném đi cái động sát thuật quả nhiên phía trước nam tử trung niên này đúng là t á t lạp nam tước tên xa dạ tam tinh lanh chúa lượng máu tám nghìn sáu trăm tám nghìn sáu trăm huyết tộc cao cấp nam tước tước vị vị diện truyền tống thông đạo t á t lạp nam tước xứng sở theo hứa phong con mắt nhìn không xây thành tế đàn một mắt cười nói đây là hư không gấp p h á p trận cũng cứ gọi lô sâu bất quá tác dụng của nó chính xác cùng ngươi nói cái gì thông đạo mở dạng hứa phong tâm trung căng thẳng kiếp trước không biết giao long là thế nào cùng cổ bảo đồng quy vô tận cũng không biết cái này cùng tế tự chi thôn tế đàn ngoại hình cơ hồ một màn đồng dạng lỗ sâu cuối cùng là không tạo dựng lên bất quá bây giờ tất nhiên hứa phong đã biết liền nhất định không thể để cho cái này kiến trúc xây thành Người sáu. Hứa Phong lời còn chưa nói hết. Tất lạc nam tức thương hại nhìn hắn một cái, lắc đầu nói người đã chết. Hứa Phong nhất xứng sở, không rõ đối phương nói hơn đen quang nhận, chống gì. chưa lời hại cái, đối cái dài Hứa hết, chết. Hứa tức do đạo lạc lắc tắt một một mét Ơm ấm màu đầu đã sở, r bay là tà xuống hứa phong sắc mặt đại biến liếc mắt nhìn thanh trạng thái quả nhiên thiên sứ trúc phúc hiệu quả biến mất không thấy gì nữa g i a n giác tắt lạp nam tức trên bàn sách một tòa màu đen thạch điêu giống vỡ vụn hóa thành một đống đá vụn chiếu xuống trên mặt bàn ngươi hủy ta một kiện chân q u ý phòng ngự vật phẩm tắt lạp nam tức nhìn qua trên mặt bàn tán lạc màu đen đá vụn mảnh trên mặt lộ r a thịt đau t h ầ n sắc mà mẹ nó ngươi lại ô m ta hứa phong lúc này mới phản ứng lại hai mắt bút hỏa nhìn chằm chằm tắt lạp nam tức quắt lên đi chết đi tắt lạp nam tất vốn cho là cái kia lông dài mao cô nàng đã tâm chết không nghĩ tới lại còn là trong lòng còn có may mắn gửi hy vọng tại ngươi dạng này một cái tiểu g i a hỏa trên t h â n tắt lạp nam tức trên mặt lộ ra một cái nụ cười tạ ác tiếp tục nói xem ra chỉ cần giết người cái kia ngu xuẩn cô nàng mới có thể tuyệt vọng mới có thể sa đoạn đến lúc đó ta sẽ có một cái phạ lần en trổ bộ hạ ha ha ha ha Người like, tát lạp nam này, không tượng thiên phong vung lên, thước lai, mới đi. phải dài kiế lạp Hứa tay ba tắt tức một mực đem sứ có chủ ý này, mới không có đem tượng thiên sứ hủy ý t ừ mang bên mình chữ vật trong vật phẩm lấy ra một cây búa to cự phủ c á n búa liền với một đầu tinh tế ngân sắc xiềng xích nó nắm lấy xiềng xích trên không trung chuyển động đứng lên cự phủ theo xích sắc vũ động cũng theo đó xoay tròn phát ra kinh khủng hô hô âm thanh hứa phong bọ tới t tắt lạp nam tước trước người huy kiếm một đạo c h ó i mắt b ạ c h s ắ c kiếm qua n g hướng nó chém tới tắt lạp nam tước nhẹ giọng n ở nụ cười cổ tay khe đảo hô một tiếng cự phủ hướng hứa phong bổ tới ken kiếm búa tương giao hứa phong chỉ cảm thấy một cố đại lực chuyển đến cơ thể không tự chủ được bay về phía sau phi kiếm chạm hứa phong cơ thể đang lùi lại nhưng trường kiếm trong tay lại rời khỏi tay hung hăng chém vào tắt lạp nam tức trên thân một cái chém t h ư ờ n g vậy mà chém dụng tắt lạp nam tức hơn hai trăm linh đ i ể u hp h i kiếm rèn đúc phía sau uy lực nhường hứa phong mừng rỡ không thôi thật phong đâm thẳng hứa phong tâm niệm khét động phi kiếm trên không trung đánh một cái xoáy từ sau đâm l ư n g vào hai trăm m ư ơ i hai một trăm bốn mươi ba chín mươi tám liên tiếp ba cái tổn thương bốc lên quanh một tiếng nổ tung một cái màu đỏ t h ấ m năm trăm tổn thương bốc lên vừa mới giao thủ tắt lạp nam tức liền tổn thất hơn một ngàn lượng máu tiểu côn trùng tay phải vừa thu lại rầm ngân xác xích sắt túm động tự phủ bay về phía sau. hứa phong tâm bên trong cả kinh mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng tắt lạp nam tức tổn thương vẫn là vượt qua liều hứa phong mong muốn hứa phong giơ tay lên phi kiếm trở lại trong tay của hắn mưa phùn g kiếm pháp sử dụng hứa phong hóa thành một đạo mưa tuyến cùng tắt lạp nam tức chiến đấu đứng lên cổ bảo lầu một đại sảnh đinh hương đang thu thập vỏ cứng cương thi xác mỗi một bộ xác đều để nàng ngưng tụ ra một khối hoặc lớn hoặc nhỏ màu đen kết tinh tiếp đó thu vào đợi đến nàng đem trong đại s ả n h tất cả s á t toàn bộ ngưng kết thành màu đen kết tinh phía sau lại một đem đem các loại màu đen kết tinh nhét vào trong miệng giống như ăn kẹo mực dạng cờ rốt cờ rốt phát ra thanh âm thanh thúy đinh hương con mắt hiếp lại trên mặt lộ ra vui vẻ thần thái tựa như một cái ăn vụng nhỏ con tại p h ò n g bếp tìm được một đầu cá con ăn vừa lòng thỏa ý sau khi ăn xong đinh hương trên người hơi thở của vong linh lại nồng nặc mấy phần chung quanh thân thể xuất hiện một tầng nhà quanh quần、Ngo. ăn ngon thật chua chua ngọt ngọt giống như hoa quả đường mở dạ đinh hương r ộ i ra đầu lưỡi liếm m ô i một cái vẫn chưa thỏa mãn nếu như hứa phong bây giờ thấy đinh hương nhất định sẽ giật mình trước mấy ngày gặp nàng thời điểm còn là một cái nhất tinh thực lực tiểu cô nương bây giờ đinh hương thực lực đã bước vào tam tinh khoảng cách tam tinh đ ỉ n h phong cũng không phải là rất xa lúc này lầu hai tiếng đánh nhau ẩn ẩn chuyển đến đinh hương những mày nô ô n ỉ san xem ra là gặp phải phiền thoái ta muốn không muốn lên đi giúp hắn đâu đinh hương do dự một chút cuối cùng đột nhiên gật đầu tự đủ vẫn là đi lên xem một chút ta dù sao không sợ đinh hương nguyện ý cứu đinh hương nhân bây giờ càng ngày càng ít x ấ u đinh hương bởi vì triệu hoán vật nguyên nhân bị rất nhiều người chán ghét sợ cái này cũng là vì cái gì nhỏ như vậy một cô nương một thân một mình tại sinh tồn nguyên nhân bất quá theo chủng tộc n g o à i hành tinh xâm lấn càng ngày càng thường xuyên lại thêm vong linh c h i địa sau đó bị mà cầu ý chí hấp thu đ ồ n g hóa về sau sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều vong linh pháp sư vong linh s ủ n mòn n ở vong linh chiến sĩ vong linh cung tiễn thủ các chức nghiệp cho đến lúc đó mặc dù vẫn là có người không thích nhưng dạng này người càng ngày sẽ càng thiếu đinh hương n h i ê n thai ngay sau một hồi cất bước hướng lầu hai đi đến 136 t h ứ 136 t r ư ơ chương hóa thành cho tàn hứa phong cùng tắt lạp nam t ứ c chiến đấu một mực tại kéo dài hứa phong lượng máu giảm xuống một ba mà tắt lạp nam t ứ c lượng máu cũng đã giảm xuống một nửa hứa phong nhữ mày phía trước cái này tắt lạp nam t ứ c công kích mặc dù cường hãn nhưng tốc độ đánh cũng rất đồng dạng nhiều lắm là cũng chính là tam tinh tột cùng trình độ thậm chí cho đến bây giờ cái này tắt lạp nam t ứ c liền một cái kỹ năng cũng không có thi triển tam tinh lãnh chúa cấp quái vật làm sao có thể chỉ có điểm ấy trình độ sáu hứa phong tâm trung tâm n tiểu c ô n trùng người chọc dạ ta tắt lạp nam t ư c lúc này mặt trầm như nước trong tay cự phủ tựa hồ vừa nhanh một phần vung tay lên cự phủ phủ đầu chém xuống ken hứa phong huy kiếm ngăn cản phi kiếm tại cự phủ trước mặt tựa như một cây cây tam nhưng liền cái này cùng cây tam lại đem cự phủ lưỡi đao mà sụp đổ một cái như hạt đậu nành lỗ hổng mặc dù thành công ngăn trở một cách này nhưng hứa phong vẫn là bị một cố đại lực đánh bay cơ thể đụng vào lầu hai trên vách tường sức mạnh vượt qua tam tinh đ ỉ n h phong nhưng nhiều nhất chỉ đạt tới cấp tinh anh tiêu chuẩn sáu hứa phong nổ n g ụ n tiên huyết nghi ngờ trong lòng đạo suy nghĩ một chút giao long hứa phong đối mặt giao lông lúc liền dơ kiếm dũng khí cũng không có trong lòng chỉ muốn chạy trốn. nhưng bây giờ hắn đã cùng tắt lạp nam t ứ c l i ề u mạng mười mấy phút thậm chí có có thể đem tắt lạp nam t ứ c giết chết cùng giao long đồng quy v u tận tắt lạp nam t ứ c làm sao có thể chỉ có loại thực lực này hứa phong n g h i hoặc nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục mặc kệ chỉ cần xử lý nó hết thể liền đều biết hứa phong cắn răng tay phải ném một cái phi kiếm rời khỏi tay như t h i ể m điện xét đánh chém về phía tắt lạp nam t ứ c mưa phùn kiếm pháp còn chưa cẩn t h ậ n phi kiếm xẹt qua một đường vòng c u n g một mảnh mịt mở kiếm sương mù hướng về tắt lạp nam tức bao phủ tới tắt lạp nam t ư c lúc này đã xé rách nguy trang không có mới g hai chi răng nanh đã nhô ra bờ môi con mắt cũng biến thành tinh hồng lúc này hắn nguyên bản màu đen quý tộc lễ phục cũng biến thành lấy màu đen cùng màu đỏ là màu chính d ọ n g áo đôi tôm cả người nhìn âm vụ rất nhiều tử vong mới là vĩnh h ẳ n g viên tinh cầu này một ngày nào đó sẽ bị t ĩ n h mịch bao phủ tiểu công chúng ta muốn đưa ngươi làm thành đê tiện nhất k h ô lâu đưa ngươi linh hồn tại bạch c u ấ t khô linh hỏa bên trên thiêu đốt một và năm dài hơn ba mét cự p h ủ tại tắt lạp nam tức trong tay tựa như một cây b ấ c đèn cơ múa không chút nào tốn sức nhưng khí thế h n g m ã n kính phong hô hô văng dội luận trong thị giác uy lực nghiền ép hứa phong mấy con phố nhưng hứa phong mưa một mảnh mịt mở mưa bụi đem hai người bao phủ đâm trêu chọc vùng cản kiếm thức liên miên bất tuyệt không có chút sơ hở nào dù là liều mạng phi kiếm cũng có thể đem cự phủ bằng ra mấy cái lỗ hổng lại thêm phi kiếm có thể tùy thời tốt tay ba em mở phạm vi bên trong điều khiển như cánh tay đống nhiên ở phía trước đống nhiên bên phải để cho người ta khó lòng phòng bị bành lại là một cái liều mạng theo lượng máu càng ngày càng ít tắt lạp nam tức thực lực cũng biến thành cường han đứng lên bây giờ tắt lạp nam tức sức mạnh lại có đột phá một cách này trực tiếp lại đem hứa phong đánh bay hứa phong trên mặt đất lộn mấy vòng móc ra một bình thuốc chứa lúc ư ợ n đoạn nhỏ g máu một khôi phục l này tắt lạp nam tức l ư giang giang cao cao khí thế đã đặt đến tam tinh tinh anh tiêu chuẩn hớ phong tặng hắn rằng lượng máu của hắn còn có một hơn ngàn mà tắt lạp nam tức lượng máu đã thấp đến hai năm cánh n trăm linh đối với một cái bột tới nói máu này lượng đã rất nguy hiểm đi chết đi nhỏ bé bỏ sát tắt lạp nam tức tay phải vung lên trong tay cự phủ rời khỏi tay phản phất như đ à n tháo hướng hứa phong đập tới hứa phong vô ý thức hướng phải lan l ộ t vay một tiếng trên vách tường đập ra một cái lỗ thủ lớn đá vụn văng khắp nơi hứa phong bị mấy khối đá vụn đánh trúng lại tổn thất hơn hai trăm điểm hp dầm dầm tắt lạp nam tức tay phải kéo một phát ngân s á c xích sắt túng động cự phủ lại thu về một chiêu này ném mạnh cự phủ mặc dù không là kỹ năng nhưng uy lực cũng không so kỹ năng kém bao nhiêu nếu như hứa phong chính diện bị đánh trúng chỉ một chút cũng sẽ bị đánh tiến vào trạng thái sắp chết không được tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ mất mạng. hứa phong có chút do dự muốn hay không trước tiên tạm thời rút lui chờ thực lực đạt đến tứ tinh lại đến ngầm đầu nhìn một mắt tắt lạp nam tức lượng máu chỉ còn lại một bốn bây giờ từ bỏ thực sự có chút không c a m lòng hứa phong hướng chữ vật giới chỉ bên trong liếc mắt nhìn một bình lập loẹ hào quang màu vàng nóng dược tề hấp dẫn chú ý của hắn trích dương dược tề lúc này hứa phong mới nhớ tới trước đây cái kia gọi là đinh hương tiểu cô nương t ừ n g tặng cho hắn một bình h o à n mỹ phẩm chất dược tề vốn là muốn còn cho cái tiểu cô nương kia nhưng bây giờ cũng không có biện pháp sáu hứa phong cắn răng móc ra bình thuốc kia tể h ô n g hang hướng về tắt lạp nam t Vật p nguyên trích bản g dược tề, h bung vẩy xích sắt nhắm chuẩn hứa phong chuẩn bị lần nữa ném tắt lạp nam tức đột nhiên động tác cứng nở phát ra một tiếng thê thảm gầm rú hai tay che mắt đứng tại chỗ toàn thân run dậy tựa hồ đã mất đi năng lực hành động hứa phong dãy r ù a đứng lên nắm chặt phi kiếm hướng nó đánh tới thật phong đâm thẳng mưa phùn kiếm pháp hứa phong n h é t cổ não đem tất cả kỹ năng tất cả đều nhét vào tắt lạp nam tức trên thân ba giây đi qua tắt lạp nam tức đã tổn thất hơn một nghìn ba trăm điểm hp đáng chết côn trùng ta muốn đem ngươi làm thành hôi t h ú i cương thi tắt lạp nam tức khôi phục lực hành động phía sau không để ý tới nhặt lấy lơi búa hai tay nằm đấm hướng hứa phong đập tới hứa phong đem kiếm cách ngang ngăn cản một cái cơ thể hướng về sau lui lại mấy bước đứng vững phía sau lại tiếp tục nào tới tắt lạp nam tức mỗi q u a một giây trên thân liền loé ra một đoàn trên đầu bước lên một cái một trăm năm mươi điểm chân thực tổn thương hứa phong cắn răng kiên trì giãn ra mưa phùn kiếm pháp bảo vệ toàn thân cao thấp bây giờ tắt lạp nam tức lượng máu chỉ có hơn một điểm chỉ dựa vào chất thuốc kéo dài tổn thương liền có thể xử lý nó chỉ cần kiên trì giữ vững liền tốt căn bản không cần m ộ ư ơ i năm giây bảy tám giây đi qua tắt lạp nam tức lượng máu thành không vay một tiếng tự đốt hóa thành một đoàn cho t à n hứa phong lượng máu chỉ còn lại hơn tám trăm điểm xử lý bột phía sau hứa phong cả người đều bưng lòng xuống nằm xuống đất lớn tiếng thở hồn hển ổn bị san cẩn thận lầu hai chỗ lối đi chuyển tới một dồn dập nữ hải nhi âm thanh hứa phong tâm bên trong cả kinh một cái lật nghiêng hướng bên cạnh lan đi v a n h một tiếng hỏa d i ễ m thiêu đốt đ ằ n g minh nguyên bản vốn đã biến thành cho bụi tắt lạp nam tức rốt cuộc lại một lần nữa đứng lên một trăm ba mươi bảy thứ một trăm ba mươi bảy trương siêu cấp thuốc chữa sợ hai bắt nguồn từ vô c h i tử vong cũng không phải là kết thúc trong cho bụi một cái thân ảnh màu đỏ ngòm đứng lên đây là một cái hoàn toàn do huyết dịch tạo thành hình người mặt ngoài còn có sền sệ huyết dịch đang không ngừng di động chạy tràn doanh một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng quyết tán vô hình sóng xung kích đem mặt bên giá sách đánh bể tan cảnh giấy vụn tựa như hồ điệp bay lượn trên không trung hứa lượng máu trong nháy mắt giảm bớt hơn năm trăm điểm cu ra sao Y phá ghẹ ở tạt một cái thanh thúy nữ hải nhi thanh âm tại hứa phong sau lưng vang lên giống một tiếng to lớn gào thét hứa phong bị một đoàn bóng đen bao phủ ngẩng đầu nhìn lại một cái cao hơn năm em mở khô lâu cự nhân đứng tại hứa phong sau lưng ô nị san đừng sợ ta tới giúp ngươi hứa phong quay đầu nhìn lại đinh hương một mặt kiên định đứng tại thông đạo cửa ra vào ngươi là sáu hứa phong cảm thấy tiểu nữ hải này rất là quen mặt đột nhiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang vang lên tiểu nữ hải là ai ngươi là tại mộ địa triệu hồi g a tam tinh tinh anh triệu hoán thú tiểu nữ hải vừa rồi bình kia diệt s á t tắt lạp nam tức dược tề chính là cái này tiểu nữ hải luật chế bất quá có chút đáng tiếc không nghĩ tới cái này tắt lạp nam tức còn có thể phục sinh nếu như sớm biết rằng này chỉ có hơn hai nghìn điểm hp tắt lạp nam tước hứa phong hoàn toàn có thể dựa vào chính mình sức mạnh liều chết nó tiếp đó đem dược tề dùng đến bây giờ bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm may mắn tiểu nữ hải này xuất hiện bằng không hôm nay hứa phong liền muốn biết gì trúc ở đây rồi ô nị h san tên ta là đinh hương ngươi trước đem bình thuốc này ăn đi tiểu nữ hải đưa cho hắn liều mạng lập l o ạ dù bị giống như tia sáng trói mắt dược tề siêu cấp nước thuốc điều trị sáu hứa phong kinh ngạc nhìn lấy trong tay rửa tề siêu cấp thuốc chữa kiếp trước hứa phong cũng chỉ là tại lục tinh thực lực thời điểm nghe nói qua căn bản chưa từng gặp qua giai đoạn hiện tại mọi người số đông dùng cũng là vận mệnh trong cửa hàng bán ra thứ cấp nước thuốc điều trị hứa phong chữ a vật giới chỉ bên trong sơ cấp nước thuốc điều trị đã coi như là tốt chất thuốc nhưng cùng bình này siêu cấp nước thuốc điều trị so ra nhất định chính là cặn b ã a vật p h ẩ m tên siêu cấp thuốc chữa vật tiêu hao thuộc tính sử dụng phía sau có thể lập tức để thăng sáu mươi phần trăm lượng máu sau đó mỗi giây để thăng hai trăm điểm hp kéo dài ba mươi giây cái này một bình rửa liên có thể nhường hứa phong đầy m á u sống lại trong lúc nhất thời hứa phong có chút do dự một bình thuốc tương đương với một cái mạng tại siêu cấp thuốc chữa trước mặt không có khoa t r ư ơ n g chút nào bây giờ liền đem nó uống hết có phải hay không có chút bại da cụ ra sao aa sáu liên tiếp cổ quái âm phủ từ nhỏ cô nương trong miệng văng lên mặt đất rất nhanh xuất hiện một cái ngũ tinh mang ma pháp trận một cái ba đầu khô lô khuyển từ ma pháp trận bên trong chui r a gào thét hướng một lần nữa sống lại tắt lạc nam tức phong đi lúc này tắt lạc nam tức toàn thân khoác lên một kiện mũ che màu đỏ ngỏm tất cả huyết nhục đều rất giống tiêu thất chỉ còn lại một chương da thật mỏng da b a qua o chùm lấy sướng nhìn cốt, l i ề n t ự a n h a một cái mọc da màu đen hốc này h khô lâu b i n ít nhất năm sáu chục ngàn vận mệnh điểm số hứa phong tâm bên trong nhỏ máu tử vong tôi tớ tiên huyết chi linh nanh vuốt nhóm ra đi chủ nhân cần các ngươi sức mạnh phần phật một tiếng sau khi sống lại tắt lạp nam tức mở ra cốt cánh nổi đồng bền giữa không trung trong miệng nói lầm bầm tại nó mặt đất dưới chân bên trên xuất hiện một bãi một bãi huyết dịch mỗi một bãi trong máu đều chui ra một cái toàn thân trần trụi làn da huyết hồng diện mục dữ tợn hai k h ỏ a răng nanh lộ ra ngoài trong mắt lấp loe ánh sáng đỏ thám loại người hình quái v ậ t giết bọn hắn tắt lạp nam tức vung tay lên những thứ này gọi tới huyết b ụ c nhóm gào thét hướng đinh hương gọi tới vong linh cự nhân đánh tới không để ý chút nào giữa hai bên trên thể hình trên lệ vậy mà bắt đầu sử dụng kỹ năng hứa phong kinh ngạc nhìn qua lơ lửng trên không trung tắt lạp nam tước lúc này tắt lạp nam tước có thực lực mới thật sự là tam tinh lanh chúa cấp tại trên người nó hứa phong cảm nhận được cùng g i a o long một dạng khí tức khủng bố chúng ta ly khai nơi này hứa phong thấp giọng nói đinh hương gật gật đầu không chút do dự quay người chuẩn bị rời đi muốn chạy sao tiểu côn trùng ha ha bây giờ mới cảm giác được sợ hãi tử vong sao đáng tiếc đã quá một sáu tắt lạp nam t ư ớ c trêu tức một dạng nợ nụ cười tắt lạp nam tức giơ hai tay lên thường đạo sương mù máu đỏ từ hai tay của hắn ở giữa hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ầm ầm hứa phong trên đỉnh đầu xuất hiện từng khối đá to lớn hướng hắn đập tới hứa phong huy kiếm trống tránh đang chuẩn bị lôi kéo đinh hương né tránh lại phát hiện đinh hương cơ trong tay màu bạc liêm đ a o vạch ra từng đạo đa o quang đem đập về phía nàng tự thạch toàn bộ bộ làm hai hứa phong mồ hôi một cái không nghĩ tới tiểu cô nương này thực lực đã vậy còn quá c ứ n g hãn lầu hai đại sảnh hướng về lầu một thông đạo bị vô số tảng đá lớn phá hỏng lúc này lầu hai đã đã biến thành một cái biển máu trong không khí cũng tràn ngập ngai ngái tiên huyết hương vị làm sao bây giờ đinh hương quay đầu nhìn qua hứa phong vẫn đạo hướng hướng về lầu ba hướng hứa lấy bọn chúng thực lực bây giờ căn bản không phải lanh chúa cấp tắt lạp nam tước đối thủ hứa phong đã phát hiện hắn tình trạng cột bên trong đã xuất hiện một cái bất lương trạng thái không chết huyết tộc mút thỏa thích không chết huyết tộc mút thỏa thích thuộc tính mỗi mười giây thiệt hại một phần trăm lượng máu hiệu quả này theo lượng máu thiệt hại sẽ tăng cường ở đây đã đã biến thành tắt lạp nam tước sân nhà nhất định phải nhanh chóng rời đi mới được ta bảo bảo có thể cuốn lấy bọn chúng một hồi đinh hưng ơ nói hứa phong hướng phía trước nhìn một cái ba đầu khô lô khuyển đã hướng tắt lạp nam tức đánh tới nhưng khô lâu cự nhân lại bị b ả y t á m cái huyết b u ộ c vây quanh mặc dù huyết b u ộ c đối với khô lâu cự nhân tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ nhưng lại thành công dây dưa kéo lại nó khô lâu cự nhân cũng là một cái tam tinh cấp tinh anh vong linh sùng vật những cái kia huyết b u ộ c chỉ là phổ thông tam tinh q u á i vật không bao lâu nữa khô lâu cự nhân liền có thể đem các loại huyết b u ộ c toàn bộ đánh giết bất quá trong đoạn thời gian này thứa phong cùng đinh hương chỉ sợ cũng sớm bị tắt lạp nam tức tiêu diệt tắt lạp nam tức phiêu phủ ở giữa không trung ba đầu khô lâu khuyển không cách nào công kích gấp kêu to lên viên chính giữa kia đầu người đột nhiên ngựa đầu hướng về tắt lạp nam tức phun ra một đạo màu xanh lục nọc độc bần thiệu bò sát cũng dám mạo phạm cao quý vong linh huyết tộc tắt lạp nam tức bị nọc độc công kích được trên mặt lộ ra thần sắc tức giận nguyên bản chú ý của nó đều tại hứa phong cùng đinh hương trên thân bây giờ lại đem chú ý đặt ở dưới chân ba đầu khô lâu khuyển bên trên đi chết đi xấu xí ra h ỏ a đơn giản điếm ố g i ỏ m bi thai vinh quang tắt lạp nam tức hướng về ba đầu khô lâu khuyển một ngón tay một đạo hồng sắc tiểm điện một dạng quàng đám hướng ba đầu khô lâu k h u ể n vào tới 138 t h ứ 138 t r ư ơ n g vong linh dụ h o ặ c quyển trục răng r ắ c hồng sắc t h i ể m điện đập nện tại ba đầu khô lâu khuyển bên trái cái đầu k i a bên trên lập tức đưa nó đánh nát ấy tam tinh cấp tinh anh khô lâu khuyển lượng máu lập tức giảm xuống một ba bị đánh nát một cái đầu lâu phía sau còn lại hai cái đầu phát ra một tiếng thê lương gầm rú nhìn về phía tắt lạp nam tức ánh mắt lập tức tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi phi kiếm chạm hứa phong nhất phất tay lấp l o e ám kim tia sáng phi kiếm rời khỏi tay hung hăng bổ vào tắt lạp nam tức trên thân thật phong đ ấ m thẳng s i ê u s i ê u s i ê u anh tám mươi chín bảy mươi năm sáu mươi tư chín mươi tám liên tiếp bốn cái hai chữ số tổn thương bước lên nhìn hứa phong sắc mặt tái xanh phi kiếm đại thành lại thêm thiên phú gấp ba tổn thương phổ thông tam tinh quái một bộ kỹ năng xuống liền có thể d i ệ t sát liền xem như nguyên bản nhìn thấy bỏ chạy tam tinh tinh anh hứa phong bây giờ cũng có lòng tin chém giết một phen mà không phải giống trước đây như thế nhìn thấy bỏ chạy nhưng trước mắt cái này tam tinh lanh chúa quái làm sao lại mạnh mẽ như vậy hứa phong tâm t r u n g không tự chủ được dâng lên một cỗ chán trường cảm giác thử vong bao phủ đại địa ám vụ tràn n ậ p vong linh xương độc tán m h t nghìn một trăm một mươi sáu liên tiếp một chút thương tổn trôi nổi đi ra tổn thương này thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá chỉ là cưỡng chế giảm một điểm huyết hứa phong hướng tắt lạp nam tức ném đi cái động sát thuật tên xa dạ tam tinh lanh chúa lượng máu một nghìn hai trăm một m ư ơ n một mươi hai nghìn năm trăm năm mươi vong linh vạm ải nam tước tất vị so với lần thứ nhất lúc lượng máu hạn mức cao nhất tăng lên bốn tà hữu đã vượt mười ngàn c h ú n g tộc c ũ n g từ ban đầu hết u y tộc cao cấp đã biến thành vong linh vàng ải k h á c cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thực lực lại xảy ra lòng trời lỡ đất để thăng hứa phong bây giờ công kích chỉ là miễn cưỡng phá phòng ngự nếu như không phải thiên phú tăng thêm e rằng liền nam tức mặt ngoài thân thể tầng kiêm màu đỏ nhà xương mù đều không phá nổi ai nha kỹ năng của ta cũng là vong linh pháp thuật đối với nó không có tác dụng a đinh hương xứng sở đột nhiên hiệu được vỗ xuống đầu nhỏ của mình le lưới đạo ngươi còn có g i n g trích dương chất thuốc thuốc sao hứa phong lớn tiếng hỏi không có đó cũng là ngẫu nhiên chế tạo ra phối phương chỉ có thể dùng ba lần liền chế tạo ra cái k i a m ộ t bình đinh hương sốt rồi nói hứa phong biết rất nhiều hy hữu chân quý phối phương bản vẽ đều cũng có chế tạo số lần hạn chế hơn nữa sát xuất thành công cũng không cao nhiều khi thật vất vả thu được một t r ư ơ n g chân quý bản vẽ hoặc phối phương lại liên tiếp mấy lần đều chế tạo thất bại lãng phí thật vất v ả lấy được chiến lợi phẩm bất quá cái này bản vẽ hoặc phối phương dù cho chế tạo thất bại cũng sẽ thu được đại lượng độ thuần t h ụ mà không phải giống phổ thông bản vẽ như thế thất bại sẽ không thu được bất luận cái gì độ thuần t h ụ bởi vậy trong phòng đấu giá loại này có lần đếm hạn chế bản vẽ cùng phối phương một mực rất quý hiếm nghĩ đến dự tệ thứa phong đột nhiên nghĩ tới diễn sát cổ bảo đại môn hai cái tam tinh tinh anh vong linh thủ vệ thời điểm rơi mất một trường q u y ề n trục vật phẩm tên r ụ hoặc vong linh q u y ề n trục vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuộc tính có thể cưỡng chế r ụ hoặc một cái vong linh sinh vật khiến cho cưỡng chế ngừng tất cả động tác kéo dài mười giây mười giây sau có tỷ lệ rất lớn đem mục tiêu dụ hoặc thành mươi triệu hoán a vật như dụ hoặc thất bại thì đối với mục tiêu tạo thành ba n g h n điểm chân thực tổn thương mục tiêu thực lực càng mạnh dù hoặc tỷ lệ thất bại càng lớn tắt lạp nam tức lúc mới bắt đầu chỉ là huyết tộc cao cấp bởi vậy hứa phong nhất c ắ m thẳng có nhớ tới dùng quyển t r ụ c này nhưng vừa rồi hứa phong động sát thuật biểu hiện tắt lạp nam tức bây giờ đã là vong linh vòng phải tự nhiên cũng thuộc về là vong linh nhất tộc quyển t r ụ c này tự nhiên cũng sẽ đối với nó đưa đến hiệu quả hứa phong nhất mặt cầm ra quyển t r ụ c một mặt khống chế phi kiếm không ngừng chém vào tại tắt lạp nam tức trên thân chiến đấu mới vừa rồi đã đem kiếm khí của hắn chân nguyên tiêu hao không sai biệt lắm chân nguyên còn thừa láp đáp theo sắt ta hứa phong đối với đinh hương nh mà vong đinh n hương n huyết tinh tinh bây u giờ đã tam tinh đỉnh phong thực lực nhưng đối mặt tắt lạp nam tước mình vong linh sùng vật căn bản không phải đối thủ mà xem như đòn sát thủ vong linh pháp thuật đối với vong linh vảng ải tới nói kháng tính quá cao còn không bằng trong tay nàng liêm đào tổn thương lớn đinh hương bởi vì thực lực tăng lên duyên cớ vong linh sủng vật số lượng tăng lên một cái nhưng bây giờ cũng tối đa chỉ có thể triệu hồi ra hai cái tam t i n h tinh anh vong linh sủng vật nhìn thấy tắt lạp nam tức thực lực đinh hương tự nhiên cũng biết hai cái vong linh sủng vật kháng không được bao lâu đại ôn m ý s á n sáu đinh hương ánh mắt lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng đừng sợ theo sát ta liền tốt không có chuyện gì hứa phong liếc mắt nhìn đinh hương nguyên bản đinh hương thì không cần trôi tranh vào vũng nước đục này nhưng bởi vì chính mình đinh hương để cho mình lâm vào hiểm điện h ì n thấy đinh hương nhu nhược biểu lộ hứa phong tâm thực chất mềm hại nhất chỗ bị xúc động nhị không được quay đầu đưa tay gi đừng sợ lát nữa cùng ta cùng một chỗ hướng phía trước sông hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m thông hướng lầu ba thông đạo thấp giọng nói ân đinh hương khuôn mặt tươi cởi đường đỏ dùng sức gật đầu một cái thừa dịp tắt lạp nam tức bị hai cái tam tinh tinh anh q u á i dây dưa hứa phong lôi kéo đinh hương hướng phía trước p h ó n g đi cách tắt lạp nam tức còn có xa ba bốn mét thời điểm hứa phong đột nhiên đem quyển t r ụ c xe rách hướng tắt lạp nam tức ném đi một đạo trói mắt kim quang đem tắt lạp nam t ư c bao phủ cậu cậu lại bảo trở về đinh hương thuận thế đem hai cái vong linh sùng vật triệu hoán trở về sùng vật vị diện một thân một mình cùng tại hứa phong sau lưng. kim quan g bao phủ tắt lạp nam tức sau đó tắt lạp nam tức trong mắt dần dần xuất hiện thần sắc mê man g ngơ ngác đứng tại chỗ tựa hồ lâm vào huyễn cảnh đồng dạng sau lưng cốt cánh vô ý thức phe phẩy đi mò hứa phong lôi kéo đinh hương hướng lầu ba thông đạo phong đi q u y ề n c h ú n có thể làm cho bất luận cái gì vong linh sinh vật cưỡng chế lâm vào dụ hoặc trạng thái m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i giây sau đó có nhất định tỷ lệ đem cái này vong linh dụ hoặc thành sùng vật của mình đem một cái tam tinh lãnh chúa cấp quái vật biến thành sùng vật hứa phong cũng chỉ cảm tưởng tưởng tượng cũng không dám đứng tại chỗ chờ đợi dùng tính mạng của mình đi đánh bạc Là vỗ m qua ở đây rõ ràng không phải trên địa cầu bất luận cái gì một chỗ tràn g cảnh tràn g đầy tính mình hương vị bất luận cái gì sinh mệnh ở đây đều duy trì không được bao lâu hứa phong bay đầu liếc mắt nhìn quan môn xạ dạ nam tức tiếng gầm gừ mơ hồ từ trong cánh cửa ánh sáng chuyển ra dù hoặc hiệu quả tiêu thất rõ ràng vong linh dụ hoặc quyển trục dụ hoặc hiệu quả thất bại nhưng ba ngàn điểm tổn thương nhưng là thực sự xạ dạ nam tức lượng máu lúc này đã ngã xuống một vạn điểm phía dưới không biết nguyên nhân gì xạ dạ nam tức tựa hồ chỉ có thể ở lầu hai hoạt động không thể hoặc giả thuyết là không dám vào vào quan môn đi tới nơi này p h i ế n hoang tàn vắng vẻ vùng bỏ hoang giữa đồng trống cũng là lớn khối thạch lịch cùng có khô tràn ngập tĩnh mịch hương vị bầu trời ô n trầm tựa hồ sau một khắc liền sẽ mưa rào xối xả nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì gió thổi vết tích cùng dấu hiệu sắp mưa truyền tống quyển trục không thể dùng đinh hương trong tay nắm xòe tay ra cỡ bàn tay quyển trục quyển trục mặt ngoài miêu tả lấy phức tạp ma pháp đường vân vốn nên nên phát ra l ộ n lẫy bây giờ lại ảm đạm vô quang ở đây hẳn là một cái phong bế phá toái vị diện sáu hớ phong đánh giá trung q u a n nói vùng bỏ hoang nơi xa là từng cái cười khô lâu chiến mã khô lâu bình trên thân không có bất kỳ cái gì áo giáp đổ phòng ngự chỉ là tay phải xách theo một thanh trường nào hài cốt k�� hải cốt kỵ sĩ là tử vong kỵ sĩ phiên bản đơn giản hóa mặc dù nói không bằng tử vong kỵ sĩ nhưng cũng không thể t i ể u suỵt bảo dương hứa phong đang quan sát hải cốt kỵ sĩ đột nhiên nhìn thấy phía trước mấy cái hải cốt kỵ sĩ bên cạnh một lùm khô héo cỏ dại bên trong có một vệ t ngân quang đang lóe lên một cái bạch ngân bảo dương l ặ n g lặng nằm ở nơi đó bất quá bạch ngân bảo dương chung quanh có mấy cái hải cốt kỵ sĩ tiến lên lời nói tất nhiên sẽ kinh động b ọ n chúng hứa phong hướng cách người gần nhất hải cốt kỵ sĩ ném đi cái động sát thuật tên hải cốt kỵ sĩ tam tinh tinh hải cốt kỵ sĩ thực lực đạt đến tam tinh tinh anh hứa phong cũng không cảm thấy kinh ngạc duy nhất cảm thấy kinh ngạc chính là hải cốt kỵ sĩ coi đặt kỹ dẫn đến tử vong đà kích vốn cho là chỉ có tử vong kỵ sĩ mới nắm giữ dạng này đặt kỹ không nghĩ tới phiên bản đơn giản hóa hải cốt kỵ sĩ cũng nắm giữ khủng bố như vậy kỹ năng hứa phong tâm trung tâm h nghĩ dẫn đến tử vong đà kích có thể nói là lấy hạ khắc thượng thần cấp không nhìn p h o n g ngự nhất kích trí mạng cho dù là đầu cự lòng một khi phát động cái hiệu quả này cũng sẽ chết thẳng tẳng mặc dù cái hiệu quả này tỷ lệ phát động thấp nhưng nhân phẩm không tốt chỉ cần phát động một lần đã đủ muốn chết nhất định phải có một huyết giày pháo hôi khiên thịt mới được hứa phong nuốt nuốt mi tâm thầm nghĩ nói đinh hương cái quái vật này ngươi có thể bắt giữ sao hứa phong đem hải cốt kỵ sĩ thuộc tính phát cho đinh hương vấn đạo có thể là có thể nhưng ta bây giờ chỉ có thể triệu hoán hai cái tam tinh tinh anh ta đã có cầu c ầ u cùng đại báo sáu đinh hương trên mặt lộ ra do dự không thôi t h ầ n sắc đinh hương cùng cái này hai cái vong linh sùng vật ở chung thời gian rất dài trong lúc nhất thời có chút không nỡ từ bỏ nhìn thấy trước mặt cái dương màu b ạ c sao bên trong có thể mở ra đồ tốt thế nhưng chút quái vật đặc hiệu quá lợi hại c a c a nhất định phải có một khiên thịt ở phía trước khiên mới được sáu hứa phong nhẹ nói thốt t ô n m đi san ta giúp ngươi đinh hương do dự một chút cắn môi nói đem hai cái vong linh s ủ n g vật triệu hoán đi ra đinh hương nhìn qua hứa phong chờ chỉ thị tiếp theo mấy cái h ả i cốt k ỵ sĩ giữa hai bên khoảng cách rất gần một khi công kích một cái còn lại mấy cái thì sẽ một chen nhau mà lên hứa phong nhớ tới lý tiến lừa dối kỹ năng mặc dù hứa phong không có kỹ năng này nhưng mà có thể dựa theo phương pháp này thử dẫn một chút móc ra cái thanh kia nhất tinh thanh đồng cung nỏ n h ắ m chuẩn cách gần nhất một cái hải cốt kỵ sĩ ngay phía trước một khối đá đinh một cái đoạn t i ễ n bắn trúng tảng đá bốc lên một ít đ o ạ n hỏa hoa đoạn t i ễ n bị đ ẩ y lùi thanh â m này đưa tới hải cốt kỵ sĩ chú ý quay đầu ngựa lại hướng vang động chỗ phóng đi k h ô lâu tốc độ ngựa cực nhanh thời gian một cái nháy mắt liền xông ra mười mấy thước khoảng cách hứa phong sợ hết hồn tốc độ như vậy một khi bị mấy cái hải cốt kỵ sĩ đồng thời chú ý tới muốn chạy đều chạy không thoát bất quá lúc này cái kia xông vào tới hải cốt kỵ sĩ, sĩ đã có một mươi bảy một mươi tám mét kho hứa phong giơ tay lên nỏ hướng nó vào tới đinh đoàn tiến bắn trúng hải cốt kỵ sĩ ngực trong x ư ơ n g cốt tạo thành mười tám điểm tổn thương hứa phong sau đó thu hồi cung nỏ hướng về sau chạy tới hải cốt kỵ sĩ kéo một phát dây c ư ờ n g theo sát phía sau đạp đạp đạp đạp vài giây đồng hồ sau đó hải cốt kỵ sĩ liền đội kịp liêu hứa phong tiến vào phạm vi công kích phía sau kỵ sĩ giơ lên t r ư ờ n g đ a o hướng hứa phong phía sau lưng c h é m tới đinh hương hứa phong hô to cậu cậu đại bảo bên trên đinh hương vung vẩy trong tay liêm nào chỉ huy đạo vừa trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt ba đầu khô lâu khuyển cùng vong linh cự nhân cùng đánh về phía hải q u ố c kỵ sĩ chỉ còn lại một cái đầu lâu khô lâu khuyển nhắm ngay hải q u ố c kỵ sĩ chiến mã hướng về khô lâu chiến mã cổ đánh tới mà chết linh cự nhân nhưng là bằng vào chính mình khôi ngô cao lớn thân thể đánh tới hải q u ố c kỵ sĩ banh hải q u ố c kỵ sĩ bị vong linh cự nhân đụng siêu bên cạnh di động hai m súc thế đã lâu một đao phép không hung hăng u n g h bổ vào trên một tảng đá lớn cự thạch lập tức điệp phải đ ổ đã v ụ hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe hứa phong xoay người lại cùng khô lâu h u y ể n vong linh cự nhân cùng một chỗ vây công hải quốc h ứ thường thường có hai cái tam tinh tinh anh vong linh sùng vật trợ rút hai cốt kỵ sĩ l ư ợ g máu kéo dài hạ xuống mấy phút sau hai cốt kỵ sĩ ngã trên mặt đất một cái vận mệnh chắc chắn hiện lên ở kỵ sĩ sau khi chết trên hải cốt đinh hương đi tới đầu tiên là đem hải cốt kỵ sĩ sát hóa thành một mai to bằng móng tay màu đen thủy tinh tiếp đó đối với hứa phong nói về sau vong linh sinh vật thi hài về ta rơi xuống vật phẩm đều thuộc về ô n ỉ săn a hứa phong cười lắc đầu mở ra vận mệnh bảo dương vong linh sinh vật xác dù cho sử dụng hái tập thuật tối đa cũng chỉ có thể thu được một hai kiện tràn ngập vong linh năng lượng rèn đúc tài liệu đối với hứa phong tới nói chỉ là gân gà vậy tồn tại nhưng vận mệnh bảo dương rơi xuống vật phẩm nhưng so với vong linh sinh vật xác giá trị cực lớn rất nhiều nếu như dựa theo đinh hương nói phân phối phương án hứa phong chiếm tiện nghi quá lớn xem trước một chút là vật gì không chúng ta phân phối theo nhu cầu hứa phong cười nói mở ra vận mệnh bảo dương một khối lập l o hào quang màu và nóng g lệnh bài rơi ra một trăm bốn mươi thứ một trăm bốn mươi chương khô lâu chiến mã đây là một khối dùng màu đen đầu gỗ điêu khắc đặc thù lệnh bài lệnh bài nhìn rất cổ xưa chính diện điêu khắc là một thất khô lâu mã mặt sau là hai hàng vòng linh tộc văn tự tựa như hoa văn mộng dạng chiếm hết toàn bộ mặt bài vật phẩm tên mã bài thuộc tính sử dụng phía sau có thể triệu hoán ra một thất hải cốt kỵ sĩ khô lâu chiến mã thời gian cùn đồ ba mươi giây hải cốt kỵ sĩ khô lâu chiến mã một người tọa kỵ hoàng kim phẩm c h i t tốc độ hai trăm tám mươi đặc kỹ một chiến tranh trà đ ạ n phóng thích phía sau đối với bên cạnh ba em mở bên trong tất cả địch nhân tạo thành hai trăm tám mươi ba trăm năm mươi điểm trà đạp tổn thương n g u y ê mỗi hai giây đặc ký hai phi nhanh phóng thích phía sau tốc độ di chuyển tăng thêm bảy mươi phần trăm kéo dài mười lăm giây thời gian cú nồ ba phút khá vô cùng tọa kỵ phổ thông tọa kỵ là không có co đặc ký mà cái hoàng kim phẩm chất khô lâu trên mã lại có hai cái đặc ký hiển nhiên là một kiện khó được chân phẩm nguyên bản hứa phong muốn săn g i ế t h ả i cốt voi ma mút rơi xuống một cái voi ma、so、mút tốt rất nhiều voi ma mút loại vật cưới này thích hợp trên chiến trường mạnh mẽ đông tới nhưng khô lâu chiến mã nhưng là vừa có thể lấy trên chiến trường sử dụng lại có thể dùng để gấp rút lên đường cái này tọa kỵ cho người a hứa phong đem ngựa bài đưa cho đinh hương hoàng kim phẩm chất tọa kỵ đinh hương mở to hai mắt lắc lắc đầu nói quá chất quý ta không có thể m u ố n hoàng kim phẩm chất tọa kỵ nắm giữ hai cái đặc kỹ vật phẩm như vậy nếu như xuất hiện ở phòng đấu giá sẽ bị tất cả mọi người phong thưởng chỉ cần có thực lực người không có một cái nào không muốn nắm giữ dạng này một cái tọa kỵ người cầm lên a ngươi là vong linh sùm mô lờ cưới khô lô mã phong cách rất xứng đôi a hứa phong cười nói hơn nữa nơi này có nhiều như vậy hải cốt kỵ sĩ chúng ta lại đánh một cái mã bài đi ra liền tốt đinh hương do dự một chút cuối cùng vẫn nhận lấy cảm ơn đại ca ca hứa phong mỉm cười tiếp tục sờ vận mệnh bảo dương bên trong cũng không chỉ là mã bài một kiện vật phẩm ngoại trừ hoàng kim phẩm chất mã bài bên ngoài còn có một chương công kích gia tốc q u y ề n chụp có thể làm cho trong phạm vi mười thước tất cả đồng đội tốc độ công kích đề thăng ba mươi xem như một kiện tốt vật phẩm m à khác trong dương còn có ba cái thuộc tính bảo thạch hứa phong phát hiện tại tử vong cổ bảo vô luận là đánh quái vẫn là mở dương thuộc tính bảo thạch xuất hiện tỷ lệ đặc biệt lớn nhưng mà tại cái k h á c chỗ có thể thu được thuộc tính bảo thạch tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều giết chết một cái hài cốt kỵ sĩ phía sau đối phó còn dư lại hài cốt kỵ sĩ cũng liền trở nên dễ như t r ở bàn tay lại giết chết ba con hài cốt kỵ sĩ phía sau khô lâu k h y ể n lượng máu về không hóa thành một trồng xương khô cũng không phải khô lâu k h y ể n kích phát hài cốt kỵ sĩ đặc kỹ mà là nó nguyên bản lượng máu cũng chỉ còn lại có một ba liên tục làm khiết thịt giết chết bốn cái hài cốt kỵ sĩ lượng máu lại phải không đến bổ sung tự nhiên đã biến thành vật tiêu hao rất dễ dàng liền cốt đinh hương sù vật của ngươi bị trống đi thử khế ước bất chút con hải này quá sủng vật bên trong có một loại bản bệnh triệu hoán thú có thể ký kết bản bệnh khế ước dạng này triệu hoán thú một cái sủng mò nờ một đời chỉ có thể ký kết một cái bản m ệ n h triệu hoán thú sau khi chết có thể phục sinh nhưng lại sẽ lấy vĩnh cựu thiệt hại sủng mò nờ thuộc tính là đại giới đinh hương bây giờ cũng không có bản bệnh triệu h o a n thú nàng hai cái tam tinh tinh anh sùng vật cũng chỉ là phổ thông sùng vật sau khi chết liền không cách nào phục sinh chống không đi ra ngoài triệu h o a n g ị còn có thể bắt giữ k h ắ c vong linh sinh vật liên tiếp chú ngữ từ đinh hương trong miệng đ ọ c lên màu xám cho vong linh năng lượng tạo thành từng cái từng cái ký tự trên không trung lấp lóe những ký tự này càng tụ càng nhiều cuối cùng hội tụ thành một bộ dây thừng hướng đã nửa máu hải cốt kỵ sĩ trên thân bộ đi bị dây thừng bao lấy hải cốt kỵ sĩ ánh mắt trở nên mê man động tác cũng cứng ác hứa phong thả c h ậ m công kích nếu như đinh hương có thể cùng con này hài cốt kỵ sĩ ký kết khế ước như vậy người kỵ sĩ này liền sẽ biến thành đồng bạn lượng máu quá ít bất lợi cho chiến đấu phía sau đáng tiếc chỉ qua ba giây hài cốt kỵ sĩ liền tỉnh táo lại d ơ thẳng lên trời gào thét một tiếng dưới trướng khô lâu chiến mã đứng thẳng người lên phát ra rít lên một tiếng hài cốt kỵ sĩ vung đao chặt đứt dây thừng trở nên bắt đầu c u ờ n g bạo hướng về đinh hương lao đến bất quá rất nhanh bị vong linh cự nhân cùng hứa phong ngăn trở lại chém rết thành một đoàn dây t h ư n g bị chặt đoàn hậu một lần nữa chia làm từng cái phức tạc ma pháp Phù Văn, cuối cùng tiêu tan trên không bất quá hải cốt kỵ sĩ còn rất nhiều cũng không xoắn suýt cái này một cái bắt giữ sau khi thất bại hứa phong tăng tốc thu phát mặc dù thiếu khô lâu huyện nhưng rất nhanh con này hải cốt kỵ sĩ cũng biến thành một cái trồng xương khô a lại là một cái vận mệnh bảo dương hứa phong nhãn tình sáng lên vận mệnh bảo dương rơi xuống tỷ lệ cũng không lớn có đôi khi đánh mấy chục con quái cũng không nhất định sẽ rơi xuống một cái vận mệnh bảo dương nhưng càng là đẳng cấp cao thực lực mạnh quái vật rơi xuống bảo dương tỷ lệ cũng liền càng lớn hải cốt kỵ sĩ là tam tinh tinh anh quái người bình thường căn bản là không có cách săn g i ế t chỉ có ưu tú đ o à n đội mới dám đối với dạng này tam tinh tinh anh quái ra tay mở ra vận mệnh bảo dương lại một cái giống nhau như lúc mã bài xuất hiện tại hứa phong trong tay ha ha vận khí không tệ lại đánh tới một khối mã bài hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc hư vấn đối với toa kỵ hứa phong vẫn là rất khát vọng nhưng đinh hương đối với hắn trợ giúp rất lớn thậm chí có thể nói là cứu được hắn một mạng bằng không tại xạ dạ nam tức nơi đó hắn liền nguy hiểm bởi vậy vì hồi báo đinh hương hứa phong đem khối thứ nhất mã bài cho đinh hương bây giờ khối này tự nhiên là bỏ vào miệm túi của mình quá t dạng này chúng ta đều có vật để cưới đinh hương tựa hồ so hứa phong còn cao hứng hơn vỗ tay cười nói hứa phong gật gật đầu đem ngựa bài khóa lại phía sau thu vào trong hành trang hai người tiếp tục dẫn hải cốt kỵ sĩ tiếp đó vây giết rất nhanh đinh hương liền cùng một cái hải cốt kỵ sĩ ký kết sùng vật khế ước đã tàn huyết hải cốt kỵ sĩ chỉ huy tọa kỵ chậm rãi đi đến đinh hương sau lưng thật là h uy vũ a đinh hương ngẩng đầu nhìn cưới tại khô lâu trên chiến mã kỵ sĩ trong mắt tỏa sáng mất đi khô lâu khuyển bị thương tại thời khắc này tan thành mấy khói hứa phong cười cười đinh hương vẫn là một cái tiểu rất dễ dàng liền sẽ đem cụ đồ chơi ném ở một bên có hải cốt kỵ sĩ g i a nhập vào t hứa phong săn g i ế t đứng lên càng đơn giản hơn rất nhanh đem bạch ngân bảo dương trúng quanh hải cốt kỵ sĩ toàn bộ tiêu diệt đi đến bảo dương trước mặt t hứa phong hơi có chút kích động g i ã ngoại bảo dương lúc nào cũng có thể mở ra tốt vật phẩm hơn nữa ở nơi này giữa đồng trống cơ hồ tất cả đều là tam tinh tinh anh q u á i nơi này g i ã ngoại bảo dương phẩm cấp sẽ cao hơn một chút hứa phong tâm trùng tràn đầy trờ mong hứa phong im lặng nhìn trước mắt bạch ngân bảo dương trong bảo dương không có vật phẩm khác tất cả đều là thanh nhất sắc thuộc tính bảo thạch từ sức mạnh bảo thạch đến cảm giác bảo thạch năm loại thuộc tính bảo thạch đều có một chút đi ra mười mấy mai loại này một chút tuân ra đại lượng cùng một thuộc tính vật phẩm hiện tượng rất ít gặp hứa phong kiếp trước cũng chỉ gặp qua một lần lần tiếp tại giã ngoại mở một cái thanh đồng cấp bậc bảo dương một chút đi ra mười mấy thanh thanh đồng phẩm chất trường đ a o mặc dù chỉ trị giá mấy ngàn vận mệnh điểm số nhưng mở ra vật phẩm phủ kín trước mắt đại bạo vẫn là rất để cho người ta cảnh đẹp ý vui tâm tình k h o á trá đem thuộc tính bảo thạch cùng đinh h tòa lâu đài này chiếm diện tích rất lớn nhưng độ cao lại không có cao hứa phong ở bên ngoài nhìn ra cũng liền tầm ba bộ dáng bây giờ mảnh này vùng bỏ hoang rất có thể chính là cổ b ả o lầu ba hoặc giả thuyết là cùng lầu ba ăn thông một cái rơi vị diện rời đi cổ b ả o phương pháp nhất định liền tại đây phiến trong hoang dã hai người tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này giữa đồng trống có thật nhiều hài cốt kỵ sĩ tất cả đều là tàm tinh tinh anh quái hai người chậm rãi rất quái cay quái một đường đi xuống đã có mấy chục con hài cốt kỵ sĩ ngã xuống trước mặt của các nàng đinh hương vong linh cự nhân cuối cùng cuối cùng lượng máu hao hết nga xuống đổi thành một cái hài cốt k đ một mươi n g mấy món tam tinh trang bị phần lớn cũng là bạch ngân phẩm chất còn có ba kiện thanh đồng phẩm chất cùng một kiện hoàng kim phẩm chất ba tấm rèn đúc bản vẽ có một chương là thông thường bản vẽ tam tinh bạch ngân phẩm chất hộ hoàn còn có hai cái là hoàng kim phẩm chất hạn chế ba lần mũ giáp cùng vũ khí rèn đúc bản vẽ r e n lúc bản vẽ hứa phong tự nhiên thu vào lưu cho trịnh nghị hướng độ thuần thục trang bị cùng thuộc tính bảo thạch cùng đinh hương chia đều hai tấm dược tề phối phương tự nhiên là đinh hương thu vào ở đây tất cả đều là tam t i n h tinh anh quái vật rơi xuống phong phú nguyên bản hẳn là một đoàn đội thu hoạch lại làm cho hứa phong cùng đinh hương liên thủ bắt đầu quét ngang Ô n thị san rơi mất một chương kiến trúc bản vẽ rết đến cuối cùng đinh hương đột nhiên đi ngược chiều trang bị sinh ra hứng thú mỗi lần rết quái nếu như xuất hiện vận mệnh bảo dương đều c ư ớ mở kiến trúc bản vẽ hứa phong nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ g a thần sắc mừng rỡ rơi xuống kiến trúc bản vẽ. muốn so hệ thống cung cấp thăng cấp kiến trúc tốt rất nhiều sẽ có một chút kiến trúc thông thường không có đặc hiệu tên kiến trúc bản vẽ hàng rào sắt thép có thể thăng cấp thuộc tính tại doanh địa xuất nhập thông đạo cửa ra vào tu kiến một đạo hàng rào sắt thép có thể theo doanh địa thăng cấp mà thăng cấp hàng rào sắt thép độ phòng ngự ba trăm l ư ợ n g máu hai mươi nghìn điểm có thể kèm theo tại cửa lâu đài chỗ cũng có thể đơn độc tu kiến đang tùy ý cửa thông đạo nhìn bản vẽ thuộc tính hứa phong tâm bên trong vui mừng không bao lâu nữa lôi đình vũ quán liền sẽ tiến đánh tế tự tri thôn nếu như đem đạo này hàng rào an trí tại nước ngọt dưới hồ cửa thông đạo nhất định sẽ cho bọn hắn một kinh hứa phong trên mặt lộ ra âm độc nụ cười đem bản đồ giấy thu vào tiếp tục thâm n h ậ p sâu hứa phong phát hiện ở đây so tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều dựa theo cổ bảo tích bọn hắn sớm đã rời đi c ổ bảo rõ ràng bọn hắn bị nhốt đến một cái rơi vị diện ba giờ sau hai người phát hiện cách đó không xa có một tòa thần điện kiến trúc chiếm diện tích cực lớn bên ngoài thần điện là một cây căn lớn thạch trụ cao cao đứng vững thạch trụ mặt ngoài đ ề u khắc phức tạp ký hiệu cùng mã bài sau vong linh ngữ một màn đầm d ạ n bên ngoài thần điện là tầm tầm bậu thang thông hướng thần điện đại môn đại môn là hai tỏa cao hơn ba m mở hứa phong bước lên trước đi tới thần điện đại môn thần điện đại cửa khép hở mơ hồ có thể nghe được bên trong kim loại va chạm âm thanh hứa phong thăm dò nhìn lại thần điện đại trong sảnh trống rông một mảnh chỉ có trung ương một tòa tế đàn tế đàn chỗ cao là một khối rộng hơn một mét cao hơn ba mở cực lớn màu đen nhiều mặt tinh thể đang không ngừng hướng tản ra ngoài phát ra ti ti lũ lũ khí tức màu đen hứa phong hướng về tế đàn ném đi cái động sát thuật lập tức một đạo tinh tế thanh máu xuất hiện ở màu đen thủy tinh đình chót kiến trúc tên vong linh năng lượng tế đàn thuộc tính đem chung quanh ô nhiễm môi trường trở thành tràn ngập năng lượng tử vong ôn dịch chi địa cũng vì chi cung cấp năng lượng làm cho không ngừng mở rộng lượng máu mười vạn mười vạn hứa phong sau khi nhìn mừng rỡ trong lòng đây chính là tử vong cổ bảo hạnh tâm chỉ cần phá hủy cái này kiến trúc tất cả vong linh đất quái vật liền sẽ biến thành cây không dễ không nguyên chi thủy chết đi phía sau cũng sẽ không lại phục sinh đất chết cũng sẽ không tiếp tục hướng ra ngoài lan tràn quyết t r ư ơ n g hắn nhiệm vụ lần này cũng coi như là hoàn thành nhìn xem trống dông thần điện đại sảnh hứa phong ẩn ẩn cảm giác có chút khắc thường trong lòng hiện lên một tia nguy hiểm dự cảm Đinh Hương, khống chế sùng vật đi công kích một chút cái k i a tế đàn hứa phong thấp giọng nói đinh hương gật gật đầu khống chế một cái nửa máu hải cốt kỵ sĩ hướng tế đàn phong đi đạp đạp đạp hải cốt kỵ sĩ vung đao hướng tế đàn c h é m tới lập tức một cái hơn ba trăm điểm tổn thương từ trên tế đàn bay ra ngay tại hải cốt kỵ sĩ chuẩn bị tiếp tục chặt đao thứ hai thời điểm một đạo trắng như tuyết đao quang từ hải cốt kỵ sĩ sau l ư n g sáng lên g i a n giác hải cốt kỵ sĩ cả người lẫn ngựa bị đánh thành hai nửa hóa thành một trồng sưng vỡ hứa phong mở to hai mắt mặc dù lượng máu chỉ có một nửa nhưng là có gần tới Bên trong cái k sau đột nhiên đó hứa i quái ệ n cuộc vật, rốt t là h phong nhất t n nhìn lại, cái động sát thuật đã đánh qua tên tử vong kỵ sĩ bóng tối sinh vật bóng tối tam tinh lanh chúa lượng máu một mươi một một mươi một đặc hiệu một ám ảnh thân thể đặc hiệu hai dẫn đến tử vong đà kích tam tinh lanh chúa lại một cái tam tinh l ã n h chúa quái vật hứa phong tâm bên trong cả kinh hơn nữa nhìn bộ răng cái quái vật này là thủ hộ tế đàn vô luận ai công kích tế đàn nó liền sẽ công kích a i hứa phong nhìn chằm chằm hát thủy tinh tế đàn do dự một chút khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đinh hương đi trước cho ngươi thêm bắt giữ một cái hải cốt kỵ sĩ hứa phong nói hai người quay người rời đi chỉ chốc lát công phu hai cái cao lớn hải cốt kỵ sĩ cùng hứa phong đinh hương xuất hiện ở cửa thần điện một hồi làm như vậy sáu hứa phong thấp giọng tại đinh hương bên t a i giao phó đinh hương nhãn tỉnh sáng lên liên tục gật đầu tất cứ làm như thế ngươi trước cách xa một chút hứa phong nói một trăm bốn mươi hai thứ một trăm bốn mươi hai chương hủy diệt hạch tâm năng lượng tế đàn khoảng cách thần điện đại môn co xa bảy tám m hứa phong tay phải một ngón tay phi kiếm hóa thành một đạo kim ế quang hướng về tế đàn chém vào đi qua phi kiếm chỉ có thể tại hứa phong bên cạnh ba m m ở phạm vi bên trong trường khống vượt qua cái phạm vi này tiêu hao kiếm nguyên chân tức thành gia tăng gấp bội bất quá hứa phong bây giờ đã là tam tinh đình phong tinh thần thuộc tính tăng trưởng một mảng lớn kiếm nguyên chân khí tự nhiên cũng có tăng lên hoàn toàn đầy đủ hứa phong như thế tiêu xài phanh phi kiếm hung hăng chém vào tại trên tế đàn một cái hơn một điểm tổn thương từ trên tế đàn p h i u khở giống thần điện đại trong sảnh đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng hứa phong cảm giác một hồi âm phong hướng chính mình t h i tới một cỗ uy hiếp to lớn cảm giác đập vào mặt liền tựa như hắn trần như động đứng tại một hàng lao vụt mà tới xe lửa trước mặt trên cánh tay lông tơ đều dựng đứng hứa phong tung người nhảy xuống thần điện bậc thang móc ra mã bài đem hải cốt chiến mã triệu hắn đi ra chở mình lên ngựa hướng phương xa chạy tới đạp đạp đạp một hồi móng ngựa cấp bách đạp âm thanh tử vong kỵ sĩ thân ảnh như ẩn như hiện đuổi theo hứa phong chạy tới cách đó không xa đinh hương lẻ lưới chỉ huy hai cái hải cốt đinh đinh đang Đăng một hồi rồn d ậ p công kích đâm thanh tại thần điện đại trong sảnh vang lên t h ế đàn lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống giống cách đó không xa lại vang lên tử vong kỵ sĩ tiếng gầm gừ p h ấ n nộ đinh h ư ơ n g khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệnh vội vàng chỉ huy hải cốt kỵ sĩ hướng nơi xa chạy tới chỉ chốc lát công phu tử vong kỵ sĩ thân ảnh xuất hiện bắt đầu đuổi theo hải cốt kỵ sĩ chạy tới hứa phong cới ư hải cốt chiến mã lại xuất hiện ở thần điện đại môn phi kiếm chảm thật phong đâm thẳng mưa phùn kiếm pháp chi mưa phùn so hai cái hài cốt kỵ sĩ cộng lại còn cao hơn tử vong tế đàn lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống dựng lũy màu đen nham thạch từng khối cũng xuất hiện vết rách đá vụn nhao nhao xuống rất nhanh tử vong kỵ sĩ lại từ bỏ hai cái hài cốt kỵ sĩ hướng về hứa phong đuổi đi theo liên tiếp mấy lần sau đó tử vong tế đàn lượng máu chỉ còn lại không tới năm vạn mà hứa phong cùng hai cái hài cốt kỵ sĩ lượng máu lại không có hạ xuống một chút bất quá tại lại một lần dẫn dụ sau đó tử vong kỵ sĩ vậy mà chỉ đuổi tới thần điện đại môn miệng liền không lại tiếp tục đổi trường đau trong tay Hướng về hứa ư ớ n g về h phong b ó đối với đinh hương nói đinh hương gật gật đầu chỉ huy hai cái hài cốt kỵ sĩ hướng thần điện đại sành đi đến bất quá hai cái hài cốt kỵ sĩ lại đi về phía vị trí bất đồng hứa phong cũng cất bước tiến vào thần điện nhưng hắn vẫn không có xâm nhập chỉ là tiến vào thần điện đại môn hai m ở chỗ tùy thời có thể ra khỏi thần điện đại môn đặc mệnh dù sao tử vong kỵ sĩ đặt kỹ dẫn đến tử vong đạp kích thực sự quá biến thái hứa phong cũng không nguyện ý nếm thử công kích hứa phong không chế phi kiếm hướng về tế đàn chém tới tử vong kỵ sĩ quay đầu ngựa lại hướng về hứa phong vào tới nó xông vào tốc độ vậy mà so hải cốt kỵ sĩ còn cao hơn một mạng lớn chính diện đối mặt cái chết kỵ sĩ gặp lại hứa phong toàn thân lông tơ đều phải đứng thẳng đứng lên cơ thể hơi phát run cảm giác mình tựa hồ đứng ở sùng kích bên trong thiên quân vạn mã phía trước phi kiếm trở về hứa phong không chê phi kiếm hồ phi kiếm đồng thấu m à qua vậy mà không có cho tử vong kỵ sĩ tạo thành nửa điểm tổn thương hứa phong nhắc xứng sở nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy xét tử vong kỵ sĩ tốc độ cực nhanh cách hắn chỉ có xa bốn năm mét điểm ấy khoảng cách chỉ là dưới trướng chiến mã một cái chạy nước rút khoảng cách hứa phong liền vội vàng xoay người hướng về bên ngoài thần điện bỏ chạy tử vong kỵ sĩ tam tinh lanh chúa cấp quái vật còn không phải hắn hiện tại có thể đối kháng đinh hương thử xem có thể hay không đưa nó bắt được thành sùng vật hứa phong la lớn đinh hương gật gật đầu một bên khống chế hai cái hải cốt kỵ sĩ chém vào tế đản một chỉ chốc lát công phu đinh hương la lớn nhắc nhở ta đối phương không phải vong linh sinh vật hứa phong tâm chung k h ẽ thở dài một cái tử vong kỵ sĩ đang thủ hộ tế đàn bọn hắn có thể dùng thả diệu phương pháp cho đinh hương cung cấp cơ hội không giống lầu hai tắt lạp nam tước chỉ cần đinh hương giảm đối với tắt lạp nam tước thi triển bắt được pháp t h u ậ t tắt lạp nam tước nhất định là trước tiên truy sát đinh hương không chết không thôi dù sao tắt lạp nam tước không có cái gì cần gì bảo vệ hơn nữa tắt lạp nam tước trí lực rõ ràng so tử vong kỵ sĩ cao hơn nhiều hai cốt kỵ sĩ chém vào tế đàn tử vong kỵ sĩ lại vội vàng nằm chặt dây cương quay đầu hướng thần điện đại sành chạy như、bay. hứa phong nhẹ nhàng thở ra mặc dù có tọa kỵ nhưng tốc độ rõ ràng không bằng tử vong kỵ sĩ nếu như tử vong kỵ sĩ liều lĩnh đuổi theo hứa phong mà nói hứa phong nhất định sẽ bị đuổi kịp tử vong kỵ sĩ xông vào thân điện trực tiếp nào về phía một cái hải cốt kỵ sĩ cái kia hải cốt kỵ sĩ lập tức q u a y đầu n g ự a lại trong đại sảnh vòng quanh chạy trốn tận lực kéo dài thời gian hứa phong cũng bập vào khống chế phi kiếm dùng sức chém vào tế đàn vay tế đàn hơi rung nhẹ rồi một lần một cái hơn một vạn điểm tổn thương từ tế đàn đình chóc phiêu khởi hứa phong nhất x ứ n sở sau đó nhìn đang dẫn đến tử vong đà kích vậy mà kích phát dẫn đến tử vong đà kích hiệu quả hứa phong hét lớn lúc này tử vong kỵ sĩ lập tức phải đuổi kịp một cái khác đi vòng vèo trốn chạy hải cốt kỵ sĩ tế đàn chịu đến công kích phía sau tử vong kỵ sĩ rõ ràng trần c h ờ một chút nhưng rất nhanh nó vậy mà không quan tâm liều mạng đuổi theo lúc trước cái kia hải cốt kỵ sĩ một bộ không chết không thôi bộ dáng hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống tế đàn lượng máu giảm xuống rất nhanh nếu như tử vong kỵ sĩ thay đổi sách lược chỉ sợ hắn cũng không dám công kích tế đàn ngay tại tử vong kỵ sĩ sắp đuổi kịp hải đinh hương thanh â m thanh thúy chuyển đến ô nị san nó là sinh vật bóng tối đối ta vong linh pháp thuật cũng không miễn dịch sáu đinh hương cười khanh khách đứng lên hứa phong nhắc vỗ đầu đúng à, đinh hương đòn sát thủ lợi hại thế nhưng là vong linh pháp thuật à, tắt lạp nam tức là tàm tinh lanh chúa cấp vong linh sinh vật bản thân đối với vong linh pháp thuật tự nhiên kháng tính cực lớn nhưng bây giờ con này tử vong kỵ sĩ thế nhưng là sinh vật bóng tối à, đối với ám ảnh pháp thuật kháng tính đại nhưng đối với vong linh pháp thuật kháng tính đồng dạng a đinh hương đối với nó dùng sức thi triển giám tốc chậm chạp giảm xuống công kích các loại pháp thuật hứa phong t o trên thân phủ lấy giám tốc hàng công Kỵ sĩ, cuối cùng vẫn không có đổi kịp một trăm bốn mươi ba thứ một trăm bốn mươi ba trường truy sát các ngươi bọn này đê hẻn hẻn nhát tử vong kỵ sĩ đột nhiên mở miệng nói chuyện sơn đỏ tươi trong mắt tràn đầy thần sắt tức giận nhưng mà nó gào thét cũng không thể chậm chạp tế đàn lượng máu hạ xuống nó một người cũng không cách nào ngăn cản hứa phong dương đông kích tây chiến thuật rất nhanh năng lượng tử vong tế đàn lượng máu về không tại lượng máu về không một sát na kia cả tòa tế đàn ẩm vang sụp đổ tế đàn đỉnh màu đen thủy tinh toàn bộ vỡ vụn hóa thành một đ o à n x ư ơ n g mù màu đen tiêu tan trong x ư ơ n g mù tựa hồ còn có thể nghe được g á o thét thảm thiết âm thanh tại tế đàn ẩm vang sụp đổ một khắc này tử vong kỵ sĩ cả người bắt đầu vặn ve ho i ấ y rủa biến thành một đạo bóng xám vùi đầu vào sụp đổ trong tế đàn chúng ta thành công hứa phong tiêu to gương mặt biểu tình sống x u t sau hai nạn nếu như không phải tử vong kỵ sĩ phải bảo vệ tế đàn bọn hắn đã sớm chết thật là nhiều lần lúc này toàn bộ vùng bỏ hoang đều trở nên phản phất chấn động một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng từng đạo thời không khe hở xuất hiện toàn bộ vùng bỏ hoang liền tựa như một cái bể tan c ả n h pha lê cầu bịch mổ một cái nứt ra hứa phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm đã hòa đinh hương đứng ở dưới núi bạch cốt đường bắt đầu chúng ta chúng ta rời đi cổ b ả o đinh hương nhìn chằm chằm phía trước giữa sườn núi đã lung lay sắp đổ tử vong cổ b ả o kinh ngạc nói đúng vậy à chúng ta phá hủy tử vong cổ bạo h ạ c tâm ha ha khối này vong linh chi địa sẽ không bao giờ lại lan tràn phát triển hứa phong cười ha ha hai cái đê hèn tiểu công c h n g các ngươi đều phải chết một đạo tức giận gầm rú t ừ trong pháo đài cổ văng lên âm âm cổ bảo toàn bộ đổ sụt hóa thành phế tích mà ở trên phế tích cơ một đôi cốt cánh tắt lạp nam t ứ c phiêu p h ù ở giữa không t r ú n g giơ thẳng lên trời thét dài nhìn về phía hứa phong hòa đinh hương ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận cả người tản ra khí tức kinh khủng chạy hứa phong hòa đinh hương liếc mắt nhìn nhau đồng thời hô trong nháy mắt triệu hồi ra toạ kỵ hai người cưới toạ kỵ hướng nơi xa chạy tới tắt lạp nam t ư c trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn tự n ủ trốn a trốn a ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây lần này xâm lấn hô hô tắt lạp nam tức huy động hai cái cốt cánh hướng về hai người lướt đi mà đi chúng ta trốn nơi nào đinh hương có chút b ố i r ố i lớn tiếng hỏi hát thủy hồ hứa phong hô nơi này cách hát thủy đầm lầy rất gần mà hát thủy trong ao đầm tế tự c h i thôn đã là hứa phong danh o địa thôn thủ hộ thú thế nhưng là một đầu tàm tinh lanh chúa cấp giao long chỉ cần có thể đổi u tới nơi đó bọn hắn liền an toàn k h ô lâu tốc độ của chiến mã là hai trăm tám mươi tại tọa kỵ bên trong xem như tốc độ tương đối nhanh bây giờ có được tọa kỵ đích sắc rất ít người ngẫu nhiên thu được một cái tốc độ một trăm h thiết tọa kỵ đều muốn cao hứng đường này cũng may mắn hai người đều có tọa kỵ. Bằng không、e、rằng căn bản rằng không căn không khỏi chạy e tắt lạp nam tức truy sát. Dọc theo Dọc chớp, hai người nhanh như đường đi, điện người mặc ạ n h mẽ đông tới, p phải quái vật ũ n không trốn tránh, qua người, hướng phóng công phu, phía sau hai người liền kéo xe lửa, một đống lớn g gấm kéo hát thủy hồ chỉ chốc phu, phía hai sật lát một vật thét đuổi theo. Tắt quái sau qua đuổi lửa, nam đi, về tức mặc lạp xe dù có một đôi cốt cánh nhưng lại không cách nào thời gian dài phi hành dù cho nổi đồng bể giữa không t r u n g cũng là cần năng lượng trèo trống chỉ có thể đơn giản trượt mặc dù tốc độ cũng là rất nhanh nhưng lại so hoàng kim phẩm chất tọa kỵ muốn chấm nhất tuyến hứa phong nhất trên đường chẳng những kinh động đến đại lượng quái vật tại hát thủy đầm lầy đánh quái thu thập người cũng bị kinh động nhìn xem hai người cưỡi tọa kỵ chạy vội rất nhiều người còn không ngừng hâm mộ nhưng sau đó giống như xe l ử a một dạng bầy quái vật lại để cho những người này bị hù gà bay c h ó chạy chửi ấ m lên đang truy đuổi một cái đoạn thời gian phía sau có chút lạ vật bởi vì truy đuổi thời gian quá dài khoảng cách quá lớn đều từ bỏ đuổi theo chầm ra hướng lãnh địa của mình phạm vi thối lui nhưng là có quái vật bị kinh động gia nhập vào truy đổi hàng ngũ hứa phong bay đầu liếc mắt nhìn trong lĩu lưỡi đạo dù cho không có tát lạp rất nhanh hát thủy hồ đang ở trước mắt sau lưng tắt lạp nam tức truy đuổi càng ngày càng gần trên đường chạy trốn tắt lạp nam tức tốc độ so với tuấn mã không kém cõi chút nào hai cái cốt cánh vung vầy không ngừng nhảy lên thật cao hướng phía trước lớp đi một khoảng cách phía sau tiếp tục chạy đối mặt ngăn tại trước mặt quái vật cốt cánh vung lên tựa như một cái lơi dao trực tiếp đem tam tinh quái vật miểu sát tán lạc nội tạng cùng thi thể lại gây nên quái vật k h á c tranh đoạt sáu các ngươi không trốn thoát được tắt lạp nam tức đã mở ra không chết không thôi hình thức vô luận hai người chạy trốn tới nơi nào nó đều sẽ đuổi tới nơi nào trừ phi đem hứa ph hứa phong lôi kéo đinh hương nhảy vào hát thủy hồ theo sát ta phu phù phù phù hai người hướng về tế tự c h i thôn cửa vào bơi đi hệ thống tế tự c h i thôn thôn hứa phong mời n g ư ờ i gia nhập vào tế tự c h i thôn có nguyện ý hay không đinh hương bên hai chuyển đến âm thanh của hệ thống không chút do dự lựa chọn đồng ý đinh hương theo sát hứa phong tiến vào hát thủy hồ thực chất vỗ một cái quan môn lúc này bên trong lối đi thủy đã thả đi lộ ra ướt nhẹp nham thạch hứa phong sau lưng quái vật đổi tới hát thủy hồ cũng không có đi theo nhảy vào đi mà là đứng ở bên bờ lớn tiếng gầm rú một phen phía sau chậm rãi tắn đi cuối cùng chỉ còn lại tắt lạp một mặt cười lạnh đứng tại bên bờ vong linh không sợ nhất chính là dưới nước hoàn cảnh tất l ạ p nam tức cho là hứa phong là vì tránh né nó mới chạy trốn tới hát thủy hồ ngưu toan dùng hát thủy hồ trở ngại truy kích của nó khí tức của các ngươi ta đã một mực nhớ kỹ coi như các ngươi thoát đi viên tinh cầu này ta cũng có thể đổi tới các ngươi tất l ạ p nam tức trên mặt mang nụ cười chế nhạo từng bước từng bước đi vào hát thủy hồ hứa phong hòa đinh hương theo thông đạo đi đến điểm thủy hồ đang chuẩn bị trở về thôn hứa phong tâm chúng k h a động đem một cái quyển chụp lấy ra lựa chọn sử dụng rất nhanh một đạo hư h o hàng rào xuất hiện ở điểm thủy hồ ở d đạo này hàng rào kiến trúc càng ngày càng chân thực rất nhanh từ hư hảo biến thành chân thực trở thành một đạo thủ hộ lối đi phòng ngự tính kiến trúc đạo này hàng rào hoàn toàn dùng cánh tay lớn bằng thép hợp kim đúc bằng sắt thành hai bên là xích sắt có thể tự do lên xuống độ phòng ngự ba trăm l ư ợ n g máu hai vạn dù cho tam tinh lanh chúa cũng có thể ngăn cản một hồi a hứa phong tâm trung tâm nghĩ rầm rầm hàng rào chậm rãi hạ xuống phong tỏa thông đạo hứa phong h ò a đinh hương cùng một chỗ hướng điểm thủy hồ bên bờ bơi đi chui ra điểm thủy hồ một tiếng long ngâm lên đỉnh đầu vang lên n g n g đầu nhìn lại dao lông lửa do cơ thể chừng đèn lồng lớn con mắt nhìn về ph Thấy là hứa h là p o n giao g long phỉ mặc ũ mũi, i hơi, lắc đầu với đuôi, lại chui cái Đinh kinh cái nói cái quái liền phải rồi. Giao ra nữa sang, Hứa địa hay phía sau kìa, một mông muốn m hộ thủ thú, thể vật tất huyện. Hương phong lãnh không nhờ lắc lần là lần lý long ngạc bước bước có đầu đó đạo. vào vấn Ô nỷ này nó xào gì? xử cả dù là tế tự c h i thôn thủ hộ thú nhưng đối với thân là thôn trưởng hứa phong nhưng là không có chút nào cảm bạo nhường hứa phong có chút lúng túng đồng dạng tuyên chiến phía sau vì công bằng bị xâm lấn một phương sẽ có một cái khai chiến thừa hài gian lựa chọn đây là vì tránh xa luân chiến xuất hiện cho bị xâm lấn vừa mới cái hỏa h o a n thời gian nhưng mà làm xâm lấn phương vi phạm cái nguyên tắc này cường hành sấm hợp thời sẽ đối với kẻ xâm lấn có một trừng phạt đang xâm phạm trong lãnh địa cường hành sấm vào giả toàn thuộc tính giảm mất ba mươi v á c nước ngọt dưới hồ truyền đến một tiếng trầm m u ộ n tiếng va đập hứa phong trong đầu thu đến hệ thống chuyển tới cảnh cáo hệ thống tế tự tri thôn kiến trúc hàng rào sắt thép chịu đến công kích lượng máu hạ xuống bảy trăm năm mươi sáu điểm hệ thống Tế tự chi thôn kiến trúc, kiến chi hàng rào s ắ t t h é p c h ị u đ ế n c ô n g k hữu lưới độ phòng u Hệ ngự tế ba trăm linh trúc, lượng máu hai chục ngàn hàng rào vậy mà chỉ giữ vững được không đến ba phút liền bị phá hư tắt lạp nam tức s i ê u một chút vọt ra khỏi mặt nước phiêu phủ ở giữa không trùng không chút kiên kỵ cười như đ i ê n các ngươi cho là trốn tới đây liền có thể trốn qua t ử vong chế tại sao quá ngây thơ rồi sáu tắt lạp nam tức hung tợn k ê lên ngang một tiếng thanh thúy long ngâm ở giữa không trùng vang lên đối với kẻ xâm lấn giao long một cái cũng sẽ không bỏ qua tại t á t l ạ p nam tức công kích hàng rào thời điểm giao long liền đã n ô ra xào huyệt trận địa sẵn sàng đón quân địch tại t á t l ạ p nam tức thỏ đầu ra trong nháy mắt giao long tựa như mũi tên hướng t á t l ạ p nam tức đánh tới lan đi bỏ sát t á t l ạ p nam tức giận dữ hướng về giao long một móng v ố t trục tới phước lãnh thấu xương long tức hướng t á t l ạ p nam tức p h ụ tới hai cái tam tinh lanh chúa cấp quái vật chiến làm một đoàn ô nị san thủ hộ thú có thể thắng sao đinh hương đã đem hai cái hải cốt kỵ sĩ triệu hoán đi ra bảo vệ ở một bên có chút bận tâm vân đạo ở đây đã là phòng tuyến cuối cùng một khi giao long thất bại nàng và hứa phong căn bản sẽ không là tắt lạp nam tức đối thủ không có vấn đề hai cái cũng là tam tinh lãnh chúa nhưng tắt lạp nam tức đã đã mất đi năng lượng nơi phát ra hơn nữa nó thuộc tính thấp xuống 30%, căn bản không phải thủ hộ thú đối thủ hứa phong mặc dù cũng có chút khẩn trương nhưng vẫn là tỉnh táo phân tích nói tắt lạp nam tức cường hành xâm vào bị trừng phạt chính là tại bước ra nước ngọc hồ một khắp này nó tất cả thuộc tính đều thấp xuống 30%, chỉ có ra khỏi tế tự tri thôn phạm vi lãnh địa cái này bất lương trạng thái mới có thể tiêu thất k i ế p trước giao long cùng tử vong cổ b ả o thế lực đánh nhau chết sống lúc tử vong cổ b ả o đại biểu vong linh thế lực đã lan tràn đến hát thủy hồ giao long là bị ép ứng chiến trong đó tử vong cổ b ả o tất cả quái vật cũng là trạng thái tràn đầy liền cái này giao long diện sát bọn chúng phía sau mình cũng không có lập tức chết đi mà là bản thân bị trọng thương bị người nhận được tiện nghi bây giờ giao long đối phó chỉ là một trạng thái thấp xuống ba mươi phần trăm tắt lạp nam tước mặc dù phí sức nhưng hẳn là chỉ trả giá một điểm bị thương nhẹ lại giới liền có thể giết chết nó mới đúng quả nhiên tại giao long lượng máu hạ xuống một nửa trả giá phần bụng một đầu dài hơn ba thước mùi hôi vết thương đ tắt lạp nam tức lượng máu tay h n h run g dày dần dần nâng lên cao nhất tiếp đó đột nhiên rơi xuống v a y một đoạn ngọn lửa màu xám đem tắt lạp nam tức cơ thể báo phủ cháy lương thực đang nhìn g đối với hứa g xem tắt lạp nam tức hóa thành cho bụi một khắc này tử vong cổ bào phế tích bên trên đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động âm cổ bảo phế tích che giấu đá vụn hướng bốn phương tám hướng nổ đi một người mặc tiếp thân áo giáp sau lưng một đôi trắng loan cánh chim một tay cầm kiếm một tay cầm lá chắn hy lâm tộc á xe mạ từ trong phế tích đi ra ở đây lại là dị tinh cầu á xe mạ hơi c a o mày tự đủ khoảng cách hy lâm tộc tinh hệ quá mức xa xôi chỉ bằng vào lực lượng của ta không cách nào vượt qua cái này khoảng cách rất xa viên tinh cầu này ý chí tựa hồ vừa mới thức tỉnh tinh cầu truyền tống trận chắc chắn không có thiết lập sáu á xe mạ ngẩm đầu nhìn bầu trời ánh mắt lộ ra nồng nặc quyến luyến tri sắc rất lâu á xe mạ thở dài huy động cánh hướng về tế tự chi thôn phương hướng bay đi tắt lạp nam tức hóa thành cho bụi mặt ngoài hiện lên lóe lên một cái tia sáng vận mệnh bảo dương hứa phong đi lên trước mở ra một chương tản ra năng lượng màu xám kiến trúc tu kiến quyển trục xuất hiện tại hứa phong trước mắt tên kiến trúc bản vẽ vong linh mộ địa có thể thăng cấp thuộc tính tại trong doanh địa tu kiến một chỗ vong linh mộ địa vong linh mộ địa có thể trôn sinh vật thi h ả i để thăng doanh địa cư dân độ hài lòng doanh địa hoàn cảnh chỉ số m ộ ư ơ i năm ẩn tăng thuộc tính một mỗi ngày lập tức sinh ra vong linh chiến sĩ một cái giúp nạp hạn mức cao nhất không Một n g hứa ì n ẩn tàng tính thuộc phong ụ c v l i n h sinh v ậ t l xứng ẩn t sở đây chính là tiêu chuẩn vong linh tộc kiến trúc nếu như xây dựng ở tế tự c r i thôn nhưng là sẽ ảnh hưởng những thôn dân khác độ thiệt cảm bất quá tại hứa phong cẩn thận tra xét vong linh gỡ dạ vờ thuộc tính phía sau nhưng là trong lòng hơi động vong linh mộ đ ị a mặc dù bảo lưu lại vong linh tộc kiến trúc đặc tính có thể chuyển hóa vong linh chiến sĩ nhưng cũng có nhất định mê hoặc tính chất nhìn từ bề ngoài chính là một cái phổ thông mộ đ ị a liền xem như những chủng tộc khác doanh địa cũng là cần mộ đ ị a tới trôn chết đi người hơn nữa còn tăng thêm doanh địa cư dân độ hài lòng cùng hoàn cảnh chỉ số đây chính là phổ thông mộ đ ị a mới có thuộc tính quan trọng nhất là dù cho chuyển hóa làm vong linh chiến sĩ cũng sẽ không chạy tán loạn khắp nơi mà là trở tại trong nghĩa địa, địa như vậy thì sẽ không hủ đến những cư dân khác cái này kiến trúc không tệ a ta bảo, bảo cuối cùng có một hồi máu địa phương đinh hương thăm dò qua cái đầu nhỏ sau khi xem lòng tràn đầy vui vẻ hứa phong mỉm cười quyết định đem cái này kiến trúc kiến tạo ra được chỉ là phải chú ý kiến tạo vị trí muốn rời xa thôn trừ cái này trương kiến xây bản vẽ bên ngoài trong hòm đó còn mở ra một thanh tam tinh hoàng kim cấp vong linh pháp trượng cùng mấy cái thuộc tính bảo thạch pháp trượng thuộc tính so đinh hương trong tay ngân s á c phẩm chất liêm đao tốt một mảng lớn tự nhiên phân phối cho đinh hương thuộc tính bảo thạch hai người chia đ ề u hệ thống tiến đánh tế tự tri thôn tất cả địch nhân bị tiêu diệt tế tự tri thôn đạt được thắng lợi hứa phong thu được hai ngàn chiến tranh điểm số bở chiến tranh công h â n g ấ p bội hứa phong thu được 4.000 chiến tranh công h â n hứa phong tâm trung vui lên 4.000 chiến tranh công h â n hoàn toàn đầy đủ tế tự chi thôn từ tam cấp thôn thăng làm nhất cấp hương 145 t h ứ 145 chương nhất cấp hương hứa phong tâm trung vui lên 4.000 chiến tranh công h â n hoàn toàn đầy đủ tế tự chi thôn từ tam cấp thôn thăng làm nhất cấp hương nhất cấp thôn dung nạp nhân số là một trăm h thôn dân cấp hai thôn là ba trăm tam cấp thôn là sáu trăm mà nhất cấp hương là một hai nghìn người nhưng bây giờ toàn bộ tế tự chi thôn chỉ có hứa phong thôn cùng đinh hương cái này một cái thôn dân thôn dân bổ khuyết hứa phong cũng không gấp gáp tận thế bên trong người còn sống sót có thật nhiều dám ra ngoài săn giết ngoài hành tinh kẻ xâm lược chỉ cần cẩn thận một chút chắc là có thể sống sót nhưng còn có rất nhiều không có năng lực săn giết người những người này sẽ bị đào thải liền mà cầu ý chí cũng sẽ không đi quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì mạnh được yếu thua k h ô n sống ngống chết tự nhiên phát tắc tại thời khắc này lộ ra càng tàn khốc hơn hứa phong đương nhiên có thể chiêu mộ những cái kia không có năng lực săn giết ngoài hành tinh người xâm lược những người sống sót nhưng so sánh người sống sót hứa phong càng muốn chiêu mộ những cái kia tính kỷ luật phục tùng tính chất mạnh hơn nở c thao tốn hơn ba nghìn chiến tranh công hơn phía sau hứa phong đem tế tự c h i thôn thăng cấp làm nhất cấp hương toàn bộ đảo nhỏ lại ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g kéo dài mấy trăm mét bốn phía sơn phong đã cao tới hơn ba trăm mét cơ bản đã ngăn cản sạch từ sơn phong vượt qua tiến vào có thể tế tự c h i thôn bên ngoài đất hoang bên trong cũng bị kế hoạch ra một mảng lớn để mà trồng trọt lương thực nước ngọt hồ này là cũng biến thành một cái chân chính hồ nhỏ mà không phải giống như kiểu trước đây chỉ là một cái ao nước nhỏ bộ dáng vong linh mộ địa bị hứa phong an trí tại một mảnh rời xa thôn tới gần đỉnh núi dâm mắt chỗ ở đây chính là hứa phong đón sát thủ sau cùng không phải vạn bất đắc dĩ hứa phong thì sẽ không vận dụng trong mộ địa vong linh chiến sĩ bình thường ở đây cũng chỉ có thể làm làm đinh hương vong linh sùng vật bổ hết chỗ lúc này đinh hương hai cái hải q u ố t kỵ sĩ đều ngoan ngoãn nằm ở trong nghĩa địa khôi phục lượng máu đinh hương về sau ở đây ngươi có thể tự do xuất nhập xem như một cái điểm tiếp tế a hứa phong nói tế tự c h i thôn đã là nhất cấp hương đủ loại cơ bản công trình đều đã đầy đủ tiệm thợ rèn luyện kim dược t ế phòng vận mệnh cửa hàng đều có hơn nữa hứa phong thuê mấy chục cái nở tờ cờ đều phân bố ở đây những thứ này nở tờ cờ là hứa phong nhân viên tạm thời cũng không tính là tế tự tri thôn thốt lần trong máy bộ đàm truyền đến trương mẫn liên lạc thỉnh cầu nữ hoa trong c h ấ n hứa phong có mười nơi kiến trúc và mặt đất quyền sở hữu trong đó một tòa tiệm thợ rèn giao cho trương mẫn xử lý hứa phong làm vung tay trưởng quỹ cũng không biết nhiều ngày như vậy xuống trương mẫn xử lý thế nào có hay không thua t h i ệ tiền t chuyện gì hứa phong kết nối thông tin khí vấn đạo lão bản nữ hoa c h ấ n ban bố thủ thành nhiệm vụ ba ngày sau thông đạo cửa vào quan g môn sẽ mất đi hiệu lực sẽ có số lớn ngoài hành tình kẻ xâm lấn tới công kích ngươi xem muốn hay không đem tài sản rút lui một chút tránh phong hiểm trương mẫn có chút lo làm nói hứa phong mỉm cười nữ hoa trong trấn hắn có chỉ là tài sản cố định còn có mấy chục cái màu tím kim s á c phẩm chất nở t ợ cờ nhân viên tạm thời còn dư lại chính là trịnh nghị cùng trương mẫn hai người kia trương mẫn lúc này cho hắn phát tới tin tức một mặt là cho hắn truyền lại quái vật c ô n g thành tin tức một phương diện khác cũng là nghĩ nhường hứa phong đem mình nữ nhi tiếp đi để phòng v ậ n nhất thông chi một chút trịnh nghị thu dọn đồ đạc mang chuẩn bị rút lui nữ hoa c h ấ n đem cửa hàng giao cho nở t ợ cờ liền tốt hứa phong từ tốn nói hôm nay ta sẽ đi đón các ngươi tốt hứa p h n từ tốn nói hôm nay ta sẽ đi đón các ngươi rõ ràng không chỉ nữ hoa c h ấ n c h ỗ này đinh hương có chút hăng hái ở tế tự c h i thôn đi dạo trở thành vong linh s ù n mò nở sau đó nàng vẫn tại giã ngoại tự mình sinh tồn vô luận là gần biệt thành vẫn là k h á c danh o địa căn cứ nàng cũng chưa từng đi tại tế tự c h i thôn nàng giống như một phổ thông tiểu nữ h à i mở dạng khắp nơi đi dạo cười hứa phong liếc mắt nhìn mỉm cười rời đi tế tự c h i thôn triệu hồi ra hải cốt chiến mã hứa phong hướng nữ hoa thôn mau chóng đuổi theo quýt ngươi nghe là cái gì âm thanh t h ư n h ư là tiếng vó ngựa ở đây tại sao có thể có mã đi qua nhìn một chút Một nhóm ba người tại giữa đ ồ này g chống đánh、quái. nơi n quái, cũng á c c h thành gần biển thành cũng không ký thật nhiều bị ký sinh chủng nhân tại giữa đồng chống du đáng. thích hợp một người hoặc đội ngũ nhỏ đồng đáng, người ngũ săn giết thăng cấp. Ba người này giữa giết xa, Ba có cấp. tại một đội du bị đây cũng ở là tận thế phương chu liên minh tinh anh mục tiêu là tam tinh chủ nhân g n ba người săn bắn một cái tam tinh chủ nhân g n vẫn là rất đơn giản ba người ở trong một cái chiến đấu đạo tặc một cái hai tay kiếm sĩ còn có một cái nguyên tố pháp sư bọn hắn đang vây quanh một cái tam tinh chủ nhân g n chém giết nghe được một hồi tiếng v õ ngựa rồn rập từ xa mà đến gần đều rất tò mò quýt đi kiểm tra một chút xem là cái gì nếu là tinh anh quái liền lùi về sau hai tay kiếm sĩ nói quýt là một cái chiến đấu tặc một tay cầm đ o ậ n kiếm một tay cầm một cây trùy thủ được rồi đã biết mỗi lần gặp phải chuyện nguy hiểm cũng là ta tiến lên quýt chuyển động trùy thủ trong tay khe n h ư mày hai tay kiếm sĩ đột nhiên phát lực cơ thể đột nhiên xoay tròn lôi kéo đại kiếm liên tục chém vào tam tinh t r ù nhân g n trên thân giang r i á c răng rắc t r ù nhân g n trên thân vừa dày vừa nặng trùng giáp bị phán á t lộ ra bên trong màu đỏ tím huyết đ ủ khí định thuật đại hỏa cầu thuật quay một đoàn trừng bằng banh bóng rổ hỏa cầu hướng chủ nhân đập tới rất nhanh con này tam tinh thực lực chủ nhân tại hai người phối hợp xuống bị đánh rét đạo tặc q u y ế t đã t i ê u thất lúc này hứa phong cưới hải cốt chiến mã đang tại trong h o à n g dã phi nhanh nữ hoa c h ấ n quái vật công thành nhất định sẽ tuyên bố thủ hộ nhiệm vụ thành công ngăn cản phía sau sẽ thu được đại l ư ợ n g ban t h ư ở n g nữ hoa c h ấ n lao bản tất nhiên cầu ý chí nắm giữ một k h o a tinh cầu tài nguyên làm sao có thể ngăn cản không nổi một lần nho nhỏ quái vật công thành hứa phong tin tưởng coi như kẻ xâm lược tấn công vào nữ hoa c h ấ n mà cầu ý chí cũng sẽ lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại phóng đại chiêu đem các loại quái vật toàn bộ giết chết bởi vậy lần này quái vật công thành chỉ là không có gì nguy hiểm hứa phong tự nhiên muốn chiếm ch lần này quái vật công thành phía sau nữ hoa c h ấ n liền sẽ thăng cấp làm nữ hoa khu có khả năng trực tiếp thăng cấp làm nữ hoa thành đến lúc đó liền có thể thiết lập truyền tống trận đi địa cầu những thành thị khác tới lúc đó nữ hoa trong c h ấ n đất đ a i giá trị nhất định sẽ lật mấy lần cái này đây là toa kỵ đạo tặc xa xa nhìn qua lao vụt mà tới hứa phong mở to hai mắt hiện tại cũng có người thu được vật để cưới hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải bình thường toa kỵ phẩm cấp rất cao quýt thầm nghĩ nói đợi đến hứa phong chạy tới gần lúc quýt đột nhiên phát hiện người này rất quen mặt là hắn tận thế phương chu liên minh từng tại hát thủy đầm lầy vây giết qua lôi đình kết quả chính là hứa phong phá hủy kế hoạch của bọn hắn giết rất nhiều tận thế phương chu người trong liên minh tận thế phương chu liên minh nội bộ vẫn luôn đang truy n ã hứa phong không nghĩ tới ở đây có thể gặp được đến hắn tiểu kiếm mưa đêm là hứa phong năm vạn vận mệnh điểm số truy nã người kia đạo t ắ c kết nối thông tin khí thấp giọng nói là hắn tiểu kiếm cả kinh trước đây hát thủy đầm lầy cuộc chiến đấu kia hắn cũng tại tự nhiên biết hứa phong thực lực không nghĩ tới vậy mà tại giã ngoại gặp phải hắn một trăm bốn mươi sáu thứ một trăm bốn mươi sáu trương giã ngoại vây giết tiểu kiếm kinh hãi không nghĩ tới ở đây gặp phải liên minh truy nã hứa phong tiểu kiếm muốn hay không g Quýt vấn đạo. Hắn đạo. bên â y giờ gì? Chúng cũng giết tinh tinh, thực Tàm ta tàm đánh hắn lực là A. b cạnh nguyên tố pháp sư mưa đêm nói trong ba người chỉ có tiểu kiếm trải qua hát thủy đầm lầy cuộc chiến đấu kia quýt cùng mưa đêm cũng là thông qua lệnh truy nã biết đến hứa phong đối với hứa phong chân thực thực lực cũng không hiểu rõ quên đi thôi chúng ta đánh không lại hắn tiểu kiếm do dự cuối cùng vẫn lắc đầu từ bảo đạo năm vạn điểm tín dụng a chí ít có thể mua một bộ bạch ngân trang bị ngươi không đỏ mắt hơn nữa tiểu từ này thế nhưng là cưới cao cấp toa kỵ giá trị bản thân không ít sáu quýt càng nói càng đ ỏ mắt hận không thể rời đi đi lên đem hứa phong cản lại tiểu kiếm ngươi như thế nào như thế sợ a mưa đêm cũng là liếc mắt nói nếu như bị người trong liên minh đã biết chúng ta còn thế nào hỗn chính là ta t r ư ớ c lên các ngươi mau tới quýt nói xong treo máy truyền tin ậ n thân sờ lên đừng đi tiểu kiếm kinh hãi hứa phong phi kiếm lợi hại hắn là tự mình chạy qua nhưng quýt đã lên hắn không có khả năng vứt bỏ huynh đệ cũng không phải chưa từng giết người con này dê béo b ô n g thà ngươi cũng không sợ về sau hối hận mưa đêm l ư ờ n tiểu kiếm một mắt thu hồi phát trượng hướng về quýt vị trí chạy tới các ngươi này tiểu kiếm mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương do dự nửa ngày phía sau vẫn là đi theo giống như mưa đêm nói chuyện này một khi bị người khác biết thận thế phương chu trong liên minh hắn cũng không cần lăn lộn coi như đánh không lại trốn lúc nào cũng không có vấn đề tiểu kiếm sờ một cái trong ngực một cái quần trục hơi an tâm nói khi lâm tàu cá sẽ m à một mực hướng về hát thủy hồ đi đến mục tiêu của nàng là hứa phong dọc theo đường đi nàng cực giống thiên sứ tạo hình đưa tới đại lượng người vây xem người xem vậy có phải hay không cái thiên sứ thật xinh đẹp cùng thiên sứ một màn đồng dạng nàng là không phải là một cái nở tờ cờ anh hùng chúng ta có thể hay không chiêu mộ nàng có thể hay không cho chúng ta nhiệm vụ a có lẽ là cái giác với a muốn hay không công kích đến thử xem hát thủy đầm lầy luyện cấp nhân không thiếu nhìn thấy á s ẹ mạ đều hiếu kỳ tiến lên vây xem nhưng là lại không dám rời quá gần cứ như vậy rất xa theo ở phía sau á s ẹ mạ người đứng phía sau càng tụ càng nhiều cuối cùng có người nhịn không được ra tay một đạo hàn b ă n g tiện hướng á s ẹ mạ vào tới thanh quan g bảo hộ lấy chúng ta á xẹ mạ lớn tiếng ngâm tụng hy lâm n ữ giơ lên trong tay trường kiếm hướng về đám người khởi xướng tiến công thấy có người ra tay không ít người cũng nao n h a o r a nhập vào trong mắt bọn hắn á s ẻ mạ chính là một cái đột nhiên xuất hiện dã ngoại bột nhưng là có không ít người cảnh giác rời xa không muốn gia nhập vào chiến đấu như vậy phía trước cái này cực giống thiên sứ sinh vật mặc dù coi như là cô gái đẹp nhưng trên thân lại ẩn ẩn toát ra cường giả khí thế Thánh quang trảm Một trói mắt tới tới nhận, hướng về công kích hắn người kia bộ tới. Phanh phanh phanh chục pháp công kích hướng Á quang quang công người công n đều kia ma bay kim mấy Mạ đạo đạo Lại sắc Sẻ về bộ bị Rất vội vàng từ móc trong ba lô ra một bình hồi phục lập tức rực tề chịu đựng tiến đau rót vào trong miệng mình sau khi hạ xuống hắn giống như bay chạy thoát đâu cũng không dám trở về kiếm nhận phong bạo á sẽ mạ xông vào đám người phóng ra một cái quần công kỹ năng thân thể của nàng không ngừng xoay tròn vô số thật nhỏ quang nhận từ nàng trên trường kiếm bắn ra theo nàng xoay tròn hướng bốn vương tám hướng vào tới theo kỹ năng này phóng thích nàng người chung quanh lượng máu lạ tả rơi xuống từng cái sắc mặt trắng bệnh lơ tiếng kinh hô hướng nơi xa tránh đi á xe mạ cũng không có tiếp tục đổi đổi khinh thường nhìn lên trước mắt hối hả ngược sôi khắp nơi tránh né mọi người lạnh lên một tiếng nguyên bản muốn quay người hướng hát thủy hồ chạy tới á xe mạ cước bộ chỉ trệ khe nhũ m à thay đổi phương hướng hướng nữ o a chân phương hướng đi đến đi mau đi mau đ ổ i kịp nhìn thấy á xe mạ cũng không có đổi tận giết tuyệt những người vây xem cũng k ê u lại lần nữa xông tới chỉ bất quá lần này cũng không còn một người dám đậu thủ hơn nữa đi theo á xe mạ sau lưng khoảng cách càng xa hơn một chút tôn tôn kính tiên sứ các h ạ không biết ta có cái gì có thể đến giúp ngươi một cái thứ không sợ chết v ọ t tới á xe mạ trước mặt run run vân đạo tên ngũ xuẩn thực lực yếu như vậy cũng dám nói có thể đến giúp ta á xe mạ dùng hy lâm tộc ngôn ngữ thấp giọng nói ngài ngài nói cái gì nhìn thấy á xe mạ lại có phản ứng tên kia trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng kết quả á xe mạ khinh miệt l i ế c mắt nhìn hắn huy động cánh bay lên bầu trời sáu hứa phong ngồi trên lưng ngựa đột nhiên cảm giác nơi b ả vai chuyển đến ý lạnh âm u bị người tinh thần khóa chặt ngắm chúng cảm giác tự nhiên sinh ra siêu một đạo kéo lấy đuôi cánh tảng băng hàn băng t i ệ n h ư ớ n g hắn bay tới hứa phong nhấc vào xuống giữa không trung đem hải cốt chiến mã thu hồi tọa kỵ cũng là có thể giết chết một khi giết chết mã bài liền sẽ vỡ vụn không cách nào lại sử dụng b à n h hàn băng tiễn tại hứa phong phía sau lưng nổ tung một cái hơn ba trăm điểm tổn thương từ đỉnh đầu hắn bốc lên đồng thời kích phát giảm tốc hiệu quả giảm xuống tốc độ di chuyển một mươi năm kéo dài năm giây hứa phong nhắc cái lá a l ộ t trốn ở một cái cây phía sau cách đó không xa mưa đêm tay cầm một cây ngân sắc phẩm chất nguyên tố pháp trượng chậm rãi đi tới nhìn thấy hứa phong trốn ở phía sau cây mưa đêm mỉm cười hắn cũng không phải một người quýt đã ẩn thân hướng hứa phong sơ s o ạ n hứa phong trốn ở phía sau cây nắm chặt trường kiếm trong tay nhìn về phía đang từ từ hướng hắn đi tới mưa đêm lúc này trái tim của hắn đột nhiên thật giống như bị kim đâm đồng dạng tóc gáy trên người thẳng đứng một cỗ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng có kẻ gian mười năm tận thế sinh hoạt luyện thành liệu hứa phong phong phú kinh nghiệm đối địch như loại này nửa đường chặn giết hắn không biết trải qua bao nhiêu lần mặc dù không có phá ẩn kỹ năng nhưng hắn ba sao cảm giác đã phát ra được có người ở chậm dài hướng hắn tới gần triệu hoán tọa kỵ hài cốt chiến m ã xuất hiện tại hứa phong bên cạnh quýt xứng sở không biết lúc này hứa phong triệu hồi ra chiến mã có chỗ lợi gì chẳng lẽ là muốn chạy trốn nghĩ tới đây quýt không khỏi bước nhanh hướng hứa phong tới gần cách hứa phong còn có ba em mở thời điểm quýt giơ lên trong tay truy thủ nhắm chuẩn hứa phong phần gáy bắt đầu xâm vào phục kích đây là quýt lấy được một cái đạo tặc kỹ năng lên tay kỹ năng có thể tại dưới trạng thái ẩn thân thi triển tổn thương để thăng có nhất định tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành tàn phế hiệu quả 147 t h ứ 147 t r ư ơ chương chiến đấu ngay tại q u y ế t sắp sông lên thời điểm đứng tại hứa phong bên cạnh hải cốt chiến mã đột nhiên n g ử a đầu hí d à i đứng thẳng người lên hai cái móng trước hung hăng giẫm đạp trên mặt đất chiến tranh t r ả đạp o a n một cổ vô hình khí lãng h ư ơ n g bốn phương tám hướng quyết tán q u y ế t động tác cứng đ ờ trên đỉnh đầu bay ra một cái hơn hai trăm điểm tổn thương quýt thân ảnh chậm rãi hiện ra duy trì truy thủ phía trước đâm động tác cứng tại tại chỗ hứa phong huy kiếm đâm thẳng động tác tấn manh t ư ợ n h ư rắn độc xuất động trường kiếm trong tay giống như rắn độc gi phúc quýt c ổ họng tuân ra một đoàn huyết hoa một cái hơn hai nghìn điểm sát thương bạo kích từ đỉnh đầu hắn phiêu khởi tận thế sau đó nhân thể số liệu hóa cái h óc cổ họng trái tim các nơi mặc dù đã không thể nhất kích trí mạng nhưng lại có thể để cao thật lớn tỷ lệ bạo kích cùng sát thương bạo kích lại thêm hứa phong gấp ba đa mạ cộng thêm lần này bạo kích trực tiếp đem quýt lượng máu giảm bớt một nửa tận thế phương chu nhân hứa phong liếc mắt nhìn treo ở quýt trước ngực vô cùng nổi bật huy chương cười lạnh hắn còn không biết tận thế phương chu liên minh cũng tại nội bộ truy nã hắn nhưng từ nữ hoa thôn ngăn cửa bắt đầu hắn liền đã cùng tận thế phương chu liên minh kết xuống thù hận. ở kết trước hắn đắc tội tận thế phương chu liên minh là ở tứ tinh thực lực thời điểm khi đó địa cầu tận thế đã qua hơn ba năm bây giờ một năm không tới thời gian tại tam tinh thực lực thời điểm hắn liền đã cùng tận thế phương chu liên minh kết xuống thủ hận hứa phong tâm t r u n g cười lạnh có nhiều thứ cũng không phải sau khi trùng sinh liền có thể thay đổi kéo cái kiếm hoa hứa phong hướng quýt p h ó n g đi đạo tặc cái nghề nghiệp này cần đông đảo kỹ năng trèo trống trong chiến đấu ẩn thân kỹ năng ít nhất cần một cái nhưng thời gian dài như vậy đối phương còn không có ẩn thân hiển nhiên là không có dạng này kỹ năng liêu mạng vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu hứa phong nghiền ép đối phương mời đầu đường phố chớ đừng nói chi là thiên phú và bản thân cấp bậc đối với tận thế phương chung người trong liên minh hứa phong cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h tới một cái r ế t một cái hứa phong vung vẩy trường kiếm đang chuẩn bị thi triển kỹ năng trực tiếp giải quyết đối phương một đạo nóng bỏng hỏa cầu kéo lấy đ ô i cánh hướng hắn bay tới phong ngự tuyệt đối một đạo lồng ánh sáng màu và ngóng nhạt xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể cứng rắn chống đỡ lửa cháy cầu thuật hứa phong trường kiếm tia sáng l o a lên trong nháy mắt vạch ra ba đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đem hắn lượng máu t h a n h h ù n g tiến vào trạng thái sắp chết nhưng lại tại hắn tiến vào trạng thái sắp chết trong nháy mắt trên thân đột nhiên kim quang l ấ i lên lượng máu trong nháy mắt khôi phục đồng thời người bị chuyển tống đến trăm mét có hơn quýt quay đầu mong liệu hứa phong một mắt ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh khủng hứa phong nhất s ữ n g sở vốn là muốn l i ề u mạng một ngày thời gian cú đồ phòng ngự tuyệt đối kỹ năng xử lý một cái nhưng không nghĩ tới trên người đối phương lại có c ự c phẩm kim sắc phẩm chất bảo mệnh đạo cụ banh họa cầu hung hăng đập tại hứa phong trên thần lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổ gì tiếp tục công kích hắn nhưng là giá trị đội trưởng đang theo bên này chạy tới đừng để hắn chạy mưa đêm la lớn nghe được mưa đêm tiếng k ê u to quít cắn răng móc ra một bình thuốc chữa rót vào trong miệng tung người chiêu hứa phong đánh tới nguyên bản có thể thừa cơ đào tẩu bây giờ lại là muốn liều mạng hứa phong phóng tới nguyên tố pháp sư mưa đêm muốn thừa dịp phòng ngự tuyệt đối thời gian tương giả mưa đánh g i ế t nhìn thấy hứa phong lao tới chính mình mưa đêm biết chính mình chạy không được mấy bước cũng sẽ bị đ ổ i kịp bởi vậy cũng không có bất luận cái gì trốn chạy ý đồ ngược lại vung vẩy trong tay pháp trượng lớn tiếng ngâm sướng hàn băng đường mòn một đầu rộng hơn hai mét đầy tảng băng đường nhỏ xuất hiện tại hứa phong dưới chân. Giang giang rác hứa phong đạp băng mà lên tốc độ không có giảm xuống một chút dưới chân một t ầ n g k i m q u a n g nhàn nhạt đem hứa phong chân cùng tảng băng đường nhỏ tách ra làm sao có thể sáu mưa đêm sắc mặt đại biến vội vàng hướng về sau thối lui vừa rồi viên kia p h ỉ dễ bản đối với hứa phong vô hiệu mưa đêm chỉ là cho là hứa phong trên người có miễn dịch ma pháp tổn thương vật phẩm hoặc kỹ năng nhưng vật như vậy thời gian kéo dài là rất ngắn bởi vậy mưa đêm lựa chọn một cái thời gian n g â m sướng khá lâu ma pháp hàn băng đường mòn không nghĩ tới ma pháp của đối phương miễn dịch hiệu quả thời gian kéo dài dài như vậy một chút lâm vào bị động hứa phong nhất kích chém th t r mưa đêm cho mình chụp vào cái màu xanh nhạt ma phát thuẫn la lớn quýt dưới chân bạch quang loại lên tốc độ lập tức khoái hoạt rất nhiều lôi ra một đạo tàn ảnh chiếu hứa phong đánh tới đây là hắn một cái khác chuẩn bị ra tốc kỹ năng nếu như còn như vậy chậm dài sông đi lên chờ hắn đến liêu hứa phong trước mặt mưa đêm đã cút nhanh chóng thời gian ba giây quýt đã vọt tới cách hứa phong không đến sáu m ở chỗ hứa phong huy kiếm chém vào tại mưa đêm ma pháp t h u ẫ n bên trên màu xanh nhạt quang t h u ẫ n kịch liệt nội đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh bộ dáng mưa đêm trong lòng cũng là kinh hãi sắc mặt trắng bệnh lúc này hắn rốt cuộc minh bạch đội trưởng vì cái gì kiềng kỵ như vậy người trước mắt này thừa dịp lúc này mưa đêm móc ra một bình dược tề đổ xuống vung vẩy p h á p trượng chuẩn bị một cái khác thời gian ngâm sướng khá lâu pháp thuật t ạ o xương quýt tay phải m ộ t kéo truy thủ đâm về hứa phong phần gáy tay trái đòn kiếm cũng thừa cơ chiếu hứa phong dưới sườn đâm vào mưa phùn kiếm pháp hứa phong tựa như sau lưng mở to mắt một cái giống như, quay người lại trên b ổ tay phía dưới xoay chuyển ken ken hai cái đem q u í t công kích ngăn lại ngăn chặn hắn chờ đội t r ư n g tới hắn bỏ chạy không xong mưa đêm la lớn một đoàn nóng bỏng năng lượng trong tay hắn tạo thành cực nóng t r i tiễn vay một đạo dài hơn một thước màu đỏ cực nóng trường tiễn hung h ă n g chiêu hứa phong bay đi tiểu kiếm lúc này cũng chạy tới nhìn thấy mưa đêm cùng q u í t đã vây quanh hứa phong g i ế t đứng lên không nói hai lời lập tức gia nhập chiến đoàn mưa phùn tầm tã một đoàn mưa bụi tại hứa phong cùng ba người ở giữa xuất hiện tí ti ý lạnh thấm vào tim gan tiểu kiếm cùng pít tốc độ công kích lập tức giảm xuống rất nhiều hứa phong trong mắt bọn ba lần công kích đều sẽ có một lần xuất hiện m í s bốn người đứng làm một đoàn mưa đêm đã kéo ra cùng hứa phong vị trí cách hắn xa mười mét chỗ không ngừng mà phóng thích pháp t h u ậ t hứa phong lại không ngừng chạy trốn lợi dụng ít cùng tiểu kiếm cơ thể tránh né mưa đêm công kích đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng chém vào tại trên thân hai người giữa đồng trống thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn thấy tiểu kiếm ba người vây công hứa phong đại đa số người chỉ là liếc hai mắt tiếp đó mau chóng rời đi giống như vậy dã ngoại c h é m giết vô luận là nguyên nhân gì cũng sẽ không khiến người khác kiếm tiện nghi nếu như thấy có người chèm giết đợi không đi cuối cùng rất có thể chém giết hai phe đội ngũ cùng một chỗ đem người xem kịch xử lý ba cái người mặc áo giáp người trẻ tuổi đi n g a n g qua chiêu hứa phong ở đây liếc mắt nhìn một cái nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi nữ hài tử nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi thấp giọng nói đội trưởng là tận thế phương chu người trong liên minh ừ bọn này r ắ t rưỡi lại tại khi dễ người mới đội trưởng muốn hay không đi giúp người kia một đội viên khác vấn đạo đừng quản nhàn sự tận thế phương chu người trong liên minh mặc dù cũng là dắt r ư ỡ nhưng thực lực rất mạnh cho bọn hắn chúng ta cũng sẽ không tốt hơn trong ba người niên cấp hơi lớn một điểm lắc đầu nói mấy người liếc mắt nhìn hứa phong lắc đầu mau chóng rời đi náo nhiệt như vậy không phải bọn hắn tán nhân có thể đụng lên đi xem một trăm bốn mươi tám thứ một trăm bốn mươi tám chương ngẫu nhiên truyền tống quyển trục chiến đấu một mực tại kéo dài hứa phong công kích nhường tiểu kiếm cùng q u y ế t kinh hãi dù chỉ là chém thưởng hứa phong công kích mỗi một lần đều có thể đạt đến bảy tám trăm nếu như xuất hiện bạo kích thậm chí còn có thể xuất hiện hơn ngàn tổ n thương tiểu kiếm cùng q u y ế t lượng máu hạ xuống rất nhanh lão đại công kích của hắn quá mạnh mẽ ta không kiên trì được bao lâu quýt thấp giọng nói không sao ta đã cho người trong liên minh phát tin tức không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ tới hắn không trốn thoát được tiểu kiếm nói tại hắn chạy tới phía trước cũng đã đem hứa phong xuất hiện tin tức phát ra không bao lâu nữa liền sẽ có tận thế phương chung người trong liên minh chạy đến đến lúc đó hứa phong bỏ chạy không xong hứa phong nhũng mày tâm niệm vừa động cách đó không xa hải cốt chiến mã hy dài một tiếng hướng hắn chạy tới cẩn thận đừng để hắn chạy tiểu kiếm lớn tiếng nói đồng thời c ấ p trên thân phía trước không để hứa phong cùng hải cốt chiến mã hiệp quýt tung người hướng hải cốt chiến mã chạy đi đi tâm ý khé động trường kiếm trong tay rời khỏi tay một đạo kiếm quang lạng yên không tiếng động hướng quýt cẩn thận tiểu kiếm nhắc nhở đồng thời thừa dịp hứa phong trong tay không có binh khí tăng cường công kích hứa phong lại mượn nhờ bước chân một bên trốn tránh một bên khống chế phi kiếm bủ về phía quýt thật phong đ â m thẳng giữa không trung phi kiếm giống như một đạo ngân sắc mưa bụi đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng quýt bay đi ba ba ba ba đạo kiếm quan g bủ về phía quýt quýt cảm giác sau lưng đau vây một tiếng cơ thể đ ằ n g không mà lên nguyên bản không đến một nửa lượng máu trong nháy mắt t h a n h không tiến vào trạng thái sắp chết chờ hắn từ không trung rơi xuống đã mềm nhún không thể động đậy quýt tiểu kiếm khỏe mắt không để y phòng ngự, tung người tiến lên quấn lấy hứa phong. không để hứa phong để đi tâm h u quýt đ niệm v à n vừa động nguyên bản hướng hắn chạy tới hải cốt chiến mã trực tiếp quay đầu hướng nằm dưới đất quýt chạy tới tiểu kiếm nhìn thấy hải cốt chiến mã lập tức trong lòng cảm thấy không ổn hai cốt chiến mã chạy đến quýt bên cạnh đứng thẳng người lên khí dài một tiếng mong trước tựa như thiết truy đồng dạng hung hăng hướng nằm trên mặt đất không thể động đậy quýt d ẫ m đi chiến tranh t r ả đạp vanh một cỗ khí lang đem quýt nhấc lên tiếp đó hung hăng rơi xuống đã biến thành một cỗ thi thể quýt tiểu kiếm khỏe mắt m u t nước n không nghĩ tới hứa phong toạ kỵ vậy mà cũng có thể giết người thuận phách chạm tiểu kiếm đột nhiên giơ hai tay lên kiếm phóng thích kỹ năng hướng hứa phong bổ tới hứa phong mỉm cười cơ thể lập tức lui lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái quyển c h ụ xe rách bạch quang thắng hiện hứa phong dư hứa phong tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích để thăng ba mươi người có thể trốn đến nơi nào đây tiểu kiếm hô to không đợi thuận phách trạm kỹ năng phóng thích hoàn tất đem hai tay kiếm quét ngang một chiêu hành tạo thiên quân lại phóng xuất ra kết quả hứa phong cũng không có tiến lên liều mạng mà là quay người hướng về mưa đêm đánh tới lúc này mưa đêm đang ngâm sướng một cái pháp thuật nhìn thấy hứa phong hướng chính mình đánh tới bị hù lập tức tiêu tan đã tụ lại năng lượng quay người bỏ chạy hứa phong công kích quá cao cho dù là chém thưởng hắn cũng không chịu nổi duy nhất thủ đoạn phòng ngự ma pháp thuẫn còn tại để ngồi bên trong lúc này lượng máu của hắn cũng không đầy Chỉ có 70 ráng bẻ, nhiều nhất khí bảo thuật một đoàn khí lưu từ mưa đêm trên thân nổ bể ra tới hướng bốn phương tám hướng xung kích hứa phong nhảy lên thật cao phi kiếm rời khỏi tay một vệ sáng hướng mưa đêm bay đi lúc này giữa hai người khoảng cách không đủ ba m khí b ạ o thuật hữu hiệu phạm vi cũng đúng lúc là ba m giữa không chúng hứa phong bị xốp ngã nhào một cái chờ hắn rơi xuống đất phi kiếm đã đuổi kịp mưa đêm tâm nhiệm vừa động một đạo ngân quan g vẽ một cái đường vòng cùng vòng quanh mưa đêm cũng cổ một vòng một cái hơn một nghìn điểm bạo kích từ mưa đêm trên đầu bay ra lần này liền đem mưa đêm đánh thành tán huyết không muốn mưa đêm trong lòng hoảng sợ rõ ràng chính mình sợ rằng phải bước q u ít theo gót hứa phong dừng tay tiểu kiếm cũng tại sau lưng kinh hô hướng hứa phong đánh tới hứa phong khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn liếc mắt nhìn đã tiêu hao một nửa kiếm nguyên chân khí tâm niệm vừa đ ộ n g lập tức giữa không trung hơi hơi rung động phi kiếm hóa thành ba đạo kiếm ảnh hướng mưa đêm đâm tới tám trăm sáu mươi năm bảy trăm năm mươi hai năm trăm sáu mươi sáu ba cái tổn thương phân biệt từ mưa đêm đỉnh đầu bay ra tại người thứ hai tổn thương bay ra lúc mưa đêm lượng máu đã thành không mềm nhũng nằm xuống đất cái thứ ba tổn thương trực tiếp đem trạng thái sắp chết chính hắn giết chết v a n h tiếng nổ tung vang lên mưa đêm phía sau lưng xuất hiện một cái đậu lớn trực thấu trước ngực thậm chí có thể thấy lên bùn đất đưa tay một chiêu phi kiếm tựa như một đầu cá bạc trên không trung bơi tòa bay đến hứa phong bàn tay phải bên trong tận thế phương chu liên minh sẽ không bỏ qua ngươi tiểu kiếm không dám lên phía trước đứng tại chỗ hung hắn nói ta cũng sẽ không bỏ qua tận thế phương chu liên minh. hứa phong cười lạnh nói tiểu kiếm xứng sở hắn chưa từng thấy qua cồn g vọng như thế người vậy mà nghĩ bằng vào nhất kích chi lực đối kháng tận thế phương chu liên minh lớn như vậy tổ chức tiểu kiếm đem hai tay kiếm thu vào ba lô trong tay nắm một cái màu xanh nhạt q u y ể n t r ụ một mặt cảnh giác nhìn qua hứa phong chậm dại hướng về sau thối lui như vậy thì muốn đi hứa phong đ ạ m nhiên vấn đạo một mặt biểu tình cười n ạ o tiểu kiếm sắc mặt đỏ lên nhưng lại không nói tiếng nào bước nhanh hơn hứa phong liếc mắt nhìn tiểu kiếm quần t r ụ trong tay ngẫu nhiên truyền tống quần t r ụ trong lòng hiểu rõ mỉm cười phi kiếm trong tay lập tức hóa thành ba tấc lớn nhỏ kiế hứa phong không nên ép ta tiểu kiếm sắc mặt đại biến đối phương lại muốn chém tận giết tuyệt ngẫu nhiên quyển trục truyền t ố n g vị trí chỉ là phương viên một km chỗ ở nơi này giữa đồng trống bốn phía không có bất kỳ cái gì che chắn một ngàn mét khoảng cách người đoán ta có thể không thể đuổi theo hứa phong cười lạnh nói tiểu kiếm trong lòng hơi giật hứa phong nói không sai trong tay hắn nắm đúng là ngẫu nhiên truyền t ố n g quyển trục truyền t ố n g phạm vi chính như hứa phong nói tới chỉ có một ngàn mét liếc mắt nhìn sau lưng hướng hứa phong chạy tới hài cốt chiến mã tiểu kiếm trong lòng tuyệt vọng nếu như là tại rừng cây hoặc vùng núi đối phương không biết mình truyền t ố n g phước vị hắn còn có một k i a cơ hội chạy trốn nhưng mảnh này vùng bỏ hoang bốn phía c h ố n g trải mênh mông vô bờ một ngàn mét khoảng cách đối với người bình thường tới nói rất dài nhưng đối với giống bọn hắn tam tinh thực lực mà nói chỉ là hơn một phút đồng hồ sự tỉnh lại thêm hứa phong tỏa kỵ e rằng đuổi kịp hắn chỉ cần mười mấy giây một trăm bốn mươi chín thứ một trăm bốn mươi chín trương thủ thành nhiệm vụ thật sự không bỏ qua ta tiểu kiếm trên mặt lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng ký kết tôi tớ khế ước ta liền có thể tha ngươi hứa phong đạo như nói tiểu kiếm c ở khổ cái này chỉ sợ là hắn duy nhất đường sống nhưng mà ký kết khế ước nô lệ sống không bằng chết sinh tử của mình thậm chí tinh thần linh hồn đều sẽ trở thành hứa phong khi đó thực sự là hứa phong nhường hắn sinh hắn liền sinh để hắn chết sẽ chết cho dù chết phía sau nếu như hứa phong sẽ vong linh ma pháp mà nói linh hồn của hắn cũng không thể giải thoát tiểu kiếm kiên trì chúng ta tới hứa phong ngầm đầu cách đó không xa một mảnh đất kịt ít nhất có hai ba trăm người đang hướng bên này chạy đến tiểu kiếm trên mặt lộ ra t h ầ n sắc ngừng rỡ đây là tận thế phương chu người trong liên minh không nghĩ tới, tới nhanh như vậy tay của hắn chậm rãi tiến vào trong lực nhìn thấy tiểu kiếm trên mặt lộ ra thân sắc hứa phong cười lạnh h ử không biết hối cải một đạo kiếm quang bổ về phía tiểu kiếm nguyên bản vốn đã tàn huyết tiểu kiếm lập tức tiến vào trạng thái sắp chết nằm xuống đất trong mắt của hắn lộ ra hối hận t h n s ắ c hứa phong đi lên trước theo tay phải của hắn từ trong ngực hắn móc ra một cái quyển trục vật phẩm tên bạo liệt q u y ể n trục kim s ắ c phẩm chất thuộc tính sử dụng phía sau tạo thành một nghìn năm trăm điểm bạo liệt tổn thương mục tiêu cùng mục tiêu ba em mở phạm vi bên trong đều sẽ chịu đến n ê n tổn thương hiệu quả khoảng cách trung tâm vụ nổ càng gần bị tổn thương càng lớn hứa phong cười lạnh đem quyển t r ụ thu lại tay phải v u lên trường kiếm xẹt qua tiểu kiếm cổ họng một nắm tiên huyết phiêu tung h ư ớ n một đám người hốt ứ hoảng hướng bốn phía tranh né lấy liên nằm trên đất mười mấy người đều không để ý hứa phong tới lạnh tận thế phương chu người liên minh mấy đám nhiều hảo thủ cũng không ít nhưng chân chính quyết tâm đi theo liên minh làm người lại không mấy cái số đông cũng là đánh giới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát dự định đi theo đại công hội chiếm chiếm tiện nghi một khi dính đến í c h lợi của mình cả đám đều sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ nhìn thấy cái kia mười mấy ánh mắt lộ ra thống hận hối hận thần sắc áo vải n g ư ờ i nghiệp hứa phong cười lạnh tiện tay đem vừa lấy được bạo liệt q u y ể n trục ném ra ngoài âm âm một tiếng vang thật lớn trên mặt đất xuất hiện một cái hơn ba mét chiều rộng hố to những cái kia lâm vào trạng thái s ắ p chết nhân tất cả đều đã biến thành từng cỗ thi thể những người khác nhìn xem cái danh to kia từng cái kinh hồn táng đảm nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi những người này đều không có trải qua hát thủy đầm lầy trận trên kia chỉ là nghe nói hứa phong lợi hại nhưng không có tự mình kinh lịch lần này cũng đều đánh chiếm tiện nghi chủ ý dù sao năm vạn vận mệnh điểm số truy nã vẫn là để rất nhiều người đỏ con mắt còn lại còn có một hơn trăm người bọn hắn cứ như vậy c h ơ mắt nhìn xem hứa phong đem hải cốt chiến mã triệu hắn đến trước người chở mình lên ngựa hướng về nữ b a c h ấ n chạy tới cũng không dám có chút động tác vừa rồi cái k i a một chút hứa phong đã đem t i ế n nguyên chân khí toàn bộ hao hết nếu như còn lại những người này cùng nhau xử lý hứa phong nhiều nhất đang liều chết mấy、cái. chính mình liền muốn quả i điệu nhưng chính là bởi vì vừa rồi cái kia một chút lại thêm bạo liệt của chủ một chút giết c h ấ c đ h o á n g đối phương mười mấy người c h ấ n trụ đám người này bằng không lần này hứa phong nhất định sẽ bị vây g i ế t hứa phong cười lạnh một tiếng đứng tại hải cốt chiến mã bên cạnh hướng về đám người kia tại trên cổ khoa tay mùa i chân một cái t r ở mình lên ngựa một bộ phách lối bộ dáng cưới lên hải cốt chiến mã hứa phong nhất bên cạnh lấy ra một khối bổ sung năng lượng đồ ăn một bên hướng nữ hoa chấn chạy tới suýt chút nước k h i điệu lần này thế nhưng là cùng tận thế phương chu liên minh kết xuống tử thủ hứa phong nhất thẳng sách tại t đối với vừa rồi phách lối biểu diễn hứa phong vẫn là rất hài lòng có thể tại hơn một trăm n g ư ờ i trước mặt hát không thành kế hứa phong cảm thấy mình có chút ra c á t lượng cảm giác trở lại nữ hoa chấn hứa phong trước tiên đi tới kỳ tích tiệm thợ rèn lúc này tiệm thợ rèn người đến người đi rất là náo nhiệt trong lò rèn cũng treo đầy các thức trang bị hơn nữa một cái đơn giản sơ cấp tiệm thợ rèn còn dựa theo trang bị chủng loại khác biệt chia làm vũ khí khu mũ g i á c khu hộ g i á c khu hộ thủ khu trở, làm ra dáng chỗ hơi nhỏ sáu hứa phong nhìn chung quanh một chút thầm nghĩ nói lý mẫn cũng không tại tiệm thợ rèn, chỉ có mấy cái nở tờ cờ tại gọi ba gian rèn đúc ở giữa cũng đều có người hứa phong nghĩ nghĩ bay người rời đi nữ hoa trong c h ấ n rất nhiều người phần lớn cũng là chút nhị tinh tam tinh thực lực người trên thân trang bị cũng đều tương đối đầy đủ trên thân tản già khí thế bén nhọn đâm đầu đi tới hai cái cử tri một nam một nữ nam tử mặc một bộ áo giáp v ắ t trên lưng lấy một mặt tấm chắn cùng một thanh một tay kiếm nữ sinh trong tay một thanh pháp trượng màu đen lập loẹ ngân sắc q u a n hoa mang ư ờ i tiếp đúng vậy a nếu như người quá ít thủ hộ nhiệm vụ chính là tự tìm cái chết x ấ u hai người người nhìn liệu hứa phong m ộ t mắt cũng không hề để ý t hướng về cách đó không xa vận mệnh cửa hàng đi đến hứa phong mỉm cười nữ hoa chấn cửa vào chỉ có một chỗ chính là vách đá thông đạo không có người thứ hai cửa ra vào quái vật công thành thì sẽ từ cái lối đi kia đánh vào một khi thủ hộ không được cái kia tất cả mọi người nhưng là trở thành cá trong chậu bị quái vật bao hết sủi cảo cái này cũng là mặc dù thủ thành nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt nhưng lại có rất ít người tiếp hứa phong lão bản hứa phong quay đầu nhìn lại lý mẫn đang cùng một đám nở tờ cờ hướng hắn đi tới hứa phong mỉm cười kỳ tích tiệm thợ rèn làm không tệ không cần nhìn giấy tờ hứa phong cũng biết kỳ tích tiệm thợ rèn là một mực lợi nhuận lý mẫn quả nhiên không hổ là làm qua thi hành thành viên ban giám đốc người lão bản trở về như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng gần nhất tiệm thợ rèn sáu lý mẫn có chút khẩn t r ư n g nói hứa phong khoát tay một cái nói ta vừa rồi đi tiệm thợ rèn nhìn rồi làm không tệ lão bản có một số việc ta cần phải báo cho ngươi một chút lý mẫn q u a y đầu đối với những cái kia nở tờ cờ phân phó nói dựa theo chỉ định phương án thi hành liền tốt mấy cái nở tờ cờ hướng về hứa phong cùng lý mẫn thi lễ một cái phía sau r i ê n phần mình rời đi lý ã o b ả mẫn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nếu như không phải trên mặt vết thương kia lý mẫn vẫn là một cái nữ nhân rất đẹp hứa phong mịn cười gật đầu nói ngươi làm rất tốt có thể ngươi còn có thể làm càng tốt hơn một chút một trăm năm mươi thứ một trăm năm mươi chương biến dị giám định thuật lý mẫn nghe được hứa phong mà nói xứng sở cho là hứa phong đối với nàng công việc gần đây không hài lòng lập tức trở nên càng thêm khẩn trương lên lão sáu lão bản kỳ thực sáu lý mẫn trong lúc nhất thời có chút cả lăm nhìn sắp khóc lên hứa phong đội vàng k h o á t k h o á t tay nói một lò rèn phô không thể hiện được năng lực của ngươi ta quyết định đưa cho ngươi công tác thêm thêm lượng có thể ngươi không biết nước hoa trấn à có thể rất nhanh liền có thể thăng cấp làm khu ở đây ta có mười khối địa sản ta chuẩn bị tất cả đều giao cho ngươi xử lý lý mẫn xứng sở sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ luyện một chút bảo đảm nói lao bản ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng ân vậy là tốt rồi hứa phong gật đầu nói đúng thiên phú của ngươi là cái gì lý mẫn sắc mặt có chút b u ồ n bã nói s g cấp m ẫ u dịch thuật nói xong lý mẫn đem thiên phú bảy ra cho hứa phong nhìn nhân vật tên lý mẫn giới tính nữ niên linh hai mươi tám thực lực phổ thông tiềm lực s g cấp nghề nghiệp địa cầu cử tri điểm sinh mệnh hai trăm n ă n g lượng giá trị một trăm sức mạnh dê n h a n nhẹn dê thể chất dê tinh thần dê cảm giác dê thiên phú tuyệt đối mậu dịch thể chất s g cấp t h i ê người Phú h c ứ n minh, một mức giao sinh dịch thể ra lúc, có người này thiên phú không tệ a hứa phong kinh ngạc nói không nói trước mỗi lần giao dịch có thể sinh ra quá mức một m ư ơ lợi tức chỉ là người thứ hai đối với một kiện vật phẩm giám định có tỷ lệ tạo thành vật phẩm đầy biến dị liền đã rất ủy thiên chị n h n g h ĩ ss giờ thiên phú bên trong thì có g e n đúc lúc có nhất định tỷ lệ khiến cho rèn đúc vật phẩm sinh ra biến dị mỗi lần biến dị đều sẽ làm cho chế tạo vật phẩm sinh ra biến hóa về chất đương nhiên Cái người người giám định qua vật phẩm sinh ra qua biến dị sao có hay không tính ra một chút cái tỷ lệ này là bao nhiêu hứa phong vấn đạo lý mẫn lắc đầu nói vừa mới bắt đầu ta căn bản tiếp xúc không đến vật phẩm kể từ lao bản thuê ta sau đó mặc dù có thể tiếp xúc đại lượng vật phẩm nhưng ta thiên phú bên trong cái kia giám định kỹ năng làm thế nào cũng không dùng được chớ nói chi là sinh ra biến lĩnh dị hứa phong trầm ngâm lý mẫn kỹ năng này quá người tiên phối hợp đại lượng thợ rèn chắc chắn sẽ có mấy món vật phẩm biến lĩnh dị thanh đồng bạch ngân vật phẩm còn dễ nói một khi cái nào đó kim s á c á m kim phẩm chất vật phẩm sinh ra biến lĩnh dị vậy giá trị đơn giản không thể đo lường ngươi tìm được vì cái gì không thể sử dụng nguyên nhân sao hứa phong v ấ n đạo lý mẫn chán nản lắc đầu vốn cũng không phải là thiên phú chiến đấu bây giờ lại phát hiện còn là một cái giả thiên phú quá làm cho người ta như đưa đám có thể là bởi vì ngươi sẽ không xem định thuật hứa phong suy nói, xem định thuật. đoan định to cho o hai mắt ta, ta nói. mẫn vẫn cho là, thiên phú bên n Xem mở mắt phú t Lý là, r gãi kèm khó không kỳ xem làm làm, theo thuật trách ta bất ta tới. định phản Hứa Phong sao nào xấu. đâu, cũng ứng này, cũng ngờ có Cái là g gái đầu nói người trước đi vận mệnh cửa hàng m u a trường xem định thuật thẻ kỹ năng a vận mệnh trong cửa hàng có thật nhiều cấp thấp thẻ kỹ năng kỹ năng chiến đấu tạp hòa sinh hoạt thẻ kỹ năng phụ trợ thẻ kỹ năng đều có nhưng giá cả rất đắt tiện nghi nhất đều phải một vạn vận mệnh điểm số xem định thuật xem như tương đối thực dụng thẻ kỹ năng tại vận mệnh trong cửa hàng giá bán một mươi năm vận mệnh điểm số lý mẫn trước đó coi như biết cần xem định thuật cũng không biện pháp nàng nhưng không có nhiều tiền như vậy bất quá có hứa phong ủng hộ đó cũng không giống nhau rất nhanh lý mẫn học xong xem định thuật phía sau hứa phong chủ động cống hiến một thanh kim s ắ c phẩm chất vũ khí nhường lý mẫn giám định một chút lý mẫn trực tiếp hướng vũ khí thi triển một cái xem định thuật bạch quan g t h o á n g h i ệ n vũ khí cũng không có bất kỳ biến hóa nào xem định thuật bình thường là giám định bị ma pháp che giấu không cách nào t h a m dò chân chính thuộc tính cùng giá trị vật phẩm hứa phong vũ khí cũng không có dạng này bởi vậy nếu như đối với món vũ khí này sử dụng xem định thuật mà nói thì sẽ không có bất kỳ phản ứng cùng thông thường xem định u ậ t không hề khác gì nhau hứa phong gãi gãi đầu nói lý mẫn trên mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng thế nhưng là một lát sau lý mẫn đột nhiên trở nên hưng phấn lên có có phản ứng thiên phú của ta sinh ra tác dụng lý mẫn hưng phấn nói chuyện gì xảy ra hứa phong mau đổi theo hỏi phổ thông xem định u ậ t chỉ cần tiêu hao mười điểm năng lượng giá trị nhưng vừa rồi ta thi triển xem định u ậ t lại tiêu hao năm mươi điểm năng lượng giá trị hơn nữa bây giờ thiên phú của ta bên trong đã xuất hiện thời gian cụm độ lần sau thi triển cần năm phút mới có thể để cho thiên phú có hiệu lực lý mẫn hưng phấn nói mặc dù không có sinh ra biến dị nhưng thí nghiệm ra thiên phú dùng như thế nào cũng không tính toán trăm vội vàng một hồi về sau chỉ cần lý mẫn có năng lực lượng giá trị liền có thể đối với vật phẩm phóng thích xem định thuật hơn nữa đáng sợ nhất là n à n g có thể đối với lấy một kiện nào đó vật phẩm một mực phóng thích mười lần không biến dị vậy thì một trăm lần một trăm lần không được vậy thì một ngàn lần một ngàn lần không được vậy thì một vạn lần tỷ lệ nhỏ đi nữa cũng chỉ có có hiệu lực thời điểm suy nghĩ một chút đều đáng sợ t ố t tại nữ h a thôn ta còn có những thứ này địa sản đều giao cho ngươi vô luận là lại mở một dàn tiệm t h rèn vẫn là mở luyện kim chế dược cửa hàng thậm chí là lữ đ i ế m t ử quán phòng đấu giá các loại ta đều không có ý kiến hứa phong sẽ tại nữ hoa trấn tất cả địa sản quyền quản lý chuyển giao cho lý mẫn lý mẫn rất là nghiêm túc tại giả lập trên bản đồ nhìn một chút mỗi cái bất động sản vị trí lão bản ngoài trấn mảnh đất trống này cũng là ngươi lý mẫn kinh ngạc nói đúng vậy à diện tích còn rất lớn bất quá mảnh đất này chỉ có thể dùng để trồng thực không thể dùng để làm khác hứa phong l u ố t u ố t cái mùi nói đây là trước đây cùng nữ hoa cũng chính là mà cầu ý chí tại nữ hoa trấn một tia phân hồn nói xong rồi vùng đất kia chỉ có thể dùng để làm vườn trồng trọn nhưng mà loại cái gì nhưng là hứa phong định đoạn thức ăn nước uống có thể t ạ i vận mệnh trong cửa hàng mua sắm vùng đất kia nếu như chỉ có thể trồng trọt lời nói ta đề nghị trồng trọt thảo dược vừa vặn mấy ngày nay ta biết một cái sinh hoạt nghề nghiệp là trồng trọt xương người có thể mời hắn tới quản lý vườn trồng trọt lý mẫn nói ngươi xem đó mà làm liền tốt hứa phong gật đầu nói đúng là bản ngươi không phải nói muốn đón chúng ta rời đi nữ hoa c h ấ n sao lý mẫn đột nhiên vấn đạo đúng vậy nữ hoa c h ấ n tiếp qua ba ngày liền muốn tiến hành quái vật công thành nơi này còn là quá nguy hiểm mấy ngày nay ta trước tiên mang các ngươi đi một địa phương khác chở quái vật công thành sau khi kết thúc các ngươi trở lại hứa phong nói lão bản chẳng lẽ ngươi cứ như vậy có n ắ m chắc lần này quái vật công thành liền nhất định sẽ giữ vững lý mẫn hiếu kỳ nói hứa phong lộ ra một cái thần bí nụ cười thấp giọng nói nữ hoa chấn chân chính người sở hữu tất nhiên cầu ý chí lý mẫn bừng tỉnh đại ngộ sau đó do dự một chút nói đã như vậy vậy ta cũng nghĩ đánh cược một lần lão bản ta không đi một trăm năm mươi mốt thứ một trăm năm mươi mốt chương trưng cá sùng vật hứa phong kinh ngạc nhìn qua lý mẫn không nghĩ tới lý mẫn thật không ngờ tín nhiệm chính mình vẹn vẹn bởi vì chính mình một câu nói liền tính mệnh cũng không để ý bất quá lão bản nữ nhi của ta hay là muốn mời ngươi đem nàng đưa đến địa phương an toàn lý mẫn ánh mắt lộ ra khẩn cầu thân sắc ngươi ngươi là muốn tiếp nhận thủ thành nhiệm vụ a hứa phong trầm ngâm chốc lát nói đúng vậy lão bản lần này thủ thành nhiệm vụ ban thưởng vô cùng phong phú có thể nhường thực lực của ta tăng lên trên diện rộng lý mẫn ánh mắt lộ ra thân sắc kiên định nói t ố t tùy ngươi ta sẽ đem ngươi nữ nhi cùng trịnh nghị đưa đến an toàn vương hứa phong gật đầu nói cảm ơn l ã bản lý mẫn trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng trên mặt ngươi thương kéo dài quá lâu nước thuốc điều trị đã không cách nào chữa trị bất quá ta biết là có một loại khôi phục dược thủy có thể trị trên mặt ngươi thương có cơ hội ta sẽ thay người lấy tới hứa phong nói lý mẫn rồi một lần vết sẹo trên mặt trên mặt lộ ra một tia thần sắc b i a i nàng liền nghĩ tới trượng phu của nàng sáu hứa phong đem lý mẫn nữ nhi lý nam cùng trịnh nghị nhận được tế tự c h i thôn bây giờ tế tự c h i thôn chỉ là nhất cấp hương nhưng là hoàn toàn đầy đủ trịnh nghị luyện tập đoán tạo thuật còn có ba ngày công thành liền muốn bắt đầu hơn nữa khu một cấp doanh địa thăng cấp quái vật công thành chỉ có thể kéo dài bốn tiếng đến lúc đó bọn hắn liền vẫn có thể trở lại nữ hoa c h ấ n tế tự c h i thôn bên trong đinh hương còn không có rời đi nàng đang chờ đợi nàng hai cái vong linh sùng vật hồi phục lượng máu hai cái tam tinh cấp tinh anh vong linh sùng vật nếu như không có bọn chúng định hướng thực lực muốn hạ thấp một nửa trở lên nhìn thấy lý nam đinh hương trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ hai cái tiểu cô nương rất nhanh trở thành b ạ n thân tay trong tay tại tế tự c h i thôn chơi đ ù a tế tự c h i thôn thăng cấp làm nhất cấp hương phía sau vận mệnh trong cửa hàng vật phẩm cũng nhiều đứng lên trong đó có một quyển trục về thành chỉ có thể tế tự tri thôn thôn dân mới có thể mua sắm hứa phong đem trịnh nghị cùng lý mẫn cùng với lý mẫn cùng i toàn bộ mời gia nhập vào tế tự c h i thôn dạng này các nàng liền đều có thể mua sắm quyển trục về thành dạng này lý mẫn liền sau cùng nỗi lo về sau cũng không có kịp thời lui một v ạ n bước nữ o a c h ấ n thủ không được lý mẫn cũng có thể thông qua quyển trục về thành trở lại tế tự c h i thôn an bài tốt hết thảy hứa phong rời đi tế tự c h i thôn thực lực của hắn bây giờ chỉ có tam tinh đình phong so với bình thường người nắm giữ nghiền ép một dạng thực lực nhưng cùng một chút đại thế lực tinh anh so sánh cũng không có bao nhiêu ưu thế phải biết hứa phong thiên phú thế nhưng là để thẳng tất cả thuộc tính nhất giai nhưng cho dù dạng này bây giờ cũng xuất hiện giống như hắn tam tinh tột cùng người cái này khiến hắn có chút xấu hổ người bình thường điểm thuộc tính chỉ có năm điểm tả h ư u nhất tinh thực lực người điểm thuộc tính là mười lăm điểm nhị tinh thực lực người điểm thuộc tính là năm mươi điểm tam tinh là một trăm hai mươi điểm tứ tinh nhưng là ba trăm điểm hứa phong thuộc tính hiện tại điểm trên thực tế chỉ có nhị tinh đình phong cũng chính là năm mươi điểm thuộc tính nhưng ở thiên phú tăng thêm phía dưới hắn trên thực tế có thể phát huy ra một trăm hai mươi điểm thuộc tính thực lực bây giờ hắn một mặt phải mau chóng tăng cường chính mình thực lực một phương diện khác nhưng là cần tăng cường tế tự chi thôn phòng thủ hứa phong nhớ kỹ tiếp trước đã từng phát sinh qua một kiện hành động nửa cái hoa hạ sự t ì n h một tòa cấp năm sao trùng xào bị phát hiện mà cầu ý chí tuyên bố tạm thời nhiệm vụ tiêu diệt trùng xào nhưng cái này tạm thời nhiệm vụ ban thưởng cũng rất ít hoàn toàn cùng tiêu diệt một cái tứ tinh trùng xào độ khó không phối hợp bởi vậy rất nhiều người đều coi thường nhiệm vụ này lúc đó một cái chỉ có hơn ba trăm người tên là tuyệt địa tiểu công hội tiếp nhiệm vụ này tại hoàn thành nhiệm vụ này phía sau tất cả may mắn còn sống s ó t thành viên công hội vậy mà đồng loạt thăng lên nhất tinh phải biết lúc đó những thứ này công hội thành viên cao nhất cũng chính là tứ tinh đình phong hơn hai trăm bốn sao người sau khi hoàn thành nhiệm vụ đồng loạt toàn bộ lên tới ngũ tinh cái này ở lúc đó đưa tới chú ý của mọi người người lai、like, cái này trùng xào bên trong có một chỗ để t r ứ n g phỏng bên trong t r ứ n g t r ù n g tất cả đều là tứ tinh đình phong nhưng không có t r ứ n g n ở đi ra cái k i a gọi là tuyệt địa thành viên công hội tại giết sạch trùng xào tất cả trùng nhân phía sau ngoài ý muốn phát hiện cái này để t r ứ n g phỏng kết quả một hồi thăng cấp thị nghiến bắt đầu giết chết những thứ này t r ứ n g t r ù n g không cần tốn nhiều sức tất cả mọi người kiếm đầy bồn u đầy bát phải biết tứ tinh điểm thuộc tính là ba trăm điểm ngũ tinh điểm thuộc tính nhưng là bảy trăm năm mươi điểm muốn thăng nhất tinh đơn giản quá khó nhưng hơn hai trăm người đồng thời t h ă n g nhất tinh có thể tưởng tượng được đ ẻ trứng trong phòng còn chưa trứng nợ t r ứ n g trùng có bao nhiêu cái kia trùng xào tại rộng rừng thành phố cách gần biển thành phố cách xa vạn dằm đâu chưa từng xuất hiện thành thị cấp doanh địa phía trước không c o i truyền tống t r ợ căn bản không có khả năng đi cái kia thành thị hứa phong lắc đầu lẩm bẩm lôi đỉnh vũ quán bất cứ lúc nào cũng sẽ tới tiến đánh tế tự c h i thôn chỉ dựa vào một cái tam tinh lãnh chúa cấp thủ hộ thú cũng không chắc chắn sáu hứa phong trầm âm hứa phong ánh mắt rơi vào nước ngọt trên hồ đột nhiên một đạo linh quan xuất hiện ở não hải gần biển thành phố gần biển thành phố ở đây tới gần biển cả hứa phong nhớ kỹ hắn đã từng thấy qua có một người chứng nợ ra một cái tam tinh cấp tinh anh rùa biển c r ứ n g n ở ra phía sau người kia vậy mà ngay trước mặt mọi người đem sùng vật đánh tới tan huyết tiếp đó giải trừ sùng vật khế ước sau đó giết chết con này tam tinh tinh anh rùa biển sau đó rùa biển rơi xuống vận mệnh trong hòng máu khai ra một cái ám kim cấp tấm chắn làm cho tất cả mọi người đỏ mắt xù vật chứng cá danh tiếng cũng bởi vậy chuyển khắp gần biển thành phố chung quanh sau đó rất nhiều người đều phòng theo phương pháp như vậy nhưng phần lớn chỉ chứng n ở r a nhất tinh nhị tinh phổ thông thực lực hải ngư dù cho giết chết cũng rơi xuống không được độ tốt hứa phong từng nghe nói qua còn có người đã từng chứng n ở ra tam tinh cấp tinh anh thực nhân ngư nếu như hứa phong cũng có thể thu được dạng này chứng t r ù n g chỉ cần có mấy cái thực nhân ngư là có thể đem thông đạo phòng thủ kín kẽ làm cho tất cả mọi người đều vào không được bờ biển biển cả nhưng là một cái rất phiền tại chỗ bên trong chúng k h á i biến dị ngư k h á i q u á nhiều sơ ý một chút liền chết cũng không biết chết như thế nào t hứa phong lắc đầu nói cũng không biết trước đây cái kêu bán cá trứng ra hỏa là thế nào thu được nhiều cái như vậy trứng nghĩ tới đây t hứa phong thu thập một chút mua tốt đồ tiếp tế bắt đầu hướng mười mấy km bên ngoài bờ biển đi đến rời đi tế tự c h i thôn t hứa phong gọi ra hải cốt chiến mã bây giờ có tọa kỵ nhân còn rất ít doanh địa thăng cấp làm khu cấp phía sau liền có thể mua sắm tọa kỵ nhưng chỉ có thể mua sắm tốc độ di chuyển sáu mươi phổ thông tọa kỵ cũng là hắt thiết phẩm chất muốn thu được phẩm chất cao tọa kỵ hoặc là tại giã ngoại bắt được lợi dụng sùng vật khế ước quyển trục cưỡng ép ký kết sùng vật khế ước bất quá loại phương thức này tỷ lệ thất bại tương đối lớn hơn nữa sùng vật khế ước quyển trục giá cả rất đắt một chương liền cần một vạn vận mệnh điểm số loại phương pháp này thực sự hào háo tiền một trăm năm mươi hai thứ một trăm năm mươi hai chương thợ săn một loại phương pháp khác thu được tọa kỵ phương thức chính là giống trứng cá như thế san giết bột phía sau có nhất định tỷ lệ khá thấp ấu thu trứng trứng n ở phía sau trăm phần trăm tỷ lệ trở thành sùng vật của mình gây lên hải cốt chiến mã hứa phong hướng bờ biển chạy tới như một đạo màu xám cho lưu quang hứa phong tốc độ cực nhanh hát thủy đầm l nếu như bằng vào một người gấp rút lên đường sợ rằng phải vài ngày một tiếng đồng hồ sau hứa phong đã thấy rộng lớn v ô ngần đường ven biển n g ư ờ i thấy tanh nồng nước biển hương vị trắng tinh các m ị n màu xanh nhạt nước biển bạch vân trời xanh ả o ả o tiếng sóng biển nếu như không có trên bờ cắt những cái kia hình thù kỳ quái quái thú chậm rãi nhúc ních ở đây chính là thiên đường của du lịch siêu siêu siêu giống nơi xa truyền đến đánh quái thanh âm hứa phong thu hồi toa kỵ ngầm đầu nhìn lại một cái tay cầm trường cung người mặc áo giáp thợ săn đang tại bên bờ đánh quái mục tiêu của hắn là một cái nhị tinh tột cùng tôm h ù n quái con tôm này quá hai cái kìm lớn đã sinh ra biến đến dị mỗi một cái nhìn thậm chí so cơ thể cũng lớn h a phong tin tưởng dù cho thép hợp kim sát tại nó cái kìm trước mặt cũng sẽ kẹp lấy hai đoạn cái kia xuyên áo giáp thợ săn thực lực tam tinh nhưng lại cũng không có đạt đến trạng thái đ ỉ n h phong tối đa chỉ có sức mạnh cùng nhanh nhẹn hai hạng thuộc tính đạt đến tam tinh hắn tại áp dụng thả d i ợ u biện pháp săn giết con tôm này quái mặc dù mỗi lần chỉ có thể đánh dụng đối phương hơn mười giọt huyết nhưng vẫn kiên trì tôm hùm tốc độ mặc dù không nhanh nhưng so với kia thợ săn tốc độ hay là muốn mau một chút mỗi khi tôm hùm quái sắp đổi kịp hắm thời điểm kiểu gì dây leo cạm b ấy đóng băng cạm b ấy bùn cắt cạm b ấy sáu thợ săn này cạm b ấy kỹ năng rất nhiều lúc nào cũng cùng con tôm này quái duy trì bảy tám m khoảng cách an toàn tôm hùm lạ lượng máu chậm chạp lại kiên định hạ xuống hứa phong ném đi cái động sát thuật tính danh la tĩnh tam tinh thợ săn nghề nghiệp lượng máu hai nghìn sáu trăm hai nghìn sáu trăm l a tĩnh cái tên này rất quen thai dường như đang nơi nào nghe nói qua sáu hứa phong khe n h ư mày cố gắng nghĩ lại kiếp trước một chút một đoạn ký ức la tĩnh không phải liền là cái tiêm một mực bán ra trứng cá người sao ta nhớ được hắn tựa hồ không phải thợ săn nghề nghiệp a hứa phong k h nhữ mày trước mắt cái này la tĩnh cùng trong trí nhớ cái k i ê u bán ra c h ứ n g cá la tĩnh bắt đầu chậm dại t r u n g hợp bọn hắn có một dạng chỗ cũng có không một dạng chỗ trong đó khác biệt lớn nhất chính là nghề nghiệp bất quá thợ săn chỉ là cơ sở nghề nghiệp liền cùng hắn bây giờ kiếm khách nghề nghiệp một dạng về sau sẽ có đủ loại càng ngày càng mạnh càng lúc càng cường hãn chuyên trách tỷ như nói hứa phong sau này kiếm tiền lại tỷ như tiếp trước la tĩnh nghề nghiệp hải dương du lập giả ở n g ư ờ i khác đánh quái thời điểm t ậ t lực đừng tiến lên đây là đại gia quy tắc ẩm hứa phong lẳng lặng chờ tại chỗ nhìn xem la t ĩ n h đủ loại cực hạn chạy trốn có đôi khi thậm chí t ô n h ù n quái cũng đã vọt tới trước mặt của hắn lại bị hắn dùng kỹ năng mê mội tại chỗ tiếp lấy kéo dài khoảng cách một mực thả diều loại này đấu pháp cần kỹ xảo rất cao cần thời gian rất dài sau nửa giờ la t ĩ n h mới đưa con này nhị tinh tột cùng t ô n h ù n quái giải quyết la t ĩ n h lượng máu cũng không có tiêu hao quá nhiều còn bảo trì tại tám mươi trở lên nhưng trên tinh thần nhìn có chút mọi m ệ t cái này rất giống đi mấy trăm mét không trung tơ thép một dạng lực chú ý cao hơn độ tập trung tinh thần sụp đổ rất nhiều nhanh mới có thể thành công la tính lau mồ hôi trên trán dùng sức vớt vớt mọi n h ư c â y mui mắt cùng cổ tay đặt mông ngồi xuống từ trong hành trang lấy ra thức ăn nước uống bổ sung thể lực rất nhanh la tinh đứng gậy đi đến tôm hùm lại trước thi thể móc ra một cái nhị tinh thú tinh tiếp đó móc ra một thanh tiểu đao bắt đầu thu thập tôm hùm quái trên thân đáng tiền tài liệu hứa phong mỉm cười la tinh đánh quái phương thức là tuyệt đại bộ phận người đều sẽ áp dụng một loại phương thức vì chính mình thấp một chút nhưng lại không thể thấp quá nhiều quái vật thực lực so với mình thấp một chút là vì cam đoan an toàn của mình dù sao nếu như xem như vong du như vậy hiện tại tật thế chính là một cái chỉ có một cái mạng vong du chết liền đêm ổ vờ mà không thể thấp quá nhiều nhưng là vì cam đoan ích lợi của mình dù sao thực lực càng cao quái vật thu hoạch lợi ích cũng liền càng lớn hứa phong đợi đến la tĩnh đem đáng tiền tài liệu toàn bộ thu thập hoàn tất phía sau mới chậm rãi đi ra phía trước nhìn thấy hứa phong la tĩnh tựa hồ có chút đề phòng lặng yên không tiếng động tại bên chân bố trí một cái bẫy chào ngươi ta là hứa phong hứa phong hướng la tĩnh lên tiếng chào chào ngươi la tĩnh nhàn nhạt gật gật đầu là như thế này ta cần một chút trứng cá có thể tìm ngươi mua sắm sao hứa phong nhìn la tĩnh cũng không muốn đáp lời bộ dáng nói thẳng ra mục đích của mình trứng cá la t i n h ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc vấn đạo ngươi là như thế nào nghe nói ta chỗ này có trứng cá hứa phong nhất xứng sở chẳng lẽ hiện tại hắn còn không có đánh tới trứng cá nói la t i n h từ trong ngực móc ra một khoả lớn nhỏ cỡ n ắ m tay b ó n g ánh trong suốt nửa trong suốt mềm cầu đưa cho liều h ứ a phong ta hôm nay vừa đánh ra một cái đây là cái thứ nhất ngươi làm sao lại sẽ biết la t i n h trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc vấn đạo hứa phong nụ cười có chút lúng túng nói ta ta là buổi sáng tại nữ hoa trấn nghe một người đi đường nói hắn nói bờ biển có người đánh tới một cái trứng cá ta liền đến thử thời vận la tính gật g ậ đầu cũng không có truy đến cùng nói ta gọi l à tĩnh ngươi dự định xài bao nhiêu tiền mua cái này trứng cá la tính tựa hồ rất là thiếu tiền bộ dáng nghe được hứa phong muốn mua trứng cá biểu hiện thậm chí so hứa phong còn muốn không kịp chờ đợi ngươi định bán bao nhiêu hứa phong v ấ n đạo một trăm sáu không ba trăm vận mệnh điểm số như thế nào la tĩnh v ấ n đạo ba trăm vận mệnh điểm số tương đương với một kiện cấp thấp áp thiết cấp trang bị giá cả không có vấn đề hứa phong cười nói giao dịch xong trứng cá phía sau vẫn đạo đứng có thể nói cho ta biết ngươi ở đâu lấy được cái này trứng cá sao la tính một mặt cẩn thận sắc mặt biến hóa nói cái này x ấ u xem ra la tĩnh cũng không tính nói cho hứa phong cái này trứng cá ở nơi nào đánh tới dù sao nếu như nói cho l i ê u hứa phong hứa phong chính mình đi săn giết lời nói liền không có hắn chuyện gì hắn đã nhìn ra hứa phong thực lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều hứa phong n ở nụ cười mắt nhìn cá trong tay trứng vật p h ẩ m tên kỳ dị trứng cá kỳ vật thuộc tính sử dụng phía sau có thể đạt được một loại hải dương sử vật trứng cá cùng trứng cá phải không một dạng nhìn thuộc tính đều là giống nhau bề ngoài cũng là không sai bề lắm nhưng có trứng cá có thể mở ra tam tinh, tinh anh quái thậm chí càng mạnh hơn nhưng có chút chỉ có thể mở ra một chút phổ thông phẩm chất sùng vật chỉ có thể làm giải buồn đồ chơi l à t i n h ban cho hắn con này tối đa cũng, cũng liền có thể mở ra nhất tinh sùng vật thậm chí là phổ thông phẩm chất đồ chơi tiện tay mở ra quả nhiên là một cái nhất tinh thực lực hát thiết cấp tiểu kim thương cá dạng này sùng vật trên hoa mấy tháng chờ nó lớn lên cũng chính là nấu nướng thuật tài liệu còn không bằng bây giờ liền đi săn giết trưởng thành kim thương ngư hứa phong tiện tay đem tiểu kim thương cá ném vào biển cả vậy cười nói ngươi bây giờ chỉ có thể săn giết dạng này trứng cá một trăm năm mươi ba thứ một trăm năm mươi ba trương dụ hoặc dược tề hứa phong mà nói tựa hồ làm thường tổn l à tĩnh tự tôn ta biết nơi nào có săn g i ế t đẳng cấp cao hải qua chỗ hơn nữa cái chỗ kia có thể rơi xuống phẩm chất cao trứng cá bất quá ngươi dám đi không la tĩnh sắc mặt đỏ lên giống cổ kêu lên cố hết sức giả trang ra một bộ khinh thường bộ dáng hứa phong cười cười nói không thử một chút như thế nào không biết ta có thể không thể săn g i ế t vạn nhất ta nếu là có thể săn g i ế t đạo phẩm chất cao trứng cá ngươi chẳng phải là cũng có thể phân một phần la t i n h sắc mặt đổi tới đổi lui một hồi do dự một hồi kiên quyết suy tính rất lâu mới chậm rãi gật đầu nói ta có thể dẫn ngươi đi săn giết phẩm chất cao trứng cá nhưng tất cả chiến lợi phẩm ta muốn phân một nửa lấy m à cầu ý chí làm chứng hứa phong cười nói lấy m à cầu ý chí làm chứng một đạo đạm kim sắc quan g mang chống rông xuất hiện hóa thành hai cái kỳ quái phù văn tiếp đó k h ắ t sâu vào hai người mi tâm biến mất không thấy gì nữa nguyên bản hứa phong chỉ là muốn tới mua trứng cá bằng vào chính mình kinh nghiệm của kiếp trước chọn lựa một chút phẩm chất cao trứng cá đánh cược một lần lấy kinh nghiệm của hán chọn lựa đến phẩm chất cao trứng cá tỷ lệ tương đối lớn, hơn nữa. trứng a m cá nguyên bản là nửa trong suốt nhìn từ ngoài bên trong đục không chịu nổi cái kia hình tượng xuất hiện cũng chỉ là trợt loay lên rất dễ dàng bị xem nhẹ nếu như không biết lời nói rất khó phát hiện hơn nữa chỉ có tam tinh cấp tinh anh trứng cá sẽ có cái hiện tượng này khác trứng cá là không có có không phải đối với trứng cá có cực sâu nghiên cứu người là rất khó phát hiện cái hiện tượng này la tính phía trước dẫn đường h ứ a phong theo ở phía sau la tính đi phương hướng cũng không phải bãi biển mà là rời xa bãi biển dường như là hướng về một rừng cây đi đến h ứ a phong k h e nhũi mày nơi này cách cái kia phiến rừng cây r ầ m rạp có gần tới mười mấy cây xô xa nơi đó làm sao lại có thể săn giết được trứng cá quái vật nhưng mà h ứ a phong cũng không có đưa ra nghi vấn chỉ là an tính đi theo la tính sau lưng chờ đợi mê để tiết lộ rất nhanh la tính mang theo hứa phong tiến vào rừng cây trong rừng cây cũng không phải là chỗ an toàn bên trong có thật nhiều quái vật nhưng may mắn cũng không có đẳng cấp quá cao số đông là một chút nhất tinh hai sao quái vật tam tinh quái vật đều rất ít gặp những quái vật này gặp phải hứa phong hai người cũng chỉ là lướt qua liền lập tức rời đi bọn chúng biết trước mắt hai người kia cũng không phải đồ ăn mà là nguy hiểm ngươi xác định là ở đây sao hứa phong nhất vừa đi lấy nhìn xem rừng cây càng ngày càng rậm rạp nhịn không được vân đạo ha ha một mực chờ lấy ngươi hỏi kết quả ngươi cũng quá có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi la tính cười ha ha nói chỉ vào phía trước nói sắp tới nơi đó có một chỗ sớp gốc trong sơn cốc cơ hồ tất cả đều là nước biển chứng ca chính là chỗ đó lấy được hứa phong gật gật đầu hai người rất mau tới đến la tĩnh nói sơ n cốc mảnh sơn cốc này từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cây cối xanh tươi che lại sơn cốc toàn cảnh chỉ có một đầu đường hẹp quanh c ó có thể thông hướng sơn cốc nội bộ hai người theo đầu này đường hẹp quanh co đi vào sơ n cốc quả nhiên trong sơn cốc tất cả đều là n ộ n n h ạ n nước biển h a phong nến một chút miệng đầy mặt đắng cùng nước biển không có gì khác biệt ta suy đoán sơn cốc này phía dưới là cùng bên ngoài hải dương n ă n thông hơn nữa thông đạo không nhỏ nhưng ta không có xuống t h ă m dò qua nơi này q u á c v ư t phần lớn cũng là tam tinh thậm chí tứ tinh muốn săn giết bọn chúng liền muốn làm tốt bị bọn chúng ngăn hết chuẩn bị la tính chỉ vào trong sơn cốc một đầu nhảy lên một cái ngư quái nói ngươi l à n h ư thế nào săn giết những cá này lạ xuống nước hứa phong kỳ quái hỏi hứa phong quan sát một hồi phát hiện nơi này ngư quái rất ít nhưng cũng là lớn bụng t h i ệ t tiện h hơn nữa cũng là trở tại nước biển c h ỗ sâu bên bờ căn bản là không nhìn thấy những cá này lạ bỏng dáng la tính lắc đầu cười nói trong nước ta cũng không phải những cá này l ạ đối thủ liền xem như một cái nhị tinh thực lực ngư quái ở trong nước cũng có thể cùng phổ thông tam tinh quái vật s á n h ngang ta căn bản không phải đối thủ hứa phong gật gật đầu hắn cũng tại hồ trong nước săn giết qua quái vật tại hồ trong nước quái vật bất luận là sức mạnh hay là tốc độ đều sẽ cường hóa rất nhiều nếu như không nhất định phải hứa phong cũng không nguyện ý tại hồ bên trong săn giết quái vật ta có biện pháp đem bọn nó dẫn lên tới bất quá có thể dẫn lên tới loại hình gì ngư quái ta liền không có nắm chắc thuần túy xem vật khí là tính cười khổ nói hắn dẫn lên tới thường xuyên làm ộ t chút vượt qua nhị tinh tột cùng ngư quái mảnh sơn cốc này nhỏ hẹp căn bản vốn không thích hợp thả diều loại này đậu pháp một khi mất đi địa lợi la tính thợ săn này nghề nghiệp ăn thiệt thỏi rất nhiều dẫn lên tới như thế nào dẫn a hứa ph hh ắ c ắ c n g ư ơ i xem a la t i n h cười thần bí la t i n h đi tới một chỗ danh nước nhỏ biểu hiện quan sát bốn phía một cái tiếp đó đem khe nước cùng trong sơn cốc nước b i ể n hồ chỗ nối tiếp lại làm lớn ra một chút trong khe nước thủy dần dần nhiều hơn rất nhanh đ ầ y sản s u ấ t thủy câu lúc này la tinh thận trọng từ móc trong ba lô ra một cái giấy nhỏ bao đem giấy nhỏ bao mở ra bên trong là một chút bột màu trắng hứa phong khe nhữ mày mặc dù cách đến rất xa nhưng mà hắn vẫn ngửi thấy một tia nhàn nhạt, nhạt cũng rất sâu sắc mùi thơm mùi thơm này từng tia từng sợi thấm vào ruột gan nhưng nghe thời gian lâu dài lại cảm thấy có chút tay thứ phong trong đầu thoáng qua một tia linh quang đột nhiên nói la tinh quay đầu n ở nụ cười loại thuốc này cũng chỉ có luyện kim chế dược học mới có thể chế tắt được không tệ vận khí của ta không tệ phát hiện ở đây sau đó tại trong rừng cây phát hiện một cái bạch ngân bảo dương khai ra một t r ư ơ n g luyện dược phối phương học xong cái này dẫn dụ dược tề la tinh nói đem dẫn dụ thuốc hất tới trong r a n h nước nhỏ rất nhanh dược tề dung nhập trong nước biến mất không thấy gì nữa theo sóng nước dạo d ư ợ c trong r a n h nước nhỏ thủy cùng trong sơn cốc nước biển nước trong hồ không đoạn giao hòa vào nhau cần chờ một hồi chúng ta lùi về sau còn không biết sẽ dẫn ra cái gì ngư q á i đâu l à tĩnh nói hai người thối lui đến một khối nham thạch to lớn phía sau tiến t i n h chờ đợi chỉ chốc lát công phu nước biển trong hồ chuyển đến từng đợt ngư quái gào thét hồ nước tựa như sôi trào đồng dạng quần quần lấy không ngừng có ngư quái nhảy ra mặt nước chen lần hướng danh nước nhỏ bơi đi cẩn thận lúc này ra ngoài sẽ bị xem như cấp thực chịu đến bọn chúng tất cả ngư quái công kích l à tĩnh nhẹ nói bành bành bành không ngừng có ngư quái bị phía sau ngư quái bắt kịp tiếp đó bị cường tráng hơn gặp quái b à n g vào cơ thể chen đến một bên hứa phong bây giờ mới hiểu được giống như vậy cạnh tranh phía dưới có thể bơi tới danh nước nhỏ cũng là thực lực cường hãn quái vật ngược lại gặp phải chỉ yếu một điểm ngư quái cũng là vật khí tam tinh tam tinh tam tinh đ ỉ n h phong ta dựa vào thứ tinh la tinh mở to hai mắt nhìn xem tranh nhau chen lấn cướp bơi về phía danh nước nhỏ ngư quái kinh ngạc nói la tinh phát triển danh nước nhỏ cũng không lớn chỉ có không đến một m mở vương vắn bây giờ bơi ở trước mặt ngư quái mỗi một cái hình thể đều vượt qua hai m một ở m khi bọn chúng bơi vào danh nước nhỏ nhất định là mắc cạn hạ chẳng nhưng liền cái này ngư quái nhóm vẫn là nhau nhau chen lấn chạy tới chịu chết một trăm năm mươi b ố thứ một trăm năm mươi b ố chương bắt giết ngư quái dạng này ngư quái ngươi có thể g i ế t rồi chứ chỉ cần g i ế t chết bọn chúng đều sẽ rơi xuống trứng cá la t ĩ n h một mặt hưng phấn biểu tình mong đợi vấn đạo quái vật như vậy cũng không phải là rời thủy liền không cách nào sinh tồn nhìn xem bọn chúng dưới phần bụng ngắn nhỏ cường tráng tư chi trong miệng kịch liệt như giống như cương đao r ă nhọn g n hứa phong liền biết m u ố n ở nơi này trong sơn cốc săn g i ế t ngư quái liền muốn làm tốt bị bọn chúng xem như bữa ăn tối chuẩn bị cuối cùng một đầu dài bảy tám mét tứ tinh thực lực ngư quái gào thét phá tan khác ngư quái vượt lên trước tiến vào danh nước nhỏ bên trong khi nó nhảy lên một cái nhảy vào khe nước thời điểm trong khe nước một nửa nước biển đều tung đây là một cái toàn thân bao trùm lấy v ả y màu xanh ngư quái nó nhảy lên nước vào câu liền mở ra miệng rộng dùng sức nuốt danh nước nhỏ bên trong nước biển nhìn tựa hồ rất là hưởng thụ liền khác ngư quái cũng đều đang không ngừng tranh đoạt tung tóe tràn ra nước biển âm thanh đùng đùng tựa như sôi trào nước sôi hoa người cám rỗ này dược tế rất mạnh a hứa phong kinh ngạc nói nhìn xem ngư quái nhóm ra sức tranh đoạt dáng vẻ tựa như một đám lên cơn nghiện ma t u y ở tranh đoạt nhà phiến rất lâu sôi trào ngư quái dần dần bình m ộ lại cái t i ê mắc cạn tại vũng nước động tứ tinh ngư quái cũng bắt đầu vỡ nẹo thân thể quay đầu chuẩy rời đi mà mẹ nó ngươi vậy mà thật sự dám dẫn tứ tinh quái la tính bị hù sắc mặt trắng bệnh cố nén quay người trốn chạy xúc động cùng một chỗ đánh a sửng sốt u lấy làm gì bẫy dập của ngươi đâu ngươi cùng tiến đâu hứa phong quay đầu chừng la tính một mắt hắc ngươi cam lòng chết ta liền cam lòng trôn la tính cười hắc hắc rút ra c u n g tiễn hướng cá chấm đen quái v ọ t tới hắn là thợ săn viễn trình nghề nghiệp đương nhiên sẽ không v ọ n tới phía trước ngăn cản cá chấm đen quái hứa phong tất nhiên dám dẫn tự nhiên là từ hắn ở phía trước ngăn cản chỉ cần hứa phong không chết hắn chính là an toàn một khi hứa phong ngăn cản không nổi tại cá chấm đen quái gi hắn cũng có thể trốn rất xa bị q u á i nhiêu đến cá chấm đen quái gầm thét di chuyển chân nhỏ ngắn hướng hứa phong đánh tới k h á c ngư quái cũng không hoảng không n ộ i vàng hút tiểu học toàn cấp ao nước nước biển phía sau không chút hoang mang hướng nước biển hồ thối lui ở đây khí hậu ấm áp chính là thích hợp để trứng chỗ bởi vậy tụ tập đại lượng chuẩn bị để trứng ngư quái nhìn thấy chỉ có cá chấm đen quái đánh tới hứa phong nhẹ nhàng thở ra trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang hướng cá chấm đen quái đâm tới đinh đinh nam đang, đang trường kiếm đâm vào cá chấm đen lạ vải cá bên trên phát ra kim loại giao kích thanh âm t ứ tinh ngư qu h ư ớ n g rắn vô cùng có mang chứng c a cá chấm đen quái tính tình muốn so bình thường táo bạo rất nhiều hướng về hứa phong mở ra miệng rộng tựa như cao áp phun ra thường một dòng nước hướng về hứa phong bay tới hứa phong lách mình tranh thoát dòng nước đem hứa phong sau lưng một chỗ vết đá phun ra một cái rơi gạo nhiều sâu hô sâu la t ĩ n h nhìn sợ hết h ồ n nhịn không được hướng về sau lại lui lại mấy bước hứa phong không chê phi kiếm hướng cá chấm đen quái đầu người chỗ chém vào khiến cho cá chấm đen quái đầu người chỗ chém vào khiến cho cá chấm đen quái c ù n tính bại phát há mồm muốn cắn phi kiếm lại thế nhưng phi kiếm tốc độ cực nhanh cá chấm băng một tiếng thanh thúy tiếng vang một mảnh thùng nước lớn nhỏ v ả y cá vỡ v ụ n ra lộ ra bên trong màu xanh đen ra cá ngươi vậy mà thật sự có thể phá vỡ tứ tinh ngư quái phòng ngự la tĩnh kinh ngạc nói dĩ vãng la tĩnh đã từng thử dẫn một chút ngư quái muốn tự mình săn g i ế t thế nhưng là liền xem như tam tinh ngư quái nó v ả y cá la tĩnh đều không phá nổi chớ nói chi là tứ tinh thực lực cá chấm đen quái mưa phùn tầm tã phi kiếm hóa thành một từng sợi mưa bụi một dạng lư quang vòng quanh cá chấm đen quái trên dưới bay múa không ngừng có vạy cá phá toái nguyên bản vũ tựa như áo giáp đồng dạ nhàn nhạt dòng máu màu xanh từ lân phiến địa phương hư hại chạy ra khiến cho cá chấm đen quái lộ ra càng thêm chật vật vậy mà vậy mà thật sự có thể giết chết tứ tinh ngư quái sáu la tính nhìn về phía hứa phong ánh mắt lập tức trở nên không hiểu đứng lên hô hô hô sáu phi kiếm tại hứa phong dưới sự khống chế vòng quanh cá chấm đen quái trên dưới bay múa lần lượt cắt chém phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng ba đậm cá chấm đen quái trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt rốt cuộc là trực tiếp công kích hứa phong hay là trước công kích phi kiếm nó một hồi hướng hứa phong đánh tới đuổi theo hắn không ngừng cắn xé một hồi lại dừng bước lại, cá chấm đen lạ lựa máu vững vàng hạ xuống la tinh công kích chỉ có một chữ số hắn đứng xa xa mắt không chấp nhìn qua hứa phong tự mình săn g i ế t tứ tinh quái vật nhìn về phía hứa phong bóng lưng ánh mắt trở nên có chút tấm vụ giống cá chấm đen quái quắt to một tiếng mở ra miệng rộng trên đầu hiện ra một k i a màu xanh đen hoa văn phức tạp hứa phong ánh mắt m á h liệt tâm thần khẽ nhúc ních thật phong đông â m thẳng, siêu siêu siêu thẳng cực cuối cùng anh một tiếng nổ kịch liệt vậy mà đem cá chấm đen lạ cơ thể đều hướng về sau n h ấ t lên đi nhìn thấy ba cái kia bạo kích cùng cái cuối cùng ma pháp tổn thương l à tính tay phải không tự chủ được khẽ run một chút cá chấm đen quái trắng cái bụng hướng lên trời đảo cơ thể hơi run r u dày một đạo bạch sắc kiếm quang phá sọ mà ra trở lại hứa phong trong tay ha ha thứ tinh quái vật không gì hơn cái này hứa phong cười nói cá chấm đen lạ trên thi thể hiện ra một đoàn năng lượng màu nhũ bạch đoàn bóng đá lớn nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung liền tựa như ở trong nước hơi hơi c h ì nổi còn một người khác bàn tay lớn nhỏ vận mệnh bảo dương ở bên cạnh lập lòe b nắm lên trứng cá hứa phong chăm chú nhìn một cái sẽ trong lòng có chút thất vọng tiện tay hướng về sau ném một cái tiếp lấy hướng vận mệnh bảo dương đi đến la tính ở phía sau tiếp lấy trứng cá thu vào vận mệnh trong bảo dương là một thanh tứ tinh thanh đồng cấp truy thủ vật phẩm tên c ố t tứ thanh đồng cấp thuộc tính tổn thương 2 a i trăm s ứ c mạnh 8, nhanh nhẹn 6, tốc độ công kích 10, sử dụng yêu cầu tứ tinh cây truy thủ này hiện tại hắn hai ai cũng không dùng đến hứa phong phô b à y một chút thuộc tính liền thu tiến vào trong hành trang cấp bốn sao t r y thủ vừa vặn thích hợp dùng để tế tự thuật tối thiểu nhất cũng có thể nhuồn một cái bốn sao tồn tại h ư ở n g nhìn thấy hứa phong đem cấp bốn sao trùy thủ thu vào ba lô la tính trong mắt lóe lên một tia thần sắt tham lam đến bây giờ hắn còn không có một cái cấp ba sao vũ khí toàn thân cao thấp cũng đều là nhị t i n h cấp ba sao quái vật đánh nhau quá khó khăn công kích của hắn không cao coi như đem năng lượng toàn bộ tiêu tán hao t ổ n s o n g cũng không khả năng tự mình săn g i ế t một cái cấp ba sao quái vật chớ đừng nhắc tới tiêu hao mũi tên hứa phong móc ra t ứ tinh cá chấm đen lạ thú tinh thưởng thức rồi một lần đối với la tính nói thú tinh để trước ta chỗ này chờ xong cùng một chỗ phân la tính trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ gật, gật đầu san giết con này tứ tinh quái vật cơ hồ cũng là hứa phong s u ấ t lực hắn cũng không tốt nói cái gì chỉ là tại hắn đ á y mắt một vòng âm vụ trợt l ó e lên một trăm năm mươi lăm thứ một trăm năm mươi lăm trường phi kiếm t h u ậ t sơn cốc nước biển trong hồ có đủ loại bất đồng ngư quái những cá này quái chỉ có một đặc điểm chung chính là thể nội đều có trưng cá tất cả bất đồng ngư quái chen ở một cái trong hồ nhỏ lại không có lẫn nhau c h é m giết đây là một kiện chuyện rất q u ỷ dị vô luận là bị ký sinh chủ nhân vẫn là sinh vật địa cầu sinh ra biến dị sau quái thú vẫn là xâm lấn địa cầu mặt ngoài hình thù kỳ quái ngoài hành tinh kẻ xâm lược chỉ cần không phải một cái t ậ quần đều khó có khả năng dạng này hòa bình cùng một chỗ bọn chúng phần lớn đều có thuộc v ề mình l ã n h đ ị a n ế u như các loại khác hình quái vật tiến vào l ã n h đ ị a n h ư vậy một hồi chiến tranh sẽ tới mà ở cái này một mảnh nhỏ nước biển trong hồ quan g hứa phong thấy thì có mấy chục loại bất đồng ngư quái dường như là tất cả đẻ trứng ngư quái tất cả đều tập trung đến ở đây mỗi cái ngư quái thể nội đều có số lớn trứng cá b ụ n t đồng nhưng giết chết sau lại chỉ sẽ rơi xuống một đến hai mai có thể trứng n ở trứng cá nhưng nếu như sử dụng hái tập thuật mà nói nhưng cũng có thể từ ngư quái trên thi thể thu tập được trứng cá chỉ bất quá dạng này trứng cá chỉ có thể làm làm nguyên liệu nấu ăn lại không cách nào chứng n ở ra sùng v ậ t hai ngày thời gian hứa phong săn g i ế t mấy chục cái ngư quái la t ĩ n h làm chính là phối trí dụ hoặc dược tệ cùng với phóng thích c ả m ấ y phối hợp hứa phong công kích ở nơi này trong hai ngày la t ĩ n h cũng đổi một cái tam tinh bạch ngân phẩm chất trường cung hạt tăng trưởng rất nhiều nếu có địa hình rộng lớn la t ĩ n h bây giờ cũng c ó lòng tin có thể đơn độc săn g i ế t tam tinh quái v ậ t nhưng ở đây coi như x o n g đi sơn cốc hẹp hỏi một khi lui vào đường hẹp quanh co những cá kia quái liền sẽ lập tức từ bỏ công kích quay đầu b ư đi vô luận tại như thế nào xạ kích dẫn dụ cũng không có cách nào trừ phi tiến vào nước biển hồ đi săn g i ế t vậy thì thật là một con đường chết bởi vậy hứa phong nhất thực là săn g i ế t chủ lực hệ thống kỹ năng của ngươi cơ sở kiếm thuật thăng cấp làm á t sử dụng kiếm loại vũ khí uy lực đ ể thăng 30% m xuất kiếm tốc độ đ ể thăng 30% cuối cùng có một ngày hứa phong bên thai nghe được hệ thống đ ể thăng âm thanh hắn kỹ năng cơ bản kiếm thuật đã thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất không cách nào lại tăng lên chúng ta săn g i ế t không thiếu trứng cá có hay không có thể trở về là tinh thử vấn đạo hai ngày này bọn hắn tổng cộng săn rết bổ tiếp theo trăm con ngư quái lấy được trứng cá gần tới một trăm sáu mươi cái hứa phong liếc mắt nhìn giả lập trong hành trang trứng cá cùng thú tinh mỉm cười nếu như không phải l à tinh anh mắt lộ vẻ kỳ quái hứa phong đều sớm muốn rời khỏi hắn mục đích tới nơi này là thu được một chút thực nhân ngư trứng cá hào phóng tới nước ngọt trong hồ xem như thủ hộ giả nhưng hai ngày này bọn hắn săn g i ế t rất nhiều ngư quái lại không có thực nhân ngư xuất hiện tự nhiên thực nhân ngư trứng cũng liền không cách nào thu được nhưng hứa phong lại thu hoạch so thực nhân ngư còn tốt hơn trứng cá vật phẩm tên thiết giáp ngạc long quy trứng thuộc tính sử dụng phía sau có thể ấp trứng ra một cái tam tinh cấp tinh anh thiết giáp ngạc long quy dạng này trứng cá hứa phong thu được ba cái long quy trứng nợ sau khi ra ngoài mỗi một cái hình thể đều vượt qua 10 m có thể so với c ự thú ba con đã có thể đem nước ngọt hồ nhét đầy ắp ít nhất t ạ i lên tới thành thị một cấp doanh địa phía trước nước ngọt hồ phải không cần những sinh vật khác c h ấ n lấn dữ mặt khác hứa phong còn thu được một cái tam tinh cấp tinh anh biến dị hải xa trứng cá hai cái tam tinh cấp tinh anh kiếm long trứng cá một cái tam tinh cấp tinh anh khủng l o n g cổ dài xà trứng cá còn dư lại phần lớn là một chút phổ thông trứng cá hứa phong tất cả đều cho l à tĩnh giống lại một con dài bảy tám mét tam tinh tinh anh sương sống lưng ngư quáy ngã trên mặt đất hai cái trứng cá một cái vận mệnh bảo dương t r ư n g cá hứa phong nhìn một hồi ném cho la tĩnh chính mình tiện tay đánh tới bảo dương một đạo hào quang màu vàng sợm theo nắp va ly vén lên dạng người rực rỡ hứa phong tâm trung thầm thở dài hai ngày này chỉ cần mở ra đồ tốt la tĩnh trong mắt thần sắc tham lam càng m n h liệt nhiều lần hứa phong đều có thể phát giác được la tĩnh đáy mắt một màn kia sát ý lần này ám kim phẩm chất vật phẩm nhất định sẽ trở thành áp đảo lạc đà trên thân một cọng cỏ cuối cùng ai cũng không biết la tĩnh trong tay trường tiễn sẽ ở lúc nào bắn vào hứa phong sau lưng của thẻ kỹ năng hứa phong khẽ cho mày từ trong h ỏ n đào rút ra một ch hứa phong tâm trung kinh hỷ lại là một môn kiếm thuật kỹ năng tên phi kiếm thuật sơ cấp kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động vinh cựu nắm giữ kỹ năng thuộc loại phụ trợ công kích kỹ năng năng hiệu quả một n h ư n g công kích ba mươi m bên trong tùy ý mục tiêu tốc độ đánh đề thăng ba mươi tổn thương đề thăng hai mươi lăm phần trăm năng lượng giá trị tiêu hao giảm b ấ t bốn mươi hai có thể ngự kiếm phi hành trong quá trình bay mỗi giây tiêu hao 50 điểm năng lượng giá trị tốc độ phi hành 800 điều kiện học tập kiếm loại chức nghiệp giả hứa phong trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng không kịp chờ đợi đem chương này thẻ kỹ năng sử dụng đây là một chương tất cả kiếm loại chức nghiệp giả đều có thể sử dụng kỹ năng nhưng lại cùng hứa phong nhất là xứng đôi bởi vì hứa phong nắm giữ một thanh phi kiếm nguyên bản hứa phong công kích chỉ là đơn giản sử dụng kiếm nguyên chân khí không vật chẳng những có thể lượng tiêu hao đặc biệt lớn hơn nữa chỉ có thể ở bên người ba em ở phạm vi bên trong sử dụng một khi vượt qua phạm vi này kiếm nguyên chân tức giận tiêu hao sẽ lộ ra cấp số nhân tăng thêm. thậm chí nhất kích liền có thể tiêu hao hết hứa phong toàn bộ năng lượng giá trị mà có phi kiếm thuật h ậ u hứa phong phạm vi công kích làm lớn ra gấp mười đã có bên trong trình năng lực công kích hơn nữa tại tốc độ đánh cùng tổn thương thượng đô có bổ trợ mặt khác hứa phong còn có thể ngắn ngủi ngự kiếm phi hành dựa theo hứa phong bây giờ năng lượng giá trị tính toán nếu như mát trị số mà nói có thể phi hành đại khái ba mươi giây xung quanh thời gian tốc độ phi hành tám trăm đã xa hướng bất luận cái gì toa kỵ dù cho tương lai có người có phi hành toa kỵ trong thời gian ngắn cũng không cách nào đổi kịp hứa phong vô luận là truy kích được nhân vẫn là chạy trốn cũng là tuyệt cao thủ đoạn hứa phong quay đầu liếc mắt nhìn la tĩnh lúc này là t ĩ n h trên người trang bị cũng là súng hơi đổi pháo tất cả thợ săn trang bị đều thuộc về la tĩnh đồng thời còn có một liên xạ thợ săn thẻ kỹ năng bây giờ dù cho hứa phong rời đi la tĩnh cũng có lòng tin một thân một mình ở đây săn g i ế t thu được trứng cá nhìn xuống thời gian nữ hoa c h ấ n thủ thành c h i chiến ngay hôm nay còn có hơn hai giờ hứa phong chuẩn bị thu tay lại mục đích đã đạt đến tại hứa phong xem ra thủ thành c h i chiến là bạch kiểm tiện n thủ thành nhiệm vụ còn không có tiếp thời gian có chút eo hẹp la tĩnh ta chuẩn bị rời đi nữ o a trấn hôm nay thủ thành tri chi chiến ta muốn đi tham gia hứa phong nói la tĩnh căng thẳng trong lòng nắm trường cung tay run một cái ngầm đầu nhìn về phía hứa phong trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười đạo như thế nào nhanh như vậy nơi này ngư quái g i ế t không hết vừa có thể lấy thu được trứng cá có năng lực tăng cao thực lực không bằng đợi nữa mấy ngày sáu hứa phong cười lắc đầu bây giờ la tĩnh đã có thể miễn cưỡng ở đây tự mình săn g i ế t tam tinh ngư quái chỉ cần không t r e o chọc tam tinh tinh anh hoặc tứ tinh thực lực ngư quái liền không có vấn đề hơn nữa gần nhất la tĩnh nhìn về phía mình ánh mắt càng cổ quái tiền tài động nhân tâm đến cuối cùng khó tránh khỏi hai người sẽ có một hồi đại chiến một trăm năm mươi sáu thứ một trăm năm mươi sáu trương tuyên chiến nhìn xem hứa phong hướng đi thông hướng bên ngoài sơn cốc đường hẹp q u a n co la tính mấy lần giơ lên trong tay trường cung nhưng lại thả xuống cơ thể hơi rút n g dậy nhìn về phía hứa phong bóng lưng đáy mắt dần hiện ra một tia thần sắc sợ hãi túi đầu xuống trên mặt biểu tình do dự dần dần trở nên dữ tợn tên g a n g la tính trong lòng cà kinh ngẩng đầu nhìn lại một thất cao lớn hải cốt khô lâu mã xuất hiện tại hứa phong bên cạnh thân hứa phong trở mình lên ngựa quay đầu nhìn một cái la tĩnh ánh mắt lạnh nhạt la tính toàn thân là mồ hôi nắm trường cung tay khẽ r u lên lúc này hắm cung tiễn nhắm chuẩn hứa phong. nếu như là vừa mới bắt đầu cùng hứa phong tiếp xúc thời điểm la t ĩ n h sẽ không chút do dự dơ lên cung tiễn săn g i ế t h ứ a phong nhưng đi qua hai ngày rưỡi săn g i ế t vừa quái hứa phong kinh khủng đã thật sâu khắc sâu vào la t ĩ n h não hải Ta、6. Ta vừa rồi nhất Tĩnh trả sát trên thôi. Tĩnh trong trong trang, trang trứng thực vừa La Vừa La Hứa bao bao Hứa bao sáu. sợ chán, ám cá, đầu. đầu nhiều nhiêu nhiêu nhiêu. vắng rồi rồi rằng mồ hôi chán, trang, lại kim, kim bị, cá, lại định không nghĩ ngày này đồng đội tình cảm. Nghĩ đến hứa Phong hành hàng không nghĩ Phong cường hãn chỉ đem bị, là lực tốt, cuối cùng cuối cùng n ỉ hứa táo Tĩnh trong lại. La bây giờ trong đầu hiện lên, là giờ hiện h bây đầu phong lúc gần đi cuối cùng quay đầu cái gần đầu đi kia quay tới h nhìn ánh mắt lạnh o á n lủng, g mắt cái hải cốt toa kỵ hướng về nữ hoa c h ấ n chạy tới la tĩnh không có h ả o ý hứa phong tại một ngày trước liền đã phát giác sau lưng ánh mắt tham lam ánh mắt không có ý tốt nhường hứa phong như có gai ở sau lưng tại hắn săn giết quái vật thời điểm một nửa lực chú ý đều đặt ở sau lưng kiếm nguyên chân khí cũng một mực bảo trì tại một nửa trở lên trường kiếm trong tay chưa bao giờ dám rời khỏi tay chỉ là trung quy t r u n g cụ thi triển mưa phùn kiếm pháp cùng tật phong đ ô n g thẳng cũng may hết thể đều kết thúc hứa phong thu được hắn mong muốn đến nỗi la tĩnh chỉ có thể chúc phúc hắn tự giải quyết cho tốt nhìn người khác săn g i ế t cùng mình săn g i ế t hoàn toàn là hai việc khác nhau liền tại hứa phong đem l ự c chú ý đặt ở trong hành trang tam m ộ i thiết giáp nạc g lòng quy t r ư n g cá lên thời điểm hệ thống đột nhiên phát ra chói hai đề thang âm thanh hứa phong nhất g i ậ mình lôi đ ỉ n h vũ quán lại vào lúc này phát khởi tuyên chiến xuống ngựa hứa phong từ trong hành trang lấy ra một chương quần trục mở một đạo bạch quang thắng hiện hứa phong t ử biến mất tại chỗ tế tự c h i thôn trung ương một đạo bạch quan p h á g hiện hứa phong xuất hiện ở trước tế đàn hệ thống lôi đ ỉ n h vũ quán hướng tế tự c h i thôn khởi xướng khiêu chiến thỉnh lựa chọn khai chiến thời gian ba mươi phút hai giờ sáu giờ cuối cùng cũng bắt đầu sao hứa phong mỉm cười tự đủ ba mươi phút đinh một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh tại hứa phong vang lên bên thai công thành chiến tướng tại sau ba mươi phút mở ra ba mươi phút đầy đủ hứa phong nói xong hướng về điểm thủy hồ đi đến ba mươi phút đầy đủ lịch sử trường đông trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn tự đủ phía sau hắn là hơn một nghìn lôi đỉnh vũ quán đệ tử tinh anh chỉ cần đánh hạ doanh trại này ta lịch sử trường đông chính là cái này doanh trại chủ nhân h ừ đến lúc đó cái gì t ô n lôi tạ tĩnh hết thể cho ta đứng sang bên cạnh lịch sử trường đông hơi nhếch khoẻ môi lên lên n h ì n không được trong lòng đắc ý hắn tới qua tế tự c h i thôn biết tế tự c h i thôn địa hình những ngày này hắn một mực phái người d á m thị lấy tế tự c h i thôn cũng không có trông thấy có bao nhiêu người ra vào hiện tại cái này thôn nhân số tuyệt đối không dám vượt qua năm người ừ ừ một nghìn ba trăm người công chiếm một cái không đến năm người thôn nhỏ đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay t ô n lôi tên ngu xuẩn kia Vậy mà không muốn dẫn đội đánh, vô mà muốn không đánh, dẫn tiền đội cớ làm lợi ta. lịch à m lời l ta. sử trường đông trong lòng đắc ý còn có ba mươi phút lịch sử trường đông đứng tại hát thủy hồ nhìn qua cao vút trong mây đảo nhỏ sơn phong yên tĩnh chờ đợi hứa phong đứng tại điểm thủy hồ bên cạnh lấy ra một cái nửa trong suốt giống như thủy tinh vậy trứng cá hướng điểm thủy hồ n é m đi giữa không trung trứng cá tản mát ra vầng sáng màu t r ắ n loãng răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn bên thai không dứt một đầu bàn tay lớn nhỏ thiết giáp n g ạ lòng quy phát ra non nớt tiếng giống ngã vào điểm thủy hồ bên trong chỉ chốc lát c ô n u điểm thủy hồ bên trong xuất hiện một đoàn dài bảy tám mét bóng đen một cái đầu lâu giữ t ậ n nô ra mặt nước đầu người giống như long giống như ba đỉnh hai bên có hai cái rơi thức dài hơn nô lên hai cây răng nanh nô ra bờ môi hướng về phía trước về lên tựa như hai thanh sắc bén truy thủ lập l o ạ hàn quang đầu người phía dưới là thật dài cổ phía trên bao trùm lấy từng khối lớn chừng bàn tay màu nâu đen lân phiến đem cổ bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ long quy chậm dài hướng trên bờ đi tới đợi đến cả người nó đều nổi lên mặt nước một c ỗ lăng nhiên khí thế tự nhiên sinh ra cao bốn năm mét long quy tựa như một tòa lầu nhỏ hai tầng thân thể bị thật dày long quy xác bao quanh cường trắng trên tứ chi đã lâu đẩy màu nâu đen lân phiến Mua đi một bước mặt đất cũng hơi rung động tựa hồ cảm nhận được long quy khí thức giao long từ trong xào huyện thò đầu ra sọ nhìn xuống dưới nguyên bản uy vũ long quy tựa hồ cũng cảm nhận được giao long khí thức ngửa đầu nhìn lại giống giống long quy cùng giao long đồng thời phát ra chấn thiên tiếng gào thét mặc dù chỉ là tam tinh tinh anh tựa hồ tuyệt không sợ tam tinh lanh chúa cấp giao long hứa phong mỉm cười ra hiệu long quy trở lại điểm thủy hồ nhìn thấy long quy biến mất tại điểm thủy hồ bên trong giao long mới đình chỉ gào thét nhưng không có trở lại vách đá trong xào huyện vẫn lộ ra nửa người hướng hứa phong nhìn lại tiếp lấy hứa phong lại ném ra hai cái trứng cá ba con thiết giáp ngạt long u y t biến đ i thành hồ vẫy một tòa tràn đầy nở tợ cờ chiến sĩ quân doanh thời gian từng giây từng phút trôi qua ba mươi phút đối với lịch sử trường đông tới nói nhất định chính là một loại giày vò trong lòng tựa như hòa tiêu nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu lộ lịch sử trường đông yên lặng tính toán thời gian ba hai một hệ thống tuyên chiến đã đến, đến giờ chiến tranh bắt đầu lịch sử trường đông trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn thầm n g h ị hứa phong đã từng đối với hắn n ụ c nhã lịch sử trường đông hận không thể lập tức đem hứa phong chém thành muôn mảnh thiên công lịch sử trường đông giống to rầm rầm một n g h n ba trăm người đội ngũ an tình hướng đi hát thủy hồ mỗi người sau lưng đều có một cái bình dưỡng khí đầy đủ kiên trì nửa giờ đáy nước hô hấp xem như phe tấn công đáy nước đầu kia thông đạo t h ậ i sớm đã ở tại bọn hắn tính toán bên trong chỉ là bọn hắn không biết là bây giờ cuối thông đạo đã có một tòa cấp hai hàng rào cùng ba con tam tinh cấp tinh anh thiết giáp ngạc lòng quy thủ hộ một trăm năm mươi bảy thứ một trăm năm mươi bảy chương thảm bại lôi đ ỉ n h vũ quán tất cả mọi người dựa theo trình tự tiến vào q u a n môn một đầu dài dáng dấp thông đạo xuất hiện ở bọn hắn trước mắt ba tên người mặc áo giáp thích khách đi đến đội ngũ phía trước nhất bắt đầu cẩn thận hướng phía trước do xét dạng này trong thông đạo thích hợp nhất để đặt một chút c ả m bẫy phía sau là lôi đ ỉ n h vũ quán đệ tử tinh anh lịch sử trường đông đứng tại phía trước nhất ba tên thích khách dọc theo đường đi phát ra an toàn chỉ thị lịch sử trường đông tay phải vung lên tất cả mọi người lũ lượt mà vào lúc này trong thông đạo đã điền đầy hồ nước không có một tia có thể hô hấp chỗ lịch sử trường đông trong lòng cười lạnh đối với người khác mà nói đầu này tràn đầy hồ nước không có dưỡng khí thông đạo cần hai mươi phút mới có thể đi đến phần cuối quả thật làm cho người đau đầu nhưng mà hơn một nghìn cái bình dưỡng khí đối với lôi đỉnh vũ quán tới nói cũng không phải một chuyện rất khó đoạn thời gian gần nhất chuẩn bị cũng đều là vì một ngàn này nhiều cái bình dưỡng khí quán chủ phía trước có một đạo hàng giáo s á t một cái mặc màu đen áo giáp thích khách thấp giọng nói lịch sử trường đông khẽ giật mình hắn trước đây tiến vào tế tự chi thôn thời điểm nhưng không có cái gì hàng giáo sắt đi lên xem một chút lịch sử trường đông hai tay nằm ư c đấm vừa dày vừa nặng quyển sáo bên trên lập loe một tấm ánh sáng màu xanh nhạt một quyền đập về phía hàng rào ẩm ẩm hàng rào khe dun một chút lần này tiêu diệt hàng rào hơn ba trăm điểm hp nếu như tính luân độ phòng ngự mà nói lịch sử trường đông một q u y ề n này để ủ đ đánh chết một cái bình thường người trưởng thành cùng một chỗ công kích lịch sử trường đông kêu lên nghe được đấy nước cùng g ù n g tiếng vang hứa phong mỉm cười an tĩnh ngồi xếp bằng tại nước ngọt bên hồ ba con ngạc quy đang tại trúc tạo xào h u y ệ t bị hàng rào rung động kinh động bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng về thông đạo bơi đi gào thét là chấn nhiếp địch nhân thủ đoạn nhưng đi săn thời điểm động tác nhất định muốn nhẹ âm thanh nhất định muốn tiểu trong nước thân thể khổng lồ vụng về ngạc lòng quy tựa như không có thể trọng đồng dạng mạnh mẽ gì thường tựa như một đầu cá bơi chậm rãi hướng cửa thông đạo bơi đi quán chủ bình dưỡng khí tổn lượng không đủ sáu lịch sử trường đông sắc mặt trở nên rất là khó coi vẹn vẹn một cái hàng rào sắt liền để tất cả mọi người bọn họ kẹt ở chỗ này tiến thối lưng nan bây giờ hàng rào sắt lượng máu vẹn vẹn tiêu hao một nửa cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có lịch sử trường đông dạng này công kích lực hơn nữa thông đạo hẹp hòi tối đa chỉ có thể dung nạp bốn năm người đồng thời công kích đợi đến hàng rào sắt phá hư sau đó e rằng có một bộ phận người năng lượng giá trị liền muốn thấy đ ấ y thay phiên lấy tới tận lực bảo trì năng lượng giá trị sử dụng kỹ năng công kích hàng rào sắt đang kéo dài không ngừng mà trong công kích bắt đầu vạt vẹo biến hình lượng máu không ngừng hạ xuống nhưng rất nhiều lôi đỉnh vũ quán đệ từ tinh anh đã bắt đầu sắc mặt vào bừng ấm ức đến rồi cực hạn tiếp tục lịch sử trường đông sắc mặt khó coi bây giờ đã không cách nào quay đầu chỉ có thể xông phá hàng rào tiến vào tế tự c h i thôn doanh địa mới có thể thu được cứu quay đầu xem một ba đầu người trên đỉnh đã bắt đầu phiêu khởi liên tiếp tổn thương lịch sử trường đông đẩy ra người phía trước đi lên trước bắt đầu tụ lực ẩm ẩm một tiếng oanh minh hàng rào sắt địp phải đ ổ mạnh vụn hướng ra phía ngoài bắn tung tóe xông về trước lịch sử trường đông vung cánh tay hô lên đầu tiên hướng cửa thông đạo phóng đi tiến vào nước hồ lịch sử trường đông trong lòng đung lỏng đỉnh đầu bừng hơn một ngàn người diệt đi một cái thôn nhỏ vậy thì có cái gì đ ộ khó giống ngay tại lịch sử trường đông phát l ự c chuẩn bị trên mạng phù thời điểm đột nhiên cảm thấy bên hông một hồi đau đớn kịch liệt nhìn lại lịch sử trường đông khoe mắt một cái kinh khủng quái thú vậy mà cắn chính mình đáng chết lịch sử trường đông huy quyền đập về phía monster đầu người phanh một cái hơn ba mươi điểm tổn thương từ quái thú đỉnh đầu bốc lên lịch sử trường đông sắc mặt đại biến công kích của mình tự mình biết coi như chỉ là đòn công kích bình thường làm sao có thể chỉ có hơn ba mươi điểm thương tổn Tham tinh tinh anh. lịch sử trường đông trận mắt hốc mồm ngạt long quy một khi cắn liền t u y ệ t không n h ả ra không ngừng cắn xé lịch sử trường đông công kích công kích quái thú lịch sử trường đông quay đầu nhìn lại chỉ thấy còn có hai cái quái thú đã xông vào đám người bắt đầu không ngừng công kích đã âm ức đến cực hạn đệ tử tinh anh nhóm căn bản không để ý tới hợp lực vây công những quái thú này tất cả đều ra sức hướng mặt nước phủ đi chậm thêm một hồi không cần l o n g quy công kích những người này đều sẽ ngạt thở mà chết giống mặt khác hai cái long quy không ngừng cắn xé những cái kia liều mạng nổi lên đệ tử tinh anh nhóm tiến vào ngạt thở trạng thái tự thân phòng ngự theo thời gian trôi qua không ngừng hạ xuống cơ thể bị l o n g pi xé rách thành mấy khối khiến cho hồ nước đều dính vào một tầng p h ấ n hồng hứa phong ngồi xếp bằng tại hồ bên cạnh bên cạnh một thanh dài ba tấc phi kiếm màu bạc tựa như một đầu cá bơi vòng quanh hắn không ngừng trên dưới bay múa hô hô từng cái đệ tử tinh anh ló đầu ra không ngừng mà miệng lớn hô hấp lấy nước ngọt hồ lúc này tựa như một nồi phí cháo trên đỉnh đầu g i a o long đã rục dịch chân trước càng không ngừng c à o lấy xào h u y ệ trước t n h ă n thạch đ á vụn càng không ngừng hướng xuống rơi xuống nhưng h ứ a phong lại dùng tâm niệm ngăn cản nó xuống dao long có vẻ hơi táo bạo mặc dù không nguyện dài ba tấc phi kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh dài ba thức kiếm hướng về một cái ra sức hướng bên bờ bơi tới đệ tử tinh anh chém tới không cái kia đệ tử tinh anh cảm thấy lạnh leo t h ấ u xương ngẩng đầu nhìn lại kiếm quang lấp lóe hướng về đỉnh đầu của mình bổ tới nguyên bản vốn đã tàn huyết chính hắn trong nháy mắt lượng máu về không cơ thể mềm nhũng nằm ở trong nước chậm d ã i chìm xuống dưới trạng thái sắp chết chính hắn không thể động đậy chìm vào đ á y nước không người cứu mà nói chỉ có một con đường chết vì cái gì vì sao lại có thủ hộ thú lịch sử trường đông tức giận giống to một quyền một quyền hướng hắn trộm tới lúc này đã nửa máu lịch sử trường đông sắc mặt đại biến vội vàng hướng bên cạnh tránh đi nhưng trong nước hành động chậm chạp cuối cùng vẫn bị long quy bắt được một đứa hơn trăm điểm tổn thương từ đỉnh đầu hắn bốc lên không thể chờ trong nước cùng những quái vật này chiến đấu lịch sử trường đông trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy ra sức hướng mặt nước phủ đi lúc này bên cạnh hắn phảng phất phía dưới như s ủ i cạo thi thể nhao nhao hướng đáy nước l ặ n xuống còn không có nhìn thấy tế tự c h i thôn đã có mấy trăm người tán g thân ở nơi này nước ngọt trong hồ một trăm năm mươi tám thứ một trăm năm mươi tám chương lịch sử dài đông cái chết riết chỉ cần giết thôn trường những thứ này thủ hộ thú thì sẽ thả vứt bỏ công kích sử trường đông ghé vào bên bờ lớn tiếng hò khan quát tiến đánh doanh địa cần chiếm linh thôn trưởng văn phòng mới tính thành công nhưng mà sử trường đông lại có tư tâm muốn giết chết hứa phong từ bắt đầu tiến đánh đến bây giờ sử trường đông xuất lĩnh tinh anh đệ tử đã bắt đầu xuất hiện thương vong mặc dù những thứ này tinh anh đệ tử số đông cũng là tam tinh nhưng ở hỗn loạn dưới tình huống cũng không phải ba con tam tinh tinh anh quái vật đối thủ ba con thiết giáp ngạc lòng quy chậm rãi nổi lên mặt nước bắt đầu không ngừng truy sát lôi đ ỉ n h vũ quán tinh anh đệ tử sử trường đông nhìn xem từng cái tinh anh đệ tử bị lòng quy xé thành mặt nhỏ lòng đang dỉ máu ba con tam tinh tinh anh quái thú hơn một ngàn người chỉ cần tổ chức hợp lý có rất lớn cơ hội ngược lại đem bọn nó săn giết nhưng bây giờ là ở công thành giết cái này ba con quái thú căn bản lợi bất cập hại triệu quân vương bằng xuất lĩnh một đội đi giết hứa phong. Lý Cường. chương minh tiền hướng đi lên kháng trụ long quy hai t ba bốn năm đội sáu nhanh chóng d i ệ t s á t long quy sử trường đông gào thét lớn ra sức hướng bên bờ bơi đi hứa phong đứng dậy tay phải một chiều tại nước ngọn hồ không ngừng trận tới t r ậ t lui phi kiếm sẹt qua một đạo hồ quang bay vào hứa phong tay phải g i ế t một đám người hướng hứa phong đánh tới đủ mọi màu sắc năng lượng quang mang lấp lánh tựa như như thủy triều hướng hứa phong mánh liệt đánh tới tuyệt đối phòng hộ một đạo màu vàng ánh sáng đem hứa phong bao phủ tất cả năng lượng xung kích đậm nện tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên khiến cho lồng ánh sáng tạo nên từng trận vận sóng nhưng không có bất kỳ ch trong tay hiện ra ngân sắc quang mang phi kiếm nói lên trong nháy mắt bay ra xét qua từng đạo tản ảnh phi kiếm tốc độ trong nháy mắt bao tô đến cực hạn uy lực cũng tăng vọt lớn nhất một nắm nhỏ vụn xương mù từ trên phi kiếm nổi lên nhiều rào rạt trông rất đẹp mắt siêu siêu phi kiếm xé rách không khí tựa như một đầu du long xét qua trước mắt một đám người cổ họng phốc, phốc phốc từng đám từng đám huyết vụ nổ lên hứa phong lúc này đã xông vào đám người tay khé vây phi kiếm xét qua một người thân thể trở lại hứa phong trong tay mấy chục người mềm nhún nằm trên đất lượng máu về không tiến vào trạng thái sắc chết trơ mắt nhìn hứa phong trong đá sử trường đông móc ra một bình thuốc chữa rót vào trong miệng ngang một tiếng long ngâm vang vọng sơn cốc hứa phong bông l ò n g k h ô n g chế hát thủy giao thú trước tiên lao xuống núi s ơ n núi hướng về nước ngọt hồ đánh tới tam tinh lãnh chúa cấp thủ hộ thú không có khả năng sử trường đông sắc mặt đại biến lần trước hứa phong mang theo tôn lôi bọn hắn tiến vào tế tự c h i thôn căn bản không có cùng giao long đối mặt lôi đình vũ quán cũng không biết giao long tồn tại nhìn thấy thiết giáp ngạc quy thú thời điểm sử trường đông liền cho rằng đây là tế tự tri thôn thủ hộ thú duy nhất để cho người ta cảm thấy bất ngờ là long quy không phải một cái mà là ba con tam tinh anh thực lực như vậy mới là tế tự tri thôn thủ hộ thú vốn có thực lực. nhưng t â m tinh lãnh chúa cấp sáu sử trường đông r ă n g n g ả thầm cắm tay phải nắm chặt gào thét lớn phóng tới dao l o n g phốc một đạo long tức phân ra hơn mười người toàn thân bốc cháy lên nồng lục sát hỏa diễm kháng tính bởi vì ngạt t h ở trạng thái đã xuống tới thấp nhất độc tính long t ứ c chẳng những cho bọn hắn tạo thành kết xù tổn thương còn thêm độc tố tổn thương cùng với kéo dài tổn thương sáu trường đông a danh o địa đánh rất sao sử trường đông nghiến răng n g h i n lợi máy truyền tin đột nhiên văng lên đây là tổng bộ điều động phân bộ chú đông tổng quản trường đông ta nghe lấy người bên kia tựa hồ tiến triển không phải rất thuận lợi có vấn đề gì không lôi đình vũ cái tiêu tổng quản lông mày đột nhiên nhữ lại người ở chỗ này cũng nghe được trong máy bộ đàm chuyển tới tiếng kêu tham thiết ba con tam tinh tinh anh thủ hộ thú một cái tam tinh lãnh chúa cấp thủ hộ thú ta mang tới một nghìn ba trăm tinh anh đệ tử đã chết thương qua nửa sáu sử trường đông sắc mặt khó coi nhưng vẫn đem tấn công tình trạng kịp thời hồi báo đi qua một n g h n này ba trăm tinh anh đệ tử đã là lôi đình vũ quán phân bộ có khả năng sai phái sức mạnh lớn nhất còn lại nhất tinh hai sao đệ tử đưa tới chính là chịu chết có thể đ ặ t xuống tới sao tổng quản sắc mặt lạnh lùng có thể hắn chỉ có một người lớn như vậy phiến doanh địa hắn cũng không sợ n g h chết sử trường đông nói xong t hừ hừ, bên cạnh một người trung niên trầm ngâm chốc lát đứng dậy nói chuyện này nhất định phải hồi báo tây kinh đầu tiên chờ chút đã tổng quản phất phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống trước nói chờ kết quả đi ra lại nói trong phòng họp lại lần nữa lâm vào giống như chết trong trầm tính sáu vốn cho là là một kiện rất dễ dàng sự tình kết quả sử trường đông trong lòng bây giờ hối hận bên thai nghe tinh anh đệ tử kêu thảm quay đầu liếc mắt nhìn hơn ba trăm người vây giết hứa phong bây giờ lại chỉ còn lại không tới một trăm người tất cả thi pháp t r ư ớ c nghiệp giả toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ sử trường đông liếc mắt nhìn trong lòng sợ hãi liền xem như chính hắn đối mặt hơn ba trăm tinh anh đệ tử một lần tập kích hắn cũng sẽ bị đánh tới trạng thái sắp chết vì cái gì hứa phong sẽ mạnh chỉ còn lại hai mặt tàn pha tâm chắn bị ném xuống đất tiền sông lượng máu chỉ còn lại một ba mà hắn đối mặt long quy còn có gần tới hai ba lượng máu ngang gầm lên giận dữ một cái nửa máu long quy ngửa mặt lên trời hí d à i một đạo vô hình khí lang hướng bốn phương tám hướng nhấc lên đi người chung quanh chỉ cảm thấy đinh thai nước góc cả người cũng đứng bất ổn ngã nhào trên đất một cái màu đỏ thấm h ỏ a cầu tại long quy trong miệng ẩn n h ư ỡ n g oanh h ỏ a cầu tựa như đạn tháo trong đám người nộ tung long quy lao đến túi đầu căn xé lập tức lại làm mười mấy bộ thi thể xuất hiện bá dao lăng chân trước hướng phía trước một chảo một đạo làm lớn ra gấp mười lần hữ ảnh hướng sử trường đông bay đi phốc phốc ba đạo trảo ảnh xuyên thể mà qua sử trường đông trước ngực giáp ra điệp phái đồ lượng máu trong nháy mắt đem một mảng lớn hô không đợi sử trường đông phản ứng lại giao long trực tiếp nào tới thân thể cao lớn tựa như một đoàn mây đen đem sử trường đông toàn bộ bao phủ to lớn chân trước đem sử trường đông đặt ở dưới vớt đầu người chậm dãi thấp đèn lồng lớn nhỏ con mắt nhìn chằm chằm sử trường đông Sử t ra ư ờ n Đông g r sức dãy r u ộ n làm thế nào cũng không thoát được giao long chân trước khống chế đủ, đụng đụng sử trường đông ra sức đập nện giao long chân trước lại tựa như châu chấu đa xe từng cái con số tổn thương phiêu khởi sử trường đ ô n g căn bản không phá được d a o long phòng ngự đây chính là tam tinh lãnh chúa cấp sao đây là sử trường đông tử vong trước câu nói sau cùng 159. t h ứ 159 c h ư ơ n g chiến tranh kết thúc lịch sử d à i đông tử vong biểu thị lần này tiến đánh thất bại nhìn thấy lịch sử d à i đông tử vong một chút đệ tử tinh anh đã nản lòng thoải trí thừa dịp người khác không chú ý nhao nhao nhảy vào nước ngọt hồ muốn trốn chạy b ố n cái thủ hộ thú vây quanh nước ngọt hồ không ngừng gào thét đổi r ế t trừ hứa phong bên ngoài tất cả hoạt động sinh vật trong lúc nhất thời tiên huyết khắp nơi, liền một bộ thi thể nguyên vẹn cũng rất khó tìm ra đ ầ hàng đ ầ hàng chúng ta đầu hàng một cái nhìn có mấy phần k h ô n khéo chi s ắ c nam tử trung niên quỳ trên mặt đất hai tay d ơ qua đỉnh đầu lớn tiếng hô lớn đệ tử khác trên mặt lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng rất nhiều đều dừng lại công kích tại châu ngơ ngác đứng vô vị s á t lục không có ý nghĩa hứa phong mỉm cười đem còn lại không phản kháng người tụ tập lại phản kháng giết chết hứa phong tâm trung cho giao long cùng ba con long quy ra lệnh giống bốn cái cự thú dùng cơ thể đem những người còn lại chậm rãi đuổi tới cùng một chỗ có chút phản kháng chính là một đạo long tức phun qua nhìn xuống nhân số đại khái còn có hơn bốn trăm n g ư ờ i d á n vẻ phần lớn là cận chiến nghề nghiệp viễn trình nghề nghiệp rất ít trong quá trình chiến đấu giao lòng cùng lòng quy đều sẽ có ý thức trước hết giết phòng ngự thấp hèn viễn trình nghề nghiệp hiện tại có thể đứng ở chỗ này viễn trình nghề nghiệp cũng là thực lực tương đối cưỡng hãn kỹ năng bảo vệ đánh mạng nhiều người đầu hàng hoặc chết hứa phong tử tồn ó i phi kiếm hóa thành ba tấc lớn nhỏ giống như cá bơi vây quanh hắn trên dưới bay múa đầu hàng đầu hàng chúng ta đầu hàng phần lớn người đều giống cổ hống k h ắ p khuôn mặt là thần sắc kinh khủng ký kết khế ước nô lệ tha các ngươi một mạng bằng không chết hứa phong cười lạnh nói ký kết khế ước nô lệ có đôi khi thậm chí so chết còn thê thảm hơn nhưng vì mạng sống Vẫn như cũ có không ít người nguyện ý không có khả năng, chúng ta cũng là đồng bào, cũng là con rồng trao tiên, sao có thể để chúng nô khả thể khế ước cũ có có có ký kết ít ta trao ta lệ ý sao là là để bảo, một cái vóc người tráng hán khôi ngô giống to mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hứa phong vung tay lên phi kiếm sẹt qua một đường vòng c u n g từ tráng hán trên cổ v ú t qua một nắm tiên huyết phun ra đi ra tráng hán mềm nhún nga xuống tiến vào trạng thái sắp chết giống dao long hét lớn một tiếng thăm dò đem tráng hán cắn lôi xé nuốt vào trong bụng nhìn thấy tên kia đệ tử tinh anh liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không cách nào lưu lại những người còn lại đều lâm vào mà chờ mặc rất nhanh một người bắt đầu thể nguyện ý trở thành hứa phong nô lệ một v ẹ n kim quan g hiện lên ở giữa không c h u n g không ngừng vặn vẹo quân quanh tựa như trong biên chế đan sen cái gì rất nhanh một cái to bằng móng tay phủ văn màu vàng xuất hiện vẹo một tiếng bay về phía cái kia thể người suy suy phủ văn màu vàng khắc ở người kia mi tâm tựa như quay hẳn một cỗ khói xanh bốc lên phủ văn thật sâu ấn khắc tiến trong da thịt chung quanh da thịt đã hơi hơi biến vàng phát tiêu cái này ký hiệu là cổ thần văn nô a người kia phát ra gào thống khổ toàn thân mồ hôi rơi té quỵ dưới đất hai tay chống mà trong còi u minh phảng phất có một loại đặc thù sức mạnh cầm giữ thân thể của hắn cùng tinh thần, Vinh Thế Trầm Luân. đứng ở một bên hứa phong nói người kia giấy rủa đứng lên đi đến hứa phong sau lưng tựa như một bộ cái sắc không hồn k h ắ p khuôn mặt là bi thương buồn bã t h ầ n s ắ c từ đó về sau hắn cũng không tiếp tục thuộc về chính hắn tấm gương lực lượng là vô cùng rất nhiều người cũng đều bắt đầu t h ề tự nguyện trở thành hứa phong nô lệ dạng này lời thể đặt ở tận thế phía trước c ầ u thí không phải nhưng bây giờ có đất cầu ý chí xem như công chính tất cả lời thể cũng không thể dễ dàng phát ra nếu như làm ra trở thành nô lệ hứa hẹn như vậy liền sẽ có nô lệ phù văn ấn khắc ở trên người hơn bốn trăm người có bảy mươi tám mươi người thả bị chết cũng không làm nô lệ hứa phong tự nhiên thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn bây giờ hứa phong trong tay có ba trăm bảy mươi tám tên tam tinh nô lệ đây chính là chiến tranh người thắng giành được tất cả kẻ thất bại thua trận hết thảy tính cả linh hồn hệ thống tế tự chi thôn công thành chiến kết thúc lôi đỉnh vũ quán thất bại hệ thống chiến tranh thắng lợi ngài thu được tám nghìn bốn trăm điểm chiến tranh công vân có những thứ này chiến tranh công vân ta lại có thể đem doanh đ ị a tăng lên một cấp hứa phong trên mặt lộ ra mỉm cười bây giờ tế tự chi thôn là nhất cấp hương một hồi chiến tranh đi qua liền có thể x á c thăng trí cấp hai hương nhiều tới mấy lần rất nhanh liền có thể trở thành thành thị cấp doanh trại đáng chết lôi đình vũ quán phân bộ cái kia ngồi ở trên chủ tọa lão giả h u n g h ă n g đánh trên bàn đ e n c h ạ c thạch làm thành mặt bàn xuất hiện từng vết n ư ớ c thất bại 1.300 n g ư ờ i vậy mà công công không được một cái thôn h ỏ đơn giản nửa cười lịch sử dài đông phụ lòng tín nhiệm của chúng ta 6. trong phòng họp nghị luận ở mỹ mà thân là quán chủ cùng phó quán chủ tôn lôi cùng ta tính lại vẫn luôn trầm mặc không nói bây giờ là chủ đạo địa vị cũng không phải hai người bọn hắn 6. chiến tranh kết thúc hứa phong đầu tiên là chữa trị hư hại hàng rào sau đó dùng chiến tranh công hơn đem doanh địa lại thăng nhất cấp sau đó triệu hồi ra hải cốt chiến mã Hướng hoa chấn chạy tới cách mười tới nữ nữ chấn còn có giảm về hoa có thời đợi i nhiên một hồi đất núi ể chuyển, m một một đột đất động đồng đ tựa thế khổng lồ từ tựa rung như chấn dạng, khổng nữ hoa chấn dâng lên, hứa phong tựa hầu nghe khí hoa hứa hầu lồ cố ư c ngàn vạn q u á thú bi thảm tê minh. bi đến ợ i đ hứa phong đi tới nữ o a c h ấ n cửa vào thời điểm mới phát hiện ở đây đã đại biến dạng vốn là vỗ một cái quang môn lối vào đã đã biến thành dọc bảy tám m cao mười mấy mét rộng lớn cửa thành cường tráng hàng rào thật cao treo lên hai bên cửa thành môn tả hữu đều có một tòa đài quan sát phía trên trưng bày to lớn cũng n ỏ lớn bằng cánh tay tên nỏ hiện ra đen thui hạ quang nằm g chuẩn lấy trước cửa thành phương đi vào cửa thành một đầu kéo dài rộng lớn thông đạo lộ ra ở trước mắt cách mỗi hai bước trên vách tường đều có một chiếc cháy hừng hực n g ọ n đèn đem toàn bộ thông đạo chiếu sáng nếu như trước đây hứa phong làm nhiệm vụ thời điểm cái thông đạo này cũng là rộng như vậy lớn lời nói hứa phong tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng vào mấy người liền có thể đem những quái vật kiêng ngăn ở ngoài thông đạo từng cái săn g i ế t bây giờ thông đạo có thể song song bốn chiếc xe ngựa đồng thời thông qua nữ a chấn cũng lên biến hóa nghiêng trời l ệ đất diện tích làm lớn ra gấp mười có thựa vô số người mặc khôi giáp binh sĩ. đang không ngừng đem xâm lấn thi thể quái thú thu hẹp mang lên đặc định chỗ tiến hành phân giải thu thập tài liệu rất nhiều nhân loại may mắn còn sống sót trên mặt đều mang theo thần sắc kinh khủng trên thân vết máu loa lộ có chút lớn tiếng khóc có chút lại giơ thẳng lên trời cười dài tựa như như bị điên lão lão bản hứa phong ngầm đầu nhìn lại lý mẫn sắc mặt khó coi hướng hắn đi tới vốn chỉ là người bình thường lý mẫn bây giờ lại lên tới nhất t ì n h công thành kết thúc hứa phong vấn đạo kết, kết thúc quá thế thảm lý mẫn lắc đầu nói m ạ n sơn biến ra quái vật chết rất nhiều người cửa hàng chúng ta nở t ờ cờ cũng đã chết mười mấy những quái vật kia cũng đã vọt vào văn phòng chấn trưởng doanh địa chi thạch lượng máu đều chỉ còn lại một nửa tất cả mọi người đều tuyệt vọng nhưng cuối cùng một cố lực lượng thần bí đem tất cả công thành quái vật tất cả đều giết chết hứa phong đoán được phân cối lại không đoán được quá trình vốn cho là làm ộ t kiện rất dễ dàng ôm bắp đ u ổ i nhiệm vụ kết quả không nghĩ tới vẫn là chết thương thảm trọng nếu như không phải cuối cùng mà cầu ý chí phát huy e rằng doanh trại này cuối cùng muốn bị thành đoàn quái vật chiếm lĩnh một trăm sáu mươi âm âm từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên nguyên bản vốn đã thăng cấp làm khu cấp doanh địa bắt đầu điên cùng thăng cấp vài tòa tiến tháp xuất hiện hòa thành cửa thô toi nọ pháo một dạng thủ hộ lấy bên trong sơn cốc mỗi một tấc đất nhất cấp khu cấp thành thị sáu cấp hai khu cấp thành thị sáu tăng cấp khu cấp thành thị sáu không có bất kỳ cái gì ngừng doanh trại diện tích không ngừng mở rộng vốn có kiến trúc trở nên càng thêm cao lớn tráng lệ m ớ i kiến trúc không ngừng xuất hiện đủ loại công năng tính chất công trình tầng tầng lớp lớp ẩ m ẩ m cuối cùng đi qua hơn nửa giờ thăng cấp nữ hoa chấn cuối cùng vượt qua khu cấp thành thị nhất cử thăng cấp làm thành thị cấp doanh địa từ nay về sau nữ hoa chấn liền biến thành nữ hoa thành tại trong thành thị một tòa cao tới mười mấy thước nữ hoa pho tượng xuất hiện trở thành nữ hoa thành thủ hộ thần linh cái này chỉ sợ là toàn bộ địa cầu tòa thành thứ nhất thị cấp doanh trại hứa phong cảm t h á n nói l ã o bản chúng ta phát sáu lý mẫn toàn thân run rẩy tại dạng này trong một thành phố nắm giữ thổ địa có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu giá cao giá trị ha <cười> t lý mẫn trên mặt lộ ra thần sắc kích động chỉ là những kiến trúc này tương lai liền giá trị vạn kim l á o bản bên ngoài thành khối kia thổ địa cũng muốn nhanh chóng quy hoạch ta dự định lại xây dựng một tòa trang viên tuyển nhận một số người đi trồng thực lương thực sáu lý mẫn nói nghe được lý mẫn vừa nói như vậy hứa phong tâm chúng k h é động c h ú n g thực sư là một cái nghề nghiệp đặc thù thông thường ẩm thực cúng nước ngọt có thể tại vận mệnh cửa hàng mua được nhưng mà một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn lại nhất thiết phải dựa dẫm c h ú n g thực sư cái nghề nghiệp này có thể nhiều thuê một chút c h ú n g thực sư mặt khác thành thị bên trong nếu như ngươi thấy còn có tiềm lực lớn chỗ cũng đều mua lại liền tốt hứa phong nói c h ú n g thực sư lý mẫn ánh mắt lộ r a mê hoặc t h ầ n sắc tựa hồ chưa từng có nghe nói qua nhưng rất nhanh lý mẫn phản ứng lại gật đầu nói yên tâm đi la bản ta nhất định sẽ mời chào đầy đủ chủng thực sư Hứa h p nữ g gật gật giả cùng người hướng trong lập mắt thành thị đầu, địa đồ đi đến. câu sau, quay mở Mẫn ra phía liếc lại nói vài Lý nhìn, n hoa thành đã thăng cấp làm thành thị cấp doanh địa có kiến tạo truyền thống trận tư cách bây giờ tại thành thị trên góc tây bắc thì có một tòa tinh m ô n một dạng tiêu chí chiếu lấp lánh đó chính là thành thị cấp truyền thống trận thành thị cấp truyền thống trận có thể truyền thống đến tới địa cầu tùy ý kiến tạo truyền thống trận chỗ nếu như nữ hoa thành có thể trưởng thành lên thành quốc gia cấp doanh địa như vậy liền có thể kiến tạo ra tinh cầu truyền t ố n g t r ợ n có thể liền đến lớn vũ trụ internet trực tiếp truyền t ố n g đến những tinh cầu khác đi tới truyền t ố n g t r ợ n đây là một cái giống tế đàn vệ kiến trúc bên ngoài là hình lục rác ở giữa là hình tròn từ hiện ra lam sắc quan điểm màu trắng tinh không thạch x y dựng ma thành chung quanh là một vòng đá năng lượng nhìn cùng t r ù n g tinh không sai biệt lắm đứng tại trên truyền t ố n g t r ợ n hứa phong xuất hiện trước mắt một cái xúc tiểu giả lập địa cầu mô hình đến lúc đó lại không có bất luận cái gì có thể truyền t ố n g chỗ Nữ hứa phong h tòa nhứ t mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc kiếp trước tựa hồ chưa từng có nghe nói qua nơi này bất quá kiếp trước hứa phong chỉ ở hoa hạ khu chưa từng có đi ra hoa hạ khu trở ra chỗ Cái này gọi này là trong h thần vườn hoa chỗ, tại sích đạo phụ i tại ê n vườn cận bờ đạo a hứa dịu cảnh nội, h p chưa từng có đi qua. từng Trong đi lúc nhất thời hứa phong có chút tâm động muốn tới đó thử xem bây giờ rất nhiều người đều kinh ngạc nữ hoa thành b i ế n hóa có rất ít người tới truyền t ố n g trận có thể hứa phong chính là thứ nhất sử dụng truyền t ố n g trận đến những địa phương khác người đứng tại trên truyền t ố n g trận hứa phong cờ l ậ t cái k i a thiên thần vườn hoa điểm truyền t ố n g hệ thống phải t r ă n g truyền t ố n g đến đ ỏ sông núi truyền t ố n g phí tổn hai vạn vận mệnh điểm số hứa phong hữu l ư i rất đắt sử dụng truyền t ố n g trận phí tổn không phải cố định truyền t ố n g chỗ càng xa phí tổn càng quý tại hoa hạ cảnh nội truyền t ố n g nhiều nhất không vượt qua được sáu ngàn bây giờ truyền t ố n g một chút vậy mà cần hai vạn bất quá hiện tại hứa phong giá trị bản thân không ít hai vạn truyền t ố n g phí tổn tự nhiên không thành vấn đề bạch quan g thoáng qua hứa phong thân ảnh biến mất tại trong truyền t ố n g trận hơi có chút mê mội hứa phong nhịn không được nhắm mắt lại đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm hắn phát hiện mình đã đứng ở một ngọn núi đỉnh dưới chân là một tòa cùng nữ hoa thành giống nhau như lúc truyền t ố n g trận chỉ bất qua cái truyền t ố n g trận này tựa hồ xây dựng thời gian rất lâu nhìn cũ nát không chịu nổi có nhiều chỗ đã xuất hiện vết dạn đoán chừng không dùng đến mấy lần liền hứa phong thận trọng đi xuống truyền tống trận đánh giá chung quanh đứng lên đây là một mảnh liên miên chập trùng sân mạch cách đó không xa là một tòa cao vút trong mây sân phong mây mủ nhiều thây không rõ đỉnh núi là cái gì bộ dáng chỗ giữa sườn núi là một biển mây một đầu đường nhỏ từ truyền tống trận nhà chóp đỉnh ngọn núi một mực lan tràn đến tòa chủ phong kia trử liêu hứa phong dưới chân ngọn núi này tu luyện truyền tống trận chung quanh k h á c một chút ngọn núi nhỏ bên trên đ ề u xây dựng từng tòa tất cả lớn nhỏ cung điện những cung điện này tất cả đều là âu mỹ phong cách thô cổng cao lớn từng cây thạch rất nhiều đều ở vào sụp đổ biên giới tựa hồ gió thổi qua liền sẽ đổ sụp đồng dạng hứa phong theo đường nhỏ hướng về chủ phong đi đến chủ phong nhìn rất là bao la hùng vĩ ngọn núi hiện lên màu nâu đen xanh u n g tươi tốt liên miên cây cối đem chủ phong trang phục rất là mỹ lệ phản phất lâm hải đồng dạng càng lên cao cây cối càng là thưa thớt nhưng thụ linh càng dài nhìn cũng đã lớn lên mấy trăm năm xanh ngắt tước át có chút cây cối thậm chí tản ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng một cỗ sinh mạng khí tức đập vào mặt hứa phong tâm trung nghĩ hoặc đây là một mảnh thánh địa tràn đầy sinh mạng năng lượng trong không khí tràn ngập thành tỉnh hương vị nhưng đến bây giờ, theo o mùi thơ ngát hứa phong cẩn thận ra tìm đứng lên một gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn một trăm sáu mươi mốt thứ một trăm sáu mươi mốt trường tứ tinh đây là một gốc tựa như cũng bích ngọc một dạng cỏ nhỏ từ công tượng tinh điêu thế trác cánh lá mạch lạc có thể thấy rõ ràng p h ả n kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, cùng chung phất đẹp phẩm thuật, một tuyệt tác q u a n nó cỏ xanh liền nhìn nó động h khác thể thuật. có cỏ ra kỳ sát biệt, một mắt trô lạ động sát thuật. Vật phong ẩ m tên, t biến dị h ả dược, vật, thuộc kỳ vật, t í h h để t ă n kinh ể m a n h nhẹn thuộc tính cái g ì đây là t h u ộ c dược. tính thảo dược. phong Hứa kiếp n h hỷ, i trước chỉ là nghe nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ chân bây giờ t i ể u ra hiện tại hắn trước mắt thuộc tính bảo thạch hứa phong kiếp trước còn tại phòng đấu giá gặp qua nhưng loại này có thể tăng thêm điểm thuộc tính thảo dược lại thật là chỉ là nghe nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua nếu như không phải thủ hộ chi trang tên sách kèm theo động sát thuật e rằng hứa phong liền sẽ đem cái này cây thảo dược bỏ lỡ hứa phong mấy ngày nay thu hoạch thuộc tính bảo thạch tăng thêm ngư quái đóng góp thu tình hiện tại hắn nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt đến một trăm mười hai điểm nuốt chứng viên này biến dị thảo dược sau đó nhanh nhẹn liền có thể đạt đến một trăm hai mươi hai điểm những người khác nhanh nhẹn đạt đến một trăm hai mươi điểm liền tiến vào đến tam tinh cảnh giới nhưng hứa phong bởi vì thiên phú nguyên nhân sẽ trực tiếp vượt qua tam tinh sách thăng trí tứ tinh những người khác muốn đạt đến tứ tình thế nhưng là nhất thiết phải đem nhanh nhẹn sách thăng trí ba trăm điểm bởi vì thiên phú nguyên nhân tương đương với hứa phong trực tiếp thu được một trăm tám mươi điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính tam tinh phía trước rất nhiều người đều sẽ truy cầu năm hạng thuộc tính đồng thời tiến bộ nhưng tam tinh sau đó lại nghĩ làm như vậy liền muốn suy nghĩ kỹ tam tinh điểm thuộc tính là một trăm hai mươi điểm tứ tinh nhưng là ba trăm điểm cơ hồ tăng lên gấp đôi còn nhiều n h ư n g rất nhiều người nghĩ đ ạ t đến tứ tinh đ ỉ n h phong trở nên có lòng không đủ lực bởi vậy từ tam tinh đột phá tứ tinh giai đoạn này liền cần kết hợp nghề nghiệp của mình cường điệu đề thăng một đến hai cái thuộc tính bằng không đợi đến người khác năm sao thời điểm ngươi còn tại tứ tinh lắc lư lợi bất cập hại h ứ a phong ném đi cái hái tập thuật một đoàn bạch quang đem cỏ nhỏ bao phủ rất nhanh h ứ a phong trong tay thì có một g ố c hoàn chỉnh biến dị thảo dược đem thảo dược nguyên lành nuốt xuống h ứ a phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa một cố lạnh như băng khí tức theo cổ họng chạy vào trong bụng khuyết tắm đến toàn thân chỉ chốc lát công phu cảm giác mát rời đã biến thành cực nóng h ứ a phong tựa như ngồi ở trong lồng hấp toàn thân nóng hôi h ổ i đột nhiên xuất hiện thuộc tính tăng thêm nhường hứa phong căn bản không có thích ứ n g cơ hội hắn cảm giác mình tựa như biến thành một mảnh l ư n g vũ một trận gió thì khoác lát đi bắp thịt cả người đến từng đất nhưng nếu như lúc này ngất đi mà nói như vậy tiến hóa liền thất bại hứa phong chỉ có thể cắn răng kiên trì vẹn vẹn mười phút tại hứa phong xem ra lại tựa như qua một thế kỷ cuối cùng cảm giác đau đớn dần dần biến mất thay vào đó ngược lại là một hồi nhẹ nhàng phảng phất hô một hơi là có thể đem chính mình hướng về sau thổi chạy đồng dạng đứng dậy hứa phong một chút mở rộng hai tay liền nghe được xương cốt toàn thân một hồi giòn vang cơ thể tựa hồi lục xoát một cái vòng toàn thân tràn đầy sức mạnh đúng lúc này đột nhiên một hồi cồn phong vào tới hứa phong tâm bên trong căng thẳng một đoàn bóng đen hướng hắn đánh tới có cái gì đang tại t cơ thể hướng bên trái tà tà na di một cái thức nhiều khoảng cách trong quá trình này một đạo ngân sắc kiếm ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra tựa như vệ tinh đồng dạng quanh quần tại hắn t r u n g quanh phi kiếm chạm hứa phong nhìn cũng không nhìn trực tiếp sử dụng phi kiếm thuật khống chế phi kiếm hướng về đoàn k i a bóng đen chém tới đây là cái gì hứa phong trên mặt lộ ra một tia k i n h sợ xuất hiện trước mắt một cái đầu dài hơn mười mét tự x à toàn thân vẩy màu xanh to lớn đầu rắn bên trên còn có một chỉ hơi hơi con độc giáp phi kiếm chạm tại thanh xà trên lân phiến tia lửa tung tóe trên lân phiến chỉ xuất hiện một cái đạo bạch tấn tứ tư tinh hứa phong tâm nếu như vừa rồi tại hắn tăng lên thời điểm còn q u á i thú kia tập kích hắn hắn nhất định sẽ bản thân bị trọng t h ư ơ n g nghĩ tới đây hứa phong nhất trận nghĩ lại mà sợ vốn cho là cái này nơi hoàng vu không người ở sẽ không xuất hiện q u á i thú hoàng vu như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng vứt bỏ rất lâu không có bất cứ sinh vật nào có thể ở đây sinh tồn kết quả kinh nghiệm của d i vãng lại xuất hiện sai lầm nếu như không phải vật khí e rằng hứa phong liền muốn ngỏng tại đây tê tê động sát thuật tên viễn cổ dị mãng tứ tinh lượng máu ba nghìn một trăm ba nghìn một trăm viễn cổ dị mãng hứa phong nhữ mày có thể lấy viễn cổ làm tên k h á i thú đều không phải là dễ đối phó cho dù ở tận thế phía trước dạng này dã thú cũng là tồn tại trải qua trên trăm năm địa cầu tận thế sau đó hoàn cảnh phát sinh biến hóa từ đó sinh ra biến lĩnh dị trở thành một chỉ quái thú dạng này quái thú tại tận thế phía trước đều sẽ bị dân bản xứ xưng là thanh thú bây giờ lại xuất hiện ở đây dạng một chỗ nhường hứa phong cảm thấy kinh ngạc phi kiếm chạm hứa phong tâm niệm vi động một đạo ánh kiếm một bạc hướng cự mãng đầu người đâm tới ông một tiếng trầm muộn tiếng va đập như là sấm nổ phi kiếm đâm vào cự mãng đầu người nửa tấc liền không còn cách nào tiến thêm tứ tinh cự mãng đầu người so thép hợp kim sắt còn cứng rắn hơn giống cự mãng đột nhiên đứng thẳng người lên trong miệng to như chậu máu phát ra chấn thiên gà o khét tựa như một đầu viễn cổ hoang thu tật phong đâm thẳng phi kiếm ông ông tác hưởng muốn thoát ly cự mãng đầu người lại bị kẹp lấy rất khó bay ra h o a n h một tiếng nổ đùng cự m ã n g đứng thẳng người lên thân thể hướng về sau nhấc lên đi phi kiếm v è o một tiếng trở lại hứa phong trong tay đang phi kiếm mũi kiếm một khỏa dịch thấu trong suốt chất lỏng màu đỏ hơi hơi rung động nhìn xuống cự mãng lượng máu chỉ giảm xuống một tia con cự măng này so với mấy ngày trước đây những cái tia đẻ trứng ngư quái muốn cường hãn rất nhiều căn bản vốn không. giống như thông thường tứ tinh quái thu thực lực như vậy so với tứ tinh tinh anh quái cũng không kém chút nào cự mãng trên đầu xuất hiện một đạo dựng đứng vết thương tại nó độc giác bên cạnh đ ố n g nhiên xem xét tựa như chỉ có một con mắt liền xem như tứ tinh tinh anh lại có thể thế nào hứa phong mỉm cười hắn bây giờ mặc dù mới vừa vào tứ tinh nhưng so với phổ thông tứ tinh thực lực mà nói mạnh hơn một mảng lớn hô cự mãng tựa như một thành công thành truy hướng về hứa phong đánh tới hứa phong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái cơ thể nhẹ nhàng như vũ đột nhiên vọt lên bảy tám m đứng ở trên một tảng đá lớn ở mầm túi đầu nhìn lại vừa rồi đứng n h n chỗ đã xuất hiện một cái hơn ba m chi đã vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe cự m ạ n g hai con mắt tinh hồng như máu nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong lưới giải phun ra n u ố t vào phát ra tê tê sắc bén âm thanh hứa phong mỉm cười đang chuẩn bị tung người nhảy xuống thời điểm đột nhiên cảm thấy một hồi g i ậ n cả tóc gãy sợ hãi thân ảnh trong nháy mắt dừng lại dưới chân cự thạch lại phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn siêu một tiếng trầm mượn khét đê u một chi tiểu nhi lớn bằng cánh tay tên n ỏ hiện ra màu vàng xanh nhạt ánh sáng l ộ n lẫy hứng cự mãng vọt tới tên nọ bắn chúng cự mãng thân thể lực đạo chưa giảm, mang theo thứ một trăm sáu mươi hai trương đâm thú yêu hứa phong ngẩng đầu nhìn lại tại hắn phải đi chủ phong con đường bên cạnh một cái đầu trâu thân người khoác trên người một khối cũ nát vải bố ra hỏa đang giơ một cái cơ hồ cùng thân thể của hắn đồng dạng lớn nhỏ trường cung bạ tô út hứa phong khe nhữ mày cái này đầu trâu thân người cao hai m dáng người khôi ngô b ắ p thịt cả người từng khối nô lên tràn đầy sức mạnh nhân loại ở đây không phải là ngươi đặt chân chỗ ngươi vẫn là từ đâu tới đây chạy về chỗ đó à. bà t ô ột mở miệng nói chuyện tiêu chuẩn hàng ngữ nhường hứa phong tâm bên trong cả kinh thú yêu tộc nghe được hứa phong nói ra thú yêu tộc ba chữ lúc bà t ô ột ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc thu hồi trường cung xoay người rời đi chỉ chốc lát công phu thân ảnh liền biến mất ở sương mù bên trong cứ thế mà đi đầu quái thú này cũng không cần hứa phong tâm trung kỳ quái đầu kia cự mạng không ngừng lỡ nẹo thân thể lại bị tên nọ xuyên thấu một mực cố định tại vách núi xoẹoẹt cự mã phát ra âm thanh chói t hai phi kiếm chạm không thể để cho nó khôi phục hành động thừa dị bây giờ lấy nó tính mệnh một đạo ánh kiếm màu bạc hướng về cự mãng chém tới văng lửa khắp nơi cự mãng cái chán chảy ra tiên huyết diện mục dữ tợn hướng về phía hứa phong gào thét như thùng nước thân thể sụp đổ rất nhiều nhanh tả hữu tránh né phi kiếm công kích thế nhưng là cơ thể bị tên nọ cố định tại vách núi hoạt động có hạn phi kiếm không ngừng phách chạm tại trên đầu nó chỉ chốc lát công phu đầu rắn lên lân phiến băng liền lộ ra mạch cốt âm ú hứa phong liền tựa như tại công kích một cái trốn ở chuột trong ống bế không gian hèm hỏ chỉ chốc lát công phu con này tứ tinh thực lực viễn cổ dị mãng liền biệt khuất chết đi cơ thể mềm nhún răng ra bị tên nọ treo trên vách tường hứa phong nhất vào xuống đối với cự mãng thi thể sử dụng hái tập thuật mắng r a mang thịt mang cốt ha ha không tệ những tài liệu này cũng là thực phẩm hứa phong ha ha cười một cái thừa nhận cánh tay dài sừng cong hấp dẫn ánh mắt của hắn lại là một kiện hoàng kim phẩm chất tài liệu hứa phong ngạc nhiên nói cự mãng trên đầu cái kia độc giác cư nhiên bị thu thập được vẫn là một kiện hoàng kim phẩm chất tài liệu dạng này tài liệu nếu như chế tạo được ít nhất cũng là một kiện hoàng kim phẩm chất vật phẩm phát tài một cái màu cam thú tinh bị hứa phong giữ tại lòng bàn tay bên trong năng lượng ấm áp liền tựa như nắm một cái nó ngọc tứ tinh thu tinh nơi này quái vật thực lực cứng hãn so với phổ thông tinh anh cũng không kém bao nhiêu ở đây thăng cấp có chút lợi bất cập hại bất quá ở đây lại có thuộc tính thảo dược cái này khiến hứa phong tâm động không ngừng một gốc thuộc tính thảo dược tương đương với ba bốn mai thú tinh nếu như phát thêm hiện mấy cái hứa phong thực lực sẽ có được tăng lên cực lớn không nỡ từ bỏ còn có cái kêu bạ tổ vốn cho là, là biến dị q u á thú nhưng không nghĩ tới lại là thú yêu tộc nếu có thể thật hy vọng có thể cùng bọn hắn kết giao bảng hữu hứa phong tự đ ủ phổ thông biến dị q u á i thú nắm giữ không kém nhân trí tuệ nhưng bọn hắn cũng rất khó học được ngôn ngữ của nhân loại rất nhiều cũng là chỉ có thể nói ra mấy cái từ đơn hoặc lời đơn giản rất khó thuyết minh biết mình ý tứ mà thú yêu tộc cũng không mở dạng ngoại trừ dung mạo khác biệt ra cùng nhân loại cũng không có khác nhau chút nào bọn hắn tinh thông đủ loại ngôn ngữ so tận thế trước nhân loại tinh anh còn muốn thông minh mỗi cái thú yêu tế tự cái này tế tự cũng không phải sinh vật địa cầu mà là ali e n bọn chúng mở ra địa cầu giã thú trí tuệ mở ra thú yêu nhất tộc phát triển tiến trình thực lực của bọn nó cũng không phải cường h ã n nhất nhưng ở thú yêu tộc bên trong nhưng là được người tôn kính nhất kiếp trước hứa phong đã từng đã đến một cái thú yêu tộc thôn xóm người ở bên trong n h i ệ t huyết yêu khách nhưng nếu như không có thú yêu tộc người d ấ n kiến rất nhiều thú yêu tộc đều sẽ tận lực né tránh nhân loại trở thành thú yêu sau đó phía trước thân là giá thú ký ức cũng đều tồn tại đối với nhân loại cũng không có ôm h ả o cảm đối với nhân loại báo có đ ị c h ký thú yêu cũng không phải số ít trên mặt đất cầu ý chí trong mắt nếu như thừa nhận mình thuộc về địa cầu thì thú yêu cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì nếu như không thừa nhận chính mình thuộc về địa cầu như vậy thú yêu trên mặt đất cầu ý chí trong mắt cùng những quái thú kia không cũng không khác biệt gì sẽ tuyên bố nhiệm vụ săn giết bọn chúng hứa phong nghĩ một lát tiếp tục theo đường nhỏ chiều chủ phong đi đến nơi đó có lẽ sẽ có một thú yêu tộc căn cứ thuộc tính thảo dược xem ra ở đây rất phổ biến có thể có thể từ thú yêu tộc trong tay mua sắm một chút chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không sử dụng vận mệnh điểm số cái kia tên nọ hứa phong rút ra n ắ m trong tay nếu như tại gặp phải cái kia bạ tổ có thể đem chi này tên nọ còn cho hắn chi này tên nọ tố công tinh lương phía trên k ắ p lấy màu vàng hoa văn phức tạp tia sáng lõe lên liền biến mất nhìn không phải trắng trái lấp trong đó sấm sét vang dội cảnh tượng dọa người mới vừa rồi còn là tinh không vật lý bây giờ đột nhiên sấm sét vang dội nhường hứa phong nhất thời gian có chút lùi bước anh một đạo tiệm điện đánh xuống hứa phong bên cạnh không đủ năm em ở chỗ một gốc thương thiên cổ thụ bị lôi điện bổ chúng lập tức biến thành thác gốc cháy hừng hực đứng lên tựa như một gốc to lớn ngọn đốt hứa phong dùng mình ở đây thực sự quá nguy hiểm không thể mọi mòn chờ đợi kia chốc như vậy nế ức như bổ về phía chính mình căn bản không có tránh né cơ hội tốc độ quá nhanh hứa phong theo đường nhỏ hướng phía trước p h ó n g đi nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần trở nên âm u hơn trên bầu trời sương mù chậm rãi bị mây đen thay thế sấm xét càng thường xuyên phảng phất muốn xe rách bầu trời tiếng sấm dệt liền dĩ khiến người ta run sợ ở đây rốt cuộc là địa phương nào làm sao lại nguy hiểm như thế hứa phong tâm trung thầm nghĩ thiên thần hoa viên nghe tên tuyệt vời như vậy nhưng trên thực tế lại sấm xét vật vội dị thường nguy hiểm chẳng lẽ nói đây là thiên thần vườn hoa phòng ngự phương sách cấm người tới gần một cái thanh âm trầm thấp vang lên là cái kia bạ tổ ốt hứa phong bay đầu nhìn lại bên cạnh một cái sơn động thân ảnh cao lớn ngăn tại cửa hàng chính là vừa mới đó bạ tổ ốt đây là địa phương nào vậy mà đáng sợ như thế hứa phong hướng về sơn động chạy tới thiên thần hoa viên ngươi cho rằng chính là chỗ này sao dễ dàng tới sao phạm nhân muốn nhìn trộm thiên thần địa bàn liền sẽ lọt vào thần phạt bạ tổ ốt trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói mau vào đi lôi điện như vậy uy lực lớn không phải ngươi có thể ngăn cản liền xem như thần một khi bị đánh trúng cũng sẽ v ấ lạc bà tổ ột một tay lấy hứa phong kéo vào sơn động nói đây là của ngươi tên n ỏ xem ra chế tác độ khó không nhỏ ta cho ngươi thu hồi lại hứa phong đem tên n ỏ đưa tới bà tổ ột n í t miệng nở nụ cười nói đa tạ dạng này tên n ỏ ta cũng chỉ còn lại ba tây rất không sai bị lắm đa tạ ngươi có thể cho ta đem về nhìn bà tổ ột dáng vẻ đối với tên n ỏ tựa hồ cũng không thèm để ý t i ệ n tay tiếp nhận thu vào 163 thứ 163 thú yêu thôn ngươi một chương Hứa phong mực ngươi vấn yêu đây ở đ sao. bà tổ âu nói thiên thần trong hoa viên có thứ gì đồ vật đáng giá được các ngươi như thế thủ hộ hứa phong hiếu kỳ nói ta cũng không biết bà tổ âu nói đời đời k i ế p k i ế p cũng là như thế tại không có mở ra trí tuệ phía trước chúng ta một mực tại nơi này nếu như khi đó ngươi tới nơi này bây giờ e rằng đã bị chúng ta ăn sấm sét đến nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn mười phút mây đen tiêu tan bầu trời lại khôi phục sáng sủa đi thôi ta dẫn ngươi đi bộ lạc chúng ta xem rất lâu không có người xa lạ tới chúng ta nơi này bà tổ âu vỗ hứa phong, phong ngươi đây ha ha ta gọi châu ngồi hoa nhĩ ý l thú, thú, thú yêu tộc thôn sĩ. xóm cũng không phải tại đỉnh núi mà là tại chỗ giữa sườn núi ở đây dường như là một chỗ giáo đường rất nhiều kiến trúc hiện đại núi thành một mảnh rất nhiều cũng đã đổ sụt khắp nơi là khối lớn pho tượng đá vụn tại những này đá vụn chung q u n h có một chút nhà tranh có chút nóc nhà còn tỏa khói đây tựa hồ là tại một vùng phế tích bên trên thiết lập thôn xóm hứa phong n g n g đầu nhìn lại cách cái này đơn sơ thôn xóm chỗ không xa có một tòa cổ thành loang lộ tường thành kiến trúc hùng vĩ tràn ngập lịch sử cảm giác tăng thương cùng chung quanh đã sụp đổ lối kiến trúc khác lạ nhìn tựa như chống rông xuất hiện cùng chung quanh kiến trúc cũng không phải là một thể nơi đó là hứa phong chỉ vào tòa thành cổ kia v ấ n đạo đó là viễn cổ đ ị a đường t h u yêu nhất tộc khải linh thánh địa vĩ đại t h u yêu tế tự liền ở tại bên trong tòa thành cổ kia chỗ ngồi hoa nhĩ đối với chỗ kia cổ thành tựa hồ rất là tôn kính sừng bái chỉ cần nâng lên cổ thành đều sẽ hướng về phía cổ thành khom lương thi lễ ngoài hành tinh thu yêu tộc tộc tò cái này tòa cổ thành tọa lạc tại giữa sườn núi muốn tiếp tục lên núi nhất định phải thông qua cổ thành trong thành một tòa hùng vĩ trong thành bảo một cái khí khai anh hùng hừng hực nam tử ngồi ở điêu khắc viễn cổ thần c h i đồ án ghế đá nhắm mắt chầm tư hắn khuôn mặt tuấn mỹ cùng nhân loại không hề khác gì nhau chỉ là tại hắn mở mắt ra thời điểm mới phát hiện hai con mắt của hắn lại là trói mắt kim sắc cái này khiến hắn g ò má đẹp trai lại tăng thêm m ấ y phần sắc thái thần bí hắn chính là yêu thú tộc tế tự hồ thiên nắm giữ khải linh thuật đã liễn dã thú bình thường gặp phải hắn đều sẽ nhận được hắn khải linh thuật từ đó mở ra trí tuệ trở thành thú yêu lúc này. đầu vai của hắn có một đạo dài hơn một thước vết thương miệng vết thương chạy xuôi màu xanh nhạt kết tinh năng lượng phát ra trận trận hàn ý thiên thần hoa viên quả nhiên không phải đất lành trong sấm xét vậy mà mang theo có thể ngưng kết linh hồn năng lượng hồ thiên mở hai mắt ra trong mắt màu vàng lóng bên trong lập lòe quang mang trói mắt tế tự đại nhân châu ngồi hoa nhĩ mang theo một nhân loại đi tới thôn một cái hồ yêu đi vào cổ bảo thận trọng bẩm báo nhân loại lúc này lại có nhân loại đi tới thôn xóm xem ra nhân loại trong thành thị xuất hiện truyền tống trận hồ thiên trên mặt lộ ra một tia kính sợ thầm nghĩ trong lòng có thể ta sớm nên đem cái truyền tống trận kia hủy đi b c động, động hồ thiên thẩm nghĩ nói hắn mưu đồ thiên thần hoa viên đã thời gian rất lâu nhưng lại không thể mượn nhờ thú yêu thôn sức mạnh thậm chí cũng không thể nói cho bọn hắn bằng không dù cho chính mình đối bọn hắn có đại ân những thứ này đợi đợi thủ hộ thiên thần vườn hoa thú yêu cũng sẽ đối với hắn bất mãn thậm chí sẽ hợp nhau tấn công trong h thôn hoa viên lạc i một cái dáng người khôi ngô bạch hầu ngăn lại đường đi chừng hai mắt giống to hắn hình thể khổng lồ trong miệng răng nhanh sắc bén dị thường lập lại hàn quang hắn vậy mà sử dụng là tiếng anh giọng điệu cái gì nói chuyện tốc độ rất nhanh hứa phong chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn hắn là một cái tam tinh thực lực thú yêu thú yêu thực lực cũng không cần giống nhân loại một dạng từ phổ thông nhất tinh nhị tinh dạng này thăng cấp bọn hắn thân là g i ã thú thời điểm thực lực cũng rất cưỡng hãn khải linh hậu có chút thú yêu có thể nhảy lên trở thành nhị tinh ba sao tồn tại tiên tiên h thực lực liền so với nhân loại cưỡng hãn lại thêm bọn hắn cũng có thể sử dụng thú tinh thăng cấp trên mặt đất cầu ý chí trong mắt những thứ này thú yêu thậm chí so với nhân loại tiềm lực còn lớn hơn bởi vậy hậu kỳ hấp thu rất nhiều thú yêu chiến sĩ đây là hứa phong là l ớ n tiếng nói hứa phong đây là l o à i người tên ngươi vậy mà mang theo một nhân loại đi tới chúng ta thú yêu thôn bạch hổ trong lỗ mũi phun bạch khí tựa hồ rất là tức giận la lớn ta muốn cùng hắn quyết đấu thú yêu thôn không chào đón nhân loại ha ha tây t ỷ giờ ngươi không phải cái này nhân loại đối thủ thực lực của hắn cường hãn e rằng chỉ có vài tây mới có thể cùng hắn tiếp vài c h i ề u một cái mày trắng dâu bạc trắng đ e n viên không lưng chống một cây mộc trượng chậm dại đi tới thôn trưởng thôn trưởng đại nhân sáu thú yêu trong thôn tất cả thú yêu đều hướng con này vượn ra hành lệ hứa phong đây là chúng ta thú yêu thôn thôn trưởng viên một đại người c h ỗ ngồi hoa nhĩ đi x o n g lễ đối với hứa phong giới thiệu nói thôn trưởng đây là ta mới vừa quen nhân loại bằng hữu hứa phong ha ha là một cái hảo tiểu hỏa ngươi là thông qua ngoài thôn tòa kia tiểu phong lên truyền tống trận tới a thôn trưởng viên một ngón tay lấy truyền tống trận phương hướng vấn đạo đúng vậy thôn trưởng đại nhân trước mắt con này đen viên nhìn rất là dán mua suy yếu không chịu nổi nhưng hứa phong lại có thể từ trong thân thể của hắn cảm nhận được một cỗ cường đại sức mạnh để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là động sát thuật vậy mà đối trước mắt cái này vượn ra không có tác dụng biểu hiện thuộc tính tất cả đều là dấu chấm hỏi nhân loại cùng chúng ta cũng là mà m cầu ý chí hại tử hoan l ê ngươi n viên g ậ t gật đầu cười dạng dỡ đạo ngươi có thể trở ở trong thôn nhưng mà tòa thành cổ kia xin đừng nên tùy ý tế i n bảo chúng ta tế tự ở tại trong cổ thành hắn không thích người xa lạ quấy dày t ố t thôn trưởng đại nhân ta nhất định tuân thủ thú yêu thôn quý c ủ h ứ a phong nói rất tốt viên g ậ t gật đầu chống m ộ t trượng chậm rãi rời đi một trăm sáu mươi b ố thứ một trăm sáu mươi b ố trường cổ thành trong thôn thú yêu rất nhiều phần lớn thực lực cũng là tại tam tinh tả hữu nhìn thấy hứa phong trên mặt lộ ra n h o nhao muốn thử thân xác tựa hồ muốn lên tới tỉ thí một phen tại sao ta cảm giác bọn hắn tựa hồ rất muốn cùng ta đánh một trận tư thế hứa phong nhỏ giọng vấn đạo bà tổ ột chỗ ngồi hoa nhĩ cười hắc hắc thấp giọng nói thú yêu thôn chính là cái này bộ dáng bọn hắn gặp phải địch nhân liền sẽ xông đi lên đánh một trầu gặp phải bằng h ư u cũng sẽ xông đi lên trước tiên đánh một trận lại nói gặp phải người xa lạ càng là không kịp chờ đợi muốn đánh một trầu sáu hứa phong im lặng đây thật là một cái chủng tộc chiến đấu đánh nhau liền cùng ăn cơm ngủ một dạng là sinh hoạt nhu yếu phẩm các ngươi ở đây có thể tăng thêm thuộc tính thảo dược sao hứa phong vấn đạo có thể tăng thêm thuộc tính thảo dược có à ở đây trong núi thì có mất đồng dạng tìm được liền ăn không có tôn lưu ngươi muốn lời nói có thể tự mình lên núi tìm kiếm chỉ cần không sợ trường sông chủ phong đỉnh thiên thần hoa viên cùng tế tự ở cổ thành ở đây còn lại đại sơn ngươi cũng có thể đi vào bất quá phải cẩn thận q u á i thú chấu ngồi hoa n h ĩ nói có thể tăng thêm thuộc tính dược thảo chân quý dị thường hứa phong ăn cây thuốc k i a thảo vẫn chỉ là bình thường nhất còn có so với kia gốc dược thảo chân quý hơn tồn tại chấu ngồi hoa nhĩ ngươi cái thanh kia trường cung là cái gì phẩm chất thật la lợi hại nhất kích liền bắn xuyên qua cái kia tứ tinh cự mãng thân thể hứa phong vấn đạo ngươi nói cự nhân cung săn chỉ là rất bình th hoàng kim phẩm chất uy lực lớn không phải là bởi vì c u n g mà là bởi vì xạ cung người chỗ ngồi hoa nhĩ đính phía dưới ngực dương dương đắc y tạch tạch tạch nơi xa cổ thành đại môn chậm rãi bị nhấc lên hai bóng người từ trong cổ thành đi ra tế tự đại nhân lại có ý chỉ muốn tuyên bố chỗ ngồi hoa nhĩ trên mặt lộ ra thận trọng thân sắc hướng về cổ thành phương hướng hành lễ trong cổ thành hai người đi tới hứa phong trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn hứa phong cũng đánh giá đối phương bọn họ đều là thú yêu một cái thoạt nhìn là xạ yêu đầu người là một khỏa đầu rán gương mặt cùng cổ lộ ra ngoài trên da tràn đầy nhọ vụ lân tiến dưới thân là một đầu dài Trên m ặ cái, cái kia xà yêu chỉ là tam tinh còn bên cạnh nắm giữ lông bầm màu vàng nóng nhưng là tứ tinh tựa hồ thực lực càng cao cùng nhân loại khác biệt lại càng nhỏ đến từ khách nhân phương xa hoan nghênh đi tới thu yêu thôn làm khách vĩ đại tế tự mời ngươi đi cổ bảo tương kiến cái kia nắm giữ lông bầm màu vàng nóng thú yêu nhìn rất là cao、ngạo. hướng về phía hứa phong khẽ gật đầu nói tế tự đại nhân mời ngươi chỗ ngồi hoa nhĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đầu trâu nhìn về phía hứa phong rất khó được sao hứa phong v ấ n đạo đương nhiên ngoại trừ khải linh nghi thức bên ngoài chúng ta rất khó nhìn thấy tế tự đại nhân chỗ ngồi hoa nhĩ gật gật đầu nói có thể ngươi là người thứ nhất người tới nơi này loại tế tự đại nhân đối với ngươi có chút hiếu kỳ hứa phong gật gật đầu mời tới bên này hứa phong biểu thị ra lòng biết ơn đi theo hai cái thú yêu sau lưng hướng cổ thành đi đến vượt qua cao lớn cửa thành hứa phong tiến vào bên trong tòa thành cổ dưới chân là một đầu lập lòe ánh sao thanh sắt đường ngắt đá hai bên là rộng lớn quần thể kiến trúc xa xa nhìn lại có không ít c ổ bảo cung điện nhìn tựa hồ có chút cú nát tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương phía trước chính là tế tự đại nhân ở thánh điện không có tế tự đại nhân triệu hoán chúng ta là không thể tiến vào đến từ khách nhân phương xa ngươi có thể tự động đi vào tế tự đại nhân ngay tại trong thánh điện chờ đợi ngươi đến hai cái thu yêu hướng về hứa phong thi lễ một cái phía sau liền xoay người rời đi đợi đến rời xa thánh điện phía sau cái kia toàn thân lông bầm màu vàng long thu yêu quay đầu nhìn thánh đ i ệ n phương hướng một mắt ộ t m trên mặt lộ ra nụ cười dễu cận tắc man đại nhân đó bất quá là một cái vừa bước vào bốn sao nhân loại có cái gì đáng giá tế tự đại nhân chú ý dạng này t ặ p trùng ta một cái tay liền có thể diệt s á t đi bên cạnh xà yêu lẻ lưới phát ra tê tê the thé tê to tế tự đại nhân ý nghĩ há lại chúng ta có thể phòng dụ n g tâm làm việc liền tốt tắc man hướng mày nhìn chằm chằm bên cạnh xà yêu âm thanh lạnh lùng nói mặt khác nhân loại kia rất cường đại ngươi nếu là dám khiêu khích hắn mà nói cẩn thận bị hắn dứt đi là tắc man đại nhân s à yêu tựa hồ rất là e ngại bên cạnh thù yêu toàn thân hơi hơi lắc một cái túi đầu xuống cung kính nói ly khai nơi này à chuẩn bị xuống một lần tiến vào thiên thần hoa viên lần này nhất định phải hoàn thành tế tự đại nhân yêu cầu t ắ c man phát tay giữa lông mày hiện lên một tia lo âu thần sắc nghe được thiên thần hoa viên bốn chữ bên cạnh s à yêu trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nhưng không có phát ra cái gì ngôn ngữ chỉ là càng thêm h è n m ọ n không l ư n g túi đầu đi theo tắc man sau l ư n g rời đi hứa phong cất bước đạp vào thánh điện bậc thang bên hai tựa múa rơi vào trên bậc thang bày khắp thật dày một tầm thánh điện bậc thang không cao chỉ có mười mấy tầng m u i đi một bước h ứ a phong bên thai tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn nhưng lại như thế nào cũng nghe mơ hồ là nói cái gì trước mắt cánh hoa càng ngày càng nhiều h ứ a phong đưa tay làm thế nào cũng bắt không được cái này bay múa đầy trời cánh hoa ảo giác h ứ a phong tâm bên trong căng thẳng hít sâu một hơi không ở chú ý trước mắt biến hóa chỉ là nhấc chân hướng về thánh điện đi đến ban đầu ở bạch cốt trên đường hắn thì có qua tương tự kinh nghiệm trước mắt đây đều là ảo giác là đối nhân ý chí khảo nghiệm một khi trầm mê đi vào liền sẽ mê thất bản thân trở thành một cỗ cái sắc không hồn một dạng khôi lỗi tồn tại hứa phong bình tĩnh lại tú mười mấy cấp bậc thang tựa như đi rất lâu hứa phong cũng không h o ả n g không vội vàng một mực đi lên lấy cuối cùng hứa phong cuối cùng đứng ở thánh điện trước cổng chính tiếng tụng kinh cùng cánh hoa tại hắn đạp vào cấp bậc cuối cùng nấc thang thời điểm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa quay đầu nhìn lại bậc thang cũng chỉ là bậc thang ở đâu tới cánh hoa trải đường vào đi địa cầu cử tri bên trong thánh điện chuyển đến âm thanh hứa phong đi vào thánh điện ánh mắt đầu tiên rơi vào thánh điện bên trái một chỗ tế đ à n chỉ là thời không tế đản có thể câu thông một cái thế giới khác xem ra chỉ cần là ngoài hành tinh kẻ xâm lớn đều sẽ trước tiên thành lập được câu thông thế giới của mình thời không thông đạo chỉ b xây dựng tế đàn cần rất nhiều tài liệu quý hiếm trước mắt trong cái thánh điện này tế đàn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu xây dựng chỉ là một hình thức ban đầu địa cầu cử tri ngươi tới đến nơi đây mục đích là cái gì hứa phong n g n g đầu nhìn lại tế h tự hồ thiên ngồi ngay ngắn ở ghế đá ánh mắt lấp lánh nhìn lấy mình ta tới đến nơi đây là vì truy tìm sức mạnh muốn thu được lực lượng càng thêm cường đại hứa phong nói hồ thiên hơi nếp khỏe môi lên lên gật gật đầu nói truy cầu sức mạnh không có sai nhưng mà có rất nhiều loại phương thức vì lực lượng càng thêm cường đại ngươi nguyện ý trả giá ra sao đâu một trăm sáu mươi lăm thứ một trăm sáu mươi lăm chương huyết hoa lan đại giới hứa phong hơi cao mày vấn đạo ngươi là có ý gì hồ thiên cười ha ha đứng vậy chỉ vào chủ phong đỉnh núi nói ở nơi đó có vô tận chân quý thảo dược có vô tận thần binh lợi khí chỉ cần đi vào những vật này túi đầu nhưng phải lòng ngươi động sao ngươi nói là thiên thần hoa viên hứa phong kinh ngạc nói thú yêu thôn tồn tại không phải là vì bảo vệ thiên thần hoa viên sao thiên thần cái gì là thiên thần hồ thiên vậy cười nói người nắm giữ sức mạnh cường đại liền có thể xưng là thiên thần tương lai ngươi cũng có thể là trở thành thiên thần ai biết được nhìn xem hồ thiên gõ má đẹp trai hứa phong bừng tỉnh đại ngộ hồ thiên là ngoài hành tinh thu yêu tộc một thành viên cũng không phải là ở đây thu yêu thôn một thành viên hắn xuất hiện ở đây e rằng mục đích cũng là thiên thần trong hoa viên kỳ chân hứa phong ánh mắt rơi vào hầu ngày trên bờ vai cái kia chạy sôi màu làm nhạt kết tinh năng lượng vết thương thiên thần hoa viên nhất định rất nguy hiểm à? hứa phong v ấ n đạo đương nhiên dựa theo địa cầu các ngươi lời nói cầu phú quý trong nguy hiểm không trả giá đắt làm sao có thể thu được lực lượng cường đại hồ trời lạnh cười nói những cái kia t h u yêu làm sao bây giờ hứa phong do dự một chút vẫn đạo những thứ này không cần ngươi quan tâm ta sẽ làm thỏa đáng Đến lúc đó lúc sẽ k hồ ô n người ngăn cản chúng g có thể tiến vào. Hồ thiên nhãn trong mắt tản ra màu vàng ánh sáng trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn có thể ta đáp ứng ngươi hứa phong gật gật đầu nói rất tốt đây là một cái huyết hoa lan tặng cho ngươi mấy ngày nay tận lực để thăng lực lượng của ngươi ngươi bây giờ vẫn là quá yếu hồ thiên thủ d ư ơ n g lên một cái màu lam n h ạ t hiện ra màu đỏ lầm tấm thảo dược bay ra hứa phong tiếp lấy nhìn lướt qua phía sau t hồ u xuống xuất sau vào viên ngày thành, trong do hoa tốt, trước thể tự do xuất nhập cổ thành, chờ lần sau thiên thần hoa viên mở ra thời điểm, ta sẽ người thông ra nghỉ ngơi nay ngươi nhập lần ngươi ngươi. giới đi đi, điểm, phái chi chỉ có cổ chờ h mấy mở sẽ thiên nói xong một lần nữa ngồi về ghế đá hứa phong gật gật đầu quay đầu đi ra thánh điện nhìn thấy hứa phong rời đi hồ thiên mở to mắt nhìn chằm chằm thánh điện đại môn tiến vào thiên thần hoa viên cần nhân loại mỏ mới ngươi đã đến sau đó ta liền có thể đột phá tầng thứ nhất phòng ngự sáu hồ thiên nhẹ dọn lẩm bẩm trong mắt thoáng hiện một tia thần sắc q u dị sáu trong cổ thành cũng không phải là chỉ có hồ thiên tế tự còn có rất nhiều thú yêu hơn nữa những thứ này thú yêu tựa hồ đã bị hồ thiên tẩy não không ở đem thủ hộ thiên thần hoa viên xem như chức trách của mình chỉ nghe từ hồ thiên cúng tế mệnh lệnh nhân loại ngươi có bản lãnh gì vậy mà nhận được tế thi đại nhân triệu hoán một cái người đầu báo người thú yêu ngăn lại hứa phong đường đi giống to không đợi hứa phong đáp lời đầu báo thú yêu đưa tay chụp vào hứa phong cười ha ha nói để cho ta tạp á tới ước lượng ngươi một chút cân lượng xem có chỗ nào thần kỳ con yêu thú này chỉ có tam tinh thực lực liền tam tinh đỉnh phong cũng không đạt đến nhưng thú yêu thực lực cường hãn dù cho chỉ có tam tinh cũng có thể săn giết rất nhiều tứ tinh thực lực quét vợt bởi vậy cũng không đem mới vừa vào tứ tinh thực lực hứa phong để vào mắt phi kiếm ra một đạo ánh kiếm m à u bạc thấu thể mà ra hướng về tạp á đưa tới cánh tay chém tới ken một tiếng thanh thúy chạm kích tiếng vang lên tạp á vươn ra cánh tay tiên huyết văng khắp nơi hứa phong nhất x ơ n g sở quá cứng xương cốt một kích này vậy mà không có đem đối phương xương cốt chặt đứt giống tạp á n â n g cánh tay phát ra gầm thét mắt báo bên trong lộ ra thần sắc sợ hãi liên tiếp lui về phía sau đáng chết nhân loại ta muốn giết người tạp h gào thét lớn phát ra thanh ấm đe dọa nhưng lại cũng không còn dá mời hứa phong đi tới cổ thành cái kia đầu r ắ n thân người thú yêu xuất hiện đối với hứa phong lạnh lùng nói hứa phong cũng không thừa thắng truy kích hướng về phía tạp h lắc đầu trên mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng tựa hồ đối với tạp h rất thất vọng nhìn xem hứa phong bóng lưng rời đi tạp h nghiến răng nghiến lợi ánh mắt lộ ra oán hận thần s ắ c tạp h nhân loại kia thực lực cường đại hơn nữa đối với tế tự tới nói có tác dụng lớn ngươi đ ừ n g đi trêu chọc hắn tắc m ạ n lay động trên thân lông bầm màu vàng n ó n g nói liếc mắt nhìn vừa mới xuất hiện tắc m ạ n tạp, tạp phát ra gào chấm thấp tựa hồ không có cam lòng nhân loại kia tắc m ạ n lạnh lùng nói ánh mắt lộ ra một tia s á t ý tựa hồ cảm nhận được tắc m ạ n s á t ý tạp á trên mặt lộ ra không cam lòng thân sắc nhưng vẫn là túi l ầ u xuống hướng về tắc m ạ n thi lễ một cái biểu thị thất phục thân là thú yêu nhất tộc phải hiểu được động não ngươi đã không phải là dã thú khống chế ngươi bản năng tắc m ạ n lạnh lùng liếc qua tạp á tựa hồ rất khinh thường dán g vẻ quay người rời đi tạp á ngầm đầu nhìn xem tắc m ạ n bóng lưng vờ môi hơi hơi run run lộ ra răng nanh sắp bén làm ra một cái lôi xé động tắc sáu hứa phong nằm ở một gian nhà đá trên giường trong tay vớt vớt một gốc lập lòe mê người tia sáng th một bộ là thú yêu trong thôn cư trú lấy thiên thần hoa viên thủ vệ tự xưng một phái k h á c nhưng là ở tại cổ thành tựa hồ lấy tế tự làm thủ lĩnh hứa phong tâm trung tâm nghĩ tế tự nói thiên thần trong hoa viên có vô số đếm không hết c h â n quý thảo dược cùng thần binh lợi khí cũng không biết hắn nói có đúng không thật sự chỉ bất quá nhìn hắn thực lực tựa hồ đã đột phá tư tinh đặt đến năm sao cảnh giới vì cái gì còn cần ta gia nhập vào trước tiên mặc kệ tăng cao thực lực mới là căn bản mặc kệ bọn hắn có mục đích gì ta chỉ quan tâm chính mình thực lực để thắng coi như trong bọn họ hỏng đánh long trời lỡ đất cũng không để ý ta sự tỉnh hứa phong mỉm、cười. cầm trong tay gốc cây này huyết hoa lan ném vào trong miệng đây là một gốc có thể tăng thêm 8 á m h thể chất 6 giờ tinh thần thảo dược nuốt vào trong bụng một dòng nước cấm chạy khắp toàn thân lấy hứa phong thân thể hiện tại tố chất mười mấy điểm điểm thuộc tính tăng thêm đã không còn giống ban đầu thống khổ như vậy c ố lực lượng này ôn hòa nhẹ nhàng đợi đến dòng nước cấm chạy khắp toàn thân sau đó phản phất tại trong nước cấm ngâm đồng dạng sau mười mấy phút cỗ này cảm g i á c chầm rãi tiêu thất biến dị thảo dược sức mạnh so thú tinh trùng tính sức mạnh ôn hòa hơn hấp thu đứng lên tiến hóa đau đớn sẽ giảm bớt rất nhiều hơn nữa gia tăng điểm thuộc tính cao hơn đem so sánh mà nói hứa phong vẫn tương đối ưa thích hấp thu biến dị thảo dược sức mạnh chỉ bất quá kiếp trước hứa phong căn bản chưa nghe nói qua loại này có thể tăng thêm điểm thuộc tính thảo dược dạng này kỳ chân so thuộc tính bảo thạch còn chân quý hơn chỉ cần phát hiện sẽ tự phục dụng c ă n b ả n sẽ không lưu t r u y ề n tới hứa phong hơi nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên cảm giác tựa hồ có người ở nhìn mình chằm chằm nơi cổ làn da hơi cảm thấy một hồi ý lạnh tóc gáy dựng lên đây là nhìn mình chằm trong ánh mắt mất tự nhiên toát ra sát ý hứa ph muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lẻn vào gian phòng của hắn nghĩ gây bất lợi cho hắn một trăm sáu mươi sáu thứ một trăm sáu mươi sáu trương hỏa linh quả trong đêm tối một đôi con mắt màu xanh lục chiếu lấp lánh tạp phá trốn ở nhà đá một bên nhìn chằm chằm trên giường hứa phong không tự chủ thoát ra một tia sắc ý răng hơi hơi ma sát muốn cắn một cái đánh gây hứa phong cổ hôm nay hắn bằng vào là vũ khí sắc bén nếu như không có món vũ khí kia một quyền của ta là có thể đem đầu của hắn đánh nổ tạp phá thầm nghĩ trong lòng chầm dài hướng giường đá tới gần hứa phong nhìn còn tại tạp phá không thấy được chỗ lập l o ẹ ngân sắc quang mang ba tấc tiểu kiếm theo giường đá phía dưới hướng ra ngoài r u động đi chết đi tạp h ó động tác đột nhiên biến nhanh hướng về hứa phong đánh tới trong miệng hắn răng nhanh mục tiêu chính là hứa phong cổ nhìn xem hứa phong chỗ cổ ra thịt t r ắ n g nón tạp h ó tựa hồ đã cảm nhận được ấ m áp điểm mỹ huyết dịch tại trong miệng c h ả y ôn nhuận ngay tại tạp hóa nào tới thời điểm hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra tạp h ó trong lòng cả kinh đối phương vậy mà không có ngủ đúng lúc này tạp đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một hồi nhói nói dưới chân mềm nún tạp ngã xuống cảm thấy có đồ vật gì từ sau c o n g chạy xuống lấy r ố i tay lần mỏ thanh chán tiên huyết hương vị chuyển đến đây là sáu máu của ta tạp á cảm giác lực lượng của mình tựa hồ theo huyết dịch trôi qua đã cách hắn đi xa nhân ảnh trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ làm sao có thể sáu tạp á cảm thấy toàn thân cứng n gắc tại hắn nằm xuống một khắc cuối cùng tắc man mà nói lại hiện lên ở trong đầu của hắn tạp á, nhân loại kia thực lực cường đại sáu nguyên lai、like, tắc man mà nói thật sự cái này nhân loại thực lực thật sự sáu tạp h mắt tối s ầ m lại cơ thể mềm nhũng nằm xuống hứa phong ngồi dậy tay phải dâng lên ba tấc phi kiếm vạch ra một đường vòng cung vây quanh trên bàn tay của hắn phía dưới bay múa tựa hồ có một cỗ hân hoan t u n g tăng cảm xúc đang hướng hắn biểu đạt liền tam tinh đỉnh phong cũng chưa tới thực lực liền dám đến ám sát ta thực sự là người không biết không sợ hứa phong cười l ạ n h hướng về tạp hóa thi thể thi triển hái tập thuật một đạo bạch quang đem tạp hóa thi thể báo phủ rất nhanh thi thể tiêu thất mấy món hiện ra ánh sáng màu trắng vật phẩm xuất hiện ở tại chỗ một t r ư ơ n g hoàn c h ỉ n h gia báo mấy cây báo cốt còn có một mai tam tinh thu tinh ha kẻ nghèo hèn ngay cả một cái vũ khí cũng không có sáu hứa phong bị môi đem tam tinh thú tinh trong tay ước lượng hai cái thu vào trong giới chỉ một đêm không có chuyện gì xảy ra dạng sáng hôm sau hứa phong liền tự mình rời đi cổ thành muốn đến bốn phía trong ngọn núi đi tìm tòi một phen xem có thể hay không tìm lại được mấy cái biến dị thảo dược tăng cao thực lực rời đi chủ phong thời điểm hứa phong cảm thấy có thật nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm tại một đám thu yêu bên trong nhân loại trong mắt bọn hắn chính là dị loại dù cho rời đi chủ phong bước lên bên cạnh sân mạch hứa phong còn có thể cảm thấy có người đang giám thị cùng với chính mình chỉ là thực lực của người kia cường hãn dường như là cố ý để lộ ra một tia khí tức nhường hứa phong phát rất được nhưng không có bạo lộ vị trí giống như đang đùa bận hắn nhường hứa phong dù cho săn giết quái vật cũng không thể tập trung lực chú ý hứa phong mỉm cười nhỏ như vậy khoa nhi thủ đoạn tiếp trước hắn từng trải qua không thiếu dù cho không có ai dám thì hắn tại săn giết mòn sờ thời điểm cũng không khả năng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở quái thu trên thân t i ể u gì cũng sẽ phân ra một bộ phận tâm thần đặt ở cảnh vật chung quanh bên trong để phong ngừa có người đánh lên a đây là cái gì hứa phong n g ẩ g đầu nhìn lên trời một đoàn trắng như tuyết dạng bông vật phiêu phiêu đang đang hướng hắn bay tới hứa phong đưa tay tiếp lấy túi đầu nhìn lại đây là một đo Phật Lý, nhưng lại bền bị dị thường đưa tay xé rách vậy mà không có xé rách ra vẫn là một đoàn rối bù tơ liếu hứa phong lần đầu nhìn về phía phương xa trước mắt núi thấp đi qua một gốc cao mấy trăm thước đại thụ phảng phất như người khổng lồ đứng sừng sững ở đứng sững ở phương xa hứa phong vượt qua núi thấp đi đến đại thụ trước mặt đây là một gốc cây liếu vạn cái tơ lụa rủ xuống trắng như tuyết tơ liếu theo gió bay múa đồng bên nhiều tựa như như tiên cảnh khổng l ộ như thế cây liếu e rằng tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm bất quá cũng k ó trách có lẽ là tận thế sau đó sinh ra biến dị mới có thể dáng dấp như thế tráng kiện hứa phong sở lấy cây liếu vào cây t hứa hồ cảm phong có m tiếp đoàn n g tục h đi về phía trước đi xuất hiện trước mắt một gốc màu lửa đỏ cổ thụ cổ thụ không cao chỉ có khoảng mười mét nhưng thân cây lại cực thô hơn mười người đều ôm hết không được cổ thụ bên cạnh là một chỗ phế khoáng phế khoáng trung ngân quan g tiệm nhấp nháy không phải phun ra ra từng đoàn từng đoàn màu bạc trắng sương mù phế khoáng bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng da thu g à o thét nhưng cẩn thận nghe qua nhưng lại cái gì cũng không nghe thấy hứa phong ánh mắt rơi vào gốc kia cường trắng cổ thụ bên trên màu lửa đỏ cổ thụ tựa như thiêu đốt đ n g dạng thân cây nhanh cây lá cây tất cả đều là màu đỏ thắm không khí chung quanh đều rất giống bốc cháy lên không ngừng có không khí bốc hơi cảnh tượng xuất hiện hứa phong nhất tới gần cổ thụ đã nghe đến một mùi thơm cẩn thận nhìn lại cổ thụ trạc cây ở giữa có hai cái màu vàng nhặt quả lớn nhỏ cơ năm tay hứa phong tâm bên trong vui mừng chu tay vừa mới tiếp xúc cổ tụ h trong lòng bàn tay chuyển đến một hồi dây r ứ t đau đớn tựa như hỏa thiêu bông tay túi đầu xem xét lòng bàn tay một mảnh nhân cầu v ồ n g đã bị bị p h ỏ n g cái này cổ thụ nhiệt độ e rằng có hơn ngàn độ và không không có khả năng bị p h ỏ n g tay của ta hứa phong ngẩng đầu nhìn về phía trạc cây trung ương hai cái màu vàng nhạt trái cây muốn hái còn muốn tốn nhiều sức lực phi kiếm r a hứa phong tay phải một ngón tay phi kiếm bay ra xét qua trọng, trọng trạc ọ n g t r cây đem hai cái trái cây chém dụng hứa phong ở phía dưới tiếp lấy cười ha ha vật phẩm tên hỏa linh quả kỳ vật t h u tính sử dụng phía sau có thể gia tăng mười hai điểm thể chất t h u tính có thể tăng lên một chút kháng hỏa tính năng lại là tăng thêm thể chất trái cây hơn nữa còn có thể để thăng một chút kháng hỏa tính chất như thế kỳ v ậ t kiếp trước hứa p h o n g nghe cũng không có nghe nói qua không kịp chờ l ợ i đem hai cái trái cây nuốt vào quả nhiên thể chất thuộc tính tăng lên hai mươi b ố giờ còn có ba mươi mốt điểm thể chất thuộc tính liền có thể sách thăng trí tứ tình trở thành hạng thứ hai hứa p h o n g sách thăng trí bốn sao thuộc tính nuốt chứng song hỏa linh quả hứa phong lần nữa chạm đến cổ thụ mặc dù vẫn có cảm giác bỏng nhưng lại không giống vừa mới bắt đầu như thế hơi chút tiếp xúc liền sẽ bị phỏng lần nữa kiểm tra một chút cổ thụ cũng không có khác trái cây hứa phong đem ánh mắt rơi vào bên. cạnh phế khoáng bên trong cái kia từng đoàn từng đoàn mỏ bạc sương mù trên không trung không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng giống như viên giống như báo dương anh muốn vớt nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa cái này trong hầm mỏ tựa hồ cũng có kỳ chân phi kiếm của ta mặc dù đã rèn đúc thành công nhưng lại có thể không ngừng hấp thu khoáng thạch tiến hóa dị vang khoáng thạch quá mức phổ thông có thể hầm mỏ này trong động có ta cần khoáng thạch hứa phong tâm trung tâm h nghĩ lại càng phát nguy hiểm hứa phong hướng quặng mỏ đi đến càng đến gần nhưng trong lòng càng thấy được bất an trước mắt tựa hồ không phải một cái bỏ h o a n g quặng mỏ mà là một cái nằm sát xuống đất c ự thú đang mở ra miệng rộng chờ lấy hứa phong tự chui đầu vào lưới đứng cách quặng mỏ xa ba mét chỗ hứa phong đột nhiên n g ừ n g lại lau chán một cái vậy mà tất cả đều là mồ hôi hứa phong tâm bên trong cả kinh vừa rồi cái kia một hồi tim đập nhanh nhường hắn hoảng hốt trước mắt hầm mỏ này động quá nguy hiểm mà chính hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác khoảng cách q u ặ n mỏ gần như thế đạc đạc đang hứa phong liên tiếp lui về phía sau lần nữa nhìn về phía quạng mỏ trong ánh mắt tràn đầy sợ hai trực giác đã phát ra nhắc nhở nhưng mình nhưng vẫn là đi tới vừa rồi một đoạn kia đường đi tựa h ồ có đồ vật gì lại dẫn dắt chính mình hoàn toàn mất đi bản thân ý thức nếu như không phải thời khắc sống còn đột nhiên giật mình tỉnh rớt e r ằ n g sáu động sát thuật vật phẩm tên biến dị quạng mỏ tứ tinh thuộc tính đã sinh ra một chút linh trí bản năng quạng mỏ có hạ o hóa đặc tính có thể nuốt vệ tiến vào quạng mỏ hết thể sinh vật hứa phong sợ hết hồn trước mắt quạng mỏ vẫn còn sống đơn giản nghe rợn cả người kiếp trước hứa phong đã từng thấy qua nắm giữ linh trí thực vật giá thú nhưng lại chưa từng có nghe nói qua. Có có t à hứa phong hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng phi kiếm ra hứa phong rời xa cọn mỏ thì triển phi kiếm thuật hướng về cọn mỏ miệng bổ tới phi kiếm tại cọn mỏ trên miệng phía dưới bay múa làm thế nào cũng không dám bay vào cọn mỏ nơi đó thế nhưng là có thể thôn phệ hết thẻ sinh vật cửa vào hứa phong sợ một khi phi kiếm tiến vào cọn mỏ chính là bánh bao thịt đang cho hứa phong bây giờ bộ dáng không hề giống là ở chém vào cọn mỏ ngược lại giống như là tại tràn núi điên c u ầ n cửa động đá vụn không ngừng rơi xuống cây cối gãy r ấ t mau đem điên c u ầ n cửa hang trôn cất phanh phi kiếm tựa hồ chặt tới một cái rất là cứng rắn vật thể văng lửa khắp nơi phi kiếm cũng bị gậy trở về giống trong hầm mỏ chuyển đến một hồi g à o ghét nguyên bản trồng chất tại điên c u ầ n cửa động đá vụn tàn phế một bị một cỗ cường đại khí lưu hướng ra phía ngoài thổi đi tựa như như đạn pháo hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe hứa phong tay phải một chiều phi kiếm trở lại trong tay tả hữu vững đẩy đem phóng tới hắn đá vụn luộc ngàn hứa hứa phong xuất hiện tại hứa phong trước mắt thông đạo mặt ngoài tràn đầy nhăm neo h hơi hơi rung động phát ra răng rắc răng rắc tiếng ma sát nhìn giống như một cái màu nâu đen nham thạch tạo thành cho gạt q u ọ n mỏ miệng chính là lớn côn trùng miệng một đạo bạch t lớn xuất hiện ở màu nâu đen nham thạch mặt ngoài dài hơn một thước nửa tấc bao sâu vết thương miệng vết thương chậm rãi chạy ra sền sạch chất lỏng trong suốt đem vết thương bao trùm cái này e rằng mới là biến dị q u ọ n mỏ bản thể a hứa phong tâm trung tâm nghĩ ẩn ẩn có chút nghĩ lại mà sợ trong lòng dâng lên một luồng khí nóng cái này biến dị cọn mỏ vẫn còn có mê ho nhưng lại còn không từ tự chủ hướng quặng mỏ đi đến nếu như không phải thời khắc sống còn đột nhiên t h a n h tỉnh bây giờ e rằng đã trở thành hầm mỏ này động đồ ăn bị thôn phệ nghĩ tới đây hứa phong tâm trung dâng lên một đoàn l ử a giận khống chế phi kiếm hướng về quặng mỏ chém tới phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên từng cái tổn thương từ m à u nâu đen cho gặt trên đầu phiêu khởi lúc này hứa phong, phong nhìn lũ lưỡi、lưới. bất quá cũng may nếu như không đi tiến quặng mỏ liền không có bất kỳ nguy hiểm nào nơi xa công kích chỉ cần không bay vào trong hầm mỏ thật giống như tại đánh một cái cố định n i ê m đắm lượng máu nhiều hơn nữa cũng không quan hệ gì biến dị trong hầm mỏ phát ra từng đợt trầm muộn g à o thét tựa hồ rất là phẫn nộ màu nâu đen bản thể run nhẹ nhẹ tựa như chấn động đồng dạng vùng núi nước ra từng đạo lỗ to lớn khắp núi hòn đá bùn đất gậy cây t ố i hướng xuống trượt xuống tương biến dị quạng mỏ bản thể che lại hứa phong tâm trung cười lạnh thủ đoạn như vậy liền có thể ngăn cản mình công kích đơn giản lực cười phi kiếm thuật chẳng những khiến cho hứa phong tiêu hao càng nhỏ hơn hơn nữa công kích khoảng cách gia tăng thật lớn rất nhiều hứa phong không ngừng chém vào lấy đem những cái kia đá vụn đoạn mục toàn bộ chém vào thành khối vụn chỉ chốc l lại lần nữa hiện hiện ra hầm mỏ nội bộ phát ra một tiếng thê lương gầm rú tại hứa phong nghe tới ít nhiều có chút hết biện pháp kiểm lưu kỹ cùng cảm giác phốc một khối bàn tay lớn nhỏ hiện ra hào q u a n g màu bạc khoáng thạch từ quặn g mỏ miệng bay ra rơi vào liều hứa phong bên chân hứa phong túi đầu xem xét khối quáng thạch này là q u a n g t h u mặt ngoài hiện ra lấm ta lấm tấm điểm sáng màu và nóng toàn thân nhưng là một khối ám màu bạc tảng đá nhặt lên xem xét là một khối kỳ chân vật phẩm thuộc tính biến dị toái kim k h o n g thạch kỳ chân t h u ộ tính có thể rèn đúc rất đơn giản t h u ộ tính giới thiệu nhưng lại cùng phổ thông khoáng thạch khác biệt rất lớn. Phổ thông mỏ mà khối khoáng thạch lại trực tiếp là kỳ chân thuộc tính nguyên bản công kích biến dị quạng mọi phi kiếm v è o một tiếng bay trở về vây quanh hứa phong trong bàn tay khoáng thạch trên dưới bay múa hứa phong tâm trùng truyền đến một cỗ mừng rỡ cảm xúc khối khoáng thạch này phi kiếm tựa hồ rất là ưa thích hứa phong mỉm cười đem khoáng thạch nhét vào trên không phi kiếm hơi hơi rung động phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kêu to nào về phía toái kim khoáng thạch răng rắc răng rắc biến dị toái kim khoáng thạch rất nhanh biến thành một đoàn nhỏ vụ bột phấn bị phi kiếm hấp thu nguyên bản trương kiếm màu bạc mặt ngoài dần hiện ra muốn càng nhiều ha ha n g ư ơ i muốn còn không bán chút khí lực hứa phong cười ha ha hướng về quặn g mỏ một ngón tay phi kiếm b è o một tiếng hóa thành một đạo dài hơn ba thước kiếm ảnh v a y một tiếng bổ vào quặn g mỏ phía trên uy lực này so trước đó tựa hồ lớn ba phần một khối quán thạch liền nghĩ đem chúng ta đuổi cái kia có dễ dàng như vậy sáu hứa phong nhẹ giọng lẩm bẩm biến dị quặn g mỏ tựa hồ trở nên càng thêm phẫn nộ cả tòa tiểu sơn cũng bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên tựa như trời sập hứa phong không chút nào bất vi sở động tật phong đâm thẳng g i m g i m g i m biến dị quặn mỏ b ả thể c ư nhân bị phi kiếm chém xuống tới một khối chừng một em mở v ư n g cực lớn màu nâu đen nhang thạch lan xuống ông phi kiếm trôi nổi trên không mũi kiếm hướng về phía biến dị quạng mỏ hơi hơi rung động phốc phốc phốc lại là ba khối biến dị toái kim khoáng thạch bay ra phi kiếm một tiếng kêu khẽ vạch ra từng đạo t ạ n ảnh đem ba khối biến dị toái kim khoáng thạch quấy thành phấn vụn toàn bộ hấp thu hấp thu s o n g sau phi kiếm tựa hồ ăn quá no đột nhiên run r à y một cái tựa như ở một cái vèo một tiếng bay vào hứa phong thể nội rú tẩu đến đan điển hóa thành to bằng móng tay một cái viên cầu yên tính lại không n ú c ních hứa phong nhất thời gian, có chút mắt thứ một trăm sáu mươi tám chương ú ảnh giáp ra hứa phong cởi khổ không thôi cái này ă n hàng chính mình ă n no rồi sẽ không không quản chú ý liếc mắt nhìn biến dị quặn m ỏ hứa phong do dự một chút rút ra một thanh hoàng kim phẩm chất trường kiếm nhìn hồi lâu lại không có dám lên phía trước biến dị quặn m ỏ quá mức quỷ dị hứa phong không dám khẳng định nếu như tới gần sẽ có tình huống gì phát sinh phi kiếm thuật chỉ có thể khống chế bản m ệ n h phi kiếm nếu như đổi lại khác trường kiếm không có tâm thần tương liên căn bản khó mà thi triển biến dị quặn mò là ở chỗ hướng về quặng mỏ v ọ tới t đinh đinh đinh một hồi thanh thúy tiếng b a đ ợ p văng lửa khắp nơi hứa phong sắc mặt tâm trầm công kích quá yếu căn bản không tổn thương được biến dị quặng mỏ một chút phốc một khối đen như mực nham thạch phun ra đi ra hứa phong nhặt lên xem xét lại là một khối phế khoáng ngẩng đầu nhìn về phía quặng mỏ quặng mỏ miệng phu nói ngân s ắ c x ư ơ n g mù co rụt lại dâng lên h u y ề n hóa ra một trường quỷ dị khuôn mặt tươi cười trên không trung dần dần tiêu tan hứa phong có thể cảm g i á được quặng mỏ dường như đang chế rêu hắn đáng chết không có thiên phú đạ mạ c ộ n thêm ta căn bản không thể tổn không thể tổn thương nó hứa phong vượt mức quy định bước hai bước trong lòng v ẻ này sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác lại xông lên đầu không thể hành động theo cảm tính hứa phong liếc mắt nhìn biến dị quạt mỏ quay đầu bước đi không lưu luyến chút nào một cái ấu thú u mê lấy từ quạt mỏ miệng đi qua lại bị một cỗ hấp lực hút vào quạt mỏ tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhanh tiêu thất thay vào đó là một hồi răng rắc răng rắc nhấm nuốt thanh â m con này ấu thú bị hút đi vào chỗ khoảng cách hứa phong vừa rồi cất bước tiến lên trước chỉ có ba bước khoảng cách hứa phong không nhìn thấy một màn này trong lòng vẫn buồn bực không thôi biến dị quạt mỏ là ở chỗ này chỉ cần không ngừng công kích t h ị k h o á n g t h ạ c h n h ấ t đ ị n h rất n h i ề u n xem trong đan điền phi kiếm co lại thành một cái viên cầu nhỏ g co rụt lại dâng lên hơi hơi rung động rơi vào trạng thái ngủ say thứ phong nhất thời gian cũng không có biện pháp rời đi quỵ dị còn mỏ thứ a phong m nhất t h ờ n gian cũng không có biện pháp rời đi quỵ dị còn mỏ thứ phong nhất thời gian cũng không có biện pháp rời đi quỵ dị còn mỏ thứ phong nhất thời gian cũng không có biện pháp rời đi q u động, ị còn mỏ thứ phong nhất vô số sơn phong liên tiếp trong núi xanh u n tươi tốt tràn ngập sức sống cùng sinh cơ sắc trời dần dần tối đi hứa phong tùy tiện tìm một cái sơn động ở lại ngày thứ hai sắc trời không rõ hứa phong tiếp tục hướng sâu trong núi lớn đi đến trong núi lớn có vô tận bảo tàng cũng có không cùng t ầ n g xuất hiện quái thú đang tại núi rừng bên trong qua lại hứa phong đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh chỗ sau lưng chuyển đến một hồi hơi lạnh tấu xương vội vàng ngừng thân hình hướng bên cạnh một cây đại thụ phía sau tránh đi một đạo hàn phong lướt qua đó là một cái chừng mấy thước dài lợi trạo hướng về hứa phong nguyên bản vị trí đánh tới quái vật gì lại đang phát động thời điểm công kích mới bị ta phát giác hứa phong tâm bên trong cả kinh hứa phong cảm giác mặc dù chỉ có tam tinh nhưng trong phạm vi mười thước t ơ bông lá dụng đều có thể bị hắn cảm thấy mà chỉ có ai thú cũng đã cẩn thân nếu như không phải tập kích tiết lộ s á c ý e rằng hứa phong đến bây giờ cũng không cách nào phát giác được có người tập kích đây là một cái hú ảnh báo thân hình cực lớn toàn thân đầy hắc b ạ c h vằn cơ thể phản g phất nguyên một khối nửa trong suốt thủy tinh hành động lạc yên không một tiếng động liền một kia gió cũng mang không nổi nhưng hành động tấn ánh phát động bản năng phất tập kích, thời điểm toàn bộ thân thể tựa như ẩn vào trong bóng tối để cho người ta khó mà phát giác cú ảnh báo muốn nhất kích tất sát trong miệng răng nanh lập lòe h à n quang mở ra huyết bùn đại khẩu c a đ è o thân thể hướng về hứa phong đánh tới răng rắc hai người ôm hết đại thụ vậy mà không chống đỡ được cú ảnh báo nhất kích gỗ vụn bắn tung tóe cao lớn mấy trượng đại thụ phát ra đứt gãy rên rỉ chậm rãi ngã xuống hứa phong rút kiếm hướng u ảnh báo đánh tới ken trường kiếm và h u ảnh báo lợi chào chạm vào nhau một tiếng thê lương rên rỉ từ h u ảnh báo trong miệm phát ra tiếng thạch thạch nhớ tới báo chảo gãy mau chạy ồ ạ t h u ảnh báo ánh báo á tại ánh sáng của mặt trời c h i ế u xuống chiết xạ ra đủ mọi màu sắc tia sáng giống như mộng như ả o bén nhọn mũi kiếm phát ra trận trận tiếng xe gió h u ảnh báo trên thân bị cắt đứt mấy đạo vết thương tiên huyết văng khắp nơi h u ảnh báo vạn phần hoang sợ m u ố n trống chạy bối rối phía dưới vậy mà một đầu đụng vào bên cạnh trên đại thụ lại là một gốc cổ thụ chặn nang gãy tiếng t ạ c h t ạ c h không ngừng văng lên đại thụ chầm rãi n g ã xuống h u ảnh báo lại tại một cái đụng này phía dưới đầu váng mắt hoa lật đến trên mặt đất hứa phong t i ế lên huy kiếm đâm về hữu ảnh, ảnh báo ánh mắt lộ ra, thần sắc tuyệt vọng. Mở ra miệng rộng. một đạo vô hình sóng âm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đợi đến hứa phong cảm nhận được đánh thời điểm một tiếng giống to mới hiện hiện ra đinh thai nhức có hứa phong thế công một sụt ưu ảnh báo mặt ngoài thân thể một hồi biến ả o trở nên trong suốt da lông run, run run một hồi như nước đồng dạng chạy xuôi chỉ chốc lát công phu tại chỗ biến mất hứa phong ổn định thân hình đứng tại chỗ khép hờ hai mắt cảm thụ chung quanh nơi này trong hoàn cảnh hết thể một cây đại thụ đã nga xuống một bụi k h á c cũng ra tốc hướng mặt đất đánh tới hứa phong khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh biết rõ không đ ị lại vẫn còn trong lòng còn có may mắn muốn đánh lén có như nắm giữ lại làm cho ngươi thú tính chiếm được thượng phong ầm ầm đại thụ ầm vang nga xuống đánh tới trên mặt đất phát ra tiếng vang đinh thai như góc nhánh cây lốp bốp đập nện trên mặt đất tựa như chấn động đồng dạng vậy mà cho người ta một loại đất d u n g núi chuyển một dạng rung động hô đại thụ nga xuống nhấc lên một hồi gió lớn hứa phong đứng thẳng phảng phất một thanh kiếm sắc tương n ê n diện mà đến cùng phong một bổ hai nửa giống hứa phong mở hai mắt ra trước mặt dâng lên tiết bằng nhựa lớn răng n a n h tựa như lưới dao đồng dạng mục tiêu trực chỉ cộ của hắn chỗ tật phong đâm thẳng chỗ ánh mắt chỉ còn lại thật sâu hang lõm thu gục giữ lại huyết lệ cổ họng một cái lớn chừng quả đấm vết thương xuyên qua trước sau một cái màu cam tứ tinh thú tinh tới tay một b ạ n thai lớn nhỏ vận mệnh bảo dương mở ra xem màu vàng ánh sáng phóng lên trời hứa phóng khoẻ miệng lộ ra một nụ cười tên ưu ảnh giáp ra loại hình giáp ra giáp ngực phẩm cấp kim sát phòng ngự hai ba chín ba bốn năm thuộc tính một nhanh nhẹn hai mươi mốt sức mạnh mười tám thể chất một năm thuộc tính hai tỷ lệ né tránh mười lăm phòng ngự bạo kích đẳng cấp hai thuộc tính ba tại chỗ đứng thẳng mười lăm Các c loại h ấ thứ t u ố c n một trăm a n g b sáu mươi chín h chương thiên địa dị tượng cũ ảnh giáp ra mặc dù ghi chú cho thấy ẩn thân hiệu quả cũng không nếu muốn giống bên trong tốt như vậy nhưng như vậy một kiện hoàng kim phẩm chất giáp ra vẫn là so hứa phong trên người bây giờ mặc tốt rất nhiều không chút do dự thay đổi hứa phong thực lực lại tăng lên mấy phần tứ tinh thú tinh lại cho hứa phong tăng lên hai điểm điểm thuộc tính tự do k hứa ô phong ổn h định thân hình tránh né đá vụn ngẩng đầu nhìn lại cách đó không xa lại có một m không t núi đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như cây cối lớn lên đồng dạng càng ngay càng cao phóng lên trời ngọn núi này liền tựa như một thanh thẳng trực kiếm muốn đ âm thủng bầu trời ầm ầm sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên âm thanh đinh thái n h ứ c góc vang vọng đại địa c h u n g quanh q u á i thú đều bị hôm nay địa dị tượng kinh hãi không để ý tới ẩn nút thân hình hướng ra ngoài chạy tới muốn rời xa nguy hiểm đây là cái gì có thể chính mình sinh trưởng một ngọn núi tốc độ còn như thế nhanh hứa phong tâm trung kinh ngạc do dự một chút cất bước hướng về tòa kia vẫn còn tiếp tục đi lên dáng dấp sơn phong chạy đi đang chạy nhanh hứa phong đột nhiên cảm thấy trong đan điền phi kiếm hơi hơi rung động sơn phong q u dị xuất hiện tựa hồ xúc động phi kiếm để nó từ trong ngủ mê tỉnh lại hứa phong tâm bên trong v phi kiếm thôn phệ dị trùng khoáng thạch uy lực sẽ trở nên lớn hơn nữa mất đi phi kiếm không có nhất bà sấn thủ binh khí hứa phong thực lực giảm xuống rất nhiều bây giờ thiên địa dị tượng xuất hiện nếu như phi kiếm có thể sử dụng không dễ dàng dạy hoa trên gấm đang chạy nhanh quá trình bên trong hứa phong phát giác được cái kia một mực giám thị hắn ánh mắt tựa hồ cũng đã biến mất xem ra cũng là bị tòa kia đột nhiên xuất hiện sơn phong hấp dẫn trong đan đ i ể n phi kiếm hơi hơi rung động tựa hồ muốn tỉnh táo lại nhưng mà đợi đã lâu phi kiếm cũng không có động tĩnh hứa phong đành phải tiên triều sơn phong chạy tới không có phi kiếm hứa phong thực lực giảm kinh động đến rất nhiều người đợi đến hứa phong đi tới dưới chân núi thời điểm ở đây đã đứng đầy thú yêu không riêng gì có thú yêu còn có rất nhiều những quái thú khác trên c h á n thú tinh dạng người rực rỡ thú yêu cùng quái thú đứng tại sơn phong hai bên rõ ràng hai phe cánh nếu như là bình thường bọn hắn đều sớm đánh lên nhưng bây giờ ở trên thiên địa dị tượng trước mặt hai phe đều vô cùng có ăn ý dữ vững tạm thời hòa bình hứa phong h u n h đệ người cũng tới rồi sáu bà tổ t ị c h hoa nhĩ nhìn thấy hứa phong mở cái miệng rộng n ư ờ i nói hứa phong đi tới tịch hoa nhĩ bên cạnh nhìn quanh một chút thú yêu người của thôn cơ hồ đều tới đứng tại dưới ngọn núi nghị luận ngọn núi n à ầm ầm sơn a o lại c h phong tiếp tục hướng lên trời sinh trường bây giờ đã cao tới trăm mét bất quá tốc độ đã không có vừa mới bắt đầu nhanh như vậy trên ngọn núi không ngừng có đá vụn rơi xuống cả ngọn núi nhìn bóng loáng như ngọc tựa như một thanh sắc bén trường kiếm nhưng nhìn kỹ mặt ngoài vẫn là lồi thạch đá lầm chầm một chút cây thấp cũng lớn lên ở trên ngọn núi khụ khụ dạng này dị tượng từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua đen viên thôn trưởng viên hồi phục tinh thần lại lắc đầu nói bất quá phàm xuất hiện thiên địa dị tượng giả nhất định nương theo thiên địa kỳ chân xuất hiện người có duyên có được một cái toàn thân khoác lên màu xám sơ lược đầu sói thân người thú yêu nhìn liêu hứa phong một mắt c ư ờ i hát hát nói thiên địa dị tượng xuất hiện ở thú yêu thôn thiên địa này kỳ chân tự nhiên cũng là thú yêu thôn không thể nhường ngoại nhân thu được nơi này ngoại nhân tự nhiên là hứa phong cái này nhân loại cái kêu bên cạnh bảy quái thú kia không tệ cho dù có kỳ chân bên cạnh h thú a t yêu t cũng là nghị luận ở mỹ dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn qua hứa phong cùng bên cạnh bảy quái thú kia kho tạm ngươi phóng cái gì làm cái giám thôn trưởng đều nói người có duyên có được ngươi có bản lĩnh liền đi mang tới không có bản sự liền bị ở đây gọi vậy bà tổ、Út、tịch hoa nhĩ hữu lệnh nói giống bên cạnh bảy quái thú kia bên trong phát ra một tiếng kinh thiên động địa gạo thét một đầu chiều cao bảy tám m voi đi ra vung lấy vòi voi hướng về phía thú yêu bên này lớn tiếng gào thét vòi voi hai bên ngả voi cũng không phải là màu trắng mà là hiện ra xanh s á m sắc tựa như hai cái kim loại răng nanh voi bên cạnh v á i thú cũng đều phát ra chấn thiên gào thét tựa hồ là đang uy hiếp khiêu khích hứa phong cười lạnh nói mặc dù có dị tượng nhưng kỳ chân ở nơi nào đều không biết đến nỗi là cái gì kỳ chân càng là không thể nào biết được bây giờ liền muốn đánh một hồi sao thực sự là nực cười mặc kệ có hay không cũng là thú yêu thôn cùng ngươi cái này nhân loại không có quan hệ là yêu kho tạp nhai răng đạo nếu như kỳ chân đi ra các ngươi lấy không được cũng không chuẩn người khác cầm sao hứa phong hỏi ngược lại lang yêu kho tạp nhất thời ngại lời quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn đứa đẩn bà tổ ột tịch hoa n h ĩ lắc đầu không tiếp tục để ý khác thù yêu chỉ là ngẩng đầu nhìn đang không ngừng sinh trưởng sơn phong hắn cũng là thú yêu thôn một thành viên lúc này cùng hứa phong đi được quá gần cũng không có chỗ tốt chỉ là nghe không quen lang yêu rõ ràng như thế nhằm vào ngữ liệu mới lòng sinh bất mãn hắn cũng không khả năng vì liêu hứa phong một ngoại nhân cùng cùng một cái thôn người trở mặt an tâm c h ớ vội yên lặng theo dõi kỷ biến viên một ho khan nói khác thú yêu nghe xong viên một lời nói đều châm mặc xuống lẳng lặng nhìn sân phong muốn phát hiện manh mối hứa phong quay đầu liếc mắt nhìn con này đen viên con này đen viên trên thân bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn hứa phong thấy không do nó diện mục chân thật liền trăm lần hiệu quả cả trăm động sát thuật ở nơi này đầu đen viên trước mặt cũng đã mất đi tác dụng hứa phong trực giác nói cho h ắ n biết con này đen viên không đơn giản trong thân thể cất giấu một cô lực lượng cường hãn lại không có biểu hiện ra hiện vĩnh viễn là một bộ giàn mua sắp chết mất bộ dáng ầm ầm sơn phong đã cao tới vài trăm mét cắm vào tận trời bây giờ đã không nhìn thấy đỉnh núi là cái gì bộ、rán. đều bị bạch vân che chắn tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi chờ đợi sơn phong ngừng sinh trưởng một khắc này cuối cùng qua hơn một giờ sơn phong ngừng lớn lên ngẩng đầu nhìn lại cao mấy trăm thước sơn phong tựa như một thanh trường kiếm đâm thủng bầu trời trên ngọn núi quái thạch đá lởm trởm thỉnh thoảng có một gốc cây nhỏ tiểu thụ nhô đầu ra cái này này liền kết thúc làng yêu sờ lấy đầu vẻ mặt vô cùng nghi h o ặ c đạo kỳ chân đâu kỳ chân ở nơi nào nói không chừng không có kỳ chân chỉ là một ngọn núi không đúng nói không chừng ngọn núi này chính là kỳ chân sáu một chút thu yêu ngờ tới nghị luận ở mỹ có chút không chịu nổi tính tình quái quay đầu rời đi t h u yêu đối mắt nhìn nhau lấy cảm thấy rất là hoang đường một trăm bảy mươi thứ một trăm bảy mươi trương tiên địa kỳ chân mọi người ở đây lòng sinh thoái ý thời điểm một tiếng sấm r ề n một dạng bạo hưởng trên không trung n ổ tung trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thất thải quan g hoa trên không rơi xuống trắng tinh cánh hoa từng trận dị hương sông và mũi cánh hoa rơi xuống nháy mắt thoáng qua phản phát huyến cảnh đồng dạng kỳ chân tại đỉnh núi giống to một tiếng mọi người đồng loạt ngẩn g đầu nhìn lại xuyên thấu qua bạch vân mọi người thấy gặp thất thải quan hoa ngưng kết tọa lạc tại chót đỉnh ngọn núi trong lúc nhất thời nhân tâm di động có chút cánh tình nóng này nóng này đã bắt đầu bắt lên hứa phong tâm trung kích i động lên hứa phong thiên phú có thể có được hai thanh bản bệnh phi kiếm hiện tại hứa phong chỉ có một cái còn có thể dù có được một cái bản bệnh phi kiếm tên như ý nghĩa là có thể đem tính mệnh ký thắc vào phía trên phi kiếm tương lai hứa phong nếu như bỏ mình linh hồn có thể ký thắc vào bản mệnh trên phi kiếm tiếp tục sinh tồn tiếp tục tu luyện chỉ cần phi kiếm không tổn thương hứa phong liền sẽ vinh cựu sinh tồn tiếp một thanh phi kiếm tương đương với một cái mạng giống t h u yêu q u á i thú lũ lượt lên núi phong phong đi nắm lấy nhăm thạch không ngừng leo lên phía trên phanh một cái cao hơn ba em mở lợn rừng q u á i thú gào thét từ trên ngọn núi nga xuống ngã thành một bãi thịt nát tất cả mọi người đều tranh nhau chen l ớ n chỉ s ợ rơi vào đằng sau nhìn thấy bên cạnh có người siêu việt chính mình tự nhiên sẽ lòng sinh đ c ý muốn đem đối phương lôi kéo xuống lan đi hôm nay mọi người x u ố n g vàng không đại ra một quyền sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi một cái đầu hổ thân người thú yêu một cái kéo quá thân bên cạnh cự mãng cổ lộ ra sắc bén răng nanh uy hiếp nói cự mãng quái thú mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện nhưng vẫn ha to miệng phát ra tê tê k ê u to hai khoả răng nanh trên ngọn một dọn chất lỏng trong suốt chậm rãi d ỉ ra một cỗ tanh c h á n điểm hương từng k i a từng sợi tấm h vào ruột a n đầu hổ thú yêu nhãn thần biến phải mê ly lên nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại giận d ữ nói tự tìm cái chết nói, tay phải dùng sức hướng xuống quán đi muốn đem cự mãng giật xuống sơn phong phốc một đạo n ồ n g lục sát sương mù từ cự mãng trong miệng p h ơ n ra bao phủ đầu h ổ thú yêu cự mãng cái đuôi c u ố n lấy trên ngọn núi một khối nô ra nham thạch bị đầu h ổ thú yêu quắn ở dưới thời điểm cơ thể đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung lộn xộn ở đầu h ổ thú yêu cơ thể đầu h ổ thú yêu gào thét lớn không ngừng dãy ruộng muốn đem cự mãng cơ thể kéo đứt tầm ẩ m đầu h ổ thú yêu dưới chân nham thạch bắn ngược mấy lần nằm dạp trên mặt đất hơn nửa ngày mới bất đau đứng lên một cái cánh tay mấy khỏe chảy nhìn chật miệng máu tươi chảy ra, nhìn rất là chật vật ra, là đầu i đi. chết đ h ổ thú yêu giống giận hướng cự mãng đánh tới lúc này cự mãng cơ thể hơi co rút một con mắt đã vỡ vụn bản thân bị trọng thương đầu h ổ thú yêu đánh tới lôi xé đem cự mãng kéo thành vài đoạn giơ một đoạn cự mãng thân thể ngửa đầu gào t h é t ngẩng đầu nhìn sân phòng đầu h ổ thú yêu trong mắt toát ra nồng nặc không c a m l ò n g hắn bây giờ đã thụ thương một cánh tay đã không thể động đậy mặc dù còn có thể miễn cưỡng tiếp tục leo trèo nhưng trên ngọn núi cạnh tranh kịch liệt càng đến gần đỉnh núi đánh nhau càng là hung hãn hắn dặn này đi lên cũng là chịu chết ảnh v ảnh b à n h thỉnh thoảng có người từ trên ngọn núi nga xuống có chút cơ thể cường hãn nga xuống phía sau lắc lư cúi đầu tiếp tục leo trèo có chút lại bản thân bị trọng thương chỉ có thể ra khỏi tràn đầy không cam lòng nhìn đỉnh núi một mắt lặng lẽ rời đi hứa phong huynh đệ ngươi không đi thử thí vận khí sao bà tổ ột châu ngồi hoa ngươi ở bên cạnh kích động một hồi xe qua bây giờ nhiều người sáu hứa phong lắc đầu nói trên ngọn núi lít nha lít n h í tựa t như giống như con kiến tất cả mọi người đều tới lấy nô ra nham thạch cố gắng leo lên phía trên đồng thời còn phải phòng bị lấy người bên người tập kích tốc độ cũng sắp không đến nơi đó bây giờ bỏ nhanh nhất là một con trên thân mọc ra tám đầu chân thân thể cao lớn tựa như một cái đại t h n làn toàn thân màu xanh đen lân phiến dưới ánh mặt trời lập lòe sáng bóng như kim loại vậy tại sau lưng nó là một cái vợ trắng thoạt nhìn là cái thú yêu mặc trên người cũ nát vải thô quần áo một tay bới lấy nham n thạch một tay nhắc lấy một thanh trường đao hai mắt nhìn chằm chằm cách nó không đến xa ba m tám t chân t h n làn một bộ không có hảo ý bộ dáng bây giờ đi lên sợ rằng phải gây nên công phẫn hợp nhau tấn công sáu hứa phong tâm trung tâm n thân là nhân loại bất kể là thú yêu vẫn là quai thú cũng sẽ không đem coi là bằng hữu sơn phong kiên cường hỏi leo trèo quá cũng chỉ có thể thi triển sáu phần còn muốn lưu ba phần chú ý đánh lén bởi vậy mười phần thực lực chỉ có thể phát huy ba phần cũng không tệ rồi hắc hắc, hứa ắ hắc, c h phong huynh đệ người muốn không bên trên lao như ta có thể lên c h u ngồi hoa ngươi trả sát đại thủ cười hh ắ c ắ c nói hứa phong khẽ gật đầu hiện tại bên trên chỉ có mấy cái thù yêu đen viên thôn trưởng viên từng cái thẳng trống mộc trượng ngồi chung một chỗ trên nham thạch lớn một mặt lạnh lùng nhìn xem leo trèo đàn thú bên cạnh trông coi ba cái thù yêu ánh mắt lấp lánh nhìn xem một phía một bộ cảnh giác bộ dáng còn dư lại chính là hứa phong cùng đầu châu thú yêu chỗ ngồi hoa ngươi hắt chỗ ngồi hoa ngươi đem cung săn hướng trên th n ả y một cái cao ba bốn mét nắm lấy nô ra nham thạch hướng về đỉnh núi bỏ đi nhân loại ngươi tại sao không đi không biết lúc nào đen viên thôn trưởng viên vừa đến liêu hứa phong bên cạnh chống gậy ngẩng đầu vấn đạo ha ha không phải nói thú yêu thôn phạm vi chân bảo cũng là thú yêu thôn sao ngoại nhân không thể thu được lấy hứa phong cười nói ha ha chân bảo người có duyên có được cũng không hạn chế một thôn một chỗ viên vừa mãn khuôn mặt nếp nhăn trên mặt hiện lên vẻ t ư ơ i cười nói có năng lực giả đều có thể đi tranh thủ coi như cuối cùng bị ngươi thu được chúng ta cũng sẽ không nói cái gì hứa phong mỉm cười đứng tại chỗ cũng không có mảy may muốn lên trước ý tứ đen viên thôn trưởng vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không phải nói như vậy khắc thú yêu nói chân bảo là thú yêu thôn hắn cũng không có đứng lên phản đối chỉ là hiện tại xem ra thú yêu thôn thương vong có chút lớn hơn nữa có khả năng nhất thu được chân bảo là cái kia bắt túc thằn lằn lúc này mới vội vàng tiến lên m u ố n cổ động hứa phong gia nhập vào tranh đoạt hứa phong nguyên bản đánh trai có đánh nhau ý đồ ngư ông đắc lợi hiện tại xem ra cùng hắn đánh một dạng chủ ý còn có cái này đen viên thôn trưởng ha ha tất nhiên thôn trưởng nói như vậy vậy ta cũng không khắc khí hứa phong cười nói phi kiếm、ra. một đạo hiện ra điểm sáng màu vàng n ó n g phi kiếm màu bạc từ hứa phong đầu ngón tay thấu thể mà ra ở giữa không trúng trên dưới bay múa tựa hồ rất là tung tăng tại sơn phong ngừng sinh trưởng thời điểm hứa phong trong đan điền phi kiếm liền đã triệt để tỉnh lại bây giờ chính là dùng đến nó thời điểm một trăm bảy mươi mốt thứ một trăm bảy mươi mốt trương kim sĩ đại bằng phi kiếm thuật một thanh dài ba tấc phi kiếm trong n g á y mắt đã biến thành một thanh dài hơn ba thức trường kiếm hứa phong tung người nhảy lên dẫm ở trên phi kiếm tâm niệm vừa động veo một tiếng hướng về đỉnh núi bay đi đen viên thôn trưởng nhìn xem hứa phong lại có thể bay trên trời sắc mặt trở nên âm cái này nhân loại vậy mà nắm giữ bay lượn năng lực tiên tử a sơn trên đỉnh thú yêu cùng bọn quái vật trong ngươi có ta trong ta có ngươi g i á t vừa phát động toàn thân nhiều nhất chính là ở bên người làm dở cho quỷ đẩy mấy cái thú yêu kéo mấy cái quái vật nếu là đặc biệt nhằm vào đứng lên sợ rằng sẽ gây nên một hồi đại chiến viên một nguyên bản định nhường hứa phong đi lên cả n một cái kẻ quái dối hơn nữa hứa phong đã từng cùng thú yêu thôn, tiếp xúc qua, còn bị thú yêu thôn tế i tự gặp qua chắc chắn sẽ có mấy phần hương hòa tình hán nhất định ngượng ngùng đối với thú yêu môn động thủ như vậy có thể đối phó cũng chỉ có quái thú những quái thú này thông minh dị thường So、c ũ nguyên chân khí không ngừng tiêu hao phi kiếm thuật thi trở nên ra năng lượng tiêu hao cũng là cực lớn hứa phong còn muốn tồn tại một chút chuẩn bị vạn nhất kiếm nguyên chân khí còn lại một ba hứa phong khống chế phi kiếm hướng về sơn phong vách đá bay đi quanh một tiếng vang thật lớn phi kiếm đâm vào sơn phong vách đá hứa phong đứng tại trên phi kiếm móc ra một bình năng lượng d ự c tề rót vào trong miệng đợi đến kiếm nguyên chân khí hồi phục không sai biệt lắm thời điểm lại k h ô n g chế phi kiếm hướng về đỉnh núi bay đi trong quá trình bay hắn cũng không đi t r e o chọc những cái kia đang tại trên mạng bỏ thú yêu cùng các q u á i thú chung sống hòa bình tốc độ của hắn cực nhanh không cần thi cái gì thủ đoạn nhỏ nhưng mà hắn khinh thường thi triển thủ đoạn nhỏ lại có người không muốn để cho hắn thuận lợi như vậy hô một m đạo hắc ảnh hướng hắn bay tới hứa phong vội vàng khống chế phi kiếm tránh né một khối to bằng đầu nắm tay nham thạch lao đầu dùng sức bẹ một khối khác nô ra nhan thạch trong tay ước lượng hai cái hướng về hứa phong đập tới đầu h ổ thú yêu mặc dù chỉ có tam t i n h nhưng sức mạnh lại cũng không so bốn sao quái t h u kém trong tay hòn đá cơ hồ có thể sánh ngang hòa pháo chỉ cần bị đập chúng chính là xương cốt đứt gãy một khối nhỏ tảng đá có thể phát huy ra đạn đại bác vi lực hứa phong tâm trung giận ở giữ cái này thú yêu tựa hồ còn thấy không rõ chính mình vị trí bây giờ cách mặt đất có hơn hai trăm m mình tại trên không mà hắn lại chỉ có thể đào tại trên vách đá để chống một cái tay ném tảng đá nguyên bản còn đối với thú yêu có mấy phần hương hòa tình nhưng bây giờ tất nhiên con này đầu h ổ thú yêu chủ động công kích hứa phong đem những cái k i a loạn thất bát tao ý nghĩ đều không hề để tâm đánh một cái xoáy bay về phía đầu h ổ thú yêu tiểu tử ngươi chính là ta gì có bản lĩnh chúng ta hiện tại đến trên mặt đất đại chiến ba trăm hiệp ra ra đem ngươi phân cho bóp ra tới đầu h ổ thú yêu cười ha ha phách lối hướng hứa phong nắm lấy năm đấm đầu h ổ thú yêu tự giác đã không bỏ nổi còn không bằng kéo lên hứa phong cũng không nhường hắn thu được đỉnh núi kỳ chân hứa phong cười lạnh rút ra một thanh cung nọ hướng hắn vọn tới đám chết danh con có bản lĩnh đao thật thương thật đánh một trận liên tục t r ố n tránh giống to hứa phong không quan tâm bây giờ thật giống như đánh một cái bia sống nổi bồng bềnh giữa không trùng nhìn xem cái tia đầu hổ thú yêu tựa như thằng hề trái xoay phải xoay phốc phốc phốc mấy chi tên nọ đâm vào đầu hổ thú yêu cơ thể chỉ chốc lát công phu đem hắn đâm trở thành một cái con nhím tiên huyết chạy dòng nhìn xem hứa phong cũng không có dừng lại dự định đầu hổ thú yêu mặt mũi tràn đầy nổ khí vậy mà thả ra vết đá gạo thét lớn hướng hứa phong đánh tới cơ thể bay vọt giữa không trung hứa phong cười lạnh thu hồi cung nỏ khống chế phi kiếm hô một tiếng lên núi đỉnh chỗ bay đi phi kiếm cùng h điều khiển như cánh tay cho dù ở trên không cũng nhạy bén tự nhiên a đầu hổ thú yêu hét thảm một tiếng dù cho nắm giữ tam tinh thực lực nhưng từ hơn hai trăm em mờ không trung rớt xuống không chết cũng tàn phế tự làm tự chịu hứa phong lạnh rên một tiếng nhìn xem đầu hổ thú yêu rơi xuống tại một cái nham thạch bên trên tiên huyết văng khắp nơi trong lúc nhất thời leo trèo thú yêu cùng các quái thú nhìn về phía hứa phong ánh mắt có chút sợ hãi chỉ sợ hứa phong lại thi triển ba phần muốn đối phó từ không chúng bắn về phía bọn họ tên nọ rất khó hứa phong cũng khinh thường dùng thủ đoạn như vậy nếu như không phải đầu hổ thù yêu khiêu k h í c h t r ư ớ c hắn cũng sẽ không như thế thu hồi cung n ỏ hứa phong lạnh dên một tiếng hướng về đỉnh núi bay đi hứa phong tốc độ rất nhanh đem leo trèo đỉnh núi thù yêu các q u á i thu toàn bộ rơi xuống đằng sau bên cạnh xương trắng trắng n g ẩn hướng xuống nhìn lại những cái kia leo trèo thù yêu môn tựa như con kiến hứa phong ngẩng đầu nhìn lại khoảng cách đỉnh núi chỉ có mấy chục mét hắn đã có thể trông thấy tại đỉnh núi trung ương một khối đội xuất tới nham t h h bên trên một quả bóng đá lớn nhỏ bảo dương đang phát ra thất thải quang mang thất thải bảo dương kiếp trước chỉ nghe nói qua rủ xỉ ạ khu vực có người gặp phải sau khi mở ra thu được một thanh hai t v ề sau được người xưng là phụ vương công kích mười phần hung hãn hứa phong tâm trung k i n h hỉ không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có gặp phải thất thải bảo dương một ngày bay đến đỉnh núi hứa phong hơi hơi thở dốc thất thải bảo dương gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến không nghĩ tới mình cũng có thu được thần thánh vật phẩm một ngày hứa phong đang chuẩn bị tiến lên mở ra bảo dương đột nhiên cảm thấy một hồi dùng mình một c ỗ tuyệt đại uy hiếp đang hướng hắn đánh tới toàn thân làn da đều cảm thấy nhói nhói đồ vật gì lại có thể uy hiếp được tính mạng của ta hứa phong tâm bên trong cả kinh không để y tới đi mở bảo dương liền vội vàng đem phi kiếm triệu ra bốn phía xem xét hô một hứa phong hướng bên cạnh đánh tới trái đèn cắm vào hứa phong vừa rồi đứng yên chỗ đá vụn bắn tung tóe mở ra bảo dương cần mấy giây thời gian nếu như vừa rồi hứa phong khăng khăng mở ra bảo dương bây giờ e rằng đã bản thân bị trọng thương người nào hứa phong cả giận nói trên bầu trời xuất hiện một điểm đen h ư n g ở đây bay tới hứa phong nhìn kỹ lại là một cái kim sĩ đại bằng điệu đã hóa thành nhân hình sau lưng một đôi cánh kim quang rặn g rỡ khuôn mặt vẫn bảo lưu lấy chim đại b ằ n g bộ dáng thân thể và tứ chi đã cùng nhân loại rất là t ư ờ n g cận hứa phong cái này bảo dương ngươi cầm không đi kim sĩ đại bằng mở miệm nói chuyện một mụng kêu hứa phong tâm bên trong thầm g i ậ t mình kim sĩ đại bằng nguyên bản là sinh vật trong truyền thuyết thực lực cường hãn lại bị khai linh trí có trí khôn há là một người như vậy có thể chống cự 172 thứ trường kim h h ô n g p ả là đối thủ giờ xuống, giờ ngươi. i thủ ta không bây k dễ ngươi. Kim sĩ đại bằng điệu vung vệ cánh nội đồng b n giữa không trung nói làm sao có thể chân bảo đang ở trước mắt muốn ta cứ như vậy tay không mà về nhất định chính là nằm mơ giữa ban ngày hứa phong, phong cũng không sợ tiếp trước dạng gì thú yêu chưa từng gặp qua có thể đánh đánh liền không thể đánh bỏ chạy không chạy nổi cùng lắm thì chính là một cái chữ chết kim sĩ đại bằng điệu bây giờ cũng bất quá vừa tới tư tinh liền xem như viễn cổ sinh vật lại có cái gì ghê gớm tận thế cũng là đại tranh chi thế ngươi không tranh không cướp liền bị người khác dẫm ở dưới chân như bùn nhau đồng dạng kim sĩ đại bằng điệu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hắn toàn thân kim quang lòng lánh đứng giữa không trùng nhìn uy phong l ấ m l ấ m bình thường nhìn thấy khác thù yêu dù là đẳng cấp cao hơn hắn cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi không dám n g ỗ nghịch hắn bây giờ người này loại bản thân có thể buông tha hắn một cái mạng đã bị hắn cực lớn mặt mũi tiễn hắn một cái nhân tình kết quả còn bị cự tuyệt nếu như không phải đại tế mở ra thiên thần hoa viên cần dùng đến máu tươi của ngươi bằng không há có thể để cho ngươi lớn lối như thế kim sĩ đại bằng điệu trong lòng phẫn hận đạo đã ngươi không biết điều cái k i a cũng không trách được ta hôm nay coi như không thể giết ngươi cũng phải đem ngươi đánh trọng thương mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta kim sĩ đại bằng điệu t h ấ p giọng nói muốn chiến liền chiến nói nhảm quá nhiều hứa phong nắm chặt phi kiếm trong tay la lớn kim sĩ đại bằng điệu cười ha h a mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng nói ngươi muốn tìm chết ta liền thỏa mã ngươi tay phải một chiêu trại đèn bay trở về trong tay hắn hô một tiếng hai cánh hơi hơi lắc một cái chim đại bàng hướng hứa phong đánh tới trái đèn ngân quang lấp lóe phóng ra chói mắt hào quang như một vòng trăn g tròn tản ra năng lượng thần bí hoành trái đèn cùng phi kiếm đụng vào nhau phát ra vang động trời âm thanh kim sĩ đại b à n g điệu trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng hướng về sau nhấc lên đi hứa phong liên tiếp lui về phía sau dẫm nát sơn phong vách đá bên d ư ớ i lui về sau nữa một bước l i ề n sẽ rơi xuống khí lực thật là lớn kim sĩ đại b à n g điệu ánh mắt càng ngày càng lạnh trong lòng sát ý tiệc t h nguyên bản chỉ tính toán trọng thương hứa phong bây giờ lại muốn giết chết hắn c i m đại bàng giang hai cánh ra hướng về ph hận không thể lập tức đem hứa phong đầu người chém xuống ha ha kim sĩ đại bằng điệu không gì hơn cái này cũng không cái gì ghê gớm hứa phong cười ha ha kim sĩ đại bằng nhất tộc uy nghiêm há lại cho ngươi nhục nhã kim sĩ đại bằng điệu nổi trận lôi đình vung bầy trái đèn hướng hứa phong bổ tới uy lực khai sơn phá thạch một hồi mãnh liệt năng lượng ba động hướng hứa phong tập s á t mà đến ngoài miệng mặc dù nói kim sĩ đại bằng điệu bất quá cũng chỉ như vậy nhưng trong lòng hứa phong lại đem nó coi là cho đến trước mắt kẻ địch mạnh mẽ nhất đối đãi dù cho tế tự chi thôn tam tinh lãnh chúa cấp giao lòng tại kim sĩ đại bằng điệu trước m nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ sinh vật trừ phi giao long có thể tiến hóa thành chân chính thần long mới có thể cùng kim sĩ đại bằng điệu tranh phong trong lúc nhất thời hứa phong rất cảm thấy áp lực phi kiếm chạm trường kiếm rời khỏi tay hướng chim đại b ằ n g chém tới kim sĩ đại bằng điệu hét lớn một tiếng c h ạ i đèn phát ra không h i ể u thần thái chuyến ra một hồi làm người ta kinh ngạc run sợ năng lượng ba động q u a n h lại là một tiếng kinh thiên tiếng va chạm đem chung quanh đám mây đều cho chân vỡ đang tại leo trèo đỉnh núi thu yêu môn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo kim mang một đạo ngân mang bay lượn trên không chúng truy đổi không ngừng va chạm phát ra như kinh lôi tiếng vang toàn này đột nhiên quật khởi sơn phong tựa hồ cũng không chịu nổi năng lượng cường đại x u n g kích hơi hơi rung động đ á v ụ n nhao nhao rơi xuống leo trèo quái thu cùng thú yêu môn trong lòng r u n sợ chỉ sợ sơn phong liền như vậy đổ sụt đã bỏ lên ba bốn trăm m cao bọn hắn bây giờ ngã xuống đi không chết cũng tàn phế đó là kim sĩ đại bằng điệu kho ngói hắn khải linh nghi thức ta đã từng tham gia qua sáu hứa phong lại có thể cùng kim sĩ đại bằng điệu tranh đấu thực sự cứng hãn đó là một cái mánh nhân lại có thể cùng kim sĩ đại bằng điệu tranh tương xứng chúng ta đi lên cũng không cách nào thu được chất bảo không bằng tối lui sáu trong lúc nhất thời nhìn thấy hứa phong cùng trên bầu trời kim sĩ đại bằng điệu tranh đấu leo trèo thú yêu môn có thật nhiều đều nản lòng thoại trí tiết lòng dạ không tiếp tục leo trèo ngược lại hướng xuống t ố i lui phi kiếm tốc độ cực nhanh kim sĩ đại bằng điệu trong tay trái đèn cũng không phải pha phẩm nhưng cùng phi kiếm so ra lại hơi kém một chút vô số lần đụng nhau quá trình bên trong trái đèn hai cái mũi kích đã phá thoái lưới đ a o trên mặt cũng đầy là lỗ hổng mắt thấy một kiện hoàng kim phẩm chất vũ khí liền muốn phế đi kim sĩ đại bằng điệu trong lòng nhỏm máu Cái được trái mới này đèn là hắn là lấy thật vất vả mới lấy được một vả kim ệ n hoàng k i cấp vật phẩm, vật lại sĩ i sinh kiện ngươi phải Kim n phong đánh thành phong. nay hẳn h hứa phế phẩm hứa、phong. Hôm nay hẳn phải chết s bị đây. một ở đại bằng mắt buộc l ử a giận hai cánh huy động ở giữa ẩn có lôi đ ỉ n h c h i âm hứa phong chắp tay trước ngực dơ qua đỉnh đầu phi kiếm chạm dài ba thước kiếm phóng lên trời đột nhiên hướng kim sĩ đại bằng chém xuống tựa như một đạo t h i ề m điện từ trên trời giang xuống một đạo kiếm thật lớn ảnh hôm sau thế nhật thiên địa ở nơi này nhất kích trước mặt đều ảm đạm phai mở kim sĩ đại bằng điệu trong lòng rung động nhìn xem đạo này cực lớn kiếm ảnh nơi cổ lông vũ tạc lập đứng lên hắn tin tưởng mình trực giác một kích này đối với hắn uy hiếp quá lớn lần thứ nhất kim sĩ đại bằng điệu đối mặt hứa phong bắt đầu lưỡi bước cái này v ớ i lui nhường hắn từ trong đáy lòng cảm thấy nhục nhã chính mình vậy mà tại một nhân loại trước mặt lưỡi bước chẳng lẽ ta ngay cả một nhân loại cũng không bằng sao tại kim sĩ đại bằng điệu trong lòng nhân loại chỉ là đồ ăn bất kể là tận thế trước viết cổ vẫn là tận thế phía sau cao ngạo tự tôn tại hứa phong trước mặt bị đánh nát b ấ y hứa phong kim sĩ đại bằng điệu gào thét trong giọng nói tràn đầy phân h ậ kiếm ảnh gặp thoáng qua chém dụng hắn mây cây phi vũ trên không trung kim sĩ đại bằng điệu mới th hứa phong dù cho sử dụng phi kiếm thuật cũng có chỗ không kịp rời đi hôm nay ta tha cho ngươi một mạng như dám lại phạm nhất định chém ngươi tại dưới kiếm hứa phong âm thanh vang dội rung khắp cả ngọn núi ba thước phi kiếm trong tay hắn nắm chặt gió mạnh phía dưới tư thế hiên ngang ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm giữa không t r u n g chật v ậ t không dứt kim sĩ đại bằng điệu kim sĩ đại bằng điệu không biết vừa rồi một kia hứa phong có thể chém ra mấy kiếm nhưng nó không thể cũng không dám mạo hiểm một kiếm kia thế nhưng là có thể giết hắn thân là viễn cổ trong thần thoại mới tồn tại sinh vật làm sao lại vẫn lạc tại ở đây nhân loại ng kim sĩ đại bằng điệu trong mắt b ư ớ c lên ngọn lửa tức giận nếu như ánh mắt có thể giết người hứa phong sớm bị kim sĩ đại bằng điệu giết chết hơn một trăm trở về đi hay không đi hứa phong tiến lên trước một bước mặt mũi tràn đầy sắc khí phi kiếm trong tay ông ông tắt hưởng hơi hơi rung động một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng kim sĩ đại bằng điệu không đi hứa phong cũng không dám mở ra bảo dướng mở ra thời điểm sẽ có mấy giây rằng c ó thời gian khó tránh khỏi sẽ bị người đánh lén hử ta đi nhớ kỹ hôm nay kim sĩ đại bằng điệu quay người rời đi dưới ngọn núi tất cả mọi người đều bị kính sợ kim sĩ đại bằng điệu vậy mà không phải hứa phong đối thủ, bị đánh một trăm bảy mươi ba thứ một trăm bảy mươi ba trương thần thánh phẩm chất hứa phong đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới bỏ nhanh nhất t h u yêu cách đỉnh núi còn có một hơn trăm mét nhưng bây giờ tất cả sinh vật đều ngừng leo trèo với lấy nam thạch không n ú t đ í c h tựa như choáng váng đồng dạng ngươi xem rõ ràng sao kim si đại bằng thật sự bay mất t r ờ i ạ làm sao có thể viễn cổ tồn tại sinh vật c ư nhiên bị một nhân loại đánh chạy ta không tin tưởng sáu thật là đáng sợ vừa rồi cái kia một đạo kiếm ảnh để cho ta sợ mất mật căn bản không dám đối mặt chúng ta còn tiếp tục bỏ sao coi như đi lên cũng muốn bị chạy xuống sáu đúng vậy à kim si đại bằng đ i u đều bị đuổi đi chúng ta lại tính là cái gì đi lên cũng là chịu chết leo trèo thú yêu trong lúc nhất thời nản lòng phải trí đại bộ phận cũng bắt đầu hướng xuống t ố i lui không còn leo trèo còn dư lại quái thú trong mắt cũng toát ra thần sắc do dự vừa rồi cuộc chiến đấu kia bọn chúng để ở trong mắt động vật bản năng càng thêm mánh liệt bọn chúng kiểu gì cũng sẽ s u a các tị hung phía trên nhân loại kia giống như là thiên địch vậy tồn tại các quái thú bây giờ chỉ muốn rời xa nguy hiểm nhưng lại không nỡ đỉnh núi kỳ chân trong lúc nhất thời do dự bọn nhanh nhất tám chân thằn lằn trong mắt màu vàng nóng cũng toát ra một tia thần sắc mê mang trực giác của nó nói cho nó biết trên đỉnh núi kỳ chân đối với nó có tác dụng lớn có thể làm cho nó thoát thai hoàn cốt thực lực tăng nhiều là cơ duyên của nó nhưng hứa phong thực lực thực sự cường hãn vừa rồi cái kia kim sĩ đại bằng điệu tám chân thần lặn tự giác không phải là đối thủ của nó mà hứa phong càng là so kim sĩ đại bằng điệu còn cường hãn hơn hung tàn vừa rồi cái kia một đạo kiếm ảnh tựa hồ muốn nối liền trời đất n h ư n g tám chân thần lặn cảm thấy dùng mình toàn thân lân phiến đều phải dựng thẳng lên một bên là cơ duyên một bên là lấy mạng sống ra đánh đổi tám chân thần lằn trong lòng do dự thấp thỏm lo âu đứng tại sơn phong trên vách đá không dám lên phía trước nhưng nó mắt lại mở thật to nhìn qua đỉnh núi muốn nhìn một chút trên đỉnh núi. rốt cuộc là cái gì kỳ chân hứa phong nhìn xem kim sĩ đại bằng điệu thân ảnh biến mất ở phía chân trời quay người h ư ớ n g bảo dương đi đến bảy thải quan g hoa lưu truyền trên hòm đáo điêu khắc hoa văn phức tạp tản ra khí tức thần bí thần thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong tiếp trước nghe nói qua đã từng gặp qua ngoại trừ cái kia phủ vương năm đó ở một chỗ thánh k h ư phát sinh một hồi đại chiến việt nam một nữ tử đã từng lấy ra qua một thanh trường cung phát ra thất thải quan g mang có thể bắn ra hàn băng chi tiễn đã từng một tiễn đem vượt qua nàng ba đẳng cấp quái thú bắn riết biến thành một tòa băng điêu c h ấ n n h i ế p toàn trường bất quá vũ khí như vậy sử dụng tựa hồ cũng có c ấ m chế tiêu hao rất lớn nữ tử kia chỉ bắn ra một tiễn liền đem trường cung thu vào đổi lại một cái ám kim phẩm chất trường cung xem như thường dùng vũ khí hứa phong đến bây giờ còn nhớ kỹ cái kia tản ra quan g hoa sáng chói một tiễn tràn đầy khí tức kinh khủng lạnh như băng năng lượng m ộ n phía đem cái kia quái thú bên cạnh năm trăm mét chỗ toàn bộ đóng băng trở thành một phiến tử địa trường kiếm hy vọng là một thanh trường kiếm bất kể là chính mình dùng vẫn là để phi kiếm hấp thu chuyển hóa cũng có thể làm cho thực lực mình tăng nhiều hứa phong tâm trung yên lặng cầu nguyện k h i sâu m ộ t hơi đem bảo dương từ từ mở ra bảo dương chậm rãi mở ra nguyên bản ngưng kết ở chung với nhau bảy thải quan g hoa lập tức nở rộ toàn bộ đỉnh núi đều bị bảy thải quan g hoa bao phủ rực rỡ trói mắt một cái bình thủy tinh bị hứa phong từ trong hỏng đào lấy ra con này bình thủy tinh bị lấy ra một khắc này trên đỉnh núi bảy thải quan g hoa lại toàn bộ tiêu thất ngưng kết đến chi này bình thủy tinh bên trên trong bình thủy tinh chứa hơn phân nửa quản dịch thấu trong suốt chất lỏng màu đỏ tản ra bảy thải quan hoa tựa như thủy tinh đồng dạng p ó n g ánh trong suốt hứa phong khé thở dài một cái không phải vũ khí cái này khiến hắn có chút thất vọng bất quá tốt xấu là một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm để cho người ta chở mong nhìn kỹ một mắt thuộc tính hứa phong tâm bẩn khẽ r u lên kinh hỷ c h i tình giật v u nhan biểu tên thần thánh cự lòng chi tinh huyết loại hình kỳ vật phẩm cấp thần thánh chi vật thuộc tính một có thể ăn thức ăn phía sau tất cả thuộc tính tăng thêm năm trăm điểm tất cả kháng tính tăng thêm một trăm điểm có nhất định tỷ lệ lấy được thần thánh cự lòng huyết mạch thuộc tính hai có thể hấp thu có thể để cơ thể hấp thu sau khi hấp thu phòng ngự tăng thêm một trăm tám mươi điểm kháng tính tăng thêm sáu mươi điểm lượng máu để thăng một nghìn điểm tất cả thuộc tính tăng thêm mười điểm có thể lấy được đắc cự long chiến văn cự long chiến văn phụ thân trạng thái có thể gia tăng thần thánh cự long long uy phóng thích phía sau uy nghiêm giá trị một trăm bên cạnh năm trăm l i n trong phạm vi tất cả sinh vật thu được run dày hiệu quả triệu hoàn trạng thái có thể hóa thân thần thánh cự long đi theo chủ nhân chiến đấu thần thánh cự long đẳng cấp vĩnh viễn so chủ nhân thấp một cái cấp bậc thuộc tính ba luyện kim chế dược tài liệu dược phẩm sát xuất thành công tám mươi dược phẩm phẩm chất tăng lên một giai cao nhất đến hoàn mỹ phẩm chất ngoài định mức tăng thêm thuộc tính năm mươi có nhất định tỷ lệ khiến cho nên dược phẩm có thu được lòng tức kỹ năng thuộc, tính thuộc tính 4, gen đúc tài liệu. g e n đúc xác suất thành công 80, g e n đúc phẩm chất tăng lên một giai cao nhất đến hoàn mỹ phẩm chất có rất lớn tỷ lệ có thể dùng g e n đúc vật phẩm biến dị ngoài định mức tăng thêm thuộc tính 50%, có nhất định tỷ lệ khiến cho nên g e n đúc vật phẩm nắm giữ thu được cự long thuộc tính kỹ năng chú g e n đúc vũ khí có thể lấy được đắc cự long gào thét kỹ năng g e n đúc đồ phòng ngự có thể lấy được đắc cự long thủ hộ kỹ năng g e n đúc đồ trang sức có thể lấy được đắc cự long chi lực kỹ năng sử dụng điều kiện thể chất thuộc tính tứ tinh thần thánh cự long tinh huyết thần kỳ như thế vật phẩm hứa phong cố nén mở nước tinh bình một ngụng chú giả lập ba lô cùng nhân vật khóa lại vật phẩm bên trong không cách nào rơi xuống dù cho nhân vật tử vong giả lập trong hành trang vật phẩm cũng không cách nào trở thành địch nhân c h i ế n lợi phẩm mà chữ vật giới trịt thì không được hứa phong tương đối chân quý vật phẩm đều thu vào giả lập ba lô chỉ tiếp bây giờ giả lập ba lô không gian tương đối nhỏ chỉ là nhỏ nhất một mét khối muốn mở rộng cần vận mệnh điểm số quá nhiều hứa phong còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian bởi vậy chỉ có thể cất giữ một chút chân quý sinh sắn vật phẩm trước đây hứa phong đã từng muốn săn g i ế t tam tinh l á n h chúa cấp hát thủy giao thú cũng chính là bây giờ đã trở thành tế tự c h i thôn thủ hộ thú giao long giết chết giao long phía sau có thể đạt được hắc long tinh huyết thức ăn sau có tỷ lệ nhất định thu được hắc long huyết mạch mà bây giờ hứa phong tay cầm thế nhưng là thần thánh cự long tinh huyết thức ăn phía sau thế nhưng là có nhất định tỷ lệ thu được thần thánh cự long huyết mạch thần thánh cự long cùng hắc long so ra nhất định chính là nhà trọc trời cùng tiểu nhà tranh làm so sánh căn bản vốn không ở một cái cấp bậc bất quá cũng có thể nghĩ mà biết cái này thu được thần thánh cự long huyết mạch tỷ lệ nhất định là so thu được hắc long huyết mạch tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều ngoại trừ thức ăn bên ngoài n h ư n g cơ thể hấp thu cũng là một cái lựa chọn tốt ít nhất không có bây tra tỷ lệ thành công hấp thu không những có thể tăng thêm số lượng cao t h u tính hơn nữa còn có thể thu được đắc cự long chiến văn hiệu quả có thể đạt được long uy có thể triệu hắn một đầu cự long xem như chiến đấu xâm v ậ n mặc dù thời khắc so hứa phong đẳng cấp thấp một cái cấp bậc có chút hô cha nhưng hứa phong thiên phú lại đã chú định hắn về sau tốc độ lên cấp càng ngày sẽ tăng nhanh hắn bây giờ tự tin gọi tới cự long chính là tam tinh chờ hắn lên tới ngũ tinh như vậy cự long chính là tứ tinh hứa phong nhất thời gian có chút do dự một trăm bảy mươi b ố thứ một trăm bảy mươi bốn chương sấm xét chi mâu cự long tinh huyết còn lại hai lựa chọn hứa phong chỉ là hơi liếc mắt nhìn liền ở trong lòng từ b ỏ luyện kim chế d ư ợ c cùng d e n đ úc một là hứa phong không có tương ứng phối phương cùng bản vẽ một cái khác thần thánh phẩm chất tài liệu cái kia bản vẽ cùng phối phương ít nhất cũng muốn là thần thánh phẩm chất mới được bằng không có lỗi với cái này tài liệu chất quý nếu như vậy bình này tinh huyết sợ rằng phải tại hứa phong túi đeo lưng xó xỉnh bị long đong rất lâu mới được không cách nào lập tức chuyển hóa thành chiến lược bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng bất kể là thức ăn vẫn là hấp thu đều cần thể chất thuộc tính tứ tinh mới được thể chất của ta thuộc tính còn có gần tới bốn mươi điểm mới có thể đạt đến tứ tinh hứa phong lắc đầu ánh mắt không tự chủ được rơi vào vẫn mở ra trên hòm đau trong hòm đau vẫn còn đồ vật không có lấy ra một gốc màu xanh nhạt thảo dược một khỏa lớn t r ừ n g quả đấm huyết hồng sắc bảo thạch một thanh tản r a ngân sắc quang mang đoạn mâu đ ồ vật toàn bộ lấy ra bảo dương dần dần biến mất trên đỉnh núi thất thải hào quang không còn dưới ngọn núi nhóm sinh vật trong lòng v ắ n vẻ tựa như đã mất đạp kiếm phi hành hướng v ề nơi xa bay đi hắn vậy mà liền chạy như vậy đáng chết lại đem đồ vật toàn bộ lấy đi nơi này chính là thú yêu thôn sáu đen viên sắc mặt khó coi vốn là muốn hứa phong đi làm dối không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn đem đồ vật toàn bộ lấy đi liền kim si đại bằng điệu cũng không phải đối thủ của hắn sớm biết dù là nhường kim si đại bằng điệu lấy đi cũng so với bị một nhân loại lấy đi hảo viên một lòng bên trong thầm nghĩ sáu hứa phong bay ít nhất trăm dặm rớt xuống tùy ý tìm một chỗ sân động thu thập nhanh chóng phía sau chuẩn bị ở đây an giấc cùng hồ thiên ước định chính là ngày mai đi thiên thần hoa viên xem ra hồ trời đã mưu đồ rất lâu chỉ là không biết hắn là như thế nào che giấu thu yêu thôn những người bảo vệ kia hứa phong lờ tới có thể và o ở trong cổ thành cũng là đã chối b ỏ bọn hắn tộc đàn thủ hộ thiên thần vườn hoa lời thể ngược lại trở thành ngoài hành tinh thu yêu tộc phụ thuộc dạng này thù yêu thì sẽ không bị mà cầu ý chí thừa nhận sẽ bị xem như quái thú bình thường xem như nhiệm vụ mục tiêu săn g i ế t liền thu yêu thôn những cái kia thù yêu cũng sắp là bọn hắn được nhân chỉ là không biết vì cái gì bây giờ trong cổ thành thú yêu còn không có bộc lộ ra thân phận chân thật hứa phong lờ tới kim sĩ đại bằng điều cũng là trong cổ thành một thành viên là ngoài hành tinh thú yêu tộc hồ thiên cúng tế nanh bước lần này đem hắn đánh chạy hứa phong dự cảm ngày mai cùng hồ thiên cùng đi thiên thần hoa viên còn có thể gặp lại con này kim sĩ đại bằng điệu màu lam thảo dược chính là tăng thêm thể chất thuộc tính thảo dược ăn hết phía sau có thể tăng thêm hai mươi lăm điểm thuộc tính đã là hứa phong gặp qua tăng thêm thuộc tính nhiều nhất thuộc tính thảo dược còn kèm sáu bảy giờ thuộc tính thể chất liền có thể đột phá tứ tinh tùy tiện giết hai cái tứ tinh quái thú liền tốt đá quý màu đỏ là một cái tăng thêm năm trăm lượng máu thuộc tính bảo thạch cần thợ gen khảm nạm mới được hứa phong dự định qua một đoạn thời gian trở về nữ hoa thành liền để trịnh nghị đem khối bảo thạch này khảm nạm ngươi hắn cái này giáp ra bên trong xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh còn lại trôi này tản ra ngân sắc quang mang đ u ậ t mâu lại là một kiện vũ khí dùng để ném cùng cung nọ có chỗ xung đột chỉ có thể hai chọn một cung nọ tốc độ hơi nhanh nhưng cái này ngân sắc phẩm chất đ u ậ t mâu công kích lại cực kỳ cường hát tên sấm xét chi mâu loại hình viễn trình vũ khí dùng để ném phẩm cấp bạch ngân t ổ thương năm bốn chín sáu tám bệ thuộc tính một nhanh nhẹn mười hai sức mạnh tám chính xác năm phá giáp ba thuộc tính hai kèm theo một trăm hai mươi điểm sấm xét tổn có nhất định tỷ lệ tạo thành tê liệt hiệu quả ké có thể tự động thu về ném ra ngoài phía sau vô luận là có hay không công kích được mục tiêu mười giây sau tự động trở lại người sử dụng trong tay mỗi lần ném mạnh cần tiêu hao mười điểm năng lượng giá trị trang bị điều kiện nhanh nhẹn tứ tinh thuộc tính này mặc dù chỉ là bạch ngân phẩm chất nhưng lại so phổ thông hoàng kim phẩm chất vũ khí tầm xa cũng không kém tổn thương siêu cao mặc dù mỗi lần công kích phía sau đều cần chờ đợi mười giây phía sau mới có thể tiếp tục nhưng ở siêu cao thuộc tính cùng tổn thương trước mặt điểm ấy tì vết cơ hồ có thể không cần tính hứa phong quả quyết đem đoàn mẫu thay đổi cung nọ thu vào chuẩn bị đi trở về phía sau phong tới tiệm thợ rèn bên trong bán kiểm kê xong thu hoạch phía sau hứa phong đem bình thủy tinh lấy ra nhìn trước mắt lập loẹ thất thải quan mang bình thủy tinh hứa phong có một loại cảm giác không chân thật thần thánh phẩm chất vật phẩm a tiếp trước chưa từng có năm giữ bây giờ chỉ là tứ tinh thực lực liền có thể tay cầm một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong tâm bận không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt mấy lần nhìn thấy bình nảy tinh huyết hứa phong toàn thân tràn đầy nhiệt tình đi ra sơn động hận không thể trước mắt lập tức xuất hiện một đám tứ tinh quái thú nhường bị rết sạch sẽ hào thu được thú tinh mau chóng đem đây là một mảnh cổ rừng tựa hồ rất lâu không có ai tới qua tận thế phía trước chính là dã thú nhạc viên núi rừng bên trong phá lệ yên tĩnh hứa phong tựa như một cái manh thú tự mình tìm hành tìm kiếm lấy con ngồi phía trước xuất hiện một đầu cự sư hình thể khổng lồ chiều cao gần tới sáu m tựa như một chiếc xe tải nặng nằm ngang tại một mảnh trong bụi cỏ trong ngực của nó đang ôm lấy một cái chết đi linh dương thỉnh thoảng gặm cắn hai cái nhìn liền tựa như đang ăn đồ ăn vặt con này cự sư mi tâm một khối to bằng đầu nắm tay màu cam thú tinh dạng n ờ i rực rỡ hai con mắt tinh hồng như máu toàn thân tản ra khí tức kinh khủng hứa phong chậm rãi tới gần muốn nhất kích tất sát cùng dạng này một cái cự sư vật lộn đứng lên động tĩnh sẽ rất lớn sợ dẫn xuất những quái thú khác vây công hứa phong trốn ở từng t â y từng t â y phía sau đại thụ chậm rãi tới gần khoảng cách cự sư còn có sáu bảy m thời điểm cự sư đột nhiên tỉnh táo đứng lên nguyên bản ôm linh dương hai cái chân trước đứng thẳng lên nửa nằm lấy n g ẩ g đầu không ngừng ngửi ngửi không khí không tốt muốn bị cự sư phát hiện hứa phong tâm bên trong cả kinh rút ra đoàn mâu hướng về cự sư ném mạnh đi qua đây là đoàn mâu lần thứ nhất thi triển đi năng hứa phong đang muốn xem nó có thể có bao nhiều đại uy lực đoàn mâu lấp vạch phá bầu trời phát ra nhọn tiếng x é gió tốc độ cực nhanh phốc phốc đ o ạ n m â u bắn trúng rừng rậm cự sư cơ thể xuyên thể mà qua huyết quang v a n g khắp nơi vậy mà đem cự sư đóng vào trên đồng cỏ giống cự sư nổi giận phát ra giống giận dung trời d â y rủa đứng lên khiến cho vết thương mở rộng tiên huyết như suối thủy bán t u ô n ra oanh cự sư mặt ngoài thân thể đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hương h ự c nguyên bản một tiếng bộ lông màu vàng óng cự sư lập tức đã biến thành một cái đỏ thấp họa sư vậy mà nắm giữ họa diễm dị năng hớ phong tâm bên trong cả kinh cự sư toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy đỏ rực chỉ có hai cái dài hơn một khuôn mặt g i ữ t ậ n kinh khủng đứng dậy c ự sư chiều cao vượt qua ba m hình thể khổng lồ rất có cảm giác c áp bách nó hướng về phía hứa phong vào tới liệt diễm h ư n g thực tựa như một chiếc thiêu đốt lên xe tăng thế không thể đỡ phi kiếm chạm hứa phong tay phải vung lên ba thước phi kiếm toàn thân nguyên mạch hiện ra điểm điểm màu vàng ánh sáng veo một tiếng hóa thành một giải lụa từ tiền phương chém tới một trăm bảy mươi lăm thứ một trăm bảy mươi lăm chương thể chất tứ tinh phù một tiếng phi kiếm thế công cùng d ã như lôi đ ỉ n h sấm xét hung hăng chém về phía c ự sư đầu người thiêu đốt họa diễm bị phi kiếm mang theo tật phong đánh tan hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe Cự cái c sư nửa cái đầu đều bị h é mảnh ra, nặng nghề té lăn trên đất rừng rầm cự sư ngọn lửa trên rừng, lửa cao ngang giữa nặng nghề lăn ngọn người dần dần dập tát. thân thể cao lớn nằm thể khu chạy té đất tát, tươi chảy một máu cự sư dập g lớn, đem chung quanh khô nhóm lửa. Bốn phía một. Mảnh cháy ỏ k ô nhóm Mảnh phía h lửa, c đen hứa phong đi ra phía trước cự sư hai cái ánh mắt đỏ thắm vẫn không đóng lại trận viên viên mặc dù chết đi vẫn như c ũ tản ra kiệt ngạo bất tuần khí tức khủng bố hứa phong trầm mặc không nói móc ra thú tinh hướng về cự sư thân thể cao lớn ném đi cái hái tập thuật mấy khối sư tử thịt hai cây sư tử cốt nổi lên cự sư thi thể chậm rãi tiêu thất sư tử thịt là nấu nướng tài liệu sư tử cốt có thể luyện kim chế dược t ứ tinh phẩm chất tài liệu có giá trị không nhỏ hứa phong khe khe thở dài hơi hơi lắc đầu đem vật phẩm thu vào không có vận mệnh bảo dương hơn nữa hứa phong để ý nhất chính là cự sư một thân da lông đây là một cái nắm giữ hỏa diễm dị năng cự sư một bộ da mau nếu như dùng để chế trang bị nói không chừng có thể xuất hiện cùng hỏa diễm có liên quan thuộc tính thu thập xong vật phẩm hứa phong đứng dậy chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện núi rừng bên trong trở nên im ắng không cần nói mòn sờ gà thét liền côn trùng đều vang tiếng chim hót cũng không có tin tức biến mất bốn phía hoàn tĩnh mịch hứ t i ế p trước không biết trải qua bao nhiêu lần xem ra mình đã trở thành con nào đó hoặc nào đó nhóm mòn sờ con mồi đã lâm vào bọc của bọn nó vây bên trong hứa phong tâm trung tâm h nghĩ tâm tình vô cùng yên tĩnh bắp thịt t o à n thân lại căng cứng một tay cầm đ n m âu một tay nắm phi kiếm hứa phong đứng thẳng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía muốn phát hiện thứ gì đột nhiên hứa phong cảm giác cơ thể tê dần sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác đập vào mặt phía sau lưng hơi hơi n h ó i nhói tựa như một thanh súng ấ m đang đội hậu tâm của hắn để trong lòng hắn mãnh liệt bất an sinh tử tựa hồ đã không ở trong tay của hắn ba sao cảm giác cho hắn biết, nguy hiểm đã Cơ t h ba, ba con trưởng thành cự sư từ trong rừng cây đi ra toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực những thứ này nắm giữ hỏa diễm dị năng cự sư một khi mặt ngoài thân thể thiêu đốt h ỏ a diễm chính là bọn chúng chuẩn bị chiến đấu thời khắc là bọn chúng tư thế chiến đấu ba con tứ tinh thực lực rừng r ầ m h ỏ a diễm cự sư hứa phong nhũng mày nắm chặt phi kiếm trong tay trong rừng r ầ m yên t ĩ n h bị phá vỡ một cỗ s á t ý phóng lên trời vừa rồi hứa phong săn giết cự sư một màn cái này ba con hữu cự sư cũng đã nhìn ở trong mắt chỉ bất quá khoảng cách q u á xa không kịp trợ r ú t bây giờ chạy tới cũng không muộn chỉ cần có thể giết chết người trước mắt này loại liền tốt oanh đạn hòa tiễn kéo lấy thiêu đốt đuôi cánh phát ra chói hai tiếng xe gió hướng về hứa phong đánh cao mấy chục mét đại thụ chặn nang g gãy lửa cháy hừng hực t h i ê u đốt rất mau đem lưu lại gốc cây đốt thành một khối than cốc hứa phong đưa tay mạnh mẽ tại hỏa cầu còn chưa bắn trúng đại thụ thời điểm liền đã trốn tránh rời đi tứ tinh thực lực nhanh nhẹn thuộc tính nhường hắn có thể đủ dễ dàng né tránh công kích như vậy s i ê u một đạo lập lòe ánh c h ố p trường mâu màu bạc veo một tiếng từ trong rừng cây bay ra một đầu cự sư trên cổ lông bầm đột nhiên cao hút từng chiếc như c h â m ra thu trực tiếp để nó cảm thấy có vô cùng sự sợ hai hương nó đánh tới tựa như một cái hồng hoang cự thú đã để mắt tới nó m u ố nhưng a hơn nửa đoạn thân mâu đã cắm vào cự sư thể nội xoẹt một hồi dòng điện chạy khắp toàn thân nó một cái một trăm hai mươi điểm sấm sét tổn thương theo nó đỉnh đầu bốc lên mặt khác hai cái cự sư gào thét lớn hướng hứa phong đánh tới phi kiếm chạm hứa phong vung vẩy phi kiếm vạch ra từng đạo kiếm quang tựa như mưa phùn giống như lõe lên liền biến mất kiếm quang này tràn đầy làm cho người khí tức kinh khủng cắt kim đánh gãy ngọc hai cái thiêu đốt h ỏ a diễm cự sư trên thân không ngừng bốc lên một đám tiên huyết vung đến trên đồng cỏ đem bãi cỏ nhóm lửa tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh đột nhiên biến đảo thành ba cái hướng về bên trái cái kia cự sư đánh tới cự sư ánh mắt lộ ra thần sắc mê man g không phân do thật giả không đợi nó phản ứng tới từng đợt đau đớn kịch liệt truyền lại đến nó đ ạ i não cự sư cùng n ộ vừa muốn phản công bên thai lại nghe thấy v a n h một tiếng nổ tung đầu lâu to lớn cư nhiên bị nổ tung dịch não như nham tương giống như gắn một chỗ một cái khác cự sư vung trào hướng hứa phong phía sau lưới hương chỉ có thể hơi hơi nghiêng t h ầ n tránh đi hậu tâm yếu hại t h i ê u đốt hỏa diễm sư tử trào hùng hàng trào tại hứa phong cánh tay trái tiên huyết văng khắp nơi miệng vết thương bịch một chút dâng lên một đám lửa cháy làn r a tư tư van r ộ i hứa phong núi mày quay người một kiếm hướng cự sư bổ tới ken một tiếng phi kiếm cùng sư tử trào đụng vào nhau cự sư phát ra thê thảm dênh dị to lớn sư tử trào mặt ngoài còn thiêu đốt hỏa diễm cùng mình sư tử phân ly rơi xuống trên mặt đất cuồng phong mưa rào mưa phùn kiếm pháp thi c h u ể n ra kiếm quang càng thêm hối loạn cự sư gầm thét liên tục lại gi hứa phong tựa như một cái nhanh nhẹn báo săn nhảy lên một cái trường kiếm trong tay giống như r ă n g n anh hung hăng đâm về cự sư cổ phốc giang rắc l ư ớ i dao đâm vào xương sống bị s i n h s i n h chặt đứt cự sư đầu người ùn ù cục lan xuống thân thể ầm vang ngã xuống hứa phong n g ầ n đầu một cái khác bị đ o à n mâu đánh trúng cự sư lúc này mới mới vừa từ trạng thái tê dại bên trong khôi phục lại đứng dậy đang hướng gọt tới trước đâm vào nhìn thấy hứa phong ánh mắt đầy sắc khí cự sư đột nhiên thắng gấp trên mặt đất trượt ra một đạo thật sâu vết tích trong mắt tràn đầy sợ hãi ngọn lửa trên người dập tắt quay người hướng rừng h lần g sư này bốn cái thú tinh hẳn là có thể khiến cho ta thể chất thuộc tính sách thăng trí tứ tinh thần thánh cự long tinh huyết có thể sử dụng hứa phong mỉm cười thầm nghĩ nói một trăm bảy mươi sáu thứ một trăm bảy mươi sáu chương hấp thu thú tinh tới tay hứa phong không ở dừng lại quá nhiều trở lại vừa rồi trô ở sân động ngồi xếp bằng xuống đem thú tinh giữ tại trong lòng bàn tay bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng tứ tinh thú tinh năng lượng bành trướng như nước thủy chiều hứa phong trên mặt lộ ra khó chịu t h ầ n s á c cái chán chảy ra mồ hôi nhưng vẫn cắn răng kiên trì một cái sáu hai cái sáu ba cái sáu bốn cái sáu bốn cái tứ tinh thú tinh nhường hứa phong điểm thuộc tính tự do tăng lên mười điểm hứa phong bây giờ thể chất thuộc tính chỉ cần năm sáu điểm liền có thể xách thăng trí tứ tinh đem tất cả điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm tại thể chất bên trên hứa phong bên t a i chuyển đến một tiếng oanh minh trong sơn đ ộ n g im ắng một mảnh thanh âm này là từ hứa phong thể nội chuyển đến chỉ có chính hắn mới có thể cảm thụ được thanh âm này dường như là gông xiềng kéo đứt thanh âm hứa phong có thể nghe được huyết dịch của mình tại trong mạch máu như tràng giang đại hải chạy xiết thanh âm hứa phong có thể nghe được chính mình tế bào chậm chạp chia ra âm thanh hứa phong còn có thể nghe được t ạ n g phủ bên trong dạ dày chậm rãi ngoại âm thanh giờ k h ắ c này những âm thanh này là như thế chân thực để cho người ta cảm thấy sinh mệnh đúng là một kỳ tích lúc này hứa phong dưới làn da có năng lực lượng đang không ngừng rú tẩu thỉnh tho súng xương cốt càng ngày càng trang kiện tế bào cơ bắp càng lạnh leo bí mật cơ thể bắt đầu dần dần bành trướng từng khối cơ bắp đ ô lên đem trên người áo mỏng đều xanh phá phát ra xoẹ xẹt đâm tiếng vỡ vụn hiện tại hứa phong nhìn liền tựa như một cái cường tráng tên cơ bắp phá hứa phong mở to mắt há mồm thổ khí một ngụm sen lẫn nhỏ vụn màu xám tạp chất xương mù từ trong miệng phun ra tựa như một đạo trường kiếm phun ra cách xa hơn ba thức cả tòa núi động bị chấn phát ra hùng vùng tiếng vang đá vụn không ngừng rơi xuống giống như lập tức phải sụp đổ hứa phong tự thân thể chất t h u tính nguyên bản chỉ có thể đạt đến tam nhưng ở hắn thể chất đạt đến ba sao trong n g a y mắt thiên phú tăng thêm trực tiếp đem hắn thể chất thuộc tính tăng thêm đến tứ tinh khổng lồ thể chất thuộc tính năng lượng một chút tràn vào nếu như không phải hứa phong kinh nghiệm đã từng trải qua vài lần dạng này thể nghiệm bây giờ e rằng đã thổ huyết bị nội thương cần đem dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục tới hít sâu một hơi hứa phong yên lặng chịu đựng lấy thân thể tiến hóa cuối cùng khí tức dần dần trở nên b ằ n g thẳng nguyên bản thình lên phản g phất tên cơ bắp cơ thể cũng giống như rút lại đồng dạng khôi phục nguyên bản hình thái lúc này nếu như cởi xuống hứa phong áo khoác liền có thể nhìn thấy mặc dù không có giống huấn luyện viên thể hình như thế bắp thịt cả người từng khối nô lên nhưng mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây xương cốt đều lộ ra một loại tự nhiên vẻ hơi động đậy một cố nổ tung một dạng sức mạnh liền sẽ tản mắt ra tế bào chặt chẽ toàn bộ thân thể tựa như sắt thép chế tạo bây giờ thể chất của ta thuộc tính đã đạt đến tư tình đã đạt đến sử dụng thần thanh cự long tinh huyết điều kiện hứa phong tâm trung tâm nghĩ nao n a o muốn thử cảm xúc đã kìm nén không được hận không thể lập tức thăm dò sâu cạn tinh trong mình cự long tinh huyết sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu trong sơn động vách đá đã bị vừa rồi hứa phong t à n mắt ra một cỗ khí tức cường đại dội d ự a sự chân bóng như gương hứa phong ngầm đầu nhìn xem nham trong kính biểu hiện ra chính mình thân ảnh mơ hồ giữa lông mày một vòng kiên nghị l ó e lên liền biến mất móc r a bình thủy tinh ánh sáng bảy màu t à n mắt ra trong sơn động không gãy lịa sạn g cả cái sơn động tràn đầy ánh sáng trói mắt t r ô n g rất đẹp mắt bình thủy tinh chỉ có bàn tay lớn nhỏ bên trong cự long tinh huyết càng ít không đủ bình thủy tinh hai ba cự long tinh huyết hết thể có bốn loại tác dụng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn phía trước hai lo hai loại đều có thể thu được chỗ tốt cực lớn nhưng lựa chọn như thế nào sáu hứa phong nắm bình thủy tinh khe nhữ mày nuốt trứng phía sau hứa phong tất cả thuộc tính lập tức tăng thêm năm trăm điểm cơ hồ có thể nhường hắn nhảy lên trở thành tứ tinh đ ỉ n h phong thậm chí cách ngũ tinh đ ỉ n h phong cũng chỉ có cách xa một bước đem tất cả người xa xa kéo ra phía sau mình loại thứ hai cơ thể hấp thu nhưng là có thể thu được một cái có thể trưởng thành đồng thời một mực nương theo mình cự long chiến văn từ phát triển lâu dài đến xem vẫn là cự long chiến văn tiềm lực khá lớn nghĩ tới đây hứa phong nằm thẳng trên mặt đất mở nước tinh bình miệ bình ưu tiên cự long tinh huyết chậm rãi chạy ra một cỗ nhàn nhạt ngai ngái hương vị tràn ngập ra hương vị cũng không nồng đậm nhưng lại sâu sắc khắc sâu từng tia từng sợi thấm vào tim gan kèm theo hô hấp tiến vào hứa phong cơ thể đang dận v ị tiến vào thân thể một s á t na hứa phong cảm thấy thân thể mỗi một hạt tế bào đều nhảy cân hoan hô đứng lên tràn đầy khao khát giống như trong sa mạc khát vọng sạch sẽ giống như thanh thủy toàn bộ thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên đây chính là cự long tinh huyết có thể thay đổi loài người thể chết làm cho nhân loại nhận được tiến hoa sáu hứa phong trong mắt lấp lóe vẻ hưng vấn nhìn xem rực rỡ chói mắt tinh huyết chậ nhỏ g i ọ t lồng ngực của mình l o n g huyết mật độ rất lớn tựa như thủy ngân nhưng sền sệ t độ rất cao trên không trung lôi ra một đạo tinh tế sợi tơ liên miên bất tuyệt s u y l o n g huyết tiếp xúc ngực ra trong n g á y mắt hứa phong cảm thấy đột nhiên tê dần chỗ ngực truyền đến nóng bỏng tiêu đốt cảm giác chóc mũi cũng v ấ n đạo một tia làn r a đốt cháy hương vị cự l o n g tinh huyết cũng không phải rất nhiều rất nhanh từ trong bình thủy tinh lưu xong một giọt cũng không còn lại không có bất kỳ cái gì lưu lại một ít đoàn tinh anh như dù bị một dạng tinh huyết tại hứa phong ngực hơi hơi rung động lan qua lan lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bỏng nhưng rất nhanh hứa phong cũng cảm giác chỗ ngực chuyển đến một cảm giác mắt dịu loại cảm giác này kèm theo tinh huyết hấp thu chạy khắp toàn thân rất nhanh cự long tinh huyết một giọt không dư thừa toàn bộ bị hứa phong cơ thể hấp thu chỉ ở chỗ ngực lưu lại một khối màu đỏ nhạt hình bầu dục vết tích tựa như một trái tim bộ dáng hứa phong l ặ n g lặng nằm ngang hắn có thể đủ cảm thấy cự long tinh huyết đang từ từ cải tạo thân thể của mình khuyết tán đến toàn thân mỗi một chỗ tế bào nhàn nhạt, nhạt thanh lương chạy khắp toàn thân sau đó ý lạnh vậy mà càng ngày càng đ ộ n chỉ chốc lát cơ phu hứa phong mặt ngoài thân thể vậy mà hiện ra một tầm thần mỏng tàng băng cũng biến thành một cái đoàn xương trắng cái này đây là thần thánh cự long tinh huyết cũng không phải hàn băng cự long làm sao lại rét lạnh như thế hứa phong lông mi bên trên đã xuất hiện một tầng xương lạnh sắc mặt trắng bệnh nhưng lại cắn răng kiên trì thân thể cải tạo không phải một lần là xong tiến hóa cần cơ thể thích ứng bây giờ k h é động liền phí công nhọc sức hứa phong cảm giác mình sắp chết rét liền sơn động đều nổi lên một tầng xương trắng tựa h ồ một chút tiến vào trời đông giá rét xương trắng từ trong sơn động lan tràn ra phía ngoài rất nhanh vượt qua cửa hang ngoài sơn động mấy gốc cây một cũng dính vào một tầng xương trắng cành lá bắt đầu hề hoại mềm một bộ bị đống thương bộ dáng hứa phong lúc này đã bị một tầng băng thật dày lăng b o khỏa giống như nằm ở một tòa trong quan tài k i ế n g cơ thể đã đã mất đi c h i giác nhưng hứa phong ý thức lại càng ngày càng nhạy cảm tựa như ý thức của hắn đã thoát ly cơ thể đang trôi lơ lửng ở chỗ cao lấy thượng đế thị giác nhìn xuống thân thể của mình liền tại hứa phong cho là mình sắp bị đông cứng thời đ i ể m chết d ị biến xảy ra